chương sáu trăm chín mươi sáu hồng hoàng thánh nhân đều là ngoan nhân a hai chương sáu trăm chín mươi sáu hồng hoàng thánh nhân đều là ngoan nhân a hai nghe nói nữ hoa thuật đem lấy số hai tôn giả thánh tôn c h i danh phát ra thánh nhân lệnh tập kết hồng hoàng sinh linh cộng đồng đối kháng vũ trụ người chơi quân đoàn số hai tôn giả thánh tôn sự đại nghĩa để cho chúng ta bội phục theo thanh âm chuyển vào lôi khắc trong hai ba cái thánh nhân bay vào trong đại điện lôi khắc nhận biết bên trong một cái mặc màu đen đạo phục trung niên tướng mạo thánh nhân chính là thượng thanh linh bảo đạo quân thông thiên giáo chủ cho mình trộm tới bản nha trung linh vị kia về phần thái thượng lão quân cùng nguyên thủy thiên tôn lôi khắc còn không hợp nhau phân không ra cái kia hai cái ai là ai đây nhưng cái này không ảnh hưởng lôi khắc cùng ba vị thượng thanh nói chuyện với nhau sư tôn hồng vận là hồng hoang sinh linh ca nguyện hy sinh tự thân cảm lộ thiên đạo biến thành thánh thể linh thức thân ta là đệ tử tại hồng hoang nguy nan thời điểm làm chút đủ khả năng sự tình không đáng khích lệ lôi khắc mỉm cười nói ba vị thượng thanh nghe xong lại khen một lần l ô i khắc lôi khắc vui vẻ nghe lấy loại này bị tam thanh khích lệ kinh lịch bình thường thế nhưng là không hưởng thụ được lôi khắc không biết mình được khen sau có thể hay không kéo dài tuổi thọ khách sáo một phen sau lôi khắc ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn tam thanh ngồi ở hắn ba phương hướng vây quanh lôi khắc ngồi xuống mời số hai tôn giả thánh tôn tiếp nhận ta ba người t r ậ n pháp cái này thập nhị đô thiên thần ma đại chiến giết người chi khí quá nặng từ ta ba người phân biệt nắm giữ một phần ba t r ậ n pháp lần này truyền cho thánh tôn hy vọng thánh tôn mau trong c ả g nộ i trận pháp áo nghĩa cũng may mấy tháng sau có thể tụ tập mười hai đại vu hư ảnh hoàn thành phục sinh chúng ta bản thể bản cổ thượng thần đại kế một cái lao đạo dâu b ằ n ó i bắt đầu đi lôi khắc nhắm mắt lại ra hiệu bản thân chuẩn bị xong tam thanh trong miệm bắt đầu nhớ tới khẩu quyết tất cả dỗi ra một cái tay, chỉ lôi lôi k h ắ c thân thể từ b ù a đoàn bên trên chậm rãi lơ lửng ba cỗ nhu hòa năng lượng tiến nhập lôi k h ắ c trong đầu lôi k h ắ c cảm giác trong đầu bị thâu nhập ba đoạn ký ức trí nhớ này chuyển vận có chút giống trong mạ trịt ký ức truyền tống tự như nhưng là tam thanh truyền đi trận pháp ký ức càng thêm phức tạp lôi k h ắ c trong đầu một cái từ một ư ơ i hai tổ vu tạo thành s á t trận thượng cổ đang nhanh chóng thi triển biến đổi ngoại giới chỉ là mấy giây tam thanh liền truyền lại xong trận pháp lôi khác nhắm mắt cảm nộ có thể có hơn nửa giờ thân thể mới chậm chạp hạ xuống tới trở xuống bồ đoàn bên trên ngồi xuống len k e n chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả, nắm giữ thập nhị đồ thiên thần ma đại trận Thập h n với mới tại lôi khắc trong đầu được chứng kiến trận pháp này diễn biến cùng uy lực cảm giác lần này hồng hoàng phó bản g thu hoạch lớn nhất chính là cái này thập nhị đô thiên thần ma đại chiến đại trận này đối với mình thực lực tăng lên so trước đó những đan dược kia tăng lên thuộc tính giá trị càng mạnh bất quá đại trận này quá mức phức tạp trong thời gian ngắn lôi khắc cũng lĩnh hội không thấu làm phiền ba vị thượng thanh lôi khắc chậm rãi mở hai mắt ra đối với bên cạnh ba vị thượng thanh nói ra số hai tôn giả thánh tôn mau chóng cảm nộ g đại trận chúng ta sẽ không quấy dày chúng ta thừa dịp thân thể còn tại thời điểm đi tập kết hồng hoang si linh hoàn thành số hai tôn giả thánh tôn thánh nhân lệ n h thuật số hai tôn giả thánh tôn xin dừng bước không cần đưa tiễn ba vị thượng thanh đứng dậy nói với lôi khắc lôi khắc cũng đứng dậy đưa mắt nhìn ba vị thượng thanh bay đi rời đi bản thân làng tiêu cung lôi khắc sau đó liền một cái thuấn d trở lại làng tiêu cung hậu phương trong phòng tu luyện bắt đầu bế quan cảm nộ thừa dịp mới vừa tiếp thu xong quan sát cái này thập nhị đô thiên thần ma đại chiến tại trong đầu diện hóa lôi khắc muốn dành thời gian lĩnh ngộ lần này lôi khắc bế quan đem thời gian gần một tháng mới xuất quan không xuất quan không được tiểu thanh tiểu bạch đã trải qua chuyển đến tin tức lang tiêu cung nội trong thiên lao giam giữ bị phong cấm tu vi yêu tộc cùng dị thú vũ trụ người chơi số lượng nhiều lắm lại không chỉnh đ ố n xuống lang tiêu cung thiên lao liền không tiếp thụ được đám tiếp theo bị phong cấm thực lực sinh vật lôi khắc cầm kim cô đ ồ n g mang theo tiểu thanh tiểu bạch cùng bàn nha trung linh đi tới nơi này trong thiên lao tiếng kêu thảm thiết cùng chử mắng tiếng cầu x i n tha thứ không ngừng ở bên trong thiên lao vang lên lôi k h ắ c trực tiếp bắt đầu tru diện hơn nửa giờ những cái này bị phong cấm tu vi sinh vật liền bị lôi k h ắ c giết sạch rồi bàn nha trung linh chọn lấy mấy con hồng hoang dị thú thi thể nói trở về muốn nấu canh ăn bồi bổ thân thể tiểu thanh tiểu bạch ăn một bộ phận phi nhân hình thái thi thể cuối cùng còn thừa lại trường phân nửa thi thể lưu ở bên trong thiên lao lôi k h ắ c nhìn lấy lưu lại thi thể phần lớn là loại người hình thái cùng bề ngoài không dễ nhìn lôi k h ắ c cảm giác quá lãng phí đây cơ hồ đều là vương gia cấp thần cấp cường giả thi thể a nếu là đại nữ vương tại nặng cái kia gỡ hộ kỹ năng tuyệt đối đoạt lấy thôn vệ、hết. bản thân mặc dù lần này tại hồng h o a n g phó bản bên trong lấy được có thể ăn sinh vật thi thể khôi phục sức chịu đựng đáng giá đông hoàng trung trung linh nhưng thay vào đó bản nha trung linh quá cái nan không thể ăn thị không cần lôi khác bây giờ vì c h ố n g rông cái này l ă n g tiêu cung tiên lao chỉ có thể mở ra ma pháp t r u y ề n tố n g môn trực tiếp mở ra đáy biển sâu bộ phận đi vứt sát lôi khác không dám đem những thi thể này đều vứt đến l ă n g tiêu cung phía dưới trên mặt đất những thi thể này bên trong dị thú cùng yêu tộc thi thể nhiều lắm nếu như bị hồng hoàng thế giới dân bản địa sinh vật thấy dễ dàng gây nên bọn họ á m n i ệ m vạn nhất có muốn báo thủ đến đánh lén làng tiêu cung liền nguy hiểm chương sáu trăm chín mươi sáu hồng hoàng thánh, thánh, đi thánh nhân đều là ngoan nhân a ba chương sáu trăm chín mươi sáu hồng hoàng thánh nhân đều là ngoan nhân a ba lôi khác đối với đại trận này càng lộ hiện tại miễn cưỡng có thể sử dụng được nhưng là muốn tùy ý thi triển các loại biến hóa còn kém chút hỏa hậu những tháng ngày tiếp theo bên trong lôi khắc tiếp tục trốn ở bản thân l ă n g tiêu trong cung cảm lộ đại trận này nữ hoa sư mội tại hai tháng sau cũng đã tới một lần mang theo lôi khắc đi tham hạ đã trải qua tập kết hồng hoang đại bộ phận sinh linh hồng hoang quân đoàn lôi khắc theo sau từ xa nhìn một lần không có gần gũi quá hồng hoang thánh nhân các cường giả đang huấn luyện lấy những cái này hồng hoang dị thú yêu tộc nhân tộc đi tạo thành một cái hồng hoang đại trận cái này hồng hoang đại trận vận chuyển nhìn như thật đơn giản bất quá lôi khắc dùng h ỏ a nhãn kim t i n h kỹ năng quét mắt m ạ n sơn biến giá hồng hoang sinh linh phân tích hạ đại trận này vậy mà ở trong chứa thiên đạo cùng một loại đặc thù nào đó uy năng đại trận này chẳng những đầy đủ vật lộn uy lực công kích còn đầy đủ linh hồn công kích c h i năng dù cho tham dự đại trận hồng hoang sinh linh thân thể bị đánh nát bọn hắn linh hồn chỉ cần có thể không vào lục đạo luân hồi lời nói còn có thể tiếp tục cùng lấy đại trận tiến hành tác chiến có thể nói trừ phi những cái này hồng hoang sinh vật linh hồn cũng bị vũ trụ người chơi đánh vỡ nát nơi này hồng hoang dân bản địa mới có thể lôi khác ư mình h ra t hai t mắt nhắm lại suy nghĩ một chút gần nhất cảm lộ một mươi hai ngày đều thần ma đại chiến tinh túy đối ứng xa xa hồng hoang đại trận lôi khác đột nhiên mới phát hiện cái này hồng hoang đại trận vậy mà còn tận tàng một cái cuối cùng năng lực chính là cùng loại tự bão năng lực lấy đại trận bên trong sinh linh khu động trong đại trận thi thể linh hồn phát động siêu cường năng lượng bạo phá phát hiện cái này ở nút cuối cùng năng lực sau lôi k h ắ c tối hít một hơi những cái này hồng h o a n g thánh nhân các cường giả thật là đọc các ca xem ra những cái này thánh nhân đã làm xong dự tính xấu nhất bọn hắn nếu là đánh không lại vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn xâm lấn liền chuẩn bị dẫn bạo đại trận này đến lúc đó hồng h o a n g đại trận bạo tạ quy lực to lớn hồng h o a n g thế giới đều sẽ sụp đổ lôi k h ắ c nghĩ đến bản thân chư thiên o n l i nhiệm e n vụ chính tuyến yêu cầu tại thất tinh liên châu này thống x o á hồng hoàng địa cầu cường giả đánh lui vũ trụ người chơi cao cấp đại quân nếu như hồng hoang trong chiến đấu hủy diệt đến xâm lấn vũ trụ người chơi cao cấp đại quân cũng sẽ tùy theo hủy diệt hẳn là cũng tính bản thân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lôi khác vừa vặn hồi ước đến rồi trước đó tại ạ lụy n phó bản bên trong đụng phải cái kia cho mình t r u y ề n lời nữ hoa s ư m g ộ i cái kia nữ hoa chính là tại hồng hoang mặt pháp thời đại cuối cùng bị đánh không thể không an n g h ỉ mới có thể sống sót lôi khác nghĩ vậy cảm giác mình đã trải qua bắt được thông quan cái này hồng hoang phó bản kết cục nữ hoa cuối cùng lưu lạc đến cái khác phó bản trong thế giới đoán chừng cái này hồng hoàng phó bản thế giới cuối cùng là hủy diệt Mà bất quá thông trong qua di tích tháp nhọn mở ra đại hình bên trong, hắn cuối đường hầm vận chuyển tiến vào bất quá thông qua di tích tháp nhọn mở ra đại hình đường hầm vận chuyển trong hồng hoàng thánh nhân các cường giả dù cho tiến nhập đoán chừng cũng phải tiêu hao năng lượng rất lớn còn chưa nhất định bị t h u y ề n tống đến đâu cái phó bản bên trong sẽ không trực tiếp xuất hiện ở di tích tháp nhọn bên trong đối với di tích tháp nhọn đại hình đường hầm vận chuyển phương pháp sử dụng đã trải qua hy sinh tự thân h n g vận đạo tổ đã sớm phân tích h n g vận đạo tổ mới không có lựa chọn phản kích hôn c h i ế n chiến trường mà là lựa chọn phong ấn lối đi này một đoạn thời gian đến cho h n g hoang sinh linh thắng được chuẩn bị ngăn địch thời gian lôi khác không biết bản thân thần cấp một biến thân năng lực có thể hay không ở nơi này h n g hoang đại trận tự bạo thời điểm chịu đ ư ợ c bản thân không hoàn thành cái này hầm hoang nhiệm vụ chính tuyến thế nhưng là không thông qua được di tích tháp nhọn đường hầm vận chuyển đến lúc đó cái này hầm hoang đại trận tự bạo những thá xông vào đường hầm vận chuyển tiêu hao tự thân tu vi ngẫu nhiên chuyển tống đến cái khác phó bản bên trong nhưng là mình có thể vào không được ga lôi k h á c hiện tại bắt đầu lo lắng l ấy điểm cho đông hoàng trung bản nha trung linh làm một ít thức ăn để đông hoàng trung trung linh ăn thật no đến lúc đó cái này hồng hoang đại trận tự bão lúc mình mở đông hoàng kim trung cháo lại thêm thần cấp một biến thân năng lực còn có như vậy điểm hy vọng có thể còn sống sót không phải dù cho chiến thắng vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn xâm lấn bản thân chí ít cũng điểm tiêu hao một cái tiền của trò chơi mới có thể phục sinh sau thông quan nghĩ kỹ phương pháp kia, lôi khắc lại nhìn đông đảo hồng hoàng sinh linh đang diễn luyện đại trận vẫn là tương đối hài lòng. chí ít hiện tại xem ra hồng hoang lực lượng rất c ư ờ n g đại hồng hoang các thánh nhân đủ hưng ác hồng hoang những cái này các thánh nhân có dẫn bạo hồng hoang quyết tâm chính là để hồng hoang hủy diệt bọn hắn cũng không định cho vũ trụ người chơi cao cấp cấp đoạn cơ hội lôi khác nhìn ra cái này hồng hoang sinh linh tạo thành hồng hoang đại trận cuối cùng đón sát thủ sau cũng không nói ra sau đó đi theo nữ hoa sư m g ồ i rời đi về phần vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn thực lực lôi khác sau đó hồi bản thân lang tiêu cung cũng khảo vấn chút sớm tiến vào hồng hoang bị bắt tới tù binh bất qua những cái này sớm tiến vào vũ trụ người chơi bọn tù binh c ũ chiến, chiến những g nói k tháng ngày tiếp theo bên trong lôi khác bắt đầu tiếp tục tại chính mình lăng tiêu trong cung cảm lộ thập nhị đô thiên thần ma đại trận đồng thời mỗi tuần lễ nữ hoa sư mội đến đưa bị giam cầm thực lực tù binh sau lôi khác đều để nữ hoa sư mội mang theo hắn đi thăm viếng cái khắc thánh nhân độc phủ lôi khác chủ yếu cho mình đông hoàng trung trung linh bàn nha là một ít linh đan rượu dược đến để thăng trung linh sức chịu đựng giá trị đi cái khác thánh nhân cường giả động phụ sau lôi khác trực tiếp đem bản nha trung linh triệu hoán đi ra bản nha trung linh bản thân liền xe môn ăn lôi khác gan vị tại những thánh nhân đó trong động phụ hống trả cũng may những cái này thánh nhân cường giả xem ở nữ hoa cùng số hai tôn giả thánh tôn trên mặt đều sẽ bao nhiêu cho bản nha trung linh chút đan dược gần nhất mấy tháng này nhưng làm bản nha trung linh vui như đ i ê n cơ hồ mỗi tuần lễ nàng đều có thể được phẩm cấp rất đan dược tốt trung linh đều là trực tiếp p h ụ dụng cái tiết trăm vạn sức chịu đựng giá trị tại dần dần khôi phục lôi khác nhìn lấy bản nha trung linh khôi phục bên trong sức chịu đựng giá、trị. đoán chừng đến trăm vạn sau cuối cùng đông hoàng trung trung linh hẳn là có thể giúp mình kháng trụ hồng hoang đại trận tự bạo một bộ phận uy lực đương nhiên đoán chừng đến lúc đó bản nha trung linh hiện tại khôi phục những cái này sức chịu đựng giá trị đều điểm tiêu hao sạch lôi khác quyết định làm một lần người tốt hiện tại hướng không nói cho bản nha trung linh việc này để tránh bỏ đi bản nha trung linh đi đòi hỏi đan dược cũng ăn đan dược khôi phục sức chịu đựng đáng giá tính tích cực lôi khác nghĩ đến trước hết để cho bản nha trung linh cao h ứ n mấy tháng đi làm vui sướng trung linh khoảng cách sử dụng thập nhị đô thiên t ầ n ma đại chiến phục sinh bản cổ đại thần còn lại hạ thời gian một tháng hạn xị ạn x Ản ẹn、si、văn chương ầ m mấy t sáu trăm chín mươi bảy lịch triển khai thiên tích địa bàn cổ thượng thần phục sinh một chương sáu trăm chín mươi bảy nghịch triển khai thiên tích địa bàn cổ thượng thần phục sinh một còn lại một tháng cuối cùng liền muốn phục sinh bản cổ đại thần lôi khác gần nhất đối với thập nhị đô thiên thần ma đại trận bắt đầu rồi quên ăn quên ngủ lĩnh hội trạng thái lôi khác cảm giác nguyên lai tại thế giới của mình cấp ba lúc học tập đợi đều không như thế dụng công qua h ộ t biến thân giết chóc giá trị đã trải qua góp nhặt đến hơn chín mươi tám khoảng cách mười vạn đại quan có thể tiến hành thần cấp một biến thân giết chóc giá trị đã không xa lôi khác tính một chút tại phục sinh bản cổ đại thần trước đó cái này giết chóc giá trị liền có thể đã tới v ề phần triệu hoán sở bát tạ ba trăm dũng sĩ vật thật năng lượng dự trữ giá trị hiện tại đã đạt đến ba ba trăm m ư ơ i năm điểm đã trải qua có thể triệu hoán đi ra ba ba trăm danh sở bát tạ dũng sĩ bất quá xen vào hồng hoang các thánh nhân lần này tổ kiến hồng hoang sinh linh đại trận cuối cùng lưu lại tự bạo chuẩn bị ở sau lôi khác tại đối phó vũ trụ người chơi quân đoàn thời điểm không chính xác triệu hoán ba sở bát tạ dũng sĩ lôi khác quyết định dù sao cuối cùng hồng hoang đều muốn tự bạo đến lúc đó bản thân triệu hoán ba trăm cái sở bát tạ dũng sĩ tham chiến là được rồi cái kêu ba n g h n danh sở bát tạ dũng sĩ nếu là mình ở cái này phó bản bên trong không có nguy hiểm gì lời nói liền chưa lại phó b à n sau tại hôn chiến chiến trường dẫn đầu bại bộ kệ đoàn đội đi tập kích lam tinh người thành bảo d ụ n g có ba ngàn sở m ạ t tạ d ụ n g sĩ lời nói tập kích lam tinh người thành bảo thì càng dễ dàng chút cái này trong hồng hoang thánh nhân lôi khắc cảm giác bọn hắn quá xấu rồi vậy mà không nói với chính mình cái này thánh tôn bọn hắn liền tự hành mang theo hồng hoang sinh linh luyện cái tự bạo hồng hoang đại trận đoán chừng cái tia nữ hoa sư muội cũng là cảm giác đối với mình sư huynh này có chút áy náy mới mang bản thân đi xem một chút hồng hoang sinh linh đại trận diễn luyện quá trình về phần mình có thể hay không phát hiện cái kia hồng hoang đại trận cuối cùng đòn sát thủ là ngọc đá cùng vỡ tự bạo năng lực liền hoàn toàn dựa vào bản thân đối với trận pháp năng lực phân tích nữ hoa sư mội cùng cái khác thánh nhân cường giả nhìn dạng căn bản không định nhắc nhở bản thân bản thân nhìn không ra hồng hoang đại trận mang tự bạo năng lực đoán chừng cuối cùng hồng hoang đại trận tự bạo bản thân cái này hồng hoang đại trận đang đối kháng với vũ trụ người chơi quân đoàn thời điểm có chín mươi chín tỷ lệ biết tự bạo dù sao trước đó đoán trước tương lai nữ hoa cái kia ngủ đông trạng thái liền đã chứng minh điểm ấy Cái này hồng hoang phó thế bản giới đại c trận h k tự bạo dù cho cường đại như nữ hoa thánh nhân cuối cùng vì chạy ra hồng hoang đều không thể không tiêu hao đông đảo năng lượng rơi vào ngủ đông hạ tràng hồng hoang sinh linh đại trận tự bạo dưới uy lực không có nghịch thiên đ ổ phòng ngự hoặc phòng ngự kỹ năng lời nói vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn hẳn là sẽ diệt sạch lôi khác hiện tại dùng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn lấy tại chính mình cái này làng tiêu cung một cái trong phòng nhỏ chính một mặt hài lòng dạng uống vào hạn xì ẹn và luyện chế ra chất thuốc bản nhà trung linh lôi khác cảm giác mình lần này có thể hay không mạng sống không tiêu hao tiền của trò chơi một cái mạng đạo cụ này thì nhìn b ả n nha trung linh phối hợp đông hoàng kim trung cháo năng lực phòng ngự có hay không cho lực bàn nha trung linh đến lúc đó biết hẳn là sẽ tích lũy đến một trăm vạn sức chịu được giá trị đông hoàng kim trung cháo có thể tiêu hao chín vạn chín nghìn chín trăm sức chịu đựng giá trị giúp mình chống c ự tổn thương lôi khác nhìn lấy thần cấp hột biến thân thần cấp trạng thái hụt có được chiến thần phụ thể cùng phòng ngự tuyệt đối hai cái này siêu cường phòng ngự hệ kỹ năng mình còn có cái gờ d i n lạn tờ dìm đến lúc đó cũng cụ thể hóa một cái lồng phòng ngự dù sao cũng hơi lực phòng ngự lại thêm mười cái chân áng ngôn thuật vòng đỏ vòng cho mình hồi máu lôi khác cảm giác mình phải có cơ hội ở nơi này hồng hoang phó bản vụ nổ lớn hạ sống x u t đã tới hồng hoang phó bản mười tháng lôi khác hiện tại bắt đầu điều nghiên thập nhị đô thiên thần ma đại trận mỗi thời u ầ n lễ rút s ạ c đi đưa để đến đáng thiên tới binh giá lại tiêu Cái giới, lôi hiện tại rãi tiêu tiện, tiếc cái dết dết thế chút trong thiên lao bị các thánh tù tăng trưởng chút dết giá trị, lại ăn chút thu thịt thức chút, thịt rất thuật tiện. Đáng tiếc cái thức các chóc hoặc canh. khắc hoặc khắc có cách nhân hồng hoang hồng hoang nhân mạnh hầm không h lao so nào ăn nướng này ăn ăn nướng ăn làm là làm. bị dị gian một tháng trôi qua rất nhanh nữ hoa sư mội cùng hơn mười danh thánh nhân tập thể đi vào l ă n g tiêu cung tìm đến số hai tôn giả thánh tôn Số 2 tôn giả sư tôn mình giả lôi khác bây giờ đối với thập nhị độ thiên thần ma đại trận đã trải qua tìm hiểu thấu đáo chín điểm tả hữu bình thường thi triển đại trận này không có vấn đề đương nhiên còn không có đạt tới hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo cảnh giới lôi khác cảm giác mình đã trải qua rất cố gắng nhưng thay vào đó đại trận quá khó khăn cũng may phục sinh bàn c ổ chỉ là vận chuyển bình thường đại trận này là được không cần dùng đại trận đối địch đông đảo biến hóa lôi khác phân tích bản thân khu động đại trận này nên vấn đề không lớn đồng thời đều lúc này lôi khác cũng không thể đối với nữ a sư mội cùng những thánh nhân đó nói mình không có tìm hiểu thấu đáo để bọn hắn đợi thêm hắn mấy tháng đoán chừng nói như vậy những cái này thánh nhân cường giả tụ tập thể báo nổi dù sao mình mấy tháng trước liền ăn hết bọn hắn cho linh đan rượu dược cái này mười hai ngày đều thần ma đại trận quả nhiên danh bất hư truyền cũng may ta bế quan mấy tháng đã trải qua h i ể u thấu đáo có thể đi phục sinh bản cổ sư h u n h lôi khắc rất kiên cường nói nghe được số hai tôn giả thánh tôn nói như vậy nữ hoa cùng cùng đi thánh nhân yên tâm rất nhiều tam thanh đã trải qua trên mặt đất bố trí tốt đại trận này trật kỳ cho mời số hai tôn giả thánh tôn di giá tiến về nữ hoa đối với lôi khắc chắp tay nói hơn mười danh cùng đi thánh nhân cường giả cũng đối với lôi khắc hành lễ cung nên số hai tôn giả thánh tôn ra lăng tiêu cung lôi khác đứng dậy khởi động hồng sắc ma pháp lơ lửng nón rộng thành năng lực phi hành đi theo nữ hoa sư mội đặt song song lấy bay ra đại điện hơn mười vị thánh nhân theo sát phía sau xếp thành hai hàng bay lên lôi khác bay ở không trung đều muốn hát vang một khúc nông trời hướng nam bay đáng t i ế c chỗ mục đích quá gần chính là cách trong tầm mây lăng tiêu cung dưới không xa một tòa núi lớn mạch bên trong t ă n g thanh lúc này đã ở vùng núi này bên trong t ắ m tốt thập nhị chi t r ậ kỳ trở lấy số hai tôn giả thánh tôn đến khống chế cái này thập nhị đô thiên thần ma đại trận vận chuyển cùng chuyển vận tinh huyết cùng th Tam thanh đứng ở nơi này, 12 mặt trận kỳ tạo thành trong đại trận, lôi khắc mắt khắc đứng nơi này n đại ở lôi kỳ h ì n t vận phương vị chuyển n h thập nhị đô thiên, thiên thần ma đại trận phục sinh bản cổ sư huynh ta đã trải qua sớm triệu hồi một cái thân ngoại hóa thân hiện tại ta đem lại bộ phận pháp lực tập trung ở thân ngoại hóa thân bên trong từ ta thân ngoại hóa thân cung cấp tinh huyết cùng thần thức biết càng tinh thuần Ta nữ hoa cùng các thánh nhân nhìn lấy số hai tôn giả thánh tôn cử động phát hiện số hai tôn giả thánh tôn thực sự là trong khoảnh khắc triệu hắn đi ra một cái cùng thực lực của hắn xê xích không nhiều thân ngoại hóa thân Các thông á n nhân cũng h h k tin giáo chủ vừa o nói hướng lôi khác đánh tới một cái pháp quyết hai vị khác thượng thành cũng đối với lôi khác đánh tới một cái pháp quyết lôi khác sau đó phát hiện bản thân có thể khống chế một mươi hai mặt t r n kỳ lần thứ nhất khống chế loại này trợ kỳ phát bảo lôi khác cũng có chút tiểu hưng phấn cũng may khống chế những cái này trợ kỳ liền như là trong trò chơi chỉ huy binh chủng di động ở dạng không hề khó khăn lôi khác trước hết để cho cái này thập nhị đ ô thiên thần ma đại trận t r ậ n kỳ đơn giản vận chuyển lại cũng thông qua tâm linh cầu thông năng lực liên lạc phân thân phân thân nên xuất thủ lôi khác cho phân thân chỉ điểm xuống phương vị phân thân nhìn thoáng qua sau một bộ sinh không thể yêu b i ể u l ộ đi qua đưa tay chạm đến một mặt t r ậ n kỳ tinh huyết bắt đầu theo phân thân cánh tay chạy x u ô i đến trận này trên lá cờ phân thân một bộ phận thần thức cũng bắt đầu bị hút đi lôi khác cho phân thân lập tức beo mấy cái chân ám l ô n thuật kỹ năng vòng vòng đến khôi phục phân thân lượng máu tiêu hao cũng may cái này tinh huyết thần thức chuyển vận tại phân liên tục chuyển vận hơn mười phút sau tự đình chỉ chương 697, t r c h n g h ị c h triển khai thiên tích địa bàn c ổ thượng thần phục sinh hai chương 697, t r c h n g h ị c h triển khai thiên tích địa bàn c ổ thượng thần phục sinh hai cái này một mặt trận kỳ đã trải qua hấp thu đủ phân thân tinh huyết cùng thần thức bắt đầu từ từ ngưng tụ ra tướng mạo là lục tốc bốn cánh không gian tốc độ c h i tổ vu đế giang h ư ảnh ngày đầu tiên phân thân chuyển vận tinh huyết cùng thần thức coi như rất thành công lôi khác bắt đầu điều khiển vận chuyển mười hai mặt trận kỳ phụ trợ này mặt trận kỳ ngưng tụ đế giang tổ vu h ữ ảnh lôi khác thao túng sau mấy tiếng cái này thập nhị đô thiên thần ma đại trận liền có thể tự hành vận chuyển không cần lôi khắc lại đi can th lôi k h ắ c hôm nay lựa chọn ở nơi này trong đại trận ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi sắc mặt có chút tái nhợt phân thân cũng ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi chờ lấy ngày mai lại phóng thích tinh huyết cùng thần thức đi ngưng tụ ra một cái khác đại vu ngoại vi nữ hoa cùng cái khác thánh nhân thủ hộ lấy đại trận này bên ngoài đều không có rời đi ngày thứ hai lôi k h ắ c siêu k h ố n g đại trận phân thân lấy máu cùng thần thức ngưng tụ ra thân chỉ mặt người chân ngồi lưỡng long đông phương một t h i tổ vu trúc dung hư ảnh bị ngưng tụ ra đệ tứ thiền mặt người thân hồ tây phương kim tri tổ vu nhục thu hư ảnh bị ngưng tụ ra ngày thứ năm ngày thứ sáu mai cho đến ngày thứ m ộ ư ơ i hai cộng công huyền minh hậu thổ cường lương trúc kiểu âm thiên n ô hắc tư sa bị thi mấy người một ư ơ i hai tổ vu a hư ảnh đều lấy thành công n ư n g tụ hiện tại phân thân đã trải qua hoàn thành sứ mạng của hắn ghé vào đại trận này bên trong trên da đều không có huyết sắc tái nhật như là vàng b i mở dạng phân thân đã trải qua hôn mê trong miệng còn tại nhắc đi nhắc lại mắng lôi khắc cái này bàn tôn lôi khắc cảm giác phân thân coi như rất ra sức lôi khắc đem mình mang theo khôi phục lượng máu d ư tề nhanh cho phân thân phục dụng cũng đem tất cả chân á n luôn thuật vòng vòng đều cho phân thân mặc lên bảo trụ phân thân mệnh lôi khác sử dụng gờ j e n l à n tờ d e m cụ thể hóa một cái lơ lửng cáng cứu thương đem phân thân đưa ra cái này thập nhị đô thiên thần ma đại trận bên ngoài để nữ hoa sư m ộ i hỗ trợ c h i ế u khán đừng để phân thân treo dồi nữ hoa xuất thủ cho phân thân phục d ụ n g một k h o a không biết là cái gì đang dược mới để cho đã trải qua hai cước bước vào quỷ môn quan phân thân bắt đầu khôi phục chút mười hai tổ vu hư ảnh đã trải qua ngưng tụ hoàn thành hiện tại đại trận này bên trong không có lôi khác cho phép tình huống dưới dù cho thánh nhân cũng không dám bước vào trong đó lôi khác bắt đầu nghịch chuyển thập nhị đô thiên thần ma đại trận mười hai tổ vu hư ảnh bắt đầu giao thế tại đại trận bên trong du tẩu. trên bầu trời tia sáng đều bị hút vào cái này đại trận bên trong đại trận bên trong cảnh tượng hoàn toàn cùng ngoài trận là hai cái thế giới mười hai tổ vu thay nhau dựa theo trận pháp di động tới thân ảnh những hư ảnh này dần dần trở thành n ạ n cuối cùng nâng tụ thành một tên tráng hán thân ảnh bàn cổ hư ảnh lấy thành công xuất hiện tam thanh bắt đầu phân giải tự thân nguyên thần đầu nhập cái này bàn cổ đại thần hư ảnh bên trong tam thanh gia nhập sau bàn cổ hư ảnh mắt ớ nhìn lối khắc vậy mà gật đầu lối khắc tiếp tục điều khiển đại trận bàn cổ hư ảnh hấp thu tam thanh sau đã trải qua đầy đủ một chút thần trí bàn cổ hư ảnh tráng hán này đưa tay trong đại trận thổ địa bắt đầu tiêu tán bốn phía sơn mạch bắt đầu tan giã dòng sông bắt đầu trở nên can thiệp bàn cổ hư ảnh đã bắt đầu nghịch chuyển khai thiên tích địa tri năng một lần nữa từ nơi này hồng hoang địa cầu thu hoạch được trước đó thân thể của hắn phân ra năng lượng nữ hoa lập tức mang theo số hai tôn giả thân ngoại hóa thân rời xa vùng núi này cái khác thánh nhân cũng lập tức lên k h ô n g rời xa đại trận này thập nhị đô thiên thần ma màu đỏ s ậ m đại trận phạm vi bao phủ theo bàn cổ hư ảnh n ị c h chuyển khai thiên tích địa sau bắt đầu nhanh chóng khuất trương chỉ cần bị đại trận bao phủ khu vực bên trong thổ đ i ệ thực vật một nước cuối cùng một lần nữa trở thành bản cổ năng lượng trước đó sân mạch đã trải qua biến thành một cái lớn hô sâu thập nhị đô tiên thần ma đại trận trên không bắt đầu xuất hiện vừa dày vừa nặng hấp vân thiên đạo lôi phạt xuất hiện lần nữa ý đồ đánh g â y bản cổ đại thần lịch tiên một dạng phục sinh quá trình bất quá hồng hoang trên địa cầu đông đảo kim sắc ba mang bắt đầu từ bốn phía bay tới hướng về bản cổ hư ảnh ngưng tụ đang hấp thu trong đại trận bao phủ khu vực năng lượng sau bản cổ hư ảnh đã bắt đầu mọc ra nội tạng huyết đục làn da một cái làn da màu vàng nóng tráng hán xuất hiện ở trong đại trận bộ phận bàn cổ mấy giây đã trải qua một lần nữa ngưng tụ xong n ụ c thân cũng thu được hồng hoàng địa cầu trước đó hắn khai thiên tích địa công đức n ị c h t r u y ề n khai thiên tích địa bàn cổ phục sinh sau kim sắc cổ sáng t r ù n g tiên h trong khoảnh khắc xông phá trên bầu trời thiên đạo tụ tập hắc vân lôi khác nhìn lấy đoán chừng bàn cổ đại thần đã trải qua hoàn thành công đức thành thánh chi tân cấp thiên đạo hắc vân tán đi bầu trời lần nữa khôi phục bình thường thập n h ị đô thiên thần ma đại trận mười hai mặt trận kỳ cũng nhao nhao vỡ ra bàn cổ chân đạc đại địa hắn cùng với mặt đất dung hợp là một thể hoặc có lẽ là hiện tại toàn bộ hồng hoàng địa cầu chính là bàn c chính là hồng hoang địa cầu ý chí thể hiện cung nên bản cổ thượng thần xuất thế cung nên bản cổ sư huynh xuất thế trước đó bay đi nữ hoa cùng những thánh nhân đó lần nữa bay trở về trực tiếp hướng về phía bản cổ tiến hành lễ bái hành lễ trên bầu trời một chút chim thu bắt đầu vây quanh bản cổ trên không bay múa cầu vồng cũng xuất hiện ở bản cổ đại thần trên đỉnh đầu dung hợp tam thanh ký ức chuyện đã xảy ra bản tọa đã trải qua biết được số hai tôn giả sư đ ệ lần này ngươi bất kể hiểm khích lúc trước phục sinh bản tọa trước đó ngươi ân đoán của ta xóa bỏ bản cổ đối với nữ hoa cùng đông đạo thánh nhân mắt nhìn sau hướng về phía bên cạnh cách đó không xa lồi khắc、nói. lôi k h ắ c nghe xong sửng sốt một chút mới biết được chư thiên ôn là an bài cho hắn thân phận này cùng bản cổ sư huynh trước đó còn kết toán a lôi khắc vừa mới còn nghĩ bản cổ cái này cùng địa cầu dung hợp một thể đại thần sau chính mình cái này giúp hắn sống lại sư đệ hẳn là có thể đạt được chút chỗ tốt hiện tại xem ra bản cổ cái này đại thần không tìm bản thân phiền phức cũng không tệ rồi lôi k h ắ c chừng mắt nhìn không đứng nơi xa nữ hoa cùng những t h á n h nhân đó cực giả đám này t h á n h nhân trước đó mỗi người nhắc nhở mình cùng bản cổ có khúc mắc đều đuổi theo bản thân phục sinh bản cổ số hai tôn giả sư đệ nhưng có nghi hoặc Bàn mà hiện cổ vậy mà phát hiện lôi khác ắ mắt, đối với lôi khắc c cổ câu trận một tiếng. Trên bầu trời, theo bàn cổ đặt bàn mà đối với lôi hỏi hỏi, vậy h bầu p t tiếng rung trời tiếng ra rung rèn, mấy sấm dền, lôi k h ắ dưới c h â nhìn trước trải t đó đã trải qua biến qua à n đông n h hố khắc h sâu đại địa, đã ở đưa. Lôi đưa. ở lấy tình huống giật nảy mình cái này b à n cổ không phải muốn tìm thú cũ chuẩn bị tùy ý chọn chút chuyện mượn cơ hội công kích hắn đi nghe được bàn cổ đại thần lên tiếng bốn phía thánh nhân cùng nữ hoa đều không có lên tiếng cứ như vậy rất xa đường đấy lôi khác trong lòng bây giờ cái kia khi à lúc trước để cho mình phục sinh bàn cổ đám này thánh nhân cứng giả từng chuyện mà nói chính là cái kia tốt hiện tại bàn cổ đại thần p h ụ c sinh đám này thánh nhân liền mặc kệ chính mình cái này công thần bàn cổ sư h i n h ngay trước hồng hoang chúng thánh nhân trước mặt ta muốn hỏi rõ ràng một sự kiện chúng ta có gì thù hận lôi khác cũng không đếm xỉa đến chi ít trước phải biết bản thân cùng bàn cổ như thế nào kết thù không phải nhìn tình huống hiện tại bản thân khả năng sau đó liền chết không rõ ràng năm đó hồng vận â n sư cho ra khai thiên tích địa chi nhiệm vụ vốn nên là sư đệ ngươi đi khai thiên tích địa nhưng ngươi lại hướng dẫn ta đi khai thiên tích địa cuối cùng thân thể ta hóa thành hồng hoang địa cầu mà vất lạc là... Kỳ q、so、lôi à, t khắc ô nghe, nghe xong hồi tưởng bàn cổ lời nói xem ra chính mình tương lai còn có một lần hồng hoàng kinh lịch đa tương lai mình ở chư thiên thế giới mạnh lên sau đoán chừng lại còn kinh lịch một lần bản cổ khai thiên tích địa phó bản Tại cái kia hồng hoang phó bản bên trong, bản thân sẽ trở thành thiết cái kia cổ chân chính còn kế hoang hồng phó bản bên bản bản sẽ sư đệ, lôi ử a khai bản sinh thiên cổ tích đi đi điệm. hy l khác sau khi suy nghĩ cẩn thận cười khan bản thân cái này số hai tôn giả thánh tôn thân phận nguyên lai là như thế tới là tương lai bản thân cho hiện tại bản thân tranh thủ được không biết là hoàn mỹ xuất thân cái kia q u y ể n trụ cường đại vẫn là tương lai thực lực mình cưỡng hãn b ả n cổ sư m i n h khai thiên tích địa ngươi vẫn lạc chỉ là tạm thời chính là vì hôm nay phục sinh đến thủ vệ h ư n g h a n g đánh bại vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn lôi khác thử lấy đối với bản cổ vừa nói dù sao hiện tại bản cổ cùng một bên thánh nhân đều nhìn bản thân đâu không nói chút gì không được à cũng coi như nhân họa đắc phúc đi đoán chừng liền hồng vận ân sư đều không có dự liệu được ta hiện tại phục sinh sau sẽ cùng hồng hoàng địa cầu hòa làm một thể hồng hoàng địa cầu chính là ta thân thể kéo dài bàn cổ hướng về phía lôi khắp vừa nói nhưng càng giống là nói một mình chương 698. k h ô n g chế thánh nhân cùng hồng hoàng sinh linh đại trận một chương 698. k h ô n g chế thánh nhân cùng hồng hoàng sinh linh đại trận một bàn cổ sư m i n h vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn thực lực thâm bất khả chắc mời ngươi triệu hồi tam đại phật phong lục đạo luân hồi để cho hồng hoàng sinh、linh、có được bất tử bất diệt trí năng đến đối kháng mười tám ngày sau vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn s ầ m l ớ n đứng một bên nữ hoa đại thần rốt cục tiến lên một bước nói với bàn cổ ân mời bàn cổ t h ư ợ n g thần triệu hồi tam đại phật phong lục đạo c h i luân hồi phù cận hơn mười danh đứng thánh nhân cũng lần nữa đối với bản cổ lễ bái sau cùng kêu lên nói bàn cổ mắt nhìn nữ hoa cùng những thánh nhân đó chờ ta khôi phục ba ngày sau ba ngày ta đem triệu hồi tam đại phật phong lục đạo luân hồi bàn cổ nói ra đã trải qua dung hợp tam thanh trí nhớ bàn cổ không cần những cái này thánh nhân cùng nữ hoa giải thích quá nhiều bàn cổ nói xong lời này trực tiếp lên không hướng về nơi xa hải dương phương hướng bay đi cùng tiễn bản cổ thượng thần cùng tiễn bản cổ sư huynh các thánh nhân cùng nữ hoa nói ra lôi khác nhìn thấy bản cổ rời đi cũng coi như yên tâm cùng với địa cầu dung hợp làm một thể bản cổ đối thoại áp lực vẫn là thực rất lớn nhất là cái này bản cổ còn cùng bản thân có thủ lôi khác cũng thu hồi phân thân một chút thánh nhân rời đi trước nữ hoa đi vào lôi k h ắ c bên cạnh nhìn về phía lôi khắc số hai tôn giả sư huynh còn có mười tám ngày chính là thất tinh liên châu này hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng dù cho ngươi triệu hồi ba trăm thân ngoại hóa thân sau khôi phục thực lực cũng không cần nữa đối bản cổ sư huynh xuất thủ vũ trụ người chơi cao cấp xâm lấn hồng hoang chúng ta thủ hộ gia viên chống cự vũ trụ người chơi quân đoàn mới là hiện tại mấu chốt nhất sự tình hy vọng ngươi có thể tạm thời từ bỏ ân đoàn cá nhân nữ hoa nói ra lôi k h ắ c nghe xong nhẹ gật đầu lôi k h ắ c có thể biết mình thực lực coi như muốn ra tay với bàn cổ cũng đánh không lại cùng hồng hoang địa cầu hòa làm một thể bàn cổ a bàn cổ đánh hắn còn t ạ m được yên tâm đi ta là lấy đại cục làm chọn người sẽ không ra tay với bàn cổ đúng nữ hoa nhờ ngươi một sự kiện nếu như về sau có thể đụng tới ta của tương lai phiền phức nói cho ta của tương lai đầu tháng sáu nhập hồng hoang lôi khác nghĩ, nghĩ sau đối với nữ h o a n ó i hiện ra đ o ạ nhìn n cái này hồng h o a n g phó bản thu hoạch coi như không tệ coi như cuối cùng tổn thất hết tiền của trò chơi một cái mạng làm đại giá thông quan cái này hồng h o a n g phó bản lần này phó bản bên trong cũng thu được đông hoàng trung thăng cấp làm siêu thần khí cũng có trung linh bản thân cùng tiểu thanh tiểu bạch thực lực thuộc tính đều tăng lên bản thân còn nắm giữ thập nhị đô thiên thần ma đại trận trận pháp thu hoạch này có thể tương đương với để thực lực mình trong nháy mắt tăng lên nhanh đến gấp đôi ra cái này phó bản tại hôn chiến chiến trường đối chiến ngoài hành tinh người chơi có thể càng có niềm tin húng chi nếu là cái này phó bản cuối cùng bản thân chặn lại hồng hoang sinh linh tự bạo công kích còn sống tiền của trò chơi một cái mạng còn có thể lưu lại đây đụng phải tương lai ngươi tình huống như thế nào nữ hoa có chút nghi ngờ hỏi chờ ngươi đụng phải tương lai ta thời điểm sẽ biết nhớ ký ta cái này nhắc nhở lôi k h ắ c vẻ mặt nghiêm túc nói với nữ hoa được ta nhớ ký rồi nữ hoa vừa nói cũng không có hỏi nhiều nữa sau đó cũng rời đi lôi k h ắ c trực tiếp nâng tay trái lên bắt đầu vẽ ma pháp truyền tống môn đem ma pháp truyền tống môn định vị đến bản thân lăng tiêu công nội sau đó cất bước đi vào ma pháp truyền tống môn bên trong trở lại lăng tiêu công nội lôi khác liền đi phòng ngủ Ngã đầu đi nằm ngủ. đầu đi chiến á i điều này ể thể tiểu tiểu n trận, mặc dù tại trong trận có thể nghỉ ngơi, nhưng tinh thần tiêu hao quá lớn. Lôi khác ngủ 2 ngày sau, mới tỉnh ản N1, tiểu thanh đại tại lại. bạch. tiêu Lôi mới Lôi hồi i thu mặc có khác khác c dù hao h quá sau, đấu kế tiếp đã trải qua không thích hợp tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn xì ẻn đ o n lại lộ diện chiến đấu ở cấp bậc này tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn xì ẻn đ o n xuất hiện quá mức nguy hiểm lôi khác đem phân thân phóng ra phân thân lần này bởi vì không có tử vong triệu hoán đi ra vẫn là trước đó trạng thái hư nhược phân thân phân thân ta có cái nghi vấn người giúp ta ngấm lại nếu như ngươi chết một lần có phải hay không là ngươi trước đó tại ta phục sinh bản cổ thời điểm cung cấp tinh huyết cùng thần thức cũng sẽ biến mất cứ như vậy bản cổ biết sẽ không theo biến mất lôi khác cùng trạng thái hư nhược phân thân cười ha hả trò chuyện với nhau thập nhị đô thiên thần ma đại trận đã thành ta có thể cảm ứng được coi như ta chết đi trước đó cung cấp những cái tia tinh huyết cùng thần thức không tồn tại bản cổ đại thần y nguyên sẽ không biến mất ta cung cấp tinh huyết cùng thần thức bây giờ nhìn chính là cái môi giới mà thôi triệu hồi ra hồng hoang địa cầu bên trong bản cổ năng lượng phục sinh bản cổ đại thần môi giới hiện tại bản cổ sống sót căn bản chính là cái này hồng hoang địa cầu chỉ cần cái này hồng hoang địa cầu bất diệt bản cổ không chết được phân thân khinh bị nhìn lôi khắc nói vậy ngươi bây giờ dạng này có chút yếu nếu không thừa dịp có thời gian ngươi tự sát thế nào không phải trở lấy phó bản thế giới lục đạo luân hồi phong ấn ta cũng không biết ngươi tự sát sau còn có thể lần nữa phục sinh không vẫn là linh hồn trạng thái tồn tại lôi khắc đối với phân thân đề nghị lấy tốt à c h í n h ta đi tìm một chỗ liền biết nói cho ngươi cái này đáp án ngươi biết để cho ta tự sát phân thân vừa nói sau đó một bước thoáng một cái đi ra gian phòng kia lôi khắc cảm giác phân thân đi rất ta tưởng chí ít lôi khắc trong lòng lại như thế cảm giác hơn một giờ sau lôi khác nghe được chư thiên ôn la tiếng nhắc nhở âm phân thân đã tử vong hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa triệu hoán nghe được chư thiên ôn la i nhắc nhở sau lôi khác cũng coi như yên tâm lại lôi khác lại tại cái này làng tiêu cung ở một ngày đem trong thiên lao sinh vật giết sạch hiện tại giết chóc giá trị đã trải qua đạt tới hơn mười vạn hoàn toàn có thể tiến hành thần cấp một biến thân triệu hoán sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ đồ ăn dự trữ lấy cũng là ba ba trăm m ư ơ i năm điểm đủ để gọi mười một đội ba trăm đội người sở hạt tạ dũng sĩ đồng thời đông hoàng trung bản nha trung linh sức chịu đựng giá trị đã trải qua dựa vào ăn cái gì góp nhặt đến một trăm vạn hiện tại lôi k h ắ c hết thể đã trải qua chuẩn bị ổn thỏa liền đợi đến mười lăm ngày sau thất tinh liên châu ngày đến lôi k h ắ c dùng đến hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn suy tường quan sát đến bản thân cái này lăng tiêu ngoài cùng tình huống đột nhiên xa xa trên mặt biển xuất hiện ba đạo kim quang trói mắt lôi k h ắ c quan sát phát hiện là một cái không gian thông đạo xuất hiện ở trên mặt biển tam đại phật đã trải qua từ trong thông đạo bay ra ngoài bên trong một cái lôi k h ắ c nhận biết chính là cùng mình tiếp xúc qua như lai b à n cổ đã trải qua khôi phục tốt thực lực đem tam đại phật triệu hồi hơn mười danh thánh nhân nhanh chóng hướng về trên mặt biển không bay đi cũng may cái này mặt biển xuất hiện tam đại phật vị trí khoảng cách lôi khắc l ă n g tiêu cùng cũng không xa lôi khắc trực tiếp mở ra ma pháp truyền tống môn truyền tống đi qua nữ hoa đã trải qua chạy tới lôi khắc đứng ở nữ hoa bên cạnh cái khắc thánh nhân cường giả đứng ở lôi khắc cùng nữ hoa đại thần sau lưng bây giờ trở nên càng cường tráng hơn bàn cổ từ dưới biển chậm d ã i dâng lên tam đại phật đứng ở mặt khác một bên đối với bàn cổ phát ra phật hiệu ân cần t h ă m hỏi tiếng ta muốn phong lục đạo luân hồi bàn cổ trực tiếp nói với tam đại phật lục đạo luân hồi vừa phong hông hoang thế giới đem đại loạn bàn cổ đại thần trực tiếp đưa tay chỉ b hồng hoang địa cầu chính là ta thân thể nơi này hết thảy phải có ta tới k h ô n g chế lục đạo luân hồi chẳng qua là ban đầu ta khai thiên tích địa thời điểm thân thể hóa hình bổ sung sản phẩm mà thôi các ngươi phụ trợ ta phong ấn lục đạo luân hồi nếu không ta đem trực tiếp hủy lục đạo luân hồi bởi như vậy cùng phong ấn lục đạo hiệu quả với ta mà nói một dạng ban cổ rất ngang ngược nói tam đại phật nghiệm tiếng phật hiệu sau nhìn nhau cuối cùng đồng ý hiệp trợ bản cổ thượng thần phong ấn lục đạo sự tình chí ít phong ấn lục đạo luân hồi so hủy lục đạo luân hồi theo tam đại phật ảnh hưởng càng nhỏ hơn lôi khắc mắt nhìn như lai、like. phát hiện như lai cũng không có cố ý chú ý bản thân lôi khác đoán chừng là chư thiên ôn lai cho mình ở nơi này phó bản an bài thân phận để như lai không nhận ra được bản thân đương nhiên cũng có khả năng như lai đã trải qua nhận ra bản thân nhưng là bây giờ cục diện này dưới không tiện tự nhủ cái gì tráng hán bàn cổ bắt đầu đưa tay trở thành thủ đao dáng vẻ nhanh chóng hướng về phía không trung huy động xuống dưới cái này thủ đao trực tiếp cắt ra hải dương đại dương nước biển điểm hướng hai bên cùng ta nhập lục đạo bàn cổ một giọng nói hướng về bị hắn cách ra nước biển hạ bay đi tam đại phật theo sát phía sau lôi khắc nhìn lấy bên cạnh nữ hoa động đi theo bay bị tách ra nước biển dưới lôi khắc cũng đi theo nữ hoa hành động chung hơn mười danh thánh nhân cường giả đi theo số hai tôn giả thánh tôn cùng nữ hoa đại thần hậu phương bay về phía còn dưới mặt bàn cổ đại thần dưới sự hướng dẫn đám người bay đến biển sâu phía dưới biển sâu dưới mặt đất trực tiếp bị b à n cổ vừa rồi một cái thủ đao cắt ra một cái khe lớn khe hở lục đạo cửa vào bị bàn cổ mở ra bàn cổ dẫn đầu tiến vào cái này giống như đường hầm vận chuyển vào trong miệng tam đại phật lôi khắc nữ hoa cùng hơn mười danh thánh nhân cường giả cũng tuần tự tiến vào tại tam đại phật tiến vào lục đạo sau nguyên bản mở tối địa phủ không gian bị tam đại phật chiếu sáng tam đại phật bắt đầu nhanh chóng nhớ tới kinh văn tại lục đạo bên trong siêu độ vong hồn một nhóm vong hồn siêu độ sau khi kết thúc tam đại phật giơ bàn tay lên trực tiếp đập vào lục đạo luân hồi chuyển sinh trên đài lục đạo luân hồi chuyển sinh đài sau đó bị phong vấn bàn cổ g ơ bàn tay lên vỗ về phía xa xa hoàng tuyên lộ hoàng tuyên lộ cuối cùng theo bàn cổ đại thần bàn tay huy động xuất hiện một cái cao ngất tường thành c h i t để chặn lại hoàng tuyên cửa vào chúng thánh nhân cùng nữ hoa sau đó bắt đầu phụ trợ phong thích pháp thuật gia cố lục đạo luân hồi chuyển sinh đài cùng hoàng tuyên cửa vào phong ấn phong ấn lục đạo quá trình rất thuận lợi bàn cổ mang theo tam đại phật cùng thánh nhân các cường giả tiến vào lục đạo đều không có bị bất kỳ trở ngại nào dù sao đội ngũ này quá mạnh mạnh đã trải qua có thể trong khoảnh khắc diệt lục đạo tồn tại lôi khác tại quá trình này chính là đi theo nhìn không có xuất thủ lôi khác cũng không biết nên như thế nào xuất、thủ. loại này phong ấn pháp thuật lôi khác còn không có học h ộ i đây cũng may cái này phong ấn lục đạo sự t ì n h cũng không kém số hai tôn giả thánh tôn có hay không xuất thủ tại nữ hoa chờ thánh nhân xem ra chỉ cần số hai tôn giả thánh tôn cùng bọn hắn cùng một chỗ nhập lục đạo cộng đồng tiến hành lần này phong ấn lục đạo hành động là được rồi hồng hoang địa cầu lục đạo bị phong ấn biết sinh ra rất lớn nhân quả cứ như vậy bản cổ biết thu đến lục đạo phong ấn sau đại bộ phận nhân quả bất quá bản cổ vô thượng công đức gia thân không e ngại những cái này nhân quả ảnh hưởng sau đó một bộ phận thắng nội từ tiến vào lục đạo tam đại phật cùng hồng hoang thánh nhân đồng đ ề bày sau khi ra ngoài bàn cổ giảm bớt cái này dưới biển thông hướng lục đạo thông đạo không có triệt để lối đi này dù sao một chút lưu lại tại lục đạo bên trong sinh linh còn cần thông qua lối đi này rời đi địa phủ còn lại hơn một mươi ngày ta đem ở dưới biển bế quan để cái này thân thể mới hoàn mỹ cùng hồng hoàng địa cầu dung hợp thất tinh liên châu này vũ trụ người chơi quân đoàn lúc xuất hiện ta đem khống chế hồng hoang địa cầu n ê n địch đánh giết nhóm này người xâm nhập cũng coi như báo đáp hồng vận ân sư điểm hóa c h i ân bàn cộ đại thần nói ba chúng ta vị c h ấ n thủ hồng hoang địa cầu thiên địa biển phụ trợ hồng hoang địa cầu nên chiến vũ trụ người chơi quân đoàn tam đại phật bên trong như lai nói ra chúng ta dẫn đầu hồng hoang ước vạn sinh linh tổ kiến hồng hoang đại trận lại ở đại chiến thời điểm đánh giết vũ trụ người chơi quân đoàn hồng hoang bất diệt thánh nhân vĩnh tồn nữ hoa đại thần sau đó nói ra một bên hơn m ư ơ i vị thánh nhân cường giả đi theo nhẹ gật đầu biểu thị đều sẽ tham chiến lôi khắc cảm giác lúc này mình cũng điểm nói cái gì mới được dù sao mình lần này trừ thiên ôn lai cho hồng hoang mạn pháp thời đại nhiệm vụ chính tuyến là hồng hoang địa cầu nhất thế c h i tôn thông quan yêu cầu là để thống xoáy của mình hồng hoang cường giả đánh lui vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn xâm lấn hiện tại bản thân nhất định phải thu hoạch được nữ hoa những cái này thánh nhân cường giả quyền lãnh đạo ít nhất là trên danh nghĩa quyền lãnh đạo mới được dạng này trừ thiên ôn lai mới có thể phán đoán bản thân là thống xoáy hồng hoang thánh nhân cường giả tham chiến mà không chỉ là tham chiến đơn giản như vậy ta đã lĩnh hội thập nhị đô thiên thần ma đại trận đồng thời đã trải qua phục sinh bản cổ sư h u n h quá、trình. trước a đó số hai tôn giả sư hình ngươi không có tham gia hồng hoàng sinh linh đại trận diễn luyện đại chiến thời điểm từ ngươi thống xoáy khống chế đại trận không nhất định có chúng ta nắm trong tay tốt số hai tôn giả sư h u n h ngài chỉ cần đến lúc đó tham chiến là được đại trận kia vẫn là từ chúng ta không chế đi nữ hoa đại thần đối với lôi khắc khuyên hồng hoa n g sinh linh đại trận cuối cùng áo nghĩa ta lấy hiểu thấu đáo thân ta là số hai tôn giả thánh tôn không chế hồng hoa n g sinh linh đại trận thống xoáy thánh nhân cường giả bất luận là thực lực vẫn là thân phận đều không có vấn đề nếu như ở đây có thánh nhân cảm giác đối với hồng hoa n g sinh linh đại trận lý giải ở bên trên ta có thể hiện tại đứng ra cùng bản thánh tôn rằng co lôi khắc kiên định biểu lộ nhìn lấy nữ hoa cùng cái kia hơn mười vị thánh nhân cường giả nói ra nghe được số hai tôn giả thánh tôn lời nói tại chỗ hơn mười vị thánh nhân có sắc mặt biến thành khẽ biến xuống trong lúc nhất thời tràn g diện trở nên có chút k ẹ ngắt không có thánh nhân g i ả n đứng ra dù sao cái kia hồng hoang sinh linh đại chiến là nữ hoa cùng hơn mười vị thánh nhân cường giả cùng một chỗ mật mưu đại trận lưu lại cuối cùng chuẩn bị ở sau chính là tự bạo có thể làm cho hồng hoang thiên địa tự bạo việc này là gạt b à n cổ đại thần cùng trước đó bị b à n cổ dung hợp tam thanh tiến hành đương nhiên b à n cổ đại thần hiện tại khả năng đã biết chuyện này bất quá không có vạch trần m ạ thôi nhưng nếu như đem cái này hồng hoang đại trận cuối cùng đón sát thủ là tự bạo phương pháp đặt ở trên mặt bàn mà nói sau đó đưa tới hậu quả coi như khó mà đ o á n chừng cái kia hơn mười vị thánh nhân cường giả đều không nói nhìn lấy nữ hoa nữ hoa đại thần trong lòng cái kia khi à cái này số hai tôn giả sư h i n h nhìn dạng vậy mà phát hiện hồng hoang sinh linh đại trận tự bạo công hiệu nhưng sớm không nói muộn không nói bây giờ lại mới vừa ngay trước bản cổ sư h i n h mặt sách việc này một khi để bản cổ sư h i n h truy cứu nàng cùng cái kia hơn mười danh thánh nhân có thể thì khó rồi số hai tôn giả thánh tôn sư h u n h đã ngươi muốn vì hồng hoang địa cầu làm ra càng nhiều công hiến lần này liền từ ngươi thống xoáy chúng ta thánh nhân cường giả đối chiến vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn xâm l ớ n cụ thể chiến đấu sự tình chúng ta đi theo sau lăng t i ề u cung t ư ơ n g lấy nữ hoa do dự một lát sau lên tiếng nói ra bây giờ đối mặt tình huống này nữ hoa đại thần chỉ có thể nhượng bộ trước đồng ý số hai tôn giả sư h i n h thống xoáy thân phận về phần cái khác chi tiết cách xa bản cổ sư h i n h mới có thể nói tỉ mỉ lôi khác nghe xong nhẹ gật đầu chỉ cần để cho mình thống xoáy thánh nhân cường giả tham chiến danh hiệu này là đủ rồi hiện tại nữ hoa đại thần đã trải qua đồng ý lôi khác cũng không ở cương cầu cái khác quyền lợi thất tinh liên châu này g cộng đồng ngăn địch bàn c ổ đại thần một giọng nói sau hắn rồi rời đi bàn c ổ cái kia thân thể cường tráng lần nữa trở lại biển sâu dưới đi khôi phục thực lực dung hợp hồng hoang địa cầu tam đại phật một giọng nói phật hiệu sau phân biệt bay về phía nơi xa tiên địa biển ba phương hướng lôi k h ắ c nâng tay trái lên vẽ vòng tròn một cái ma pháp truyền thống môn xuất hiện ma pháp truyền thống môn định vị vị trí chính là mình lăng tiêu cung trong đại điện ma pháp truyền thống môn bên trong đều có thể nhìn thấy trong đại điện cảnh tượng đi theo ta lôi khác lộ một tay truyền thống kỹ năng sau dẫn đầu tiến vào ma pháp của mình truyền thống môn bên trong nữ hoa đại thần cùng hơn m ộ ư ơ i danh thánh nhân cũng đi theo tiến bảo đám người lần nữa về tới lăng tiêu cung trên đại điện lôi khắc một lần nữa ngồi về trong đại điện bản thân thánh tôn trên bảo tọa hiện tại những cái này thánh nhân cường giả so ban đầu thiếu đi ba cái chính là tam thanh cái khác thánh nhân cường giả vẫn là những người kia không có biến hóa số hai tôn giả sư huynh cái này truyền t ố n g pháp thuật cũng không t ệ lắm dùng để di động tương đối dễ dàng nữ hoa đại thần giọng bình thản nói câu sau đứng đến rồi trong đại điện lôi khắc ra tay vị trí cái khác thánh nhân cũng chia là hai hàng đứng vững lôi khắc phát hiện nữ hoa sư ngồi cùng cái kia hơn m ư ơ i danh thánh nhân hiện tại cũng mặt đầy đ o á n hận nhìn mình l o n g l o n g lôi khác đoán chừng là trước đó mình ở bản cổ trước mặt nâng lên hồng hoang sinh linh đại trận cuối cùng áo nghĩa sự tình có chút gây trọng nổi giận lôi khác hiện tại cũng sụ mặt tay vũ mạnh hạ bản thân bảo tọa lan can các ngươi còn không biết xấu hổ đ o á n hận bản thánh tôn các ngươi con bản thánh tôn làm hồng hoang sinh linh đại trận cuối cùng n h ư đ ổ điểm nhỏ này động tác xứng đáng c á c ngươi thánh nhân là thân phận sao coi như các ngươi dự tính ban đầu là vì ngăn địch nhưng liền bản thánh tôn đều có thể phát giác ta cái kia cùng hồng hoang địa cầu hòa làm một thể bản cổ sư minh không có khả năng không phát hiện được bản thánh tôn hôm nay tại bản cổ cùng tam đại phật trước mặt nhắc tới việc này là vì cứu các ngươi để bản cổ sư h i n h cũng biết các ngươi không có con hắn làm việc bản cổ sư h i n h mặc dù trước đó trong lòng khả năng ngầm cho phép các ngươi tiểu động tác nhưng là không thể cam đoan bản cổ sư h i n h trong lòng không có thoán niệm hắn cái này thoán niệm một tiếng tại hồng hoang sinh linh đại trận cuối cùng áo nghĩa phát động thời điểm bản cổ sư h i n h muốn giữ lại các ngươi đi theo hồng hoang địa cầu cùng một chỗ hủy diệt còn có thể tăng lên tự bạo huy lực lôi k h á c hướng về phía dưới đài nữ hoa cùng thánh nhân quát nghe được số hai tôn giả thánh tôn lời nói nữ hoa cùng hơn m ư ơ i danh nhân cường giả s tạ số hai tôn giả sư v i n h cuối cùng nữ hoa cúi đầu đối với lôi khắc hành lễ nói ra tạ số hai tôn giả thánh tôn hơn m ộ ư ơ i danh thánh nhân cường giả cũng nao nhao hướng lôi khắc cúi đầu nói chương sáu trăm chín mươi chín vũ trụ người chơi quân đoàn cùng hồng h o a n g thánh nhân đại quân khai chín m i một chương sáu trăm chín mươi chín vũ trụ người chơi quân đoàn cùng hồng h o a n g thánh nhân đại quân khai chín m i một các người biết liền tốt ta chỉ cần lần này đối chiến vũ trụ người chơi quân đoàn thánh nhân cường giả thống suất danh hảo còn hồng hoàng sinh linh đại trận còn có các người tiếp tục chất trưởng tại đại chiến thời điểm ta nhiều nhất liền tuyên bố cái tổng tiến công loại hình mệnh lệ ta muốn danhảo này không phải là vì quyền lợi cùng tụ tập công đức mà là cho các ngươi chia sẻ bản cổ sư huynh lựa giận bản cổ sư huynh xem ở ta cái này phục sinh hắn sư đệ phân thượng dù cho cuối cùng hồng hoang thật không địch vũ trụ người chơi quân đoàn muốn khởi động đại trận này tự bạo hủy đi hồng hoang thế giới muốn đến bản cổ sư huynh cũng sẽ không cưỡng ép lưu lại các ngươi đến lúc đó các ngươi có bao nhiêu có thể ở hồng hoang sinh linh đại trận tự bạo dưới uy lực chạy ra tiến vào vậy do vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn mở ra đại hình đường hầm vận chuyển sau sống sót liền nghe theo mệnh trời đi dù cho lần này hồng hoang sinh linh đại trận tự bạo bản tọa cũng lần này đối chiến vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn dù cho các người thân là thánh nhân cường giả tri tôn cũng tuyệt đối không thể chủ quan trước đó ân sư hồng vận đều không có hoàn toàn tiêu diệt những cái này vũ trụ người chơi quân đoàn hy sinh tự thân mới tạm thời phong ấn đại hình không gian thông đạo điều này nói rõ vũ trụ người chơi quân đoàn thực lực cũng không yếu tại chúng ta hồng hoang lôi khác hướng về phía trong đại điện hướng mình túi đầu những cái này thánh nhân c ấ p c ư ờ n giả g tiếp tục giáo dục lấy lôi khác biết bản thân không hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến là không thông qua tại hôn chiến di tích chiến trường tháp nhọn bên trong mở ra đại hình đường hầm vận chuyển bản thân không thể rời bỏ cái này hồng h o a n g thế giới dứt khoát cũng không thoát được cái này hồng h o a n g thế giới lôi khắc liền biểu hiện không biết sợ một chút làm ra thể sống chết thủ hộ hồng h o a n g tỏ thái độ hồng h o a n g thế giới mạnh nhất các t h á n h nhân trước đó đều chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau muốn dẫn bạo hồng h o a n g thế giới lôi khắc cảm giác chính là mình không dạy dục những cái này t h á n h nhân n h ữ n g cái này t h á n h nhân cũng biết b ả o m ệ n h nhưng là thật vất vả cuối cùng làm mấy ngày hồng h o a n g thánh tôn lôi khắc vẫn là quyết định nói một chút những cái này thanh nhân cường dạ thỏa nguyện một chút số hai tôn giả thánh tôn chúng ta thực sự hổ thẹn số hai tôn giả sư h i n h tiểu mội trước đó đoán sai cách làm người của ngươi hiện tại chính thức hướng ngươi nhận lầm tại nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể thấy rõ một người chân diện mục số hai tôn giả sư h i n h ngươi không hổ là ân sư hồng vận nhất nhìn chúng đệ tử tâm cảnh của ngươi c ũ n g không sợ để cho ta tin phục hơn mười danh thánh nhân cường giả cùng nữ o a đại thần lần nữa hướng về phía trên bảo tọa lôi khắc hành lễ cũng rất thành hồ nói lôi khắc cảm giác hiện tại bản thân cái này hồng hoang thánh nhân cường giả lãnh tụ thân phận mới thật sự là tọa thật đương nhiên những cái này hồng hoang thánh nhân các đại lão đoán chừng rất nhiều là diễn kỹ phái chân chính bội phục mình khả năng không có mấy cái khoảng cách thất tinh liên châu này đã trải qua rất gần lôi khác quyết định không còn hướng những cái này thánh nhân các cường giả muốn đạt được bản thân vung lòng tâm thần chờ đợi lấy cuối cùng đại chiến đến là được các ngươi rời đi đi ta muốn tính tu một đoạn ngắn thời gian thất tinh liên châu ngày trước sớm dọn xong hồng hoang sinh linh đại trận ngăn địch vũ trụ người chơi quân đoàn các ngươi nhớ kỹ dù cho cuối cùng hồng hoang thế giới tại chống cự vũ trụ người chơi quân đoàn xâm lẫn lúc hủy diện chỉ cần chúng ta thánh nhân bất tử có chúng ta thánh nhân cường giả tồn tại chi đ i ệ cái kia chính là hồng hoang thiên địa huyền hoang. vũ trụ hồng hoang lôi khắc cao giọng nói ra cận tuân số hai tôn giả thánh tôn p h á p trị hơn mười danh thánh nhân cùng kêu lên nói sau đó những cái này thánh nhân hướng lôi khắc cáo tử từng cái bay ra lang tiêu cung đại điện số hai tôn giả sư h i n h ngươi nói hồng hoang nếu như cuối cùng thực sự hủy diện đến lúc đó chúng ta những cái này thánh nhân coi như chạy ra hồng hoang tiến vào cái kia đại hình đường hầm vận chuyển chúng ta về sau đối mặt là cái gì vũ trụ chi lớn còn có chúng ta đất dung thân sao cuối cùng lưu lại nữ hoa đại thần nhìn lấy ngồi ở trên bảo tọa lôi khắc thấp giọng hỏi lấy nhưng cùng nói n ữ hoa đại thần là hỏi thăm số hai tôn giả sư h u n h nàng càng giống là tại hỏi lại tự thân vũ trụ vạn giới chúng ta tuy là hồng hoang thánh nhân nhưng hiểu rõ chỉ so với hồng hoang thế giới sinh linh nhiều một ít mà thôi vũ trụ vạn giới rộng chúng ta sinh thời đều chứng kiến không được đầy đủ lần này đối mặt vũ trụ người chơi quân đoàn xâm lấn hồng hoang là chúng ta hồng hoang thánh nhân một lần kiếp nạn cũng là một cái c h u y ể n cơ xấu nhất kết cục nếu như cuối cùng hồng hoang thế giới thực sự hủy diệt sống sót các thánh nhân mới có thể triệt để từ bỏ cái này hồng hoang thế giới đi tìm kiếm vũ trụ vạn giới đến lúc đó các ngươi sẽ có mới kỳ ngộ ngàn vạn năm sau hồng h o a n g thánh nhân không giới hạn nữa tại hồng h o a n g thế giới mới thật sự là thánh nhân cường giả lôi khác chậm chạp ngữ tốc đối với nữ hoa sư mội an ủi lôi khác hiện tại không sử dụng đặc thù góp nhặt kỹ năng thực lực có thể so sánh những cái này thánh nhân cường giả kém xa lôi khác đã biết nữ hoa sư mội sẽ ở đây lần hồng hoa n g hủy diệt kiếp nạn bên trong sống sót về phần còn có bao nhiêu thánh nhân có thể còn sống lôi khác cũng không được biết lôi khác nghĩ đến hiện tại bản thân cho những thứ này thánh nhân cường giả lưu lại một cái ấn tượng tốt về sau nói không chừng cái gì phó bản bên trong gặp lại những cái này chạy ra hồng hoàng thánh nhân cường giả m ì nữ va nói c h ra. Đi, đi ra nữ o a trong tiềm thức cũng không muốn tại số hai tôn giả sư huynh cái này làng tiêu cung uống trả nữa nữ va sau đó hướng số hai tôn giả sư huynh táo từ sau quay người bay mất lăng tiêu cung liền thừa lôi khắc một người lôi khắc bản thân mâm nước trả v hồng, hồng,、so、hồng hoang địa cầu cảnh sắc tại lôi khắc kinh lịch đông đảo phó bản trong thế giới cũng coi như bài danh phía trên trước đó tiến vào cái này hồng hoang chi mặt pháp thời đại phó bản thế giới lôi khắc vội vàng mưu đồ cùng góp nhặt rét chóc giá trị đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị không tâm tình cảm thụ cái này hoàn cảnh hiện tại hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng rồi tại trước khi đại chiến lôi khắc có thể tính rảnh rỗi mới có thời gian thưởng thức thế giới này nếu như cần á vũ trụ người chơi quân đoàn thực lực qua cường đại lôi khác lại còn phụ trợ cái này hồng hoang sinh linh đại trận đi hoàn thành cuối cùng tự bạo dù sao hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến thông quan cái này phó bản đối với lôi khắc mà nói càng trọng yếu hơn chương sáu trăm chín mươi chín vũ trụ người chơi quân đoàn cùng hồng hoang thánh nhân đại quân khai chiến hai sau đó mấy ngày lôi khác tại buông lỏng trung độ qua dù sao cũng không có gì tốt chuẩn bị coi như cho mình thả cái nghỉ đông ở nơi này hồng hoàng thế giới cảm thụ xuống chân chính thiên nhiên khoảng cách thất tinh liên châu ngày hai mươi bốn giờ trước lôi khác nhắm lại cặp mắt mình lựa chọn chức không mở hai mắt ra bản thân hỏa nhãn kim tinh chân g à ả i trạng thái cần liên tục nhắm mắt hai mươi bốn giờ lại mở ra thời điểm biết có một lần bài trừ bất luận cái gì trận pháp ma pháp võ kỹ trở tùy ý năng lượng pháp tắc loại năng lực cái này bài trừ năng lực đối chiến vũ trụ người chơi quân đ o à n lúc nói không chừng sẽ dùng tới thuộc về có thêm một cái đại chiến kỹ năng lôi khắc vừa vặn giữ lại lôi khắc từ bụng chỗ đem hình xăm trạng thái đèn xanh lấy ra ngoài cho trong tay gờ rin làn tờ rỉnh xông đầy năng lượng sau mới đem đèn xanh biến thành hình xăm trạng thái thả lại bụng mình chỗ nhắm hai mắt lôi khắc trước đó đã dễ để thế giới lấy được cảm giác tăng cường năng lực tăng thêm hỏa nhãn kim tinh c h â n giải t hồng t hoang đại trận hoàn cảnh hiện ra đã u t bắt đầu ngưng tụ năng lượng tụ lực tam đại phật như là ba cái mặt trời một dạng lúc này phân biệt ở vào bầu trời mặt đất trong nước biển tam đại phật nhớ tới kinh văn từng vòng kim sắc phật quang và hướng hồng hoang địa cầu hồng hoang mặt đất trước đó giam cầm vũ trụ người chơi hô sâu từ khi bản cổ thượng thần phục sinh sau đã bắt đầu khôi phục hiện tại những cái này hố sâu đều biến mất mặt đất đã trải qua trở nên vương vức đông đảo bén nhọn nham thạch bắt đầu hướng lên bầu trời bên trong trước đó bị phong ấn đại hình thông đạo phía dưới mặt đất tụ tập những đá này giống như bản thân chân dài biết chạy một dạng tại di chuyển nhanh t r o n g lấy tại mặt đất gặp được dị thú hoặc yêu tộc chặt đường còn biết lấy qua lôi khác cảm ứng đến mặt đất biến hóa hẳn là cùng địa cầu hợp làm một thể bản cổ sư h u n h đang chuẩn bị viên đạn chuẩn bị đối phó hai mươi là giờ sau xâm lấn vũ trụ người chơi quân đoàn vừa mới bắt đầu hiện tại toàn bộ hồng hoang địa cầu như cùng sống một dạng cũng may các thánh nhân đã trải qua mang theo đông đảo hồng hoang sinh linh tạo thành đại trận đại bộ phận sinh linh đã trải qua lơ lửng giữa không trung có các thánh nhân thủ hộ ngoài đất biến hóa đối với đã trải qua dọn xong hồng hoang sinh linh đại trận đến không ảnh hưởng nhiều lắm lôi khác tính tọa tại chính mình l a n g tiêu cung cửa điện lớn trước bậc thang đá bên trên đối mặt mình lấy tầm mây chờ đợi cuối cùng đại chiến đến hai mươi bốn giờ trôi qua rất nhanh vốn đang là ban ngày vốn có chiếu dọi đại địa dương quang dần dần chợ tối trên bầu trời mặt trời dần dần bị c h é kín hồng hoang đại đ ị a bắt đầu trở nên l ám bắt đầu thất tinh liên châu chi thế đang ở tạo ra bầu trời mây đen bị kín sấm sét v a n g rội một bộ ngày tận thế tới cảnh tượng ở vào bầu trời mặt đất trong nước biển tam đại phận nghiệm tiếng phật pháp sau bọn hắn kim quang tăng vọt thay thế bị che kín mặt trời nhu hỏa kim sắc tia sáng lần nữa chiếu sáng toàn bộ hồng hoang thế giới không trung mây đen bị kim quang s ô tan hồng hoang sinh linh phía trên đại trận trước đó bị hồng vận đạo tổ phong lớn đại hình đường hầm vận chuyển này bắt đầu vỡ ra một cái vòng tròn lớn hình cửa không gian truyền thống xuất hiện ở trên bầu trời hồng hoang thế giới bầu trời lúc này như là lọt một cái động lớ vũ trụ người chơi quân đoàn bắt đầu từ nơi này bên trong cái hang lớn sâu ra có cự hình chiến hạm có đại hình cơ giáp còn có sinh vật chiến sĩ chờ một chút như là bạo vũ một dạng hướng về hồng hoang địa cầu mặt đất rơi xuống lôi khác bản thân trang bị bên trên đèn xanh chiến y ỉa khởi động hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng hướng về hồng hoang sinh linh đại trận c h ô bay đi chống trận vang lên lôi khác bay đến hồng hoang sinh linh đại trận trên không sau gào to một tiếng hồng hoang sinh linh trong đại trận bộ phận từ hồng hoang nhân tộc huy động chống trận vang lên tiếng chống dung trời vũ trụ người chơi quân đoàn cự hình chiến hạm cùng cơ giáp dẫn đầu phát động hỏa lực tầm sa đà k hồng hoang mặt đất lắc lưới d ư bàn cổ cự nhân từ mặt đất dâng lên trên mặt đất đông đảo nham thạch như là đạn pháo một dạng tốc độ bắn về phía không trung đại hình đường hầm vận chuyển lối đi ra bén nhọn nham thạch nhóm như là vô cùng vô tận một dạng trực tiếp ngăn trở vũ trụ chiến hạm cùng cơ giáp công kích từ xa cũng hướng về vũ trụ người chơi quân đoàn đánh tới bất quá những cái này vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn ra đường hầm vận chuyển sau liền mở ra đủ mọi màu sắc phòng ngự đạo cụ cùng kỹ năng tầng tầng màn hình năng lượng lập trường chặt lại đến từ bản cổ thả ra nham thạch công kích hồng hoang sinh linh đại trận ngăn chặn đường hầm vận chuyển cửa hàng. Để vũ tại r ụ n g ư lôi khắc mệnh lệnh dưới hơn mười danh các thánh nhân mang theo hồng hoang sinh linh đại trận hướng về trên bầu trời đại hình đường hầm vận chuyển cửa ra nhanh chóng bay đi đã trải qua tiến vào hồng hoang vũ trụ các người chơi bắt đầu phóng thích riêng mình kỹ năng nên chiến hồng hoang đột nhiên lôi khắc thấy được một đám màu lam thân thể có sáu cái con mắt vũ trụ người chơi đội ngũ từ đại truyền tổng trận đi ra những cái này sáu mắt tư nhân số lượng lại có hơn vạn mỗi cái sáu mắt tinh nhân còn có thể cùng đồng bạn năng lượng tương liên hơn vạn sáu mắt tinh nhân năng lượng tương hô kết nối sau hợp thành một t r ư ờ n g to lớn năng lượng màu xanh lam lưới năng lượng màu xanh lam này trên mạng còn che kín từng cái to lớn ánh mắt những cái này ánh mắt trong n g a y mắt không ngừng thả ra màu xanh nhạt tia sáng đánh về phía hồng hoang trong đại trận các sinh linh một chút thánh nhân đã lấy phòng ngự pháp thuật mới miễn cưỡng ngăn trở những cái này màu l a m tia sáng công kích nhưng những cái này ánh mắt phát động màu làm tốc độ ánh sáng tốc độ quá nhanh ánh mắt cũng đông đảo hơn một vạn sáu mắt tinh nhân tạo thành năng lượng màu xanh lam lưới liền có hơn sáu vạn cái ánh mắt tại trong nháy mắt mỗi giây cơ hồ có lực phá hoại cực mạnh sau đến m ộ ư ơ i hai vạn màu lam hủy diệt t r ủ n g sáng đánh về phía hồng hoang đại trợ khởi động hụt biến thân kỹ năng khởi động sở m ạ t tạ ba trăm dũng sĩ triệu hoàng kỹ năng khởi động trung cấp hút máu q u a n hoàn lôi khác lập tức khởi động bản thân kỹ năng lôi khác thân thể trong nháy mắt trở nên càng tái rồi thân thể nhanh chóng bành trướng lấy biến thành một cái cực lớn hút lôi khác cũng triệu hoán ra phân thân đem hải thần tam xoa kích thân khí giao cho đồng dạng là da màu xanh biết phân thân để phân thân đi đánh giết hạ xuống mặt biển vũ trụ người chơi. thần cấp một biến thân lôi khắc phần lưng hất lên đồng dạng trở nên lớn hồng sắc ma pháp lơ lửng áo t r o à n g trong tay kim cô đ ồ n g chỉ hướng sáu mắt tinh nhân cái tia tre kín con mắt có thể số lượng lớn lưới chỗ một cái cổ láo cánh cổng kim loại trong n g á y mắt trên không trung xuất hiện cánh cổng kim loại mở ra ba trăm cái nữ tính h ụ t chiến sĩ đồng dạng hất lên chiến b ả o màu đỏ trong tay các nàng cầm cự kiếm cùng tâm t r ắ n từ cánh cổng kim loại bên trong xếp hàng bay ra chương sáu t r ư vũ trụ người chơi quân đoàn cùng hồng hoàng thánh nhân đại quân khai chín ba chương sáu vũ trụ người chơi quân đoàn cùng hồng hoàng thánh nhân đại quân khai chín hiện tại gọi tới sở ba ộ thuộc tính, cũng đạt tới thần h cũng cấp í p t r ê n nàng cũng có không chung n các có ă n g linh ự c c h ế đấu. 300 danh màu xanh biết sở hạt tạ nữ chiến thần căn bản không sợ hãi coi như là chân thần chỉ cần lôi khắc mệnh lệnh dưới cái này ba trăm sở hạt tạ nữ chiến thần cũng dám đi đ ổ ba trăm n ữ chiến thần tạo thành sở hạt tạ chiến trận trên không trung hướng về sáu mắt tinh nhân mở ra lưới năng lượng phóng đi sáu mắt tinh nhân ánh mắt phát ra năng lượng màu xanh làm tốc độ ánh sáng phân ra một bộ phận cố ý đánh về phía những cái này màu xanh biết sở hạt tạ chiến sĩ nhưng đều bị sở hạt tạ nữ chiến thần trong tay to lớn khiên tròn trả lại lôi khác cũng huy động kim cô đ ồ n g đi theo hầm hoang sinh linh đại trận cùng một chỗ lên không hướng lên bầu trời bên trong đại hình đường hầm vận chuyển lối đi ra bay đi hỏa nhãn kim tinh chân giải trạng thái phá lôi khác trực tiếp mở hai mắt ra đem hỏa nhãn kim tinh chân giải trạng thái bài trừ kỹ năng dùng đến hơn một vạn danh sáu mắt tinh nhân tạo thành năng lượng kết nối lưới lớn phía trên cái này trải rộng hơn sáu vạn cái con mắt lưới lớn vốn có p h á p tác lực lượng hỏa nhãn kim tinh chân giải kỹ năng thiên phú công kích đến trong khoảnh khắc bị tan g ã có thể số lượng lớn lưới trên không trung vỡ vụn cung tiêu tán rơi hơn một vạn danh sáu mắt tinh nhân người chơi nghi hoặc nhìn phía dưới. bọn hắn y đổ lần nữa tạo thành lưới lớn bất quá những cái này sáu mắt tinh nhân muốn lần nữa tổ hợp đã trải qua không còn kịp rồi ba trăm cái lục s á c sở b ạ t tạ nữ chiến thần phía trước xuất hiện một cái lớn truyền tống môn lôi khắc ở phía xa nâng tay trái lên vẽ vòng tròn mở ra ma pháp truyền tống môn kỹ năng truyền tống môn cửa ra trực tiếp phóng tới cái này hơn một vạn danh có được tấn công từ xa năng lực sáu mắt tinh nhân trong trận danh ba trăm sở b ạ t tạ nữ chiến sĩ tạo thành sở b ạ t tạ chiến trận trong n g á y mắt thông qua truyền tống môn xuất hiện ở hơn một vạn danh sáu mắt tinh nhân tụ tập không trung sau đó đối mặt cận chiến thực lực nịch thiên sở mặt tản ữ chiến thần tạo thành chiến trận những cái này sáu mắt tinh nhân người chơi bắt đầu bị tàn sát hồng hoang sinh linh đại trận cũng theo sát phía sau bao phủ lại cái này hơn một vạn danh sáu mắt tinh nhân bị hồng hoang sinh linh đại trận bao phủ sáu mắt tinh nhân sẽ đối mặt đến từ bốn phương tám hướng hồng hoang dị thú yêu t ộ c công kích cái này hơn một vạn danh sáu mắt tinh nhân mấy chục giây liền bị rết sạch hồng hoang sinh linh đại trận tiếp tục di chuyển về phía trước chặn lại đường hầm vận chuyển cửa ra cũng bao phủ lại nhóm đầu tiên tiến vào hồng hoang lựa chọn thủ vệ đường hầm vận chuyển g a miệm vũ trụ người chơi những cái này vũ trụ người chơi lâm vào đại trận này bên trong. đại bộ phận chỉ giữ vững được k h ô n một mươi phút đồng hồ liền nhau nhau đã chết lôi k h ắ c cũng huy động kim cô bồng tham dự đồ sát vũ trụ người chơi chiến đấu t h ầ n cấp một biến thân phối hợp kim cô bồng chính là vũ trụ người chơi cao cấp cũng khó làm lôi k h ắ c một gậy uy lực lôi k h ắ c bốn phía vũ trụ người chơi cùng chiến hạm không ngừng bị phá hủy nhưng là sau đó lôi k h ắ c hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng phát hiện phía trên đại hình đường hầm vận chuyển cửa ra lập tức sẽ bay ra ngoài trên t r o n cái hát sát hình cầu hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực giám định lấy những cái này hát sát hình cầu là sinh vật tạc đạn lập tức rời xa đường hầm vận chuyển cửa ra mở đại trận ra phòng ngự hình、thức. lôi khác trên chiến trường hô to cũng may thần cấp một sau khi biến thân lôi khác giọng đủ lớn hơn mười danh thánh nhân nghe được số hai tôn giả thánh tôn kêu gọi đầu hàng sau cũng không chậm trễ nhao nhao chỉ huy bọn hắn phụ trách đ ạ i chợ lui lại cùng phòng ngự hơn mười giây sau trên t r ă m m a i hát sát sinh vật tạc đạn từ trong thông đạo bay ra cũng nhanh chóng trải rộng thông đạo lối đi ra sau đó phát sinh bạo tạc dầm dầm dầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên bầu trời đều muốn bị những sinh vật này tạc đạn lần nữa đánh rơi một dạng hồng hoang các thánh nhân nhìn thấy uy lực này bọn hắn may mắn lấy số hai tôn giả thánh tôn nhắc nhở kịp thời bọn hắn sớm triệt thoái phía sau cũng mở ra hồng hoang đại trận phòng ngự mới không có để hồng hoang đại trận bị thương nặng nhưng lập tức dùng dạng này hồng hoang sinh linh đại trận ngoại vi một chút dị thú thân thể cũng bị nổ vỡ nát những cái này dị thú thân thể mặc dù không có bất quá bọn hắn linh hồn tiếp tục cùng lấy đại trận cùng một chỗ vận chuyển chiến đấu vũ trụ người chơi quân đoàn đưa lên song sinh v ậ t tạc đạn sau lôi khác cũng không dám lại để cho hồng hoang đại trận tiếp tục phong tỏa cái này đường hầm vận chuyển động cửa ra mạo hiểm vũ trụ người chơi quân đoàn bắt đầu không ngừng từ đường hầm vận chuyển bên trong bay ra số lượng hào giống như v đại bộ phận xông vào hồng h o a n g sinh linh đại trận bên trong ý đồ đi đánh g i ế t dẫn đội thánh nhân những cái này vũ trụ người chơi cao cấp từ đại trận bên ngoài có thể nhận ra k h ô n g chế đại trận thánh nhân vị trí chỗ ở bất quá những cái này người chơi cao cấp một khi nhập hồng h o a n g sinh linh đại trận phương hướng của bọn hắn cảm giác cùng mang theo mang khoa học kỹ thuật thiết bị dò xét năng lực toàn bộ mất linh nhập hồng h o a n g sinh linh đại trận vũ trụ người chơi đừng nói đánh g i ế t thánh nhân đó là có thể rất nhiều dị thú cùng yêu tộc dưới sự vây công sống lâu vài phút cũng khó khăn tiến vào hồng hoàng sinh linh đại trận vũ trụ người chơi phát hiện những cái này hồng hoàng dị thú cùng yêu tộc vậy mà r dị thú đầu còn có thể dính trở về tiếp tục chiến đấu coi như dính không quay về dị thú đầu cùng thân thể còn có thể chia hai cái phân biệt hướng bọn hắn công kích dùng năng lượng đao kiếm chém nát dị thú thân thể nơi này hồng hoang dị thú thân thể không có thể nội còn có cái dị thú thú hồn thú hồn tiếp tục đối với bọn hắn phát động tinh thần loại công kích chỉ có t r ô n vùi loại kỹ năng hoặc cao năng lượng vũ khí c h i t để phá hủy hồng hoang dị thú yêu tộc thân thể cùng linh hồn mới có thể giết chết bọn chúng vũ trụ người chơi quân đoàn mặc dù thực lực tổng hợp cường đại nhưng đối diện với mấy cái này quá khó giết chết dị thú cùng yêu tộc tạo thành đại trận cũng lâm vào khổ chiến. lôi khắc cầm kim cô đ ồ n g tiếp tục đánh g i ế t vũ trụ này người chơi vũ trụ này người chơi số lượng so trước đó lôi khắc trong tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều lần lôi khắc hiện tại đã trải qua tuấn di đến ba trăm sở bát tạ nữ chiến thần chỗ đứng ở sở bát tạ chiến trận phía trước nhất chiến đấu lôi khắc cảm giác nếu như vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn chỉ có chút thực lực ấy lời nói cuối cùng hẳn là sẽ bị hồng hoang sinh linh đại trận mà chết hồng hoang các thánh nhân căn bản không cần khởi động đại trận này cuối cùng đón sát thủ tự bạo đi hủy diệt hồng hoang không gian bất quá lại đánh hơn m ư ơ i phút lôi khắc hỏa n h ã n kim tinh năng lực nhìn xuyên tường nhìn thấy trên bầu trời mở ra đường hầm phải bay ra hơn ngàn cái lục sắc sinh vật túi đối mặt cái này trước đó chưa từng thấy đặc thù sinh vật túi n h ó n lôi khác khởi động hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực trung tộc sinh vật túi cắm d ễ thế giới sau biết nhanh chóng hấp thu thế giới năng lượng chia ra cá thể sản xuất trùng tộc bảo tử chiến sĩ ấm áp nhắc nhở trung tộc sinh vật túi tốc độ sinh sản cực nhanh đối với thế giới cực kỳ nguy hiểm lôi khác nhìn lấy cái này đánh giá nhữ n g mày đây cũng là cái nào đó vũ trụ siêu cấp người chơi bảo vật hoặc sùng vật bàn cổ sư h u n h có nhóm lớn côn trùng muốn đi hút nuôi máu ăn nuôi t h bọn chúng tốc độ sinh sản cực nhanh lập tức tiêu diện lôi khác đối mặt đất chiến đấu bản cổ Bàn này thượng thần, lúc này đang ở tầng đánh n cổ lúc chút trời thấp đánh giết một h ở k ô ừ ban cổ thượng thần hư lệnh một tiếng đáp lại số hai tôn giả sư đệ hơn ngàn cái lục sắc sinh vật túi từ đường hầm vận chuyển bay ra sau giống như một mai mai đạn đạo nhanh chóng đánh về phía mặt đất còn vòng qua hồng hoàng sinh vật túi nhưng là những sinh vật này túi tốc độ di chuyển quá nhanh muốn đều ngăn lại lôi k h ắ c cùng chính chỉ huy đại trận các thánh nhân cũng làm không được tầng trời thấp bàn cổ thượng thần khống chế nhang thành nhóm trên không trung lại k á c h hủy trứng phân nửa sinh vật túi còn thừa lại hơn năm trăm cái sinh vật túi như là thiên thạch một dạng nhập vào hồng hoang mặt đất chương bảy trăm h thâm niên địa n g ụ c đ ẳ n g thụ cùng khuôn mặt tươi cười ác ma một chương bảy trăm h thâm niên địa n g ụ c đ ẳ n g thụ cùng khuôn mặt tươi cười ác ma một những sinh vật này túi rơi vào hồng hoang địa cầu mặt đất sau cũng không có dừng lại mà là nhanh chóng hướng về dưới đất chui vào lấy cũng trong nháy mắt phân ra đông đ ả o cùng loại rẻ cây kết cấu bắt đầu hấp thu thổ địa bên trong chất dinh dưỡng sinh vật túi đầu trên bắt đầu biên lớn mọc ra từng cái to lớn nụ hoa những cái này nụ hoa nội bộ bắt đầu sinh trưởng ra từng cái ngoại, ngoại côn trùng. a tầng trời thấp lơ lửng bàn cổ thân thể l ắ c lư dưới hắn cảm thấy bản thân địa cầu thân thể đang bị cái này hơn năm trăm cái sinh vật túi nhanh chóng hút đi chất dinh dưỡng bàn cổ giơ tay lên chỉ mặt đất vừa mới chui xuống dưới đất hơn năm trăm cái sinh vật túi phía dưới tầng đất bắt đầu biến hóa bàn cổ trực tiếp đem những sinh vật này túi liên thông địa tâm nham tương hồng hoang địa cầu bên trong hết thể đều ở bàn cổ trong k h ô n g chế nham tương bắt đầu từ nơi này hơn năm trăm cái trong hố sâu phun ra cái này hơn năm trăm cái sinh vật túi ngâm tại nhiệt độ nham tương bên trong trong nháy mắt bị hóa tan những cái nụ hoa bên trong côn liền bị đốt cháy thành cho bụi cái này hồng hoang địa cầu thế nhưng là b ả n cổ thân thể một bộ phận vũ trụ người chơi quân đoàn đầu phóng sinh vật túi phương thức công kích đối với thông thường phó bản thế giới đ o á n chừng còn hữu dụng nhưng là đối phó hồng hoang địa cầu b ả n cổ thượng thần tốc độ phản ứng quá nhanh sinh vật túi còn chưa kịp sinh sôi t r ù n g tộc liền bị nham tương nhiệt độ cao đ ố n thành bụi thiêu chết những sinh vật này túi sau hơn năm trăm chỗ nham tương khẩu lại bị b ả n cổ điều khiển thổ nhuộm cho xe bằng nham tương một lần nữa triệu hồi địa tâm chỗ lôi khắc bên cạnh thay phiên kim c ộ đồng vừa dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn chăm chăm chú lên trên bầu trời đại hình đường hầm Vũ trụ những g ư ờ i c ơ i lôi giác tiến mới nhiên, túi đi tiếp liệt quân Quả qua đầu. lâu, chuyển sau trung đều nhân đoàn, công bọn hẳn không ngàn nước, nhanh chóng từ đường hầm vận chuyển bên trong đi ra, sau đó trực tiếp trên không bạo liệt ra, đều không dùng hồng hoàng thánh nhân công n đó bạo là khắc kích. họ hầm h cảm của trực mấy sự bắt từ vừa ra, ra, cái này túi nước liền bản thân bạo liệt ra những cái này túi nước bên trong tồn phóng cao nùng xúc đặc thù tính acid chất lỏng những cái này tính acid chất lỏng trên không trung phân tán ra sau bắt đầu tụ thành từng mảnh từng mảnh mưa acid lây hắc xác ăn mòn mưa acid bắt đầu ở hồng hoang dưới địa cầu bắt đầu hồng hoang ngoài đất thực vật bị loại này mưa acid s ồ i đến liền bắt đầu khô héo mặt đất thổ n h ư u n g đã ở bị đặc thù ăn mòn nước mưa ô nhiễm lấy cũng may hồng hoang sinh linh phần lớn tham dự thánh nhân tổ chức hồng hoang sinh linh đại trận tại đại trận phòng ngự dưới trong thời gian ngắn những cái này mạnh ăn mòn mưa acid tổn thương có hạn trên không trung đại phật dẫn đầu phát động phật quang bắt đầu xua tan tịnh hóa không trung mưa acid mây trong lòng đất đại phật dùng phật quang khôi phục bị mưa acid ăn mòn thực vật cùng thổ nhuộng trong nước biển đại phật bắt đầu điều khiển nước biển g a tốc hóa khí lên không phân thân phụ trợ trong nước biển đại phật đối với hồng hoang địa cầu ti giảm xuống mưa acid đối với hồng hoang địa cầu ảnh hưởng lôi khác cho trong biển chiến đấu phân thân phát đi mệnh lệnh phân thân cầm h ả i thần tam xoa kích thần khí bắt đầu phụ trợ trong biển đại phật và mưa ban cổ thượng thần đã ở triệu tập nước biển suy yếu mưa acid đối với địa cầu ảnh hưởng lôi khác nhìn tình huống này vũ trụ người chơi quân đoàn cái này một đợt tan mòn công kích không lâu cũng sẽ bị hồng hoang phá r i hết chiến đấu tại tiếp tục lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng cho tương đối yếu một chút vũ đ á n cợ lở vị trí chỗ ở mang theo ba trăm sở bạt tạ nữ chiến thần chúng sắt lấy nếu như vậy đánh g i ế t vũ trụ người chơi sẽ trở nên dễ dàng chút còn có thể giảm b ấ t ba trăm sở bát tạ nữ chiến thần tổn thương lôi khắc chân ám nôn thuật cùng đông hoàng kim trung cháo đều vô dụng dù sao cái này một cái hồi máu một cái phòng ngự kỹ năng muốn lưu làm cuối cùng hồng h o à n g sinh linh đại trận bạo tạc lúc bảo mệnh dùng Số hai tôn giả, người làm sao không sử sức số xuống tôn Ta trị trải không đông đông người dụng hoàng chung năng? đựng dính vạn, lượng dùng hoàng chung giả, giá kim phải kim làm qua vừa cháo kỹ năng? Ta sức chịu ch đã đầy người góp nhặt sức chịu được giá trị không dễ hiện tại chiến đấu này cường độ ta còn có thể ứng phó thời điểm k h e n chốt lại dùng đông hoàng kim trung cháo là được lôi khác như thật trả lời chắc chắn lấy bản nha trung linh bản nha trung linh cảm giác lần này nàng cùng chủ nhân theo đúng bản nha trung linh rất là cảm động trước đó nàng cùng chủ nhân nhưng không có giống số hai tôn giả như thế vì nàng nghĩ hồng hoang sinh linh đánh chết vũ trụ người chơi huyết đục năng lượng từ hồng hoang đại trận mở ra sau liền bị đại trận hấp thu hiện tại kinh qua một đoạn thời gian chiến đấu hồng hoang sinh linh trong đại trận mặc dù có chút hồng hoang sinh vật bị hủy sau biến thành linh hồn trạng thái nhưng cái này uy lực của đại trận ngược lại tăng cường chút một số nhỏ hồng hoang linh hồn của sinh linh cũng bị vũ trụ người chơi hủy đi nhưng có thể bỏ qua không tính gặp được có thể ở đại trận bên trong thôn vệ hoặc hủy diệt linh hồn vũ trụ người chơi các thánh nhân đem bọn hắn coi là trọng điểm mục tiêu đà kích tự mình xuất thủ bất quá vũ trụ người chơi quân đoàn còn tại không ngừng từ đại hình đường hầm vận chuyển cửa ra bay ra những cái này vũ trụ người chơi giống như vĩnh viễn cũng giết không hết một dạng lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực cha xét hiện tại hồng hoang trong đại trận vũ trụ người chơi những cái này xông vào trong đại trận một phần là vũ trụ người chơi cao cấp chân t h ầ n còn có một bộ phận rất lớn là những cái này người chơi cao cấp sinh vật triệu hồi hoặc ma ngẫu loại hình đạo cụ nhiều nhất một loại sinh vật triệu hồi có hơn ngàn cái cùng thuộc tại một tên vũ trụ người chơi cao cấp khống chế đáng tiếc lôi khắc bây giờ còn chưa tìm tới vũ trụ này người chơi cao cấp bên trong đại triệu hoàng sư không phải giết cái này triệu hoàng sư cái tia chút sinh vật triệu hồi cũng có thể đi theo đã chết hoặc sẽ không tiếp tục cùng hồng h o a n g là địch vũ trụ người chơi quân đoàn lần này tìm được dừng lại ở hồng hoàng bầu trời mặt đất trong nước biện tam đại phật một tên vũ trụ người chơi cao cấp cầm một cái hồ lô lớn phát động hồ lô lớn tự man k h ô người phải kích, thủ không cái gian kỹ năng công kích, mà là một cái đặc mà một là l u vong loại kỹ năng trở về loại năng n g đi. kỹ trở ư này vũ trụ người chơi hô to hướng về phía tam đại phật vị trí phương vị tuần tự chiếu tới tam đại phật sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một cái thông hướng bọn hắn tới thế giới cực lạc đường hầm vận chuyển đại môn tam đại phật bị hút vào cái này truyền tống môn bên trong về tới thuộc về bọn hắn thế giới cực lạc rời đi h ư n g hoang cái này hồ lô lớn sau đó vỡ ra vỡ vụt tên kia đưa tiễn tam đại phật vũ trụ người chơi mặc dù rất nhanh bị bản cổ thượng thần đánh giết nhưng là tam đại phật lấy rời đi h ư n g hoang thế giới đồng thời nhìn dạng trong thời gian ngắn không về được hồng hoang không có tam đại phật thủ hộ lôi khắc vũ trụ này người chơi đánh l é n quá thành công chỉ tổn thất một người không có chính diện đối chiến tam đại phật trực tiếp đem tam đại phật đưa đi đáng tiếc bây giờ hối hận đã trải qua không còn kịp rồi lôi khắc chỉ có thể tiếp tục chiến đấu đấy lần này lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu t h ị giám định năng lực thỉnh thoảng liền xem xét hạ trên bầu trời đại hình đường hầm vận chuyển bên trong tình huống nhìn những cái này vũ trụ người chơi quân đoàn lại dùng ra mới phương thức công kích không có dù sao lần này xâm lấn hồng hoang có thể làm cho hồng hoang thế giới tự bạo vũ trụ người chơi quân đoàn không có khả năng liền có điều ấy lại nhìn ra ngoài một hồi thật đúng là để lôi khắc phát hiện có trên trăm k h ỏ a cây khô dây leo từ nơi này đại hình đường hầm vận chuyển b a y ra ác ma thâm viên dây leo hấp thu năng lượng bản nguyên nhanh chóng sinh trường cây mây bên trên sẽ kết xuất thôn phệ năng lực ra người ác ma ấm áp nhắc nhở rất nhiều tinh cầu hủy diệt đều bởi vì cái này ác ma thâm viên dây leo xuất hiện nhanh tiêu diệt lần này đi ra cây mây lôi khắc lần nữa hô to một tiếng nhắc nhở lấy các thánh nhân cùng tầng trời thấp t á c chiến b ằ n cổ bất quá theo những cây mây này xuất hiện vũ trụ người chơi từ đường hầm vận chuyển cửa ra đi ra tốc độ cũng bắt đầu tăng lên mấy lần đoạn thời gian này đi ra vũ trụ người chơi chẳng những số lượng nhiều trong h ự lực c so t ư ớ c đó m lớn. Nhóm này vũ trụ người chơi vũ trụ đại trận thao r túng t h thánh nhân hiện tại cũng đẳng không xuất thủ đi công kích phóng tới hồng hoàng địa cầu tây mây bàn cổ cũng bị trên trăm cái vũ trụ người chơi cao cấp bao bọc vây quanh bị trọng điểm chiều cố đẳng không ra tay tới trên trăm cái ác ma thâm viên dây leo bắt đầu ở không trung nhanh chóng phân tán cũng hạ xuống lấy l ô i khác dù cho hữu tâm mang theo ba trăm sở p ạ t t a nữ chiến thần đi chặn đường cũng chặn đường không được l ô i khác làm qua sở p ạ t t a vương nhưng biết sở p ạ t t a chiến trận không thể tách ra một khi tách ra thực lực thi đấu hiện tại giảm xuống rất nhiều đối mặt số lượng đông đảo vũ trụ người chơi quân đoàn bản thân cái này triệu hoán đi ra có được chính mình tám mươi thực lực sở p ạ t t a nhóm kháng không được bao lâu liền đều sẽ bị đánh giết trên trăm cái ác ma thâm viên dây leo đáp xuống hầm hoang đại địa phía trên đại dương những cái này khô đẳng tiếp xúc mặt đất sau So trước đ mỗi khoảng ác ma thâm viên đặc thụ bên trên đều treo hơn ngàn cái như là da người một dạng khuôn mặt tươi cười ác ma cái này ác ma thâm viên đặc thụ nhanh chóng hấp thu h ù n g hoang năng lượng bản nguyên đồng thời đem năng lượng bản nguyên chuyển đổi xong cung cấp tự thân sợi đẳng sợi đẳng hướng bốn phía khuyết tán điên cùng sinh trưởng một bộ phận năng lượng bản nguyên còn cung cấp sợi đẳng bên trên treo người kia ra khuôn mặt tươi cười ác ma một trận gió gợi lên những người này ra khuôn mặt tươi cười ác ma tung bay theo gió bên trong đều bị phá rơi xuống bắt đầu hướng lên bầu trời bên trong hầm hoang đại trận cùng tầng trời thấp bàn cổ bay đi từng t r ư ơ n g người mặt tươi cười ra trên không trung chu lên d ầ m d ạ p chẳng chịt che lại bầu trời các thánh nhân lập tức điều động đại trận tiến hành công kích nhưng những cái này người mặt tươi cười ra trên không trung như là không thụ lực một dạng dù cho đụng phải năng lượng công kích còn có thể đem công kích năng lượng hấp thu nhập thể nội chỉ có siêu cường hủy diệt năng lượng công kích một lần phá hủy cả c h ư n g người mặt tươi cười ra ác ma mới có thể đánh giết bọc chúng Các thánh nhân vừa mới rơi xuống một nhóm người ra ác ma ác ma thâm nguyên đẳng thụ bên trên hiện tại lại thông qua hấp thu hồng hoang địa cầu năng lượng bản nguyên bắt đầu kết xuất mới ra người khuôn mặt tươi cười ác ma ban cụ thượng thần lần nữa điều khiển địa cầu trung tâm phong thích nham tương đối với cái này trên trăm khỏa sinh trưởng ở ngoài đất ác ma thâm nguyên dây leo tiến hành bốc cháy nhưng là lần này nham tương công kích hiệu quả không được ác ma thâm viên dây leo căn bản không e ngại nham tương nhiệt độ cao thậm chí ngay cả dây leo bên trên kết trái những người kia ra ác ma tại trong nham tương ngâm liền như là tại rửa tắm nước nóng một dạng ở trong đó quái thanh cười the thè lấy nhìn lấy rất là h ư ở n g thụ lôi khác nhìn thấy tình huống này nhữ n g mày lôi khác bây giờ biết bản thân bây giờ có được đông đảo kỹ năng và vật phẩm còn cùng vũ trụ người chơi cao cấp nhóm kém cái gì tại công kích vị diện thời điểm vũ trụ người chơi cao cấp có loại này hấp thu vị diện thế giới năng lượng cũng phát động công kích vật phẩm hoặc kỹ năng có thể trực tiếp đối vị diện thế giới tạo thành tổn thương nhưng là mình căn bản cũng không có thậm chí trước đó đều không tiếp xúc qua cái này thâm viên ác ma dây leo loại hình sinh vật lôi khác cảm giác mình thật đúng là thiếu khuyết loại này cướp đoạn hủy diệt vị diện kỹ năng hoặc vật phẩm đương nhiên đoán chừng trong ngắn hạn địa cầu chủ thế giới người chơi còn tiếp xúc không đến loại này có thể thu được cùng loại thâm viên ác ma dây leo vật phẩm hoặc đạo cụ tưởng thường phó bản bàn cổ đại thần bắt đầu giang hai tay ra huy động mặt đất bắt đầu nổi lên gió lốc cái này gió lốc y đ ổ đem những cái này ác ma thâm viên dây leo nhổ tận gốc nhưng là những cái này đặc thụ trước rắt xuống thật là thành thuộc da người khuôn mặt tươi cười ác ma rất nhiều người ra khuôn mặt tươi cười ác ma tiếp tục tăng tốc về phía bản cổ thượng thần bay đi r a người khuôn mặt tươi cười ác ma đã trải qua theo số đông nhiều mặt hướng hoàn toàn bao vây bản cổ thượng thần từng chương r a người khuôn mặt tươi cười ác ma ra tại bản cổ thượng thần người khổng lồ này trên đùi phần lưng cánh tay trên mặt trên đầu những người này ra khuôn mặt tươi cười ác ma áp c ma á vào bản cổ thượng thần trên người sau liền như là biến thành bản cổ bản nhân khuôn mặt nhỏ lỗ một dạng chính là trên da thêm ra từng cái khuôn mặt tươi cười tầng trời thấp phi hành chiến đấu bản cổ cự nhân trên người trong khoảnh khắc liền có thêm mấy chục cái tiểu khuôn mặt tươi cười những cái này khuôn mặt tươi cười tại chơi bùa t r ê n c á i lấy thét chói thai vang lên đồng thời còn tại nhanh chóng hấp thu cắn n u ố t bản cổ thượng thần thể nội năng lượng nếu là phổ thông sinh vật sớm đã bị làm cho tinh thần sụp đổ hoặc bị hút khô rồi nhưng bản cổ thượng thần dù sao cũng là cùng hồng hoang địa cầu hòa làm một thể thượng cổ đại thần chỉ cần hồng hoang địa cầu bất d i ệ t bản cổ chính là bất tử bất d i ệ t tồn tại Thánh giả đốt người, vạn vật tình hóa. trong miệng nhắc đi nhắc lại, trong, trong khắc, này, hóa. nhắc nhắc người, vạn Bàn miệng giả đi lại, cổ đều có thể bởi ị đốt đó Trước t cháy. dán vì người xung quanh ra khuôn mặt tươi c ư ờ i ác ma như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng đều không sợ chết tiếp tục hướng về bàn cổ trên người bay đi dù là có thể ở bàn cổ thượng thần trên người dừng lại không điểm một giây thời gian hấp thu một hơi bàn cổ năng lượng trong cơ thể b ọ số, đốt đốt, số lớn chết lại từ thâm viên ác ma dây leo bên trên rất súng ra người khuôn mặt tươi cười ác ma đã trải qua hướng về hồng hoàng sinh linh đại trận bay tới hơn mười danh thánh nhân trong h g i lúc m nhất thời tiếng cười chói thai cùng kêu gào thống khổ âm thanh tại hồng h o a n g sinh linh đại trận biên giới văng lên người này ra khuôn mặt tươi cười ác ma bám thân sinh vật sau thôn vệ sinh vật năng lượng quá trình sẽ cho bị phụ thể giải sinh vật đến xé rách linh hồn kịch liệt đau nhức đồng thời bọn chúng không chỉ thôn vệ huyết đ ủ tính cả sinh vật linh hồn cùng một chỗ thôn vệ hấp thu sau đó da người khuôn mặt tươi cười ác ma tự thân ra người trở nên càng lớn bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng làm vài chương da người khuôn mặt tươi cười ác ma hoàn toàn dị thú làn ra sau cái này dị thú liền khoảng cách chết không xa cơ hồ mấy phút hơn mười cái da người khuôn mặt tươi cười ác ma ra liền có thể bao trùm ở một cái dị thú cũng có thể hút khô một cái hồng hoang dị thú hồng hoang dị thú bị người da khuôn mặt tươi cười ác ma hút khô sau cuối cùng chỉ còn lại có xương cốt cái từ không trung rơi xuống liền linh hồn cũng bị mất cái này biến lớn sau ra người khuôn mặt tươi cười ác ma thôn vệ chết rồi một cái hồng hoang sinh linh sau sẽ đi bên cạnh hồng hoang sinh linh trên người tiếp tục thôn vệ những cái này người mặt tươi cười ra giống như vĩnh viễn không biết no bụng một dạng hồng hoang sinh linh đại trận biên giới hiện tại đã trải qua phải xuất hiện hỏng mất dấu vết chân hỏa hơn mười vị hồng hoang thánh nhân cường giả chỉ có thể ở đại trận biên giới phóng thích năng lượng đặc thù hòa diễm đến t i ê u hủy cùng ngăn cách bị người ra khuôn mặt tươi cười ác ma bám thân hồng hoang dị thú có hồng hoang yêu tộc bị người ra khuôn mặt tươi cười ác ma bám thân sau. đều lựa chọn tự bạo không đi chịu đựng cái kia kéo dài thôn vệ thống khổ làm thương tổn đối diện với mấy cái này quỷ dị ra người khuôn mặt tươi cười ác ma lôi khác mặc dù thần cấp một tự mang phòng ngự kỹ năng cũng không định đi thử nghiệm có thể hay không k h á n g trụ bản thân cái kia ba trăm sở b ạ t tạ nữ chiến thần đoán chừng cũng không có hữu hiệu, hiệu kỹ năng có thể ngăn cản được những người này ra khuôn mặt tươi cười ác ma thôn vệ lôi khác không có hữu hiệu, hiệu kỹ năng và vật phẩm đối phó những cái này ác ma dưới tình huống trực tiếp mang theo ba trăm sở bạc tạ nữ chiến thần đi vũ trụ người chơi một bên kia chiến đấu rời xa ra người khuôn mặt tươi cười ác ma vị trí khu vực. dù sao đánh giết những người này ra khuôn mặt tươi cười ác ma những cái kia thâm viên địa ngục dây leo bên trên còn hội trưởng bước phát triển mới ý nghĩa không lớn ban cổ thượng thần cũng phát hiện người này ra khuôn mặt tươi cười ác ma nguy hại hiện tại hồng hoang sinh linh trong đại trận t h á n h nhân chỉ có thể tiêu hao pháp lực một bên khống chế c h â n hỏa đi tiếp tục t h i ê u đốt ngăn cản ra người khuôn mặt tươi cười ác ma xâm nhập còn vừa muốn điều động đại trận đối phó đánh vào đại trận vũ trụ người chơi quân đoàn bọn hắn căn bản đằng không xuất thủ đi tiêu diệt cái kia đã trải qua cắm rễ ngoài đất hơn một trăm k h ỏ thâm viên ác ma đặc thụ ban cổ thượng thần từ bỏ công kích phụ cận vũ trụ người chơi cùng ban cổ thượng thần đã trải qua thí nghiệm qua để địa cầu phạm vi nhỏ đóng băng gió lốc nham thạch n g h i ệ n ép nham tương các loại phương thức tiến hành công kích nhưng là những cái này thâm viên địa n g ụ c đ ẳ n g thụ sinh tồn lực mạnh chỉ cần mặt đất có một tia khe hở bọn chúng liền có thể sinh trường hồng hoang địa cầu phát động công kích đều bị những cái này đ ẳ n g thụ hấp thu khả năng lượng tiếp tục biến lớn sinh trường ban cổ thượng thần đứng ở một gốc thâm viên địa n g ụ c đ ẳ n g thụ trước trực tiếp đưa tay đi rút ra cái này đằng thụ viên này thâm viên địa mục đằng thụ những cái t i ê cắm vào mặt đất dễ cây ngăn cản không nổi bản cổ thượng thần thần lực bị n ổ tật gốc bất quá những cái này thâm viên địa mục đằng thụ dễ c b à lôi khác nhìn lấy hiện tại tình huống này hồng hăng địa cầu đối chiến vũ trụ người chơi quân đoàn đã trải qua dần dần hướng tới yếu thế hào ở trên bàn cổ thần bên kia lại có mới cử động mới không có để hồng hoang phòng ngự trực tiếp sập bàn cả người bốc lấy thánh h ỏ a bàn cổ tay phải hắn dơ cao chỉ hướng thiên không bàn tay to năm cái ngón tay lớn mở ra bàn cổ hướng về phía bầu trời hét lớn một tiếng bầu trời cùng mặt đất toàn bộ hồng hoang thế giới theo bản cổ thượng thần ngang ngược giống to một tiếng sau đều tùy theo l ắ c lư hạ sau đó bầu trời vậy mà lần nữa đã nứt ra một cái khe lớn khe hở một cái hồng sắc l ư ớ i dao sắc bén đua lớn từ nơi này khe hở không gian bên trong bay ra bao tố theo cái này đua lớn xuất hiện cái này đua lớn cuối cùng rơi vào bản cổ cự nhân trong tay lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực do xét lấy cái này ra sân hiệu quả so sợ tỏ mở ra cơ còn muốn nguy nga bữa ban cổ phủ siêu thần khí thượng t h ư ợ n g phẩm từ ban cổ thượng thần khai thiên tích địa lúc sử dụng có được thiên địa pháp tắc sinh tử năng lượng đ u ố i c h ố i chém vào chi sinh vật trực tiếp đoạn đi sinh cơ đ u ố i c h ố i chém vào chi vật thể nhất định bị đánh mở lôi k h ắ c kinh ngạc nhìn cái này h à o không nói lý bản cổ phủ tự mang năng lực chính là nhất kích tất sát phủ a chỉ cần bị bản cổ phủ chém chúng chính là một cái chết không nghĩ tới bản cổ sư h u n h còn có thể triệu hoán hồi hắn cái này khai thiên tích địa thời điểm bữa nghe đồn cái này búa không phải phân giải ạ lôi khác cũng hơi nghi hoặc một chút cái này siêu thần khí thượng thượng phẩm cấp bàn cổ phụ lực sát thương cũng quá khổng lồ trừ phi có thể chống cự thiên địa pháp tắc sinh tử không phải bị chặt một chút chính là thánh nhân cũng đem v ỡ lạc lôi khác mắt nhìn bản thân nơi n g ư ợ c cái tia đông hoàng trung thần khí đông hoàng trung bây giờ còn là siêu thần sơ cấp mặc dù đông hoàng trung có thể thăng cấp nhưng đoán chừng về khoảng cách thượng phẩm siêu thần khí cấp bậc còn sớm đây đồng dạng là siêu thần khí ngươi xem người ta bàn cổ phụ cái tia chém một cái sẽ chết công kích hiệu quả nhiều bá đạo ngươi lại nhìn xem chín ngươi, ngươi điểm cố gắng, trung Linh. sớm ngày để đông hoàng trung thăng cấp làm bên trên thượng phẩm thần khí lôi khác không khỏi đối với nơi buồng tim đông hoàng trung b à n nha trung linh thuyết g i á o l ấ y ta muốn là có thể mở ra đông hoàng trung tự mang năng lực đông hoàng du cái kia xuyên toa thời gian cùng không gian hiệu quả lúc bá đạo hơn đáng tiếc năng lực này bị đông hoàng trung đợi trước chủ nhân phong ấn siêu thần khí muốn thăng cấp cũng khó đồng thời ta coi như thăng cấp làm siêu thần khí thượng thượng phẩm cảnh giới ngươi bây giờ thực lực này không có bản của thượng thần thực lực căn bản không c ư i được sau khi thăng cấp đông hoàng trung bản nha trung linh phản bác chớ vì cấp bậc mình thấp kiếm cớ ngươi chỉ cần thăng cấp ta liền có thể nghĩ biện pháp tăng lên thuộc tính của mình lôi khác nói tiếp bản nhà trung linh lôi khác sau đó hâm mộ tiếp tục xem hướng bản cổ phụ hiện tại bản cổ sư mình cầm bản cổ phụ tại mặt đất di chuyển nhanh chóng đang ở đốn cây đây một đ ữ a xuống dưới trước đó khó mà tiêu hủy thâm liên ác ma đẳng thụ coi như dáng dấp cao to đến đâu cũng trực tiếp gây mất sinh cơ trong nháy mắt bị chặt đoạn khô héo đẳng thụ bên trên không có bay đi ra người khuôn mặt tươi gơi ác ma cũng đi theo trong nháy mắt khô héo rơi nhìn thấy b ả n cổ thượng thần triệu hoán hồi vũ khí của hắn bản cổ phủ sau như thế ra sức các thánh nhân lại đã có lực lượng cùng tiếp tục chiến đấu hạ đạt được thắng lợi tín nhiệm các thánh nhân tiếp tục thao túng chân hỏa cùng hồng hoang sinh linh đại trận ngăn địch lôi khác nhìn lấy b ả n cổ sư huynh hiện tại đốn cây làm thợ đốn cửi tốc độ hơn một trăm cái đâm vào mặt đất sinh trường thâm viên ác ma dây leo bị b ả n cổ thượng thần nhanh chóng chặt cây lấy đoan t r ư ờ n g chém sạch chỉ là vấn đề thời gian cầm siêu thần khí bàn cổ phủ bản cổ mới chính thần thể hiện ra thượng cổ đại thần thực lực một chút vũ bất quá mấy chục cái vũ trụ người chơi cao cấp lần này mới vừa tiếp cận bàn cổ liền bị bàn cổ thượng thần huy động bữa dễ dàng c h é m chết không chỉ bàn cổ phụ thuộc tính lợi hại bàn cổ thượng thần vung vẩy bữa chiêu thức đồng dạng sắp bén lôi khác cảm giác bàn cổ sư huynh hiện tại cũng là người phù hợp nhất lôi khác phát hiện mình bây giờ mặc dù thần cấp một biến thân nhưng là tham dự cái này hồng hoang thế lực cùng vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn đại chiến còn không thể giống bàn cổ sư huynh một dạng ngăn cơn sóng g ữ a thần cấp một biến thân mặc dù để cho mình thuộc tính đề cao tự mang chiến thần phụ thể cùng phòng ngự tuyệt đối kỹ năng vũ trụ người chơi coi như muốn giết mình cũng không dễ dàng. nhưng là mình thiếu khuyết hữu hiệu siêu cường kỹ năng công kích nếu là bản thân có giống như bản cổ phủ một búa xuống dưới mạnh bao nhiêu địch nhân đều có thể bị chém chết kỹ năng liền tốt lôi khác đã trải qua mơ hồ cảm giác được người chơi đến thần cấp về sau bình quân thuộc tính giá trị một ngàn điểm trở lên thời điểm thậm chí bình quân thuộc tính giá trị một vạn điểm trở lên thời điểm về sau thực lực mạnh yếu dựa vào là không hoàn toàn là thuộc tính năng giá dựa vào là kỹ năng hoặc tự mang cường đại kỹ năng vũ khí mới có thể có được mạnh hơn lực sát thương đương nhiên mình bây giờ lấy thần cấp một biến thân trạng thái lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng thuộc tính nhân với một trăm có chút giống đại lực sĩ một dạ mặc dù mình có vũ khí chính kim cô đ ồ n g xem như chiến đấu loại thần khí có đ ư ợ c gấp ba bạo kích linh hồn công kích trọng kích cùng phá phòng trờ ngẫu nhiên những kỹ năng bị động đối phó cận chiến địch nhân thời điểm coi như không tệ nhưng là những cái này kỹ năng bị động phát động không ổn định khả năng bản thân đánh ra một trăm cây gậy cũng không phát động một lần có thể ngay cả tục đánh m ộ ư ơ i lần mỗi một cái đều phát động cái này chế ước bản thân đối với địch nhân thời khắc mấu chốt một k í c h trí mạng năng lực lôi k h á c nghĩ đến bản thân suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng đến đến có thể để cao kim cô bổng kỹ năng bị động xuất hiện tỷ lệ bất quá bản thân bán kính trong phạm vi mười thước đều sẽ bị suy thần bên trong vương giả lĩnh vực bao phủ đến cái này suy thần kỹ năng không phân đ i ệ t ta trừ mình ra cái này phát động người bên ngoài ai cũng suy ở bên cạnh có quân đội bạn dưới tình huống bản thân không tốt thi triển kỹ năng này không phải quá hố đồng đội l ô i khác đang suy tư lấy tương lai mình phương hướng phát triển thời điểm bàn cổ thượng thần đã trải qua cầm cái kêu bản cổ phủ đem mặt đất hơn một trăm k h ỏ a thâm viên ác ma đàng thụ đều chặt khô héo những cái này đàng thụ khô héo sau h é n g hoang thế giới còn xuất lại ra người khuôn mặt tươi cơi ác ma thực lực cũng thay đổi yếu đi rất nhiều đồng thời số lượng không giống trước đó một dạng lại có tăng thêm. những người còn lại ra khuôn mặt tươi c ư ờ i ác ma bị các thánh nhân giết càng ngày càng ít cuối cùng bị hồng hoang các thánh nhân tiêu diệt sạch sẽ b à n cổ thượng thần bắt đầu cầm b ữ a đuổi giết hồng hoang địa cầu tầng trời thấp chỗ vũ trụ người chơi mới đầu có chút cứng đầu vũ trụ người chơi còn đi cùng b à n cổ thượng thần cứng đối cứng đối n ị c h nhưng theo những cái này cứng đầu vũ trụ người chơi đều lấy sinh mệnh mình làm đại giá bị b à n cổ phủ một b ữ a cho c h é m chết cùng b à n cổ giao chiến bây giờ còn chưa có người chơi có thể chống đỡ được bản cổ thượng thần cái t i ê bản cổ phủ một bù chặt liền phải chết hiệu qua đây nguyên lai tụ tập tại tầng trời thấp chỗ vũ trụ người chơi hiện tại cũng bay thẳng hướng lên trên c h ố n g không hồng hoang sinh linh đại trận đi những cái này vũ trụ người chơi lựa chọn đi hồng hoang sinh linh trong đại trận chiến đấu c h ỉ ít hồng hoang trong đại trận chiến đấu còn có cơ hội sống sót cùng cái này cầm bữa lớn bản cổ bật đánh căn bản đánh không lại hơn nữa bản cổ thượng thần lực phòng ngự mạnh vượt quá tưởng tượng năng lực khôi phục cũng đặc biệt nhanh chính là cái dết không chết quái vật đánh vào bản cổ trên người kỹ năng dù cho lưu lại vốn nên trí mạng tổn thương cũng sẽ trong nháy mắt khỏi hẳn xâm lấn hồng hoang vũ trụ người chơi đang nhìn qua cầm bữa lớn bản cổ dữ dội sau đều lựa chọn tránh đi nơi xa cầ chứ không hủy cái này hồng hoang địa cầu lời nói cùng hồng hoang địa cầu làm một thể bàn cổ là thuộc về chân chính bất tử bất diệt trạng thái bàn cổ bây giờ tồn tại phương thức càng giống là hồng hoang địa cầu một cái phân thân bởi vì bàn cổ sư h i n h cầm tới bàn cổ phụ sau quá cho lực lôi khác trước đó mang ba trăm sở m ạ t tạ nữ chiến thần chiến đấu ra đều không có bao nhiêu vũ trụ người chơi xâm lấn cái này hồng hoang vũ trụ người chơi chứ hiện tại mới ra đường hầm vận chuyển cửa ra còn không hiểu tình huống còn lại đại bộ phận đều bị dọa đến tiến vào hồng hoang sinh linh đại trận bên trong đi chiến đấu bàn cổ sư h u n h ngươi đừng cầm đũa tới ta này cũng không có địch nhân rồi. Nếu không ngươi cầm bữa, đi hồng hoang sinh linh trong đại trận đi giúp những thánh nhân đó cường giả đi không cần giúp ta lôi k h ắ c đối với bàn cổ hô âm thanh sở bạt tạ ba trăm dũng sĩ triệu h á n nếu như vượt qua một giờ không có tiếp tục giết chóc lời nói những cái này sở bạt tạ chiến sĩ biết trở về hồng hoang sinh linh đại trận ta sau khi tiến bảo sẽ cải biến đại trận kia vận chuyển trạng thái biết để vi lực của đại trận yếu bớt bàn cổ hồi lôi khắc một câu cái kia sư h i n h ngươi đi đường hầm vận chuyển lối đi ra bảo vệ đi những cái kia vũ trụ người chơi vừa ra tới ngươi liền giết bọn hắn lôi khác cho cái này bàn cổ đề nghị đường hầm vận chuyển lối đi ra xuất hiện vũ trụ người chơi cao cấp chủng loại quá mức quỷ dị vẫn là tại tầng trời thấp bảo vệ ổn t h o ạ chút bàn cổ cầm bàn cổ phủ nói với lôi khắc lôi khắc khí đều muốn cái k i a kim cô đ ồ n g đập bàn cổ bàn cổ đều thịt thành như vậy còn sợ chết đương nhiên lôi khắc không có xuất thủ bởi vì thực đánh không lại a chương bảy trăm linh một cầm bàn cổ phủ bàn cổ muốn triệt để l ị c h c h u y ể n khai thiên tích điện hai chương bảy trăm linh một cầm bàn cổ phủ bàn cổ muốn triệt để l ị c h c h u y ể n khai thiên tích đ i ệ hai cũng may sau đó bàn cổ hướng về nơi xa di động đi đánh rết mặt khắc một chỗ tụ tận một mực dừng lại lôi khắc nhìn lấy bây giờ chiến cuộc cận chiến có gan hồng hoang chiếm ưu thế phải thắng cảm giác bất quá lôi khắc đ o á n chừng đây đều là giả tượng mà thôi trước đó tại hồng hoang địa cầu bị bàn cổ sư minh triệu hồi tam đại phật đều bị vũ trụ người chơi đưa đi nhìn dạng trận đại chiến này cái kia tam đại phật cũng không về được giúp đỡ thủ vệ hồng hoang vũ trụ người chơi quân đoàn hẳn còn có nó công kích của hắn thủ đoạn vũ trụ người chơi cao cấp xâm lấn hồng hoang số lượng cho đến bây giờ đã trải qua vượt ra khỏi lôi khắc trước đó tính ra lôi khắc mới biết được nguyên lai hôn chiến trong chiến trường không sợ chết ưa thích xâm lấn cao cấp phó bản thế giới người chơi cao cấp số lượng, nhiều như thế. lôi khác nghĩ đến chính mình cũng có thể lấy được nhiều như vậy đặc thù vật phẩm hoặc kỹ năng xâm lấn hồng hoang vũ trụ người chơi cao cấp cơ số lên rồi trong bọn họ khẳng định còn có vận khí tốt cao chơi có được vật phẩm đặc biệt hoặc kỹ năng chờ đợi đối với hồng hoang thế giới sử dụng đây cũng có thể là vật phẩm của bọn hắn hoặc kỹ năng đã trải qua sử dụng nhưng muốn phát ra h uy lực hiệu quả còn muốn một đoạn thời gian lôi khác suy đoán đoán chừng các người chơi thông qua hôn chiến chiến trường di tích tháp nhọn bên trong thông đạo tiến vào cao cấp phó bản thế giới chiếm lĩnh một cái phó bản thế giới sau người chơi có thể thu được quá mức chỗ tốt hơn nữa chỗ tốt này còn rất hấp dẫn người chơi mới để cho nhiều như vậy người chơi cao cấp bước lên tử vong phong hiểm xâm lấn đến hồng hoang thế giới cùng hồng hoang phó bản bên trong bản cổ cùng thánh nhân khai chiến lôi khác đoán chừng là chư thiên online tại hồng hoang thế giới thất tinh liên châu này trước đó bị hồng vận đạo tổ phong ấn đại hình đường hầm vận chuyển mở trước đó phát cái cùng loại thông quan phó bản căn cứ độ c ô n g hiến thu hoạch được các loại cấp bậc bảo dương nhiệm vụ mới dẫn tới nhiều như vậy vũ trụ người chơi cao cấp nhóm điên cùng tiến vào đại hình đường hầm vận chuyển xâm lấn hồng hoang thế giới cử động cái này chư thiên online chẳng những đề sướng vũ trụ người chơi cùng người chơi ở giữa chiến đấu Còn đề xướng người chơi đi công chiếm vị diện khác xướng người diện đang đề đi vị ở lần ô công i điều này thời điểm, vũ trụ người chơi, quả nhiên lại phát động một tờ khác biệt khắc khác kích. nghĩ phát hoạt suy quả này động trụ một tờ vũ l này đại hình đường hầm vận chuyển tín b ả o là một đống lớn màu vàng viên cầu miệng rộng từng cái màu vàng hình cầu cái này màu vàng hình cầu sinh vật phía trước không có con mắt cái mũi chỉ có một cái mở ra miệng rộng cái này miệng rộng mở ra hợp lại từ đại hình đường hầm vận chuyển cửa ra bay ra hơn nữa màu vàng hình cầu số lượng đông đảo đến bây giờ đường hầm vận chuyển lối đi ra còn tại không ngừng t o á t ra những cái này màu vàng hình cầu miệng rộng những cái này màu vàng hình cầu miệng rộng ra đường hầm vận chuyển cửa ra liên bắt đầu nhanh chóng hạ xuống bọn chúng cũng không đi hồng hoang sinh linh đại trận vọt thẳng hướng hồng hoang địa cầu mặt đất những cái này miệng rộng đến nơi mặt đất sau liên bắt đầu miệng lúc mở lúc đóng nhanh chóng bắt đầu ăn bọn chúng cái gì đều ăn thu m ụ c thổ địa nước biển nham thạch chờ một chút thậm chí ngay cả không khí cũng ướt cái này m à u vàng hình cầu bên trên miệng rộng ăn đồ vật tốc độ còn rất nhanh theo miệng rộng ăn từng miếng xuống dưới đồ vật viên cầu thể tích còn tại dần dần bị lớn bọn chúng cầm ăn hồng hoang địa cầu tốc độ cũng càng nhanh ban cổ thượng thần trước đó đã cầm khống nham thạch nhóm đi chặt đường bất quá những cái kia chặn lại n h â m thạch đều trở thành màu vàng viên cầu miệng rộng đồ ăn bị màu vàng viên cầu miệng rộng ướt bàn cổ thượng thần chỉ có thể tự vung vẩy lên bàn cổ phủ đi chặn đường loại này mang theo miệng rộng màu vàng viên cầu mỗi bổ ra một cái màu vàng viên cầu quả cầu này đều sẽ trực tiếp bạo tạc màu vàng viên cầu bạo tạc sinh ra uy lực còn không nhỏ hào ở trên bàn cổ thần thực lực bản thân mạnh đến không e ngại cái này uy lực nổ tung các thánh nhân những cái này không ngừng từ đường hầm vận chuyển khẩu tiến vào màu vàng viên cầu miệng rộng hồng hoang sinh linh đại trận bây giờ đang ở thánh nhân dưới sự chỉ huy phát động viễn các thánh nhân cũng có chút bận tâm cái này màu vàng viên cầu miệng rộng bị đánh g i ế t sau cái kia tự bạo uy lực trực tiếp hủy hỏng hoang sinh linh đại trận dù sao cái này màu vàng viên cầu số lượng có chút nhiều lôi khắc thông qua hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực tra xét những cái này từ đại hình thông đạo truyền t ố n g nơi cửa bay ra màu vàng viên cầu miệng rộng vừa mới bắt đầu lôi khắc coi là đây là một cái không biết tinh cầu sinh vật nhóm kết quả hỏa nhãn kim tinh kỹ năng sau khi giám định lôi khắc mới phát hiện mình nghĩ sai cái này chính là một cái người chơi kỹ năng tham lam chi miệng đặc thù hệ triệu h o à n kỹ năng màu vàng ít xeo viên cầu khẩu vị đặc biệt tốt có thể ăn hạ bất kỳ vật gì. cũng nhanh chóng tiêu hóa dùng tự thân biệt lớn bị đánh giết sau b i ế t sinh ra bạo tạc bạo tạc uy lực cùng thân thể lớn tiểu thành có quan hệ trực tiếp lôi khác nhìn lấy cái này gọi là tham lam chi miệng kỹ năng mặc dù coi như thật đơn giản nhưng nếu là không có nơi xa công kích thật đúng là khó đối phó những cái này màu vàng viên cầu nhất là cái này màu vàng viên cầu về số lượng đến sau khó đối phó hơn cái này tham lam chi miệng màu vàng viên cầu số lượng nhiều lắm phóng thích kỹ năng này vũ trụ người chơi cao cấp cũng đã đem kỹ năng này thẳng cấp đến thần cấp hoặc thần cấp trở lên mới có uy lực như thế vũ trụ người chơi quân đoàn nhìn dạng là thông qua trước đó chiến đấu đã trải qua phán đoán ra bản cổ thượng thần sau khi bị thương có thể nhanh chóng tự lành giết không chết nguyên nhân hiện tại cái này một nhóm tiến vào vũ trụ các người chơi lựa chọn t r ư ớ c không công kích lực sát thương to lớn b ả n cổ ngược lại trực tiếp công kích hồng hoang địa cầu đánh cho tàn phế địa cầu giống như là đánh cho tàn phế b ả n cổ màu vàng đại viên cầu số lượng hảo giống như vô cùng vô tận có một nhóm vũ trụ các người chơi bắt đầu theo màu vàng đại viên cầu cùng lúc xuất hiện ở trên bầu trời đường hầm vận chuyển cửa ra cái này một nhóm tới vũ trụ người chơi phóng tới hồng hoang sinh linh đại trận tại trong đại trận cùng hồng hoang dị thú yêu tộc thánh nhân chiến đấu để hồng hoang sinh linh đại trận quốc không r a n ă n g lượng đi phóng thích pháp lực viễn c h ỉ n h chặn đường màu vàng đại viên cầu lôi khác chỉ huy bản thân sở hạt tạ nữ chiến thần nhóm cũng đi cùng cái này một nhóm tiến vào vũ trụ người chơi chiến đấu lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực từng cái vũ trụ người chơi giám định lấy ý đồ tìm ra phóng thích cái này màu vàng đại viên cầu tham lam chi miệng kỹ năng cao đoan vũ trụ người chơi lôi khác suy đoán phóng thích kỹ năng này vũ trụ người chơi rất có thể cũng cùng một chỗ thông qua đường hầm vận chuyển đến nơi hồng hoang thế giới bất quá tiến vào vũ trụ người chơi số lượng nhiều lắm từng cái giám định như là đụng đại vận một dạ Tìm thêm vài phút đồng hồ, lôi khác ê m v phân tích lần này vũ trụ người chơi quân đoàn sâm lấn hồng hoang nhìn dạng là có cái rất lợi hại chỉ huy đại cục người chơi quan chỉ huy cái này quan chỉ huy có thể hồng hoang thế lực phòng ngự trong chiến đấu hiện hữu tin tức đánh giá ra có lợi nhất tại vũ trụ người chơi công kích phương thức chiến đấu Bàn cổ hơn i nữa những cái này màu vàng đại viên cầu ăn càng nhiều thể tích cũng càng ra càng lớn sau đó gặp ăn tốc độ tăng lên gấp bội biến lớn sau viên cầu bị đánh rết sau bạo tạc quy lực càng mạnh hiện tại màu vàng viên cầu bị đánh rết sau bạo tạc quy lực đều có thể giết chết thông thường hồng hoang dị thú ban cổ lại giữ vững được ba phút cũng không chịu nổi loại này có thể đem hắn pháp lực đến từ hồng hoang địa cầu vật thể công k í c h đều ăn hết màu vàng viên cầu miệng rộng rất khó khăn cản trở bàn cổ mặc dù có thể cầm bàn cổ phủ đánh g i ế t chém chết những cái này viên cầu nhưng là một mình hắn lực lượng có hạn dù cho các thánh nhân đã ở phát động pháp lực viễn trình đánh chết những cái này viên cầu nhưng đánh g i ế t tốc độ căn bản không có trên bầu trời đại hình đường hầm vận chuyển cửa ra mới xuất hiện màu vàng viên cầu miệng rộng tốc độ nhanh các vị đạo hữu phải chăng còn có pháp bảo hoặc pháp thuật có thể ứng đôi những cái này màu vàng viên cầu miệng rộng nếu như không thể ta đem triệt để n g h c h t r ể n khai thiên tích đ i ệ hồng hoang địa cầu cùng khiến cái này m à u vàng kim loại viên cầu ăn sạch chẳng bằng hoàn toàn biến thành thân thể của ta t ă n g lịch c h u y ể n khai thiên tích địa cầu ô n đến cuối cùng Hồng hoang g pháp địa cuối c đem hoàn toàn biến mất lôi khác trong đầu đột nhiên chuyển đến bản cổ sư huynh thanh âm bản cổ phát ra truyền âm đem hắn đoạn văn này chuyển đến tất cả thánh nhân cường giả trong hai rất nhiều thánh nhân nghe xong muốn ngăn cản lại phát hiện không có bất kỳ cái gì lý do đi ngăn cản bản cổ thượng thần bản cổ thượng thần nói không sai cùng khiến cái này mỏ vàng viên cầu miệng rộng thôn vệ hồng hoang địa cầu chẳng bằng bản cổ thượng thần bản thân hấp thu hồi hồng hoang địa cầu đương nhiên cứ như vậy bọn hắn sinh tồn hồng hoang địa cầu đem hoàn toàn biến mất chương 702. b à n cổ khai thiên tích địa cùng khởi động hồng hoang sinh linh đại trận cuối cùng áo nghĩa một chương 702. b à n cổ khai thiên tích địa cùng khởi động hồng hoang sinh linh đại trận cuối cùng áo nghĩa một các thánh nhân không có lê tiếng nhìn dạng đều là ngầm cho phép bàn cổ thượng thần cử động dù sao thánh nhân cường giả trước đó tụ tập hồng hoang sinh linh đại trận thời điểm liền nghĩ qua để hồng hoang sinh linh đại trận tự bạo đã làm xong đánh không lại vũ trụ người chơi quân đoàn xâm lấn liền dẫn bạo hồng hoang quyết định hiện ở trên bản cổ thần muốn triệt đề n g h c h t r ể n khai thiên tích địa thu hồi từ h t hiện á tại lôi khắc cũng phát hiện ở người chơi tham dự đại hình trong chiến dịch năng lực chính mình cùng kỹ năng không đủ trước đó lôi khắc một mực là tiến hành chư thiên online phó bản căn bản không tham gia tiếp xúc qua vũ trụ người chơi quân đoàn cấp chiến dịch lôi khắc trước đó còn cảm giác mình kỹ năng và đạo cụ thật nhiều bản thân rất cường đại lần này tham dự hồng hoang thế giới chống cự vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn xâm lấn c h i chiến lôi khác tại kiến thức mấy loại vũ trụ người chơi cao cấp quần công kỹ năng và vật phẩm sau lôi khác hiện tại cảm giác bản thân thiếu hụt đạo cụ chủng loại cùng kỹ năng còn rất nhiều bản thân còn chưa đủ lấy sức một mình lịch chuyển loại này đại chiến dịch dù cho cường hãn bản cổ thượng thần đối chiến vũ trụ người chơi quân đoàn muốn ngăn trở vũ trụ người chơi cao cấp phương thức công kích đều cần thu hồi lúc trước hắn sáng tạo địa cầu đương nhiên lôi khác suy đoán còn có một loại khả năng bản cổ sư huynh bản nhân chính là muốn lịch chuyển khai thiên tích địa thu hồi địa cầu nhưng là làm sa m vừa văn luận vũ trụ người chơi xâm lấn cơ hội này bàn cổng lịch chuyển khai thiên tích địa thu hồi địa cầu chuyển hóa địa cầu năng lượng là tự thân năng lượng về tình về lý đều nói còn nghe được còn sẽ không chụp bao nhiêu công đức đương nhiên đây chỉ là lôi khắc phỏng đoán của mình mà thôi cái này hồng hoang thế giới công đức hệ thống lôi khắc tới thời gian quá ngắn liền thời gian một năm căn bản không biết rõ ràng mà cùng bàn cổ sư huynh tiếp xúc thời gian ngắn hơn cũng đã nói mấy câu lôi khắc cũng không biết cái này thượng cổ đại thần bản cổ là người hiện tại lôi khắc chỉ là hướng so sánh hư phương diện suy nghĩ một chút hồng hoang địa cầu lại muốn bị màu vàng hình cầu tít s k s q u á i ăn hết xem ra người chơi kỹ năng chủng loại không có phân chia mạnh yếu chỉ cần kỹ năng trên cấp bậc đi hoàn toàn có thể lấy lượng thủ thắng lôi khắc trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu như mình hiện tại có tham ăn xả kỹ có thể liền tốt thả ra 1800 đầu tham thực xả đem những cái này màu vàng hình cầu dick s q u a r đều ăn rồi bản thân liền có thể trở thành bảo trụ hồng hoang anh hùng của địa cầu cái này hồng hoang địa cầu ban cổ sư h u n h cũng không cần thu hồi bản thân hoàn thành cái này phó bản thông quan sau điểm cống hiến chắc cũng sẽ đề cao rất nhiều thu hoạch được tốt hơn thông quan đánh giá cùng ban thưởng đương nhiên đây chỉ là lôi khắc tùy tiện ngẫm lại tham ăn xà kỹ có thể làm sao đạt được lôi khắc cũng không rõ ràng mặc dù mình có hai cái sùng vật tiểu thanh tiểu bạch cũng có thể biến thành đại xà đi ăn hết đ ị c h nhân nhưng là tiểu thanh tiểu bạch nếu như ăn hết loại này đại cầu thể màu vàng ít xe o quái cái này màu vàng hình cầu ít xe o quái tại tiểu thanh tiểu bạch thể nội tự bạo đoán chừng bản thân hai cái sùng vật coi như không chết rơi cũng sẽ sau khi trọng thương thực lực giảm xuống bạn cụ đợi một trận mắt nhìn hồng hoang sinh linh trong đại tr có p h á t h i ệ n g hoang ô địa, địa cầu lực hút bắt đầu cải biến trên mặt đất không có gia nhập đến thánh nhân chủ trì hồng hoang sinh linh đại trận sinh vật bắt đầu ngạt thở có cũng bởi vì lực hút cải biến mà bay hướng lên bầu trời cũng may hồng hoang lục đạo luân hồi đã đóng những sinh vật này chỉ cần thân thể không bị phá hủy tạm thời không chết được hồng hoang địa cầu sông băng bắt đầu nhanh chóng d u n g hợp thổ địa nước biển đang nhanh chóng thiếu hồng hoang địa cầu hiện tại chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại địa cầu có năng lượng khổng lồ trực tiếp bị bản cổ thượng thần hấp thu bản cổ thượng thần thân thể lần nữa biến lớn một vòng nhỏ bản cổ trong cơ thể khí quan tính mạch huyết đ h ụ c xương cốt vỡ nát sau một lần nữa ngưng kết hào quang bảy màu bao phủ bản cổ trên thân thể thượng cổ đại thần bản cổ thần chi thân thể đang ở khôi phục bên trong nhiều năm như vậy hồng hoang địa cầu tại tự hành diện hóa cũng tương đương với bản cổ công lực đang kéo dài trong tu luyện Hiện tại bàn cổ một lần nữa thu hồi hồng hoang địa cầu sau bàn cổ thần c h i thân thể so trước đó khai thiên tích địa thời điểm càng thêm cường đại lôi khác trên không trung chứng kiến hồng hoang địa cầu biến mất quá trình lôi khác cũng không nghĩ tới tự mình tiến tới cái này hồng hoang phó bản không có gặp bản cổ khai thiên tích địa lại gặp được bản cổ nịch chuyển địa cầu đem địa cầu tất cả năng lượng phân hóa sau h ú t hồi thể nội chứng kiến bản cổ thượng thần hủy thiên d i ệ t địa tình cảnh đại hình đường hầm vận chuyển bởi vì hồng hoang địa cầu phát sinh biến hóa này vũ trụ người chơi quân đoàn hiện tại từ đường hầm vận chuyển lối đi ra đi ra số lượng bắt đầu giảm bớt hồng hoang sinh linh trong đại trận các thánh nhân yêu tộc dị thú cũng đều đang nhìn bọn hắn quen thuộc địa cầu nhanh chóng biến mất lấy trong đại trận hồng hoang sinh linh nội tâm tràn đầy phẫn nộ gia viên của bọn chúng không có cũng bởi vì vũ trụ người chơi quân đoàn xâm lấn hiện tại bọn chúng đã trải qua triệt để không có nhà để về bọn chúng đem phẫn nộ chuyển hóa làm sức chiến đấu đánh giết trong đại trận vũ trụ người chơi càng thêm tò mò không đến một cách giờ hồng hoang địa cầu triệt để biến mất liền đ i ệ tâm cùng nhằm tương đều bị bản cổ thượng thần phân hóa sau đem tất cả năng lượng hấp thu hồi trong cơ thể trong vũ trụ nguyên bản hồng hoang địa cầu vị trí trống theo hồng hoang địa cầu biến mất hồng hoang địa cầu tầm khí quyển cùng phía trên mây trắng cũng đều đi theo biến mất hiện tại hồng hoang sinh linh đại trận trực tiếp tại trong vũ trụ lơ lửng cũng may hơn mười danh thánh nhân hợp lực thao túng hồng hoang sinh linh đại trận mới không có để trong trận dị thú bởi vì không có ở không khí mà chết đi nhưng lập tức dùng dạng này một chút thực lực tương đối hơi thấp dị thú cùng yêu tộc tại trong vũ trụ cũng sinh tồn không được bao lâu trước đó những cái k i a màu vàng hình cầu miệng rộng ít xe khoái bọn chúng ăn rất nhiều địa cầu thổ nhưỡng nham thạch hình thể lớn hơn một chút nhưng bây giờ đã không có ăn đồ bọn chúng đến có thể ở trong vũ trụ bình thường sinh tồn không có bởi vì hồng hoang địa cầu biến mất mà ngạt thở những cái này biến lớn sau màu vàng hình cầu tít xeo k h á i trần c h ơ một chút sau thành đoàn hướng về có được thần chi thân thể bản cổ thượng thần bay đi mở ra bọn chúng n g ủ lớn ý đồ ăn bản cổ bên trên huyết n ụ c của thần bất quá những cái này tít xeo k h á i trước đó liền nham thạch đều có thể cắn nát răng lần này vậy mà không cắn nổi bản cổ thượng thần ra màu vàng hình cầu tít xeo k h á i cái k i a đầy miệm chỉnh tề rõ rằng răng cắn được bản cổ thượng thần thần chi t h â n thể làn ra sau trực tiếp răng rác răng rác. Nước ra, răng răng rác một đồng tập hợp một chỗ có răng cùng dụng hết răng màu vàng hình cầu tít xeo q u á i rất nhanh bị bản cổ bên trên thần luân trong tay bàn cổ phủ đánh bể trong vũ trụ mở ra đại hình đường hầm vận chuyển lúc này bắt đầu thành hàng bay ra từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm mấy chục giây trên trăm chiếc vũ trụ chiến hạm liền từ đại hình đường hầm vận chuyển đi ra cũng tại đường hầm vận chuyển nơi cửa lập trận hình những cái này vũ trụ chiến hạm toàn thân màu đen cũng tự mang năng lượng màu xanh lam lồng phòng ngự chiến hạm chủ pháo hướng về phía bản cổ vị trí chỗ ở chiến hạm làm song sau còn có một cái cái sinh vật xào huyệt màu xanh b i ế c như là chủng tộc mẫu xào vũ trụ xào huyệt từ đại hình đường hầm vận chuyển bên trong bay ra cũng là thời gian cực ngắn trên trăm cái lục sắc mẫu xào xào huyệt liền lơ lửng tại đường hầm vận chuyển khẩu vị trí không xa xếp hạng vũ trụ nhóm chiến hạm phía trước sau đó giải rác có được năng lực phi hành người chơi bắt đầu từ đường hầm vận chuyển khẩu bay ra lần này đường hầm vận chuyển khẩu bay ra vũ trụ người chơi cao cấp tốc độ so trước đó nhanh hơn m ư ơ i lần lôi khác nhìn lấy không đến một phút đường hầm vận chuyển miệng vị trí liền tụ tập hơn vạn danh hình thái khác nhau vũ trụ người chơi cao cấp những cái này vũ trụ người chơi có đông đảo chủng tộc máy móc sinh vật ác ma loại hình thái sinh vật có còn chính là một cái đoàn năng lượng nhìn lấy trận thế này vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn đã đem bộ đội chủ lực phái tới chuẩn bị đến trận đại quyết chiến cuối cùng vũ trụ người chơi quân đoàn hiện tại chủ yếu nhìn chằm chằm bàn cổ thượng thần chỗ lơ lửng vị trí tọa độ lôi khác đoan chừng bọn hắn giết chuyển hóa hồng hoang địa cầu toàn bộ năng lượng bản cổ thượng thần sau hẳn là sẽ thu hoạch được chư thiên ôn lại cho cuối cùng bán thưởng đây là chủng tộc thần tộc hà nội tăng thêm đồng hành hiệp vũ trụ cao đoan vũ trụ đám tợ lệ ở cùng đi đánh bản Đám này người vũ trụ chương ơ i khi quá bảy trăm linh hai ban cổ khai thiên tích địa cùng khởi động hồng hoang sinh linh đại trận cuối cùng áo nghĩa hai chương bảy trăm linh hai b à n cổ khai thiên tích địa cùng khởi động hồng hoang sinh linh đại trận cuối cùng áo nghĩa hai cái kia trên trăm chiếc chiến hạm lớn cùng trùng tộc mẫu xảo vừa nhìn liền biết cấp bậc không thấp lôi k h á c cũng không có nắm chắc có thể ở bọn hắn một vòng bắn một lượt hạ mạng sống b à n cổ thợ thần trước đó không hề động liền cầm lấy bản cổ phủ lơ lửng giữa không trung chờ lấy vũ trụ người chơi quân đoàn từ đường hầm vận chuyển miệm ra tới làm ban cổ nhìn vũ trụ người chơi quân đoàn đi ra toàn sau bàn cổ mang theo bàn cổ phủ bắt đầu di động bàn cổ thượng thần thân ảnh trên không trung không ngừng thoáng hiện bất quy tắc di động trong tay bàn cổ phủ nâng lên cách không hướng về vũ trụ người chơi quân đoàn đánh tới bàn cổ phủ theo bàn cổ thượng thần huy động vũ trụ không ở giữa như là bị xé nước mở mở d ạ n g từng đạo từng đạo năng lượng màu đỏ sập phủ đánh về phía vũ trụ người chơi quân đoàn vị trí hiện thời trung tộc mẫu xào mở ra trực tiếp phóng xuất ra từng nhóm côn trùng dựa vào đám côn trùng này tại phía trước tụ tập đến suy yếu một bộ phận bản cổ phủ hẳn phải chết pháp tắc phán định năng lượng công kích trên trăm chiếc vũ trụ bên trong chiến hạm cũng thả ra số lượng khổng lồ máy không người lái nhóm. máy không người lái đi chặn đường lấy năng lượng phủ ngấn bạo tạc không ngừng tại trong vũ trụ xuất hiện vũ trụ người chơi quân đoàn loại này ngăn cản bản cổ phủ phương thức công kích vẫn đủ hữu hiệu hy sinh một chút trùng tộc mẫu x ả o tiểu côn trùng cùng vũ trụ chiến hạm á y không người lái sau thật đúng là đem bản cổ phủ phát ra năng lượng phủ công kích chặn lại hồng hoang sinh linh đại trận đã ở hơn mười danh thánh nhân cường giả dưới sự hướng dẫn nhanh chóng hướng về đại hình đường hầm vận chuyển khẩu phụ cận di động tới lôi khác trong đầu truyền đến nữ a sư muội cách không truyền âm thanh âm số hai tôn giả sư minh hồng hoang địa cầu đã trải qua không tồn tại h thừa dịp vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn đều xuất hiện chúng ta chuẩn bị đi phát động hồng hoang sinh linh đại trận cuối cùng áo nghĩa hồng hoang sinh linh đại trận tự bạo cái này hồng hoang sinh linh đại trận bạo tạc sao uy lực phạm vi rất rộng ngươi theo chúng ta cùng đi xông vào vũ trụ người chơi quân đoàn đại hình đường hầm vận chuyển mới có thể tránh mở cái này nổ tung năng lượng công kích lôi khác nghe xong trực tiếp lắc đầu mình cũng muốn vào đường hầm vận chuyển a nhưng là cái này hồng hoang chi m ạ t pháp thời đại phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến chư thiên ôn lại còn không có nhắc nhở bản thân hoàn thành đây mình bây giờ là chấp hành phó bản nhiệm vụ người chơi trạng thái không tiến vào được vậy do hôn chiến chiến trường di tích tháp nhọn bên trong mở ra đường hầm vận chuyển lôi khác sẽ không cách không t r u y ề n âm lúc này cũng không có cách nào hướng nữ hoa làm quá nhiều giải thích Xong. hoang đoàn. hoàn còn sống hơn 280 danh sở bạt nữ chiến thần, bay đến hồng hoang sinh linh bưng, dẫn phóng người quân này mình không thể lưu lại, bản thân nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện, thế nhưng là vũ trụ người Lôi Lôi lúc lưu lại, là đại tới chơi biết, điều chơi khác khác chỉ huy thể thế bạc trước đầu bay sở 280 tạ trật trụ trụ vũ vụ vũ hiện tại hồng hoang sinh linh đại trận cùng b ả n cổ sư h i n h đều phóng tới vũ trụ người chơi quân đoàn bản thân nhất định phải theo tới không phải chư thiên online nếu là phán định bản thân nhiệm vụ chính tuyến thất bại bản thân cái này phó bản thông quan ban t h ư ở n g liền không có b ả n cổ thượng thần tốc độ di chuyển rất nhanh đã trải qua tiếp cận phía trước nhất trên trăm cái màu xanh biếp cùng loại chủng tộc lớn xào huyệt b ả n cổ vòng lên trong tay b ả n cổ phủ cứ nhìn cái này so với thân thể của hắn đều lớn rồi vô số lần lục sắt sinh vật xào huyệt chèm tới theo bàn cổ một đũa số giới cái này chủng tộc sinh vật xào huyệt trực tiếp tại trong vũ trụ vỡ ra trở thành hai khối lớn nhưng một giây sau Bàn cái ổ cùng n này h tinh n kim giống ô khác, phát h đều i như trùng tộc mẫu xào lục sắc sinh vật xào huyệt lại là một cái bẫy là hấp dẫn b à n cổ đi công kích sau p h ó n g thích chất lỏng màu xanh biếc giam cầm b à n cổ thượng thần dùng lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy b à n cổ bây giờ bị cầm giữ quay chung quanh b à n cổ thân thể những cái này chất lỏng màu xanh biếc nhanh chóng ngưng tụ lại tụ thành một cái mới trùng tộc xào huyện bộ g á n g đem b à n cổ thượng thần phong ở trong đó b à n cổ bây giờ còn là có thể chậm chạp di động b à n cổ phủ chém vào phía trước nhưng là những cái này giam cầm hắn chất lỏng màu xanh biếc căn bản không bị lực bản cổ thượng thần phát động tự thân tu vi tụ tập ở trên bản cổ phủ trực tiếp đem thân thể của hắn phía trước chất lỏng màu xanh biếc bốn phía trước đó lơ lửng trên trăm cái lục sắc sinh vật lớn xào huyện vậy mà đều hướng về giam cầm bàn cổ xào huyện dựa vào những cái này xào huyện đều vỡ ra trực tiếp tại trong vũ trụ c h ả y ra chất lỏng màu xanh biếc gia cố chữa trị đã trải qua giam cầm bàn cổ lục sắc xào huyện mấy giây ngắn ngủi thời gian bàn cổ thượng thần thân thể của hắn bị triệt để cầm giữ trên trăm cái lục sắc lớn xào huyện hiện tại ngưng kết trở thành một to lớn sinh vật chất l ỏ n g cầu đem bàn cổ cầm tù ở trong đó bàn cổ tại nội bộ huy động bàn cổ phủ nhưng là cái này giam cầm hắn lớn xào huyện qua khử lộ ngoại bộ lại còn di động bàn cổ căn bản ra không được lôi khác nhìn lấy bàn cổ huy động bàn cổ phủ tốc độ bắt đầu trở nên chậm cái này giam cầm bàn cổ chất lỏng màu xanh biếc chẳng những mang theo ăn mòn hiệu quả nhìn dạng còn mang theo cao cường gây tê hiệu quả lôi khác cảm thán vũ trụ người chơi quân đoàn âm h i ể m a vậy mà thả ra trên trăm cùng loại trùng tộc lớn xào huyệt ai nhìn đều sẽ tưởng rằng chiến hạm loại hình thực tế lại là một cái đại hình giam cầm bấy giờ đến dẫn dụ bàn cổ công kích đi bắt còn sống bàn cổ thượng thần dùng lôi khác trong đầu cùng hơn mười vị thánh nhân cường giả trong đầu đồng thời nhận được bàn cổ thượng thần thanh âm ta khinh thường Cái n à số hai、no、tôn giả ế sư đệ nữ hoa cùng cái khác các thánh nhân còn dư lại chiến đấu liền giao cho các ngươi đừng cho những cái này xâm lấn hồng hoang vũ trụ người chơi còn sống rời đi lôi khắc họa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng đã thấy ban cổ đang bị giam cầm chất lỏng màu xanh biết trong xào huyện bắt đầu thi triển ra một cái đặc thù phụ pháp theo bản cổ phủ mỗi một cái huy động không gian thời gian gợn sóng đều xuất hiện g i a n g cầm bản cổ chất lỏng màu xanh biếc đã ở lan l ộ t bản cổ trong cơ thể năng lượng khổng lồ bắt đầu lần nữa chuyển đổi đến bản cổ phủ bên trong theo bản cổ phủ mỗi một lần huy động mà phong thích năng lượng tiên địa lần nữa ngưng tụ ra hiện bản cổ thân thể theo bản cổ phủ huy động bắt đầu tiêu tan lấy n h a m g tương n h a m thạch hải dương không khí chờ một cái tiểu hoàn g cảnh bắt đầu bao phủ bản cổ thân thể b ộ t phía cũng dần dần ngưng tụ thành hình biến thành một cái hình cầu đang nhanh chóng quyết á n đẻ xuống giam cầm bản cổ lục sắc xào huyện một tiếng màu vang thật lớn giam cầm bàn cổ đại hình lục sắt sinh vật xào huyện trực tiếp bị mới vừa thành hình địa cầu no bạo nổ bàn cổ thượng thần thân thể cùng thân nhiệm cũng biến mất theo lần này triệt để diễn hóa thành cái này mới địa cầu cái này mới hồng hoang địa cầu xuất hiện no bạo sinh vật xào huyện bạo phá sinh ra cường đại bạo phá năng lượng ảnh hưởng đến phụ cận vũ trụ người chơi quân đoàn chiến hạm cùng vũ trụ người chơi trước đó khoảng cách lục s á t sinh vật xào huyệt gần chiến hạm năng lượng lồng phòng ngự bị cái này bạo phá h uy lực trực tiếp trùng kích vỡ nát một phần ba vũ trụ chiến hạm trên không trung bạo tạc rất nhiều khoảng cách gần vũ trụ người chơi cao cấp cũng không có may mắn thoát khỏi chết hơn m ộ ư ơ i giây thời gian thành hình địa cầu chống ra lục s á t sinh vật xào huyệt tức thì lực bạo phá lượng còn trong hàm chứa bản cổ hy sinh tự thân toàn bộ pháp lực cái này hai cố lực lượng kết hợp chung một chỗ tương đương với bản cổ thượng thần trực tiếp tự bạo uy lực còn lại tương đối xa một chút chiến hạm lồng phòng ngự cũng bị hao tổn nghiêm trọng một chút trước đó lơ lửng giữa không chúng còn sống vũ trụ người chơi hiện tại phần lớn mang lần này lịch c h u y ể n khai thiên tích địa cùng một lần nữa khai thiên tích địa thời gian khoảng cách quá ngắn bàn cổ thượng thần m u ố n lần nữa phục sinh cũng khó theo bản thánh tôn tiến lên khởi động hồng hoang sinh linh đại trận áo nghĩa xâm lấn ta hồng hoang vũ trụ người chơi để bọn hắn thể nghiệm một chút hồng hoang hủy diệt lúc ước vạn hồng hoang sinh linh phẫn nộ để bọn hắn đi theo hồng hoang cùng một chỗ trôn vùi đi lôi k h ắ c dùng lớn nhất khí lực hô một tiếng cũng khởi động gờ xin lan tờ dịm phụ trợ để thanh âm này chuyển khắp hồng hoang đại trợt chương bảy trăm linh ba nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thưởng bản mini hồng hoang địa cầu một chương bảy trăm linh ba mới sống lại bàn cổ liền tự bạo chết hồng hoang sinh linh cùng các thánh nhân dị thường bị phẫn bàn cổ thượng thần trước đó thế nhưng là trụ cột tinh thần của bọn hắn khoảng cách bàn cổ thượng thần phục sống đến bây giờ mới hơn mười ngày thời gian bàn cổ thượng thần nịch chuyển khai thiên tích địa dẫn đầu hồng hoang sinh linh chống cự vũ trụ người chơi quân đoàn xâm lấn vừa mới bắt đầu giai đoạn còn có các thánh nhân cùng hồng hoang dị thú yêu tộc coi là có thể chiến thắng vũ trụ người chơi quân đoàn đây kết quả hiện tại bàn cổ thượng thần lần nữa lấy khai thiên tích địa hình thức vẫn lạc mặc dù hồng hoang địa cầu được mà p h ú mất nhưng là mới xuất hiện hồng hoang địa cầu căn bản không th Yêu theo ộ c s i n t lối khác a n mới xuất hiện hồng hoang địa cầu cũng t h ạ y hướng vốn có địa cầu tự chuyển quỹ đạo dù sao cũng là bản cổ sư minh trong lúc vội vã chuyển hóa đi ra địa cầu so ban sơ thượng cổ lúc sau bản cổ khai thiên tích địa xuất hiện địa cầu vị trí có thể kèm xa hiện tại trong đại trận hồng hoang sinh linh cùng thánh nhân các cường giả nghe lấy số hai tôn giả thánh tôn lời nói sau đã trải qua quyết định cùng những cái này dám vào xâm hồng hoang vũ trụ người chơi mang đến sau cùng kết thúc hồng hoang đại trận tăng tốc về phía vũ trụ người chơi quân đoàn vị trí khu vực di chuyển nhanh trong lấy nữ hoa lãnh đạo hơn m ộ ư ơ i danh thánh nhân cường giả đã làm xong dẫn bạo đại trận chuẩn bị đối mặt hồng hoang đại trận vào tới vẫn tồn tại ước chừng hai ba vũ trụ người chơi quân đoàn người chơi lần nữa sắp xếp hảo trận hình chiến hạm năng lượng pháo hỏa mở ra chủ pháo phát động vòng thứ nhất bắn một lượn công kích từng đạo từng đạo năng hướng về phía hồng hoang đại chiến liền đánh tới hồng hoang đại trận thánh nhân cường giả phát động đại trận phòng ngự năng lượng bọn hắn không tiến hành đánh trả tiếp tục ra tốc đại trận di động hồng hoang đại trận trước đó hấp thu đông đảo đã chết vũ trụ người chơi huyết đ ụ c linh hồn hiện tại uy lực của đại trận so ban đầu tạo dựng lên lúc năng lượng cường đại rất nhiều cầm tấm thuẫn hơn hai trăm tám mươi danh sở hạt tạ nữ chiến sĩ tại lôi khắp dưới sự hướng dẫn c h ỉ a vào đại trận phía trước nhất tại hồng hoang đại trận phòng ngự năng lượng bị chiến hạm chủ pháo đánh xuyên qua sau hai trăm tám mươi danh sở hạt tạ nữ chiến thần kết thành sở hạt tạ trận hình phòng ngự g ơ lên to lớn kim loại khiên tròn tiến hành đón đỡ chiến hạm chủ pháo vòng thứ nhất bắn một lượt sau khi kết thúc cuối cùng chỉ còn lại có hơn tám mươi danh sở hạt tạ nữ chiến thần còn sống còn lại đều bị vũ trụ chiến hạm kia năng lượng xông phá các nàng tâm chắn sau đánh trúng thân thể các nàng biến thành cho t à n cũng may lôi khắc kêu gọi này kỹ năng dù cho bị công kích đã chết sở hạt tạ nữ chiến thần lần sau còn có thể lần nữa triệu hoán đi ra chỉ cần lôi khắc đầy đủ đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị là được lôi khắc làm như thế cũng là vì cam đoan hồng hoang đại trận hoàn chỉnh để đợi lát nữa hồng hoang sinh linh đại trận tự bão lúc có thể phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn Chỉ để đ sở hạt i tạ nữ chiến thần hy sinh cho hồng hoàng sinh linh đại trận thắng được thời gian quý giá hiện tại hồng hoàng sinh linh đại trận đã trải qua tiếp cận vũ trụ người chơi quân đoàn vũ trụ người chơi quân đoàn chiến hạm chủ pháo vòng thứ hai bắn một lượt rất nhanh tới đến sở hạt tạ nữ chiến thần lần này toàn bộ tiêu vong lôi khác cũng dùng t u ấ n di xê dịch đến hồng hoang đại trận bên cạnh tránh đi lần công kích này hồng hoang trước đại trận quả nhiên năng lượng phòng ngự chặn lại một bộ phận chiến hạm chủ pháo năng lượng công kích sau thánh nhân cường giả xuất thủ dùng pháp lực của bọn hắn tạo dựng lên pháp trận phòng ngự lần nữa chặn lại cái này vòng thứ hai chiến hạm chủ pháo công kích hồng hoang đại trận đại trận tiếp tục gia tốc di động hiện tại đã trải qua bao phủ lại một bộ phận vũ trụ người chơi thánh nhân cường giả chỉ huy hồng hoang đại trận căn bản không có dừng xu thế mà là tiếp tục hướng về vũ trụ người chơi quân đoàn nhóm chiến hạm tới gần vũ trụ người chơi quân đoàn tổng chỉ huy đã phát hiện cái này hồng hoang đ lập tức thay đổi chiến hạm muốn rút lui nhưng là lần này vũ trụ người chơi quân đoàn tổng chỉ huy phản ứng chậm để vũ trụ các người chơi không tưởng tượng được chuyện phát sinh hồng hoang trong đại trận năng lượng màu đỏ ngỏm từ nơi trung tâm nhất được thắp sáng hồng hoang trong đại trận hết thảy cũng bắt đầu phi tốc xoay t r ò lấy trong đại trận sinh linh bất luận là dị thú yêu tộc thân thể vẫn là linh hồn đều ở di động với tốc độ cao đại trận bắt đầu cấp tốc vận hành tốc độ nhanh trước đó không chết đi dị thú trên người mạch máu cũng bắt đầu bạo liệt yêu tộc linh hồn cũng bay ra thân thể của bọn họ thánh nhân các cường giả hợp lực khởi động hồng h o n g đại chiến cuối cùng áo nghĩa một chút vũ trụ người chơi đã phát hiện đại trận này quỷ dị chỗ không có bị đại trận bao phủ vũ trụ người chơi nhanh hướng về đại hình c h u y ể n thâu cửa thông đạo bay đi vũ trụ người chơi chuẩn bị thoát đi thế giới này lôi khác nâng tay trái lên vẽ vòng tròn lập tức mở ra ma pháp truyền tống môn định vị đến rồi đại hình đường hầm vận chuyển cửa ra trước lôi khác nhanh chóng cất bước tiến vào ma pháp truyền tống môn trực tiếp xuất hiện ở đại hình đường hầm vận chuyển lối đi ra hơn m ộ ư ơ i danh thánh nhân cường giả cũng tuần tự thoát ly cấp tốc vận chuyển hầm hoang sinh linh đại trận nhanh chóng hướng về truyền thâu thông đạo cửa ra bay tới hiện tại hầm hoang, hoang đại trận cuối cùng áo nghĩa đã bị khởi động. khoảng cách tự bạo chỉ là vấn đề thời gian không cần các thánh nhân tại tiếp tục khống chế đ ạ i chợ lúc này to lớn hút cầm kim cô đ ồ n g bảo vệ đại hình truyền thâu thông đạo cửa ra lôi k h ắ c vung vẩy lên kim cô đ ồ n g ngăn cản muốn chạy trốn vũ trụ người chơi đường đi đối mặt đông đảo vũ trụ người chơi công kích dù cho hụt thần cấp sau khi biến thân tự mang chiến thần p h ụ thể cùng phòng ngự tuyệt đối kỹ năng lôi k h ắ c cảm giác cũng có chút ăn không tiêu cũng may hậu phương thánh nhân lúc này cũng bay tới đi theo lôi khác cùng một chỗ ngăn cản những cái này phải thoát đi vũ trụ người chơi mới để cho lôi khác áp lực giảm nhiều lôi khác cảm giác thời khắc tối hậu bản thân cái này thánh nhân lanh nên hô vài lời mới đúng bản thân phải nhiều tồn tại cảm giác để cho chư thiên ôn lại phán định là bản thân dẫn đầu thánh nhân các cường giả đánh giết vũ trụ người chơi lôi k h á c hướng về phía bên cạnh thánh nhân cường giả nữ hoa đám người la lớn hồng vận ân sư trước đó hy sinh tự thân phong ấn cái này đường hầm vận chuyển hiện tại sư m i n h bản cổ cũng vẫn lạc ta xem như hồng hoang sau cùng thánh tôn cũng nên đi theo c ư ớ c bộ của bọn hắn không thể để cho hồng hoang thánh nhân chi vi h ổ thẹn thân ta là hồng hoang thánh tôn hôm nay cùng hồng hoang cùng tôn vong muốn giữ lại thánh nhân cũng ta cùng một chỗ ngăn cản vũ trụ người chơi tiến vào truyền thâu thông đạo cửao lôi khác tiếng nói kết thúc hơn mười danh thánh nhân cường giả nhìn nhau đều lựa chọn đứng ở lôi khác bên cạnh không có một cái nào đi lôi khác không nghĩ tới cái này hơn mười danh thánh nhân vậy mà đều lưu lại cái này quá ngoài ý mớn chẳng lẽ những cái này thánh nhân đều chuẩn bị hy sinh lôi khác cảm giác không nên à. nữ hoa lên tiếng giải thích đến hồng hoang sinh linh đại trận cuối cùng áo nghĩa sau khi khởi động sẽ phát sinh hai vòng tự bạo chúng ta thánh nhân tu vi hẳn là có thể ngăn cản được vòng thứ nhất tự bạo huy lực chờ thứ nhất vòng tự bạo sau khi kết thúc chúng ta lập tức tiến vào đường hầm vận chuyển dạng này có thể làm cho xâm lấn hồng hoang vũ trụ người chơi ít chạy mất một、chút. lôi khắc nghe được nữ hoa sư mộ i giải thích mới cảm giác hợp lý chút lôi khắc dẫn đầu hơn m ộ ư ơ i danh thánh nhân cường giả ngăn chặn c h u y ể n thầu cửa thông đạo phu cận muốn chạy vũ trụ các người chơi cũng nghe đến rồi số hai tôn giả cùng nữ hoa đối thoại bọn hắn trùng kích truyền tống đến khẩu càng thêm không muốn sống nữa dù sao hậu phương cái k i a hồng hoang đại trận hiện tại chuyển động đã trải qua h o n g o n g rung động nhìn dạng không lâu liền muốn tự bạo hơn m ộ ư ơ i danh thánh nhân thủ vệ đường hầm vận chuyển nơi cửa bất quá bởi vì cái này đường hầm vận chuyển quá lớn cũng có chút vũ trụ người chơi vẫn là bị lôi khắc cùng hơn m ư ơ i danh thánh nhân ngăn cản. hồng hoang đại trận hiện tại đã trải qua biến thành huyết hồng sắc giống như một k h ỏ a màu đỏ mặt trời nhỏ một dạng sáng tỏ ầm ầm ầm ầm ầm âm, âm. tiếng nổ mạnh rốt cuộc xuất hiện ở hồng hoang trong đại trận bộ phận sau đó tiếng nổ mạnh trải rộng toàn bộ hồng hoang đại trận tất cả hồng hoang đại trận bao phủ khu vực nội bộ huyết khí quần quận bắt đầu liên tục bạo tạc bạo tạc uy lực phía dưới nội bộ hết thể sinh linh cũng bắt đầu tan giã đã chết cũng chuyển hóa làm hồng hoang sinh linh đại trận năng lượng tiếp tục cung cấp hồng hoang đại trận cấp tốc vận chuyển cuối cùng một cái kinh thiên trầm đục sau hồng hoang đại trận triệt để vỡ ra vũ trụ người chơi chiến h nhưng là nhóm chiến hạm di động không có giải r ắ c vũ trụ người chơi linh hoạt nhóm chiến hạm lúc này còn chưa có tới đường hầm vận chuyển khẩu đây nhóm chiến hạm mở ra lồng phòng ngự căn bản ngăn cản không nổi loại này hủy diệt cấp bậc hồng hoang đại trận tự bạo năng lượng t r ù n g kích vũ trụ chiến hạm lồng phòng ngự bị trong nháy mắt phá hủy chiến hạm từng cái nổ tung lên như cùng ở tại trong vũ trụ thả tiểu liên hoa một dạng khổng lồ bạo tạc năng lượng để trong vũ trụ sẽ rách mở một cái hạt khẩu một cái tiểu hạt động tại hồng hoang đại trận bạo tạc sau trung tâm xuất hiện lô đen sinh ra to lớn hấp lực cùng hồng hoang đại trận bạo tạc năng lượng điệp ra lấy mở r hơn mười danh thánh nhân các cường giả cũng phát động tự thân pháp lực tiến hành phòng ngự nhưng lần này vòng thứ nhất bạo tạc năng lượng trung kích so với bọn hắn trước đó dự đoán còn cường đại hơn thánh nhân cường giả bị nổ tung sóng năng lượng vừa đến sau đều bị trọng thương Trưng kết thúc trở thưởng Trưng kết thúc trở thưởng tên tu thánh trực tiếp hút hướng nhiệm cùng ban thưởng bản mini hồng hoang nhiệm cùng ban thưởng bản mini hồng hoang địa cầu 2. Sau đó, hác động kia lực hấp dẫn, còn để mấy tên tu vi yếu thánh nhân càng hác hấp kia vi mấy vụ về vụ về yếu cầu cầu lực bị địa địa Sau đó để l lôi khác cùng thánh nhân các cường giả tạo thành phòng ngự trận đã bị lần này nổ tung trùng kích xáo trộn bị hút hướng lô đen cái kia mấy tên thánh nhân cũng không ai đến liền bọn hắn dù sao lúc này các thánh nhân cùng lôi khác có thể tự vệ đều làm i ễ n c ư ỡ nữ g n hoa cùng còn sót lại mấy tên thánh nhân mang theo trọng thương lập tức xông vào sau l ư n g truyền thâu thông đạo rời đi thế giới này lôi khác khởi động hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng phát hiện h n g hoang sinh linh đại trận chỗ sinh thành cái kia tiểu h á t động năng lượng mười phần không ổn định nhìn dạng nữ hoa nói hầm hoang sinh linh đại trận có được hai vòng bạo tạc vòng thứ hai chính là lô đen bạo tạc nữ hoa trờ thánh nhân cũng không có năm chắc có thể chịu đựng hồng hoang sinh linh đại trận vòng thứ hai bạo tạc quy lực lôi khắc càng không có lòng tin lôi khắc t r a xét b à n nha trung linh còn dư lại sức chịu đựng giá trị vừa mới ngạnh kháng vòng thứ nhất hồng hoang sinh linh đại trận tự bạo b à n nha trung linh vốn có một trăm vạn thật vất và ăn đến sức chịu đựng giá trị chỉ còn lại hơn một vạn số hai tôn giả chủ nhân chạy mau a chớ do dự tiến nhanh nhập đường hầm vận chuyển vòng thứ hai bạo tạc quy lực cũng có thể làm cho ta cái này đông hoàng trung hủy diệt đây chính là tinh cầu cấp bạo tạc u y lực có thể xưng có thể hủy diệt hồng hoang thế giới bạo tạc lôi chuyển đến bản nha trung linh vội vàng tiếng kêu gào bản nha trung linh cũng không muốn chết ta lôi khác bi ai mắt nhìn sau lưng cách đó không xa đại hình thông đạo truyền tống môn bản thân vào không được c a lôi khác lập tức nâng tay trái lên vẽ vòng tròn đem truyền thống địa điểm định vị đến rồi bản cổ sư huynh vừa mới khai thiên tích địa sau chuyển hóa đi ra viên kia mang độc mới địa cầu mặt sau lôi khác trước đó muốn đem ma pháp truyền tống môn định đến xa hơn vị trí lại phát hiện phụ cận bởi vì hồng hoang đại trận tự bạo sau có thể lượng biến được cực kỳ không ổn định ma pháp của mình truyền tống môn mặc dù còn có thể sử dụng nhưng là sử dụng khoảng cách đã trải qua nhận hạn chế bản thân chạy không được quá xa. lôi k h ắ c sau đó lựa chọn bản cổ hóa thân mới địa cầu hậu phương vị trí tranh né ma pháp truyền thống môn sau khi xuất hiện lôi k h ắ c lập tức tiến vào truyền thống môn ra hiện tại địa cầu mặt sau b à n cổ sư huynh à chúng ta làm sao cũng là sư huynh đệ một trận ngươi đều hóa thần là địa cầu sẽ thấy hiểm hộ ta người sư đệ này một lần đi lôi k h ắ c ở nơi này địa cầu mặt sau l ầ m b ầ m hồng hoang sinh linh đại chiến sinh ra tiểu h á t động tự bạo cơn báo năng lượng đến lần nữa lần này lô đen tự bạo không riêng gì tự bạo trùng kích lực phá hoại còn mang theo phá hủy hết thể vật chất chôn vùi năng lượng vừa mới tại lần thứ nhất trong bạo tạc dựa vào đồ phòng ngự hoặc kỹ năng miễn cưỡng sống sót vũ trụ người chơi còn chưa kịp may mắn liền trong nháy mắt bị hấp động nổ tung năng lượng đánh xuyên thân thể thân thể đều hóa thành bụi bặm bị trôn vùi dưới mất lỗ đen tự bạo trôn vùi năng lượng đánh thẳng vào mới vừa hình thành địa cầu trên địa cầu hết thảy bắt đầu bị tăng d ã địa cầu tại vụt nhỏ lại lấy cũng may cái này địa cầu đủ lớn đang bị lỗ đen năng lượng trùng kích thời điểm địa cầu bắt đầu tự chuyển bị đẩy hướng phương xa lôi khác trốn ở cái này địa cầu đằng sau cho mình mặc lên mười cái chân áng n ô n thuật khôi phục vòng, vòng lại dùng gờ in lặn tờ d ỉ n cụ thể hóa đi ra mấy cái lồng phòng ngự bao lại bản thân. lôi khác khởi động sau lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng bay ở địa cầu mặt sau đi theo rời địa cầu cùng một chỗ di động tới địa cầu bên trong tất cả vật chất đang bị lỗ đen tự bạo năng lượng nhanh chóng phân giải lôi khác cầu nguyện bàn cổ sư minh ra sức chút chịu được à ngày lễ ngày tết về sau ta thắp hương cho ngươi lôi khác trên người lồng phòng ngự cùng đông hoàng trung đã ở bị tiêu hao năng lượng cũng may có địa cầu giúp đỡ ngăn cản phần lớn lỗ đen tự bạo trôn vùi năng lượng lôi khác mới không có trước tiên bị trôn vùi rơi địa cầu dần dần bị trôn vùi thành một cái sân bóng đá lớn như vậy lúc lôi khác đều có chút sợ cũng may địa cầu cuối cùng biến thành cùng hột cao không sai biệt cho lắm. trong n không vũ trụ hiện này hụt h t tại liền hài cốt của chiến hạm đều không có để lại vũ trụ người chơi cao cấp thi cốt cũng đều bị trôn vùi phân giải hiện tại vùng vũ trụ này khu vực dị thường sạch sẽ cái này đặc thù tiểu hát động tự bảo nhất định chính là vũ trụ ưu tú nhất công nhân vệ sinh trước đó cái kia thông hướng hôn chiến chiến trường đại hình không gian truyền thống thông đạo cửa ra đã ở lô đen tự bạo hạ bị triệt để phá hủy cũng may lúc này lôi khác trong đầu chuyển đến chư thiên ôn lại thông quan tiếng nhắc nhở chúc mừng tờ l ệ ở số hai tôn giả hoàn thành hồng hoàng chi m ạ t pháp thời đại phó bản nhiệm vụ chính tuyến hồng hoàng địa cầu nhất thế chi tôn người chơi số hai tôn giả đã thành công dẫn đầu hồng hoàng địa cầu thánh nhân cường giả đánh bại vũ trụ người chơi quân đoàn xâm lấn bảo vệ hồng hoàng thống kê người chơi số hai tôn giả này bản phó bản thế giới điểm công hiến thông quan đánh giá thần cấp hoàn mỹ thông quan mời người n n g ư chơi số hai tôn giả tại trong vòng ba mươi giây làm ra ban thưởng lựa chọn ba mươi giây sau người chơi số hai tôn giả sẽ bị c h u y ể n t ố n g rời đi này phó bản thế giới trong vòng ba mươi giây nếu như không làm ra lựa chọn để cho chư thiên online ngẫu nhiên lựa chọn lần này thông quan ban thưởng lôi khác nghe lấy chư thiên online đánh giá không nghĩ tới mình ở cái này phó bản bên trong đại chiến thời điểm đều không làm quá lớn công hiến cuối cùng đều có thể thu hoạch được thần cấp hoàn mỹ thông quan đánh giá mình là bảo vệ hồng hoang không sai nhưng là hồng hoang giống như không có giữ vững hồng hoang chỉ còn lại nữ hoa mấy cái tia trọng thương thánh nhân cường giả tại lỗ đen tự bạo trước thoát đi hiện tại cũng không biết lưu lạc đến đâu cái phó bản bên trong lại còn dư lại chính là mình trước người cái này từ bản cổ thượng thần khai thiên tích địa sau làm ra mới hồng hoang địa cầu chính là cái này hồng hoang địa cầu có chút quá nhỏ lôi khắc h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng lập tức giám định hạ thân t r ư ớ c cái này bản mini hồng hoang địa cầu, hồng hoang địa cầu. b à n cổ thượng thần sử dụng bản cổ phủ phân hóa thể nội tất cả pháp lực sau khi ngưng tụ mà thành ấm áp n h ấ p nhở này hồng hoang địa cầu trải qua vũ trụ lô đen trôn vùi năng lượng t r ù n g kích lôi khác phát hiện lần này hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực cho ra tin tức ít đến thương cảm cũng không có cụ thể giới thiệu cái này bản mini hồng hoang địa cầu có làm được cái gì bất quá lôi khác nghĩ đến trước đó nhiều như vậy vũ trụ người chơi cao cấp l i ề u chết xâm lấn cái này hồng hoang thế giới khả năng bọn hắn muốn đạt được chính là cái này bản cổ biến hóa ra hồng hoang địa cầu cũng có nói mặc dù bây giờ cái này hồng hoang địa cầu trở nên có chút quá nhỏ nhưng là dù nói thế nào Cũng lôi à bản biến bản khả thượng thần thân năng chọn hồng hoang như cổ có hoạch được cầu thể rất trị. Ta thu t hóa phó h giá ra, lựa địa xem n ban thưởng. g qua l ô khác đối với chư thiên o n l i n e vừa nói lựa chọn nho nhỏ này phiên bản hồng h o a n g cầu p h â n thưởng lôi khác quyết định cược một lần vạn nhất cái này hồng h o a n g địa cầu về sau có thể phục sinh đi ra bản cổ thượng thần vẫn là cầm siêu thần khí bản cổ phủ cái t r ù n g loại kia bản thân liền kiếm một rồi thực sự không được cũng làm cái vật siêu tập đi loại cấp bậc này vật siêu tập tuyệt đối là tất cả phó bản bên trong có giá trị nhất lôi khác lựa chọn song ban thường sau dưới chân xuất hiện một cái đường hầm vận chuyển lôi k h ắ c thân thể bị hút vào trong đó làm lôi k h ắ c lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua trở lại bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện lôi k h ắ c t r a xét bản thân lần này hồng hoang phó bản thu hoạch chứ còn không biết có ích lợi gì bản mini hồng hoang địa cầu bên ngoài bản thân thu được đông hoàng trung trung linh đông hoàng trung thần khí đã ở trung linh trở về sau tự động chữa trị đáng tiếc hiện tại đông hoàng trung trung linh tựa ở hồng h o a n g phó bản ăn tới một trăm l i n sức chịu đựng giá trị hiện tại chỉ còn lại một trăm điểm sức chịu đựng đáng giá tạm thời đông hoàng trung giút mình chia sẻ không được tổn thương bản thân có cơ hội còn điểm mang bản nha trung linh ăn n Tiểu, tiểu t trị trị, hơn h t nữa bàn tay mình cầm thập nhị đô thiên thần ma đại trận trận pháp chủ yếu nhất bản thân tiền của trò chơi một cái mạng còn không có dùng xong có thể nói lần này hồng hoang phó bản Thu t hoạch h dị thường to lớn. Xem ra tương lai bản to chỗ tốt, chỗ tốt nha Tiểu Tiểu、sì, trung linh n không thật có lần a gặp m đầu tiên tới cái này đối với nàng mà nói rất thần kỳ chư thiên ôn l i chủ giới diện nàng nhìn chung quanh nhất là lôi khắc chư thiên ôn l ạ i chủ giới diện bên trong cái kia bốn cái trạng thái truyền tôm môn bản nha trung linh rất hiếu kỳ đi vào nhìn nhiều lần ngươi chính là thông qua cái này đi đến ngươi nói phó bản thế giới cũng chính là cùng loại chúng ta hồng hoàng thế giới bản nha trung linh đối với lôi khắc hỏi ừ không kém bao nhiêu đâu tình huống nơi này ở lâu mấy ngày này ngươi liền quen thuộc chờ thêm một hồi ta hồi chủ thế giới ta xem một chút có thể đem ngươi triệu hoán đi ra không có thể có thời gian ta mang ngươi ăn chúng ta chủ thế giới mỹ vị đại tự đi lôi khắc cười lấy đối với bản nha trung linh nói lôi khắc nghĩ đến bản nha trung linh sức chịu đựng giá trị đã trải qua biến trở về một trăm h thuộc về trạng thái h ư n h ư ợ c tự sử dụng đông hoàng kim trung cháo kỹ năng thời điểm bàn nha trung linh cho mình chia sẻ không được sức chịu đựng tiêu hao mặc dù mình chủ này thế giới đồ ăn năng lượng ẩn chứa so hồng hoang phó bản thế giới bên trong giảm rất nhiều nhưng là đồ ăn năng lượng ẩn chứa không nhiều l ô i khác chuẩn bị tiếp cận lượng tìm về để bàn nha trung linh ăn nhiều chút nàng sức chịu đ ự n g giá trị làm sao cũng có thể chướng ta quyết định về sau tuyệt thực không ăn cái gì ta trước đó thật vất vả tám đến một trăm vạn sức chịu đựng giá trị kết quả không đến thời gian một ngày một trận đại chiến xuống tới nói không có liền không có Ta về sau cũng không tích toàn sau về vô sức sẽ chịu cũng cũng cũng lũy không đựng đáng giá, toàn cũng vô dụng, giá, bàn ị dùng xong. b nha trung linh đối với lôi khắt chính thức tuyên bố nàng trước đó thật vất vả góp nhặt đủ một trăm vạn sức chịu đựng giá trị tại hồng hoang đại trận tự bạo huy lực tổn thương giới liền biến thành vì một trăm điểm mặc dù đông hoàng trung bảo vệ không có bị tiểu h á c động bạo tạc cho hủy đi nhưng là bàn nha trung linh hiện tại cảm giác trong lòng nhận lấy đà kích rất lớn ta mang ngươi ăn chúng ta chủ thế giới ăn ngon không phải là vì ngươi sức chịu đựng giá trị đề cao chính là muốn cho ngươi đếm thử một chút chúng ta chủ thế giới mỹ thực mà thôi hôm nay quá m u ộ n vẫn là sau nửa đêm tiệm cơm mở c ũ n g ít, chờ có rảnh ta dẫn người đi nếm thử chúng ta nơi này chân chính mỹ vị chúng ta thế giới này mỹ thực có thể so sánh hồng hoang thế giới vậy trừ thịt hầm chính là thịt nướng đồ ăn bắt đầu ăn mỹ vị gấp trăm ngàn lần lôi khác nghiêm trang hướng về phía bản nha trung linh nói lôi khác đối với mình chủ thế giới đồ ăn rất có tự tin chỉ cần bản nha trung linh ăn một lần về sau đều không biết sách tuyệt thực c à n g sẽ không sách giảm béo trung linh ngay xong có chút động lòng đứng một bên tiểu thanh nết miệng thiếu chút nữa thì nhịn không được bật cười lấy tiểu thanh đối với số hai tôn giả sư huynh hiểu rõ số hai tôn giả mang bản nha trung linh đi ăn chủ thế giới mỹ thực nhất định là vì để bản nha trung linh sức chịu đựng giá trị tăng lên ta cho các ngươi nhìn xem ta từ hồng hoang lấy được ban thưởng cuối cùng bản cổ thượng thần biến hóa ra cái kia hồng hoang địa cầu bị ta mang ra ngoài lôi khắc vừa nói đem còn không biết nên sử dụng như thế nào tốt hồng hoang địa cầu p h ó n g ra một cái có h ụ t cao như vậy tiểu địa cầu xuất hiện ở lôi khắc chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong cái này tiểu địa cầu có thể so sánh lôi khắc hiện tại thân cao cao hơn trở lại chư thiên ôn là chủ giới diện sau lôi khắc trước đó thần cấp một biến thân hiệu quả liền bị hủy bỏ lôi khắc lại khôi phục nhân loại bình thường độ cao Lúc đó, lôi ú c đó l khắc t h lắc đầu cũng giải thích lúc ấy tại hồng h o a n g thế giới thi triển thập nhị đô thiên thần ma đại trận chật pháp không chỉ dựa vào ta siêu khống đại trận cùng để phân thân thả tinh huyết cùng thần thức tam thanh còn cung cấp trợ kỳ đồng thời tam thanh trực tiếp vùi đầu vào trong đại trận mới để cho bản cổ thượng thần phục sinh lần này bàn cổ thượng thần khai thiên tích địa trong cơ thể hắn có hay không bay ra ngoài m ộ ư ơ i hai đạo c h ọ c khí cùng ba đạo thanh khí ta đều không rõ ràng dù cho thi triển thập nhị đô thiên thần ma đại trận chỉ dựa vào phân thân thả tinh huyết cùng thần tức h lời nói phục sinh không ra bàn cổ thượng thần hơn nữa hiện tại cái này hồng hoang địa cầu bị h áp động trôn vùi năng lượng công kích sau rút nhỏ quá nhiều lần không thể loạn thí nghiệm một khi thí nghiệm thất bại đem mới như vậy lớn một chút hồng hoang địa cầu cho dùng xong không có còn không có phục sinh bàn cổ thượng thần cái kêu bàn cổ coi như lại không có cơ hội phục sinh ả n sĩ hẹn văn nghe xong đi đến cái này bản mini hồng hoang địa cầu trước đưa tay chạm hạ cái này địa cầu sau đó ả n sĩ hẹn văn hai mắt nhắm lại bắt đầu phát động ma pháp lôi khắc cảm giác hạn sĩ h n văn pháp sư phát động là dò xét loại hình ma pháp bất quá lôi khắc cũng không có ôm hy vọng quá lớn dù sao mình hỏa nhãn kim tinh chân giải giám định năng lực đều nhìn không ra cái này bản mini hồng hoang địa cầu có chỗ lợi gì ả n sĩ hẹn văn dò xét ma pháp đoan t r ư ờ n g hiệu quả không lớn mấy phút đồng hồ sau h n sĩ hẹn văn thu hồi pháp lực mở hai mắt ra lui về phía sau mấy bước ta am hiểu linh hồn hệ pháp thuật ta có thể cảm giác được cái này hồng hoang địa cầu bên trong còn có bản cổ thượng thần thần thức bất quá bản cổ thượng thần thần thức còn đang s a y rất nồng ta nếm thử lấy tỉnh lại hắn nhưng là không có phản ứng chút nào bản cổ thần thức cảnh giới tu vi quá cao cao hơn ta rất nhiều lần hiện dưới loại trạng thái này ta cũng không dám mạo m ộ i cưỡng ép tỉnh lại hắn không phải ta linh hồn của mình rất có thể sẽ bị bản cổ thượng thần thần thức vô ý thức phản kích hạ cho xóa đi hàn xi、si、ăn văn thấp dọc kệ vậy mà cái này hồng hoang tiểu địa cầu bên trong còn có bản cổ thần thức đã nói lên cái này bản mini hồng hoang địa cầu là cái thứ tốt trước nói không chừng chờ ta kinh lịch đặc thù gì phó bản sau liền có biện pháp tỉnh lại bản khẩu ngủ say thần thức còn có thể đem cái kia bản cổ phủ cùng một chỗ cầm trở về lôi k h ắ c an ủi bản thân dù sao cái này phiên bản thu nhỏ địa cầu trước đó thế nhưng là tương đương với dùng một cái thần cấp bảo dương đổi lại thần cấp bảo dương lôi k h ắ c còn chưa mở qua đây bên trong hẳn là tỷ lệ nhất định sẽ xuất hiện thần cấp kỹ năng hoặc vật phẩm lôi k h ắ c không an ủi hạ bản thân lo lắng đợi lát nữa ngủ không ngon rớt lôi khác cho mấy người lại phô bậy một hồi cái này bản mini hồng hoang địa cầu sau liền đem cái này hồng hoang tiệu địa cầu lần nữa thu hồi Không phải cái này cái tiểu địa cầu địa l ư u t ạ i bản thân chư bên thân thiên ôn diện trong, chư chủ chiếm chỗ. giới Lôi là qua khác nghĩ nghĩ đợi đến sáng hôm nay lúc bãi bổ kẹ đoàn đội còn ước định cẩn thận tại hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo cái kia tập hợp đi tập kích lam tinh người thành bảo đây bản thân điểm trở về phòng ngủ ngủ một giấc nghỉ ngơi tốt tinh thần đợi đến ban ngày bên trên s ô n g tàn bạo đạo cô cuối cùng một tiết khóa sau hảo dẫn đầu bãi bổ kẹ đoàn đội tại hôn chiến chiến trường đi tác chiến đây lối khác thu hồi tiểu thanh tiểu bạch ản xì、si、ẻn văn cùng bàn nha trung linh sau đó lựa chọn rời khỏi chư thiên online làm khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp mở ra sau lôi k h ắ c từ nơi này khoang thuyền hình chứng trong phòng học thứ một ư ơ i tám trái trứng trong khoang thuyền vượt đi ra lúc này sắc trời đã rất đen cái này khoang thuyền hình chứng huấn luyện trong phòng học vẫn sáng mấy cái ngọn đèn nhỏ lôi k h ắ c cảm ứng tim mình bên ngoài đông hoàng trung bên trong bản nha trung linh tại chính mình chủ này thế giới có thể được triệu hoán đi ra có cảm giác này lôi k h ắ c liền yên tâm c h í ít cho bản nha trung linh góp nhặt sức chịu được giá trị tương đối trở nên dễ dàng chút bất quá bây giờ quá mượn lôi khác trước không định thả ra bản nha trung linh chờ có cơ hội mang nữa bản nha trung、linh. tiểu thanh tiểu bạch hạn sĩ、si, hẹn văn cùng phân thân cùng đi liên hoan đi lôi k h ắ c đi ra khoang thuyền hình c h ứ n g phòng học rơi xuống thang lầu toàn bộ lầu dạy học trong hành lang hiện tại liền lôi khắc một người đang đi lại nhìn lấy trong hành lang treo t í n h chữ ban ngày nhiều người thời điểm đi trong hành lang đến không cảm thấy cái gì nhưng đêm khuya một người ở nơi này trong hành lang hành tẩu người bình thường thật đúng là cảm giác có chút hại được hoàng lôi khắc cảm giác nên sợ không phải mình mà là bọn hắn đi ra phòng học hành tẩu tại ban đêm trên bãi thởm thổi gió lạnh lôi khắc ngẩm đầu nhìn một chút bầu trời bản thân chủ thế giới cùng hồng hoang thế giới bầu trời khác biệt rất lớn hồng hoang thế giới địa cầu bầu trời bởi vì vũ trụ người chơi xâm lấn là từng cái đường hầm vật chuyển sau đó bị nữ hoa đại thần đánh miếng vá cũng may bản thân chủ này thế giới bầu trời mặc dù lờ m ờ chút không khí chất lượng cũng so hồng hoang thế giới kém xa nhưng ít ra không có một cái nào cái đại bộ đinh bản thân muốn trở nên mạnh hơn chút giữ vững bản thân địa cầu chủ thế giới tuyệt đối không thể để địa cầu chủ thế giới cũng bị vũ trụ người chơi quân đoàn xâm lấn muốn xâm lấn cũng là bản thân xâm lấn bọn hắn mới đúng lôi khắc trong lòng âm thầm quyết định sáng hôm nay liền muốn dẫn theo bài Đi i tập t kích làm ngày h n ư ờ i lâu đ i bản mai cái n có được 3.000 này lần thứ nhất tập kích không dùng đến phân thân không dùng đến phân thân lời nói bản thân cái tia xị đạn chở hào cơ giáp cũng chỉ có thể đợi ngày mai lúc này dùng nữa dù sao mình cùng phân thân bởi vì tâm linh câu thông cân đối trình độ cao mới có thể phát huy dập xì đạn trở hào cơ giáp năng lực lớn nhất đến lúc đó để dập xì đạn trở hào tự bạo uy lực chắc cũng sẽ có thêm thần cái này thật vất vả lấy được lớn đạn hạt nhân loại hôn c h i ế n chiến trường đại hình hủy diệt vũ khí cũng không thể cho lãng phí lôi khác nghĩ đi nghĩ lại chạy tới phòng ngủ dưới lầu cũng may hiện tại cấp ba tan tầm học kỳ cấp ba tuổi học sinh có thói quen ban đêm tiến vào t r ư thiên online phó bản cho nên phòng ngủ lầu đại môn không lên khóa chính là lớn cửa đang đóng lôi khác đẩy cửa ra đi lên lầu hướng bản thân phòng ngủ mở ra bản thân phòng ngủ cửa nhỏ trong phòng ngủ rất tối vất quá không ảnh hưởng lôi khắc dù sao lôi khắc tạ i đ ã dễ để vứt phó bản bên trong cảm giác tăng lên năng lực loại hoàn cảnh này vừa vặn có thể dùng tới thú n g chi còn có hỏa nhãn kim t i n h chân g i ả i kỹ năng lôi khắc cảm giác hiện tại bản thân thị lực s o cú m è o đều tốt lôi khắc đi đến phòng ngủ của mình giường cái kia ngồi xuống bắt đầu dép lê chuẩn bị đi ngủ trong phòng ngủ tiểu mập mạc cùng manh nam đã trải qua ngủ bất quá lôi khắc vậy mà phát hiện khi ốm còn chưa ngủ đâu khi ốm mắt vẫn mở nhìn ngoài cửa sổ bầu trời giống như đang do dự cái gì khi ốm nghĩ gì thế còn chưa ngủ lôi khắc nhỏ giọng hỏi một tiếng tùy tiện cân nhắc chút chuyện lôi lao đại ngươi phó bản thu hoạch thế nào vẫn thuận lợi chứ khi ố m nằm hắn giường nhỏ âm thanh nói khẽ với lôi khắc hỏi lôi khắc mở hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy khi ố m nét mặt bây giờ một bộ do dự dáng vẻ cái này khi ố m thế nhưng là từ tương lai xuyên việt về tới lôi khắc nghĩ đến khi ố m có phải hay không là muốn bắt đầu tiến hành hắn thần bí kia tứ đại thần thú kế hoạch ta mới vừa hạ phó bản vẫn được thu hoạch tính không tệ chứ đúng khi ố n nếu như ngươi có khó khăn gì cứ nói với ta ta xem như phòng ngủ lao đại tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn lôi khắc vừa nói nghĩ đến bản thân nếu có thể tham dự vào khỉ ố m tứ đại thần thú hành động cũng không tệ lôi khắc đã trải qua hồng hoang thế giới đối chiến vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn xâm lấn đại hình chiến dịch sau nhưng biết có thể ở hôn chiến chiến trường cùng phó bản thế giới sử dụng cực lớn uy lực quần công loại kỹ năng hoặc vật phẩm tầm quan trọng cái này từ tương lai trở về khỉ ố m cái kia có thể cải biến địa cầu tương lai chiến cuộc tứ đại thần thú kế hoạch hạn rất lớn tỷ lệ cuối cùng có thể thu được một cái có thể ở hôn chiến chiến trường sử dụng cường đại kỹ năng hoặc vật phẩm thứ này thế nhưng là mười phần quý báu lôi khắc cũng muốn lấy được ga nằm ở trên gi hai mắt nhắm lại suy tư hơn mười giây sau mới tiếp tục đối với lôi k h ắ c nhỏ giọng nói ra biết khả năng sẽ phát sinh tai nạn nhưng là không có cách nào ngăn cản tai nạn phát sinh cảm giác thật không t ố t thụ hy vọng địa cầu của chúng ta có thể gắn gượng qua từng cái khảo nghiệm tại hôn chiến chiến trường sống xuất thành là chúa tể m ộ t phương lôi k h ắ c nghe xong k h ỉ ống cái này cảm khái lời nói nghĩ nghĩ sau tiếp tục đối với k h ỉ ống cười nói lấy địa cầu muốn trong tương lai thành là chúa tể m ộ t phương cần địa cầu người chơi thực lực không ngừng tăng lên địa cầu tương lai đối mặt tai nạn cũng tốt gặp chắc trở cũng được đều là đối với địa cầu người chơi khảo nghiệm mỗi thông qua một lần khảo nghiệm địa cầu người chơi đều sẽ quen thuộc hơn hôn chiến chiến trường quy tắc năng lực thực chiến cũng sẽ đi theo tăng lên sẽ trở nên c à n g mạnh chúng ta bây giờ phải làm chính là tại những tai nạn này cùng gặp chắc trở tiến đến trước đó hết khả năng để cao chúng ta thực lực bản thân ngươi nói có đúng hay không l ô i k h ắ c nói như vậy là muốn cho k h ỉ ốm sớm đi tiến hành cái tia tứ đại thần thú kế hoạch bất quá k h ỉ ốm nghe được lôi khắc lời nói sau nhẹ gật đầu biểu lộ trở nên thư g i ã n chút lôi lão đại ngươi nói có đạo lý chúng ta địa cầu người chơi lại ở kinh lịch lần lượt gặp chắc trở sau dần dần mạnh lên cuối cùng trở thành hôn chiến chiến trường chúa tể một phương thời điểm không còn sớm ngủ đi ngày mai còn phải dậy sớm hơn đi học đâu k h ỉ ố m lần này nhỏ giọng nói xong liền nhắm hai mắt lại k h ỉ ố m cũng không nhìn lên trời bắt đầu giấc ngủ biểu lộ còn bung lòng rất nhiều a lôi khác lung túng không nghĩ tới khi ố m liền trực tiếp như vậy ngủ lôi khác trong lòng cái kia khi a tương lai địa cầu các người chơi quá không phụ trách vậy mà tuyển khỉ ố m cái này không có lòng cầu tiến người chơi trở về lúc này tới khi ố m không biết dựa vào cảm giác tiên tri dẫn đầu đi qua người chơi cùng một chỗ tăng thực lực lên liền nghĩ đi ngủ bất quá bây giờ khi ố n đều ngủ trong phòng ngủ còn thỉnh thoảng truyền đến đã trải qua ngủ say tiểu mập mạp tiếng n g h i ê n răng lôi khác cũng chỉ có thể lựa chọn giấc ngủ lôi khác nằm bản thân trên giường nhỏ đắp kín mền cái này phòng ngủ giường nhỏ dễ chịu trình độ mặc dù so sánh lại hồng hoàng phó bản thế giới thuộc về thánh nhân cường giả lãnh tụ l ă n g tiêu cung giường lớn k é m xa bất quá lôi khác ngược lại ngủ được rất an bình lôi khác chỉ chốc lát cũng tiến nhậm p n độc Vừa sáng hơn h giờ, lôi khác liền bị manh nam bị đẹp h t ngày mai làm tinh người hoàng kim cấp người chơi quân đoàn tại hôn chiến chiến trường đến nơi chúng ta thành bảo phụ cận sau trường học liền bắt đầu nghỉ học chúng ta liền có thể tự do hoạt động manh n a m nói lại kiên trì một ngày ngày mai sẽ không cần d ậ y sớm hy vọng chúng ta những cái kia cao cấp người chơi có thể sớm ngày đánh bại làm tinh người golden army tiểu mập mạp mới từ phòng rửa mặt đi ra trong tay còn cầm b à n c h ả i đánh răng nhìn dạng là mới vừa đánh răng xong đúng rồi lôi l ã o đại hôm nay không phải ngươi ngồi cùng bản tiểu băng nữ sinh n g ư ta ngươi chuẩn bị cho nàng cái gì quả sinh được không khi ốm cũng mặc quần áo tử tế hỏi vừa mới dậy lôi khắc lôi khác cũng từ bản thân trên giường nhỏ bắt đầu nghĩ nghĩ thật đúng là không cho cái này ngày mùng ngày một tháng sáu sinh nhật tiểu băng nữ chuẩn bị cái gì quà sinh nhật đi đợi lát nữa đi quán cơm ta cho tiểu băng nữ mua hai bánh bao cùng một chén sữa đậu n à n h đi liền làm quà sinh nhật đưa nàng dù sao tiểu băng nữ đều sớm nói nàng phải qua sinh nhật ta cái này làm ngồi cùng bạn còn cái gì cũng không đưa là có chút không tốt lắm lôi khác nghĩ nghĩ sau vừa nói cũng cầm điện thoại di động lên cho tiểu băng nữ phát cái tin nhắn ta chuẩn bị cho ngươi cái quà sinh nhật ngươi đ ư n g ă n điểm tâm ở phòng học chở ta cũng phải à chỉ cần tâm ý đến rồi là được tiểu băng nữ thu đến bánh bao của ngươi cùng sữa đậu nành hẳn là sẽ rất vui vẻ nếu là ta sinh nhật có người đưa ta mấy cái bánh bao thịt lớn ăn liền tốt tiểu mập mạc vỗ bản thân bụng lớn nói đối với lôi lao đại muốn đưa tiểu băng nữ quán cơm mua bánh bao thịt cùng sữa đậu nành làm quà sinh nhật mạnh nam cùng khỉ ốm nghe xong cười cười không có nói ra ý kiến phản đối dù sao đều lúc này thật đúng là không có chỗ nào bán cái khác quà sinh nhật đưa chút bữa sáng cũng là một phần tâm ý dù sao cũng so không có mạnh nữ sinh trong phòng ngủ tiểu băng nữ mới vừa rửa mặt xong chuẩn bị cùng đám bạn cùng phòng cùng đi quán cơm ăn điểm tâm lại phát hiện điện tiểu băng nữ cầm lên xem xét là ngồi cùng b à n lôi khắc cho nàng gửi tới tin tức tiểu băng nữ nhìn lấy nội dung tin ngắn liền c ư ờ i vui vẻ cái này ngồi cùng b à n lôi khắc còn nghĩ cho mình đưa quà sinh nhật coi như không tệ tiểu băng nữ nghĩ đến lôi khắc vậy mà để cho nàng chớ ăn điểm tâm liền đi phòng học đợi nàng đoán chừng cho nàng tặng là cái tiểu bánh sinh nhật hôn đ à n lôi khắc coi như có điểm tâm ta liền cố hết sức nhận lấy đi tiểu băng nữ trong lòng bây giờ đắc ý hướng về tiểu băng nữ ngươi đang cười cái gì đâu bạn cùng phòng đối với tiểu băng nữ hỏi các ngươi đi quán cơm ăn cơm đi ta không đi theo không cần mang cho ta ăn ta trực tiếp đi phòng ngủ tiểu băng nữ theo bạn cùng phòng vừa nói sau đó lại đi tấm gương v ậ y chiếu chiếu bộ dáng của mình nhìn lấy mình đã mặc rất khá sau tiểu băng nữ mới vui vẻ đi ra phòng ngủ bước nhanh hướng về phòng học đi đến chuẩn bị tiếp thu ngồi cùng bàn lôi k h ắ c chuẩn bị cho nàng tiểu bánh sinh nhật lễ vợt lôi k h ắ c cùng bánh nam khỉ ốm tiểu mập mạp đi quán cơm ăn cơm lôi k h ắ c sớm muốn hai cái bánh bao thịt lớn một chén sữa đậu nành chính mình tới bát cháo cùng khoai t â y bánh trứng luộc nước trả lôi khác lại suy nghĩ một chút cũng không biết ngồi cùng bàn tiểu băng nữ thích ăn bánh nhân thịt bánh bao không được rồi dù sao tiểu băng nữ sinh nhật bản thân liền hào ph lôi khác sau đó lại muốn hai cái đồ chay bánh bao lớn chứa ở trong túi n h ự a cùng bánh nam khỉ ốm tiểu mập mạp nhanh chóng ăn điểm tâm xong lôi khác cầm bốn cái bánh bao lớn cùng một chén sữa đậu nành đi theo bạn cùng phòng ba người cùng một chỗ hướng phòng học đi đến t r ư ơ n g bảy trăm linh năm làm tinh người xâm lấn địa cầu chủ vị diện một chương bảy trăm linh năm làm tinh người xâm lấn địa cầu chủ vị diện một lôi khác chậm rãi đi tới cùng đám bạn cùng phòng cùng đi đến phòng học lôi khác nhìn xuống trước phòng học mặt cũng may chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô bây giờ còn chưa đến xem sớm tự học đây tiểu băng nữ ngồi ở chỗ ngồi của nàng bên trên một bộ vui vẻ bộ dáng tại hướng môn khẩu nhìn quanh lôi khác phát hiện tiểu băng nữ nhìn thấy bản thân đứng ở cửa muốn đi vào phòng học sau tiểu băng nữ nhanh đưa túi đầu đi xem điện thoại di động không phải liền là mang phần bữa sáng à, đáng giá như thế chờ mong sao lôi khác trong lòng không khỏi nghĩ đến cùng bạn cùng phòng cùng đi tiến phòng học lôi khác đi đến vị trí của mình ngồi xuống tiểu băng nữ sinh nhật vui vẻ giúp người mang theo bốn cái bánh bao cùng sữa đậu nành cũng may tàn bạo đạo cô không đến xem sớm tự học nhanh nhân lúc còn nắng ăn lôi khác mỉm cười đem bốn cái bánh bao lớn cùng sữa đậu nành bỏ vào tiểu băng nữ trên mặt bàn tạ ơn a bánh bao sữa đậu nành t a tiểu bánh sinh nhật đâu tiểu băng nữ có chút ngây người nhìn lấy trên bàn để bốn cái bánh bao lớn cùng sữa đậu nành cái bọc k i ê u bánh bao túi nhựa nàng đều nhận biết chính là quán cơm mua đồ ăn cho đóng gói túi tiểu băng nữ nhanh nhìn về phía ngồi cùng bàn l ô i k h á c phát hiện lôi k h á c trên tay căn bản không có bánh sinh nhật càng không có cái khác h i p quả bánh sinh nhật sao còn muốn cố ý đi mua quái tôn sức lại nói ăn trứng k i ê u bánh ngọt dễ dàng trở nên béo nào có ăn bánh bao tốt ta đã nói với ngươi ta cố ý mua cho ngươi hai cái bánh nhân thịt hai cái đồ chay phía trên hai cái là đồ chay bánh bao phía dưới hai cái là bánh nhân thịt nhanh ăn đi, một hồi chủ nhiệm lớp đến rồi. nhìn thấy ngươi trong phòng học ăn cái gì nên nói ngươi lôi khác thúc giục tiểu băng nữ nói lôi khác hồi tưởng mình cũng không nói cho tiểu băng nữ mua bánh s i n h n h ậ t ta đoán chừng bản thân ngồi cùng bàn tiểu băng nữ cái này đứa nhỏ ngốc lại ảo tưởng ngươi để cho ta tới sớm một chút phòng học chính là đưa ta bánh bao cùng sữa đậu nành tiểu băng nữ thanh em nói chuyện đều có chút run dậy đối với lôi khác hỏi ừ còn tăng thêm nói với ngươi một câu chúc ngươi sinh nhật vui vẻ sinh nhật không nên quá quan tâm hình thức ta phần lễ vật này tâm ý đến rồi là được rồi lôi khác nhẹ nói lấy đoán chừng tiểu băng nữ nhà đầu ngốc này hiện tại có chút quá kích động ta thực cảm ơn ngươi lôi khắc tiểu băng nữ cắn răng vừa nói sau đó bắt đầu cắm đầu ăn bánh bao hai ba ngụp liền đem một cái bọc lớn tự ăn tiểu băng nữ tưởng tượng thấy trong tay bánh bao chính là lôi khác nàng muốn đem hôn đản này bánh bao đều ăn rồi khúc khúc nhanh chóng ăn bốn cái bánh bao lớn tiểu băng nữ có chút nghẹn đến rồi may mà ta nghĩ chú đáo ta còn mua cho ngươi chén sữa đậu nành đừng k h á c h khí uống nhanh lôi khác đem trên bàn ly kia sữa đậu nành cũng đưa tới tiểu băng nữ trước mặt tiểu băng nữ một mặt tức giận dạng tiếp nhận sữa đậu nành hơi ngựa đậu để uống sạch sau đó tiểu băng nữ đứng dậy đem sữa đậu nành cùng túi nhự tiểu băng nữ lần nữa đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống đều không nói với lôi khắc lời nói bánh bao ăn không ngon sao ngươi làm sao còn mất hứng đến cười một cái có phải hay không là không cho ngươi mang xì dầu hoặc giấm ăn không quen không đúng ta xem ngươi ăn thật mau lôi khắc hướng về phía ngồi cùng b à n tiểu băng nữ hỏi tiểu băng nữ hiện tại cái kia khi a hận không thể trực tiếp phát động thiên phú của mình kỹ năng s á t chiêu hàn băng lĩnh vực đem cái này làm người tức giận hôn đản ngồi cùng b à n lôi khắc cho đông thành b ă n g côn tiểu băng nữ cô nén n ộ khí không có phát tác c ũ may cửa phòng học vào lúc này mở ra chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đi đến nhìn thấy chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đến rồi sau các học sinh trong phòng học đều ngồi xong đình chỉ trước đó nhỏ giọng nói chuyện hành vi lôi khác cũng ngồi xuống mặc kệ t i ể u băng nữ cái này ngẩn người trạng thái ngồi cùng bàn hôm nay cái này tiết khóa sớm bên trên ta cho các ngươi nói nhiều chút hôn chiến chiến trường thời điểm phải chú ý sự tình sau khi tan học ta liền muốn tạm thời rời trường đợi đến lần này làm tinh người nguy cơ sau khi kết thúc ta mới có thể lại về trường học tiếp lấy cho các ngươi đi học cái này tiết khóa đều chú ý n g h e giảng ta nói đều là trọng điểm quan hệ các ngươi tương lai có thể hay không tại hôn chiến chiến trường tốt hơn sống sót hiện tại bắt đầu đi học tàn bạo đạo cô đi đến trên giảng đ à i đối với học sinh tuyên bố đi học đứng dậy lao sư tốt lần này trong lớp học sinh vẫn an thanh âm so thường ngày đều lớn rồi mấy lần các học sinh cũng biết lần này hôn chiến chiến trường đối chiến lam tinh người golden army bọn hắn chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô cấp bậc này hẳn là sẽ bị chiêu mộ hồi bắt bán cầu địa cầu phòng vệ quân tác chiến dù sao trước đó tại hôn chiến chiến trường trận kia bắt bán cầu cùng nam bán cầu địa cầu phòng vệ quân thực lực biểu hiện ra bên trên tàn bạo đạo cô thế nhưng là mang theo nữ kiếm tu đội ngũ lĩnh đội lôi khác ngồi trên ghế nghiêm túc nghe lấy tàn bạo đạo cô chương trình học cái này tiết khóa nội dung đối với lôi khắc mà nói cũng rất hữu dụng đương nhiên trong lớp mặt khác hai mươi tám danh đồng học cũng tại vẻ mặt nghiêm túc nghe giảng bài đâu bất quá những bạn học này bên trong đại bộ phận nghe không hiểu nhiều tàn bạo đạo cô giảng bài nội dung cái này tiết khóa lên hơn hai mươi phút thời điểm phòng học bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh sau đó là không tập tiếng cảnh báo còn có đạn đạo bắn tiếng nổ vang lớp học bị đánh gãy tàn bạo đạo cô điện thoại di động cũng v a n g lên tàn bạo đạo cô mắt nhìn điện thoại di động nội dung sau biểu lộ biến âm l a n xuống tới m ư ơ i một đạo bạch sắc tia sáng trực tiếp bắn vào phòng học chiếu xạ trong phòng học toàn bộ nữ học sinh trên người trong n g á y mắt trong phòng học mười một tên nữ học sinh thân thể bị tia sáng năm kéo từ cửa sổ bay ra bay về phía bầu trời lôi k h ắ c phát hiện tiểu băng nữ cũng bị màu trắng tia tia sáng chiếu xạ ở thân thể bắt đầu hướng ngoài cửa sổ bay đi lôi k h ắ c phản ứng nhanh trong n g á y mắt kéo lại tiểu băng nữ cánh tay lôi k h ắ c dùng sức kéo rát y đồ đem tiểu băng nữ kéo trở về nhưng là cái tia tia sáng sức lôi kéo lượng quá lớn nhận lôi k h ắ c trở ngại sau tia sáng còn phát ra dòng điện đ ậ p đệ n lấy lôi k h ắ c thân thể ý đồ đem lôi khắp cái này trở ngại điện trắng cũng may lôi khắc thể nội có được đông hoàng trung đông hoàng trung trước đó hấp thu hôn khắc kiếp lôi phạt năng lượng bàn nha trung linh thao túng đông hoàng trung bên trong ngày kiếp lôi phạt năng lượng đem dòng điện ngăn cản hồi một bộ phận lại thêm lôi khắc làm bản thân lớn mạnh thuộc tính bảo hộ lôi khắc mới không có bị điện mất đi lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn s u y t ư ở n g nhìn về phía ngoài cửa sổ hiện ở trên bầu trời cái thành phố này trên không vậy mà ngừng lại một chiếc to lớn đĩ bay cái này đĩa bay phát ra màu trắng năng lực tốc độ ánh sáng bắt đầu chiếu sáng mặt đất trên bầu trời đông đảo nữ nhân đang bị hồng sắt tốc độ ánh sáng nằm kéo nhanh ch phóng tầm mắt nhìn tới như là trên bầu trời rơi ra nữ nhân mưa một dạng bất quá mưa này nước là chạy đến hạn tất cả nữ nhân cũng bay hướng chiếc kia lớn đĩa bay một chút địa cầu phòng vệ quân máy bay trực thăng đã trải qua lên không tránh đi những cái này địa cầu nữ nhân sau bắt đầu thử nghiệm công kích tới chiếc này lớn đĩa bay nhưng là cái này lớn đĩa bay ngoại bộ có cái năng lượng lồng phòng ngự địa cầu phòng vệ quân công kích căn bản đánh không thấu cái này lồng phòng ngự mà bị ánh sáng màu trắng dây lôi kéo bay vào lồng phòng ngự bên trong địa cầu nữ nhân trực tiếp đánh mất khả năng di chuyển như là bị định trụ một dạng chỉ có con mắt còn có thể xuống động ngoài hành tinh người chơi vậy mà xâm lấn địa cầu chủ vị diện đây là ngày độc lập bên trong lớn đĩa bay sao muốn bắt đi chúng ta thành thị này tất cả nữ nhân lôi k h ắ c kinh ngạc nghĩ đến lập tức sử dụng hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực dò xét lấy đột nhiên này ra hiện tại bầu trời địa cầu đĩa bay lôi k h ắ c nhanh cứu ta ta không muốn bị mang đi à, ta cánh tay muốn bị ngươi kéo đứt vung tay à. tiểu băng nữ hướng về phía lôi k h ắ c hô h ả o lôi k h ắ c hiện tại đứng ở cửa sổ hai chân dẫm lên khung cửa sổ bên cạnh m ậ lực hai tay thật chặt kéo lại tiểu băng nữ cánh tay phong ngừa tiểu băng nữ hướng những cô gái khác một dạng bị ánh sáng màu tr hút vào to lớn kia đĩa bay bên trong lôi k h ắ c cũng cô nén ánh sáng màu trắng dây thả ra dòng điện đối với hắn t r ù n g kích hiện tại lôi khắc tóc đều bị điện dựng đứng lên lôi k h ắ c vung tay đi ngươi như thế cứu không được tiểu bằng nữ tiếp tục như vậy nữa cường độ dòng điện biết thêm lớn ngươi sẽ c h ế t mất tàn bạo đạo cô đứng trên bục giảng đối với lôi khắc nói lôi k h ắ c hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực cũng đối với đĩa bay giám định kết quả đi ra kẻ săn mồi đĩa bay nhóm đặc thù hệ hôn trên chiến trường thần cấp đạo cụ sử dụng số lần một lần phát động này kẻ săn mồi đĩa bay nhóm đạo cụ người chơi là lam tinh người lúc phát động ở giữa liên tục bảy ngày phát động đạo này có người chơi nhất định phải ở vào hôn chiến chiến trường phe mình trong thành trì không thể di động từ nó đồng đội đem đạo này cỗ vùi đầu vào hôn chiến chiến trường tùy ý một cái người chơi tinh cầu truyền thống trong cửa lớn đem có đúng không nên người chơi tinh cầu tiến hành ngẫu nhiên phán định bắt kẻ săn n g ồ i đĩa bay nhóm đạo cụ lấy bị lam tinh người chơi đầu nhập hôn chiến chiến trường địa cầu chủ thế giới truyền t ố n g đại môn chương bảy trăm linh năm lam tinh người xâm lấn địa cầu chủ vị diện hai chương bảy trăm linh năm lam tinh người xâm lấn địa cầu chủ vị diện hai kẻ săn mồi đĩa bay nhóm đã trải qua khởi động ngẫu nhiên phán định bắt đã trải qua tạo ra phát động ánh sáng màu trắng dây bao trùm địa cầu chủ thế giới bắt địa cầu tất cả hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở xuống nữ tính người chơi bị ánh sáng màu trắng dây chiếu xạ hoàng kim hoặc hoàng kim cấp phía dưới địa cầu nữ tính người chơi đem bị giam cầm ở kẻ săn n g ồ i đĩa bay bên trong kẻ săn n g ồ i đĩa bay phát động sau ở vào vô địch trạng thái không thể bị tổn thương không thể tiến vào ánh sáng màu trắng dây p h o n g thích thời gian là ba mươi phút đồng hồ ở đây trong vòng ba mươi phút trên địa cầu chỉ cần không phải tiến vào chư thiên ôn le phó bản trạng thái hoàng kim hoặc hoàng kim cấp trở xuống nữ tính người chơi đều sẽ bị ánh sáng màu trắng d kẻ săn mồi đĩa bay vô địch trạng thái đem dừng lại ở địa cầu chủ thế giới trên không bảy ngày sau bảy ngày tất cả kẻ săn mồi đĩa bay đem bay khỏi địa cầu bị bắt đi địa cầu nữ tính người chơi sẽ bị hòa tan biến thành điện sinh học từ năng lượng cung cấp cho kẻ săn mồi đĩa bay ấm áp nhắc nhở phát động này kẻ săn mồi đĩa bay nhóm đạo cụ làm tinh người chơi ở vào h ô n chiến chiến trường làm tinh người thành tri ý làm chi thành bên trong này làm tinh người chơi liên tục bảy ngày không thể di động chỉ cần di động hoặc tử vong kẻ săn mồi đĩa bay nhóm này duy nhất một lần đạo cụ phát động sẽ bị đánh gãy tất cả bị bắt đi địa cầu chủ thế giới nữ tính người chơi sẽ bị phóng thích h nếu như địa cầu người chơi muốn ngăn cản lần này kẻ săn mồi đĩa bay nhóm đối với địa cầu nữ tính người chơi cướp đoạt nhất định phải tại trong vòng bảy ngày thoái vị tại ý lam chi thành phát động này kỹ năng làm tinh người chơi di động hoặc tử vong phát động này kỹ năng làm tinh người tại hôn chiến chiến trường ý lam chi thành tinh chuẩn t o à độ đem tại sau ba mươi phút đối với hôn chiến chiến trường tất cả địa cầu người chơi công bố lôi khác nhìn lấy cái này hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định kết quả nội tâm hết sức phẫn nộ làm tinh người vậy mà lần nữa len lén, lén vào địa cầu chủ thế giới truyền tống đại môn còn thả ra loại này có thể cướp đoạt địa cầu chín mươi chín trở lên nữ nhân kỹ năng tiểu băng nữ không cần phải sợ ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi lôi k h ắ c nắm tiểu băng nữ nói lôi k h ắ c vung tay đi ta không trách người bắt nữa xuống dưới ngươi liền bị đ i ệ k hét ta cánh tay cũng phải bị ngươi bắt g â y mất tiểu băng nữ một mặt thống khổ đối với lôi k h ắ c hô hào lôi k h ắ c bất đắc dĩ vung lòng ra hai tay b ỏ mặt tiểu băng nữ bị ánh sáng màu trắng dây lôi kéo đi tiểu băng nữ cũng đi theo đông đảo nữ nhân cùng một chỗ bay về phía không chung chiếc kia kẻ săn mồi lớn đi bay trong phòng học còn dư lại hơn mười danh nam sinh đều kinh ngạc đi vào cửa sổ nhìn lấy tình huống bên ngoài hiện tại địa cầu nữ nhân thăng lên không chung số lượng đã tiến r ả qua b i so b vào chư thiên ôn lai phó bản cơ hồ chủ thế giới thời gian cùng phó bản thời gian phần lớn là không ngang nhau trạng thái bình thường tiến vào phó bản trạng thái tại phó bản thế giới đoán chừng dài nhất cũng liền hơn mười phút liền có thể đi ra đoán chừng những cái kia bây giờ đang ở phó bản bên trong nữ tính người chơi mới ra phó bản cũng sẽ bị cái này kẻ săn ngồi đĩa bay ánh sáng màu trắng dây lôi kéo đi cho dù ở hôn chiến chiến trường hoặc bản thân chư thiên ôn l i chủ giới diện địa cầu nữ tính người chơi bị cái này ánh sáng màu trắng dây chiếu xa s a u chắc cũng sẽ bị tỉnh lại cũng bị lôi kéo đi dù sao vừa mới hỏa nhãn kim tinh giám định trong kết quả chỉ nói tại phó bản thế giới nữ tính biết may mắn thoát khỏi tại hôn chiến chiến trường cùng chư thiên ôn l i chủ giới diện cũng không có nói biết may mắn thoát khỏi cứ như vậy trên địa cầu trừ trước đó trở thành giam cầm người bị lưu vong tại phó bản thế giới nữ tính người chơi bên ngoài chỉ có ít đến thương cảm bạch kim cùng bạch kim cấp trở lên nữ tính người chơi có thể không bị cái này kẻ săn mồi đĩa bay cướp đ ậ c đi lôi khác nhìn l ấ y phòng học trên giảng đài đứng đấy đồng dạng là một mặt phẫn nộ chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô hẳn là thông qua vừa mới điện thoại gửi tới tin tức cũng biết cái này kẻ săn mồi đĩa bay nhóm tình huống dù sao có được cao cấp giám định năng lực người chơi không biết bản thân một cái địa cầu phòng vệ quân bên trong khẳng định cũng có được cao cấp giám định năng lực người chơi tồn tại tàn bạo đạo cô bây giờ là số ít còn lưu tại địa cầu cao cấp nữ tính người chơi mà có thể đạt tới bạch kim hoặc bạch kim cấp trở lên người chơi số lượng. lôi khác đoán t r ư ờ n g địa cầu chủ thế giới cũng liền khoảng một trăm người trong đó nữ tính cũng liền khoảng năm mươi người đều tính toán nhiều hiện tại địa cầu chỉ còn lại khoảng năm mươi người nữ nhân lôi khác cảm giác nếu là trong bảy ngày không thể để cho phát động đạo này cô làm tinh người di động không có đánh gãy lần này tính đạo cụ lời nói về sau địa cầu liền đem biến thành một cái cơ hồ đều là nam nhân thế giới vậy đơn giản so tận thế còn đáng sợ hơn các ngươi ở phòng học lại ở lại ba mươi phút đồng hồ sau đó trở về phòng ngủ không nên đi lung tung sau đó bảy ngày đừng làm loạn địa cầu phòng vệ quân sẽ rất nhanh đối với chuyện này kiện tuyên bố thông cáo cùng giải thích bị bắt đi nữ nhân chúng ta biết cứu trở về tàn bạo đạo cô đối với trong phòng học mười bảy danh học sinh nam tuyên bố sau đó tàn bạo đạo cô bay thẳng ra phòng học chân đạp phi kiếm bay ra lôi khác nhìn lấy tàn bạo đạo cô nhanh chóng bay về phía k h ô n g t r ú n g đi to lớn kia kẻ cướp đoạt đĩa bay trước phát động phi kiếm công kích bất quá sau đó kết quả cùng lôi khác đoán trước một dạng tàn bạo đạo cô phi kiếm cũng không có cho cái kia kẻ cướp đoạt đĩa bay lồng phòng ngự tạo thành bất luận cái gì phá hư đều bị trật lại trên bầu trời hiện tại đại hình đĩa bay trước còn có mười mấy cái nam nhân cầm riêng mình vũ khí phát động kỹ năng công kích tới kẻ cướp đoạt đĩa bay l nhưng căn bản không có hiệu quả tàn bạo đạo cô sau đó quay người hướng về nơi xa bay đi nhìn dạng là bay về phía địa cầu phòng vệ quân căn cứ phương hướng rồi lôi khác nghĩ đến tàn bạo đạo cô điện thoại di động của nàng mặc dù nhận được địa cầu phòng vệ quân tin tức vốn lấy tính cách của nàng khẳng định phải bản thân đi thử một lần có thể hay không đánh tan lồng phòng ngự không đem nàng phát hiện thực đánh vỡ không được cái này kẻ cướp đoạt đĩa bay lồng phòng ngự mới bay đi địa cầu phòng vệ quân căn cứ dù sao địa cầu chủ thế giới tất cả người chơi thực lực hầu như đều suy yêu biến thành một phần mười tà hữu có thể ở chủ thế giới tùy ý phi hành đều là c ư n g giả muốn đánh vỡ lồng phòng ngự, quá khó khăn. cái này kẻ cấp đoạt đĩa bay nhóm đạo cụ cấp bậc thế nhưng là thần cấp duy nhất một lần đạo cụ hiện tại địa cầu người chơi có đạo cụ cấp bậc đoán chừng còn không có đạt tới thần cấp đây này đồng thời cái này kẻ cấp đoạt đĩa bay nhóm duy nhất một lần đạo cụ phát động sau bản thân hỏa nhãn kim tinh giám định kết quả đều biểu hiện đĩa bay ở vào vô địch trạng thái địa cầu người chơi thực lực bây giờ là công không phá được cái này vô địch trạng thái đĩa bay lôi l ã o đại làm sao bây giờ tiểu băng nữ còn có cái khác nữ đ ư n g học đều bị cái này đĩa bay bắt đi tiểu mập mạc bước nhanh tới vội vã vừa nói manh nam khi ố n cũng tụ tới chúng ta lên trước chư thiên online diễn đàn nh hiện tại tình huống này sẽ có có được dò xét kỹ năng người chơi công bố chút cái này đĩa bay tin tức k h ỉ ốm nói lôi khác mắt nhìn khỉ ố m khỉ ố m bây giờ còn thật chấn định đoán chừng cái này từ tương lai trở về khỉ ố m sớm biết địa cầu lại nhận đòn công kích này lôi khác bây giờ mới biết hôm qua khỉ ố m đêm hôm khuya k h o á t không ngủ được ở trong đó nhìn lên trời nghĩ cái gì k h ỉ ốm nghĩ căn bản không phải đi bắt đầu chấp hành cái kia tứ đại thần thú kế hoạch nghĩ hẳn là sáng hôm nay phát sinh cái này làm tinh người tại địa cầu chủ thế giới phát động kẻ cướp đoạt đĩa bay nhóm lần này tính đạo cụ bắt đi địa cầu chủ thế giới chín mươi chín trở lên phái nữ sự tỉnh Ta t lôi khác nghe xong cầm lên điện thoại vẫn là cho mọi mọi tiểu vũ đi điện thoại điện thoại là không tại khu phục vụ trạng thái tiểu vũ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng bị cái này kẻ cướp đoạt đĩa bay bắt đi lôi khác bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện tiểu vũ trước đó lúc ở nhà cùng mình nói qua nàng làm quá ác ngộng bị bắt nhập đĩa bay bên trong đốt bản thân khi đó còn tưởng rằng tiểu vũ chính là bình thường nằm mơ đơn giản như vậy còn an ủi tiểu vũ d u n g cảm chút các loại bây giờ nghĩ lại tiểu vũ cái này có được đặc thù có thể đoán được tương lai kỹ năng thiên phú mặc dù nàng cái kia kỹ năng thiên phú không có triệt để thức tỉnh nhưng cũng đã dự liệu được chuyện hôm nay cũng hướng nàng dự cảnh đáng giận ta đi khoang thuyền hình chứng phòng học ghi danh chư thiên online nhìn xem lôi khác vừa nói quyết định không dựa theo chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô trước khi đi yêu cầu bọn hắn những học sinh này lời nói lôi khác đợi không được ba mươi phút bản thân cái này địa cầu k i ê m cầm đã trải qua trơ mắt nhìn địa cầu nữ nhân bị người ngoài hành tinh đĩa bay cướp đoạt đi bản thân phải làm chút chuyện chương bảy trăm l i n sáu người ngoài hành tinh kẻ cướp đoạt đĩa bay nhóm nguy cơ một chương bảy trăm l i n sáu người ngoài hành tinh kẻ cướp đoạt đĩa bay nhóm nguy cơ một lôi khác nghĩ đến mội mội của mình tiểu vũ đều bị bắt đi thân nhân của mình chỉ cần là nữ nhân đoán chừng còn không người có thể đạt tới b ạ c h k i m cấp hẳn là đều bị làm tinh người thả ra kẻ cướp đoạt đĩa bay bắt đi chỉ cần qua bảy ngày kẻ cướp đoạt đĩa bay thì sẽ từ địa cầu chủ vị diện rút lui khi đó những cái này bị bắt đi nữ nhân liền sẽ trở thành kẻ cướp đoạt bay chống đỡ nhiên liệu Lôi l khác trong n phòng c học tất cả học sinh điện thoại đều tới tin nhắn tiếng nhắc nhở âm lôi khác cầm điện thoại di động lên nhìn lấy nội dung của tin nhắn làm tin h người đã phát động đối với địa cầu chủ vị diện đánh lén ngay tại mấy phút đồng hồ trước làm tin người siêu cấp cường giả tiểu đội tha cho ta nhóm tại hôn chiến chiến trường thành bảo tiếp cận địa cầu chủ thế giới tại hôn chiến chiến trường truyền thống đại môn cái này làm tinh người tiểu đội tại bên ta người chơi chặt đường dưới liều chết đưa một tên làm tinh người đội viên tiến vào chúng ta địa cầu chủ thế giới sau đó người này tiến vào chúng ta địa cầu chủ vị diện làm tinh người đầu nhập đặt một cái thần cấp đạo cụ kẻ c ư ớ p đoạt đĩa bay nhóm kẻ c ư ớ p đoạt đĩa bay đi qua chúng ta địa cầu phòng vệ quân d ò xét giám định có được như sau năng lực lôi khác nhìn lấy địa cầu phòng vệ quân gửi tới phần này kẻ cướp đoạt đĩa bay giám định thuộc tính cùng mình hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định ra tới gần như giống nhau địa cầu phòng vệ quân bên trong nhìn dạng cũng có được giám định kỹ năng mười phần cao người chơi tồn tại lôi khác tiếp lấy nhìn xuống lấy địa cầu phòng vệ quân gửi tới tin nhắn thông cáo hiện tại địa cầu phòng vệ quân tuyên bố hai hạng khẩn cấp thông chi một tất cả người chơi nếu như muốn cứu trở về thân nhân của các người bằng h ư u muốn đánh giết người ngoài hành tình cùng bảo vệ chúng ta địa cầu lời nói lập tức ghi danh chư thiên online đem chư thiên tệ toàn bộ quyên tặng cho hôn chiến, chiến trường vong linh thành bảo đi phục sinh tần thủ mười hai đồng nhân cùng trưởng thành trận pháp mười vạn lam tinh người hoàng kim người chơi đại quân đem tại ngày mai đến nơi chúng ta địa cầu tại hôn chiến chiến trường thành bảo chúng ta bây giờ lực lượng thủ vệ nghiêm trọng thiếu thốn bởi vì tất cả hoàng kim cùng hoàng kim cấp phía dưới nữ tính người chơi đều bị đĩa bay bắt đi hiện tại phòng ngự lâu đài nhân số thuộc về trực tiếp hạ xuống một nửa lúc này chỉ có phục sinh tần thủy hoàng tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng trưởng thành trận pháp mới có thể giữ vững thành bảo cũng tại trong vòng bảy ngày công chiếm lam tinh người lý lam chi thành đánh gây cái này kẽ cướp đoạt đĩa bay kỹ năng hai như sau này chiến cuộc có cần địa cầu phòng vệ quân đem tuyên bố thông cáo phái các người đi hôn chiến chiến trường chúng ta thành bảo thủ vệ làm tinh nhân gôn đần ảo mỹ công kích địa cầu chủ thế giới hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời điểm hy vọng tất cả người chơi lần này có thể đoàn kết lại cộng đồng chống cự lam tinh người xâm lấn cuối cùng nhắc nhở các người chơi không cần tại chủ thế giới thử lôi ạ i đồ c n khác xem hết cái này tin nhắn ngắn tin tức sau lập tức đẩy ra cửa phòng học hướng về trên lầu khoang truyền hình chứng phòng học bước nhanh tới cái này địa cầu phòng vệ quân ban bố thông cáo so với chính mình dự liệu muốn tốt chút trước đó vong linh thành bảo cái kia tần thủy hoàng tam đại kiện cần mười ước chư thiết kệ ở nơi này thời khắc nguy cơ nói không chừng thật có thể bị người chơi nô nước tấp nập quyết i ề n cho chiêu mộ đi ra bản thân điểm nhanh hôn c h i ế n chiến trường vong linh thành bảo đi xem một chút tiểu mập mạng manh nam cùng khỉ ốm cùng những bạn học khác cũng đều nhao nhao rời đi phòng học hướng về trên lầu khoang thuyền hình chứng phòng học đi nhanh bọn hắn xem hết địa cầu phòng vệ quân ban bố thông c á o sau chuẩn bị đi quên tặng chư thiên tệ không nhiều nhưng bọn hắn có một khoản bảo vệ địa cầu tâm coi như biến thành kẻ nghèo hèn cũng phải góp tất cả chư thiên tệ ủng hộ địa cầu đối kháng lam tinh n g i tới cứu hồi bọn họ nữ đồng học cùng người thân ta muốn đi đem ta ba cái kia chư thiên tệ đều góp đi ta đi quên năm cái ta có mười cái chư thiên tệ một tên cũng không để lại lại lưu lời nói thân nhân của ta liền không về được ghê t ẩ m này làm tinh người quá âm hiểm cũng dám chui vào địa cầu chủ thế giới phóng thích loại này hủy diệt chủng tộc kỹ năng ta cũng phải đem toàn bộ chư thiên tệ đ ề u góp địa cầu lần này ngàn vạn muốn đứng vững a đem lam tinh người lý lam chi thành đánh xuống ta không dám suy nghĩ về sau không có nữ sinh trường học biến thành tất cả đều là nam sinh trường học sinh hoạt quá kinh khủng đúng vậy a chúng ta thân nhân cũng bị bắt đi lam tinh người không thể tha thứ nhanh đi với ta quyên tiền phục sinh thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí đi cho chúng ta địa cầu quân đoàn gia tăng thực lực đi các học sinh ở hành lang họ hét loạn cào cào vừa nói cũng hướng về khoang thuyền hình chứng phòng học bước nhanh tới lôi khác đi tới khoang thuyền hình chứng phòng học trường học cái này mới giáo khu khoang thuyền hình chứng coi như sung túc trước đó khoang thuyền hình chứng số lượng đủ tất cả bộ phận học sinh lớp m ộ ư ơ i hai sử dụng hiện tại nữ đồng học đều bị bắt đi chỉ còn lại nam đồng học cái này khoang thuyền hình chứng số lượng còn có còn thừa mặc dù bây giờ học sinh lớp m ộ ư ơ i hai đều tiếp vào địa cầu phòng vệ quân nhóm gửi nhắn tin đến ghi danh khoang thuyền hình chứng chuẩn bị đi quên tiền nhưng chính là khoang thuyền hình chứng huấn luyện cửa phòng học cái kia có chút c h e n trường học các nam lão sư tới này khoang thuyền hình chứng phòng học duy trì trật tự có lớp vẫn là nam lão sư mang theo toàn lớp đến khoang thuyền hình chứng phòng học ghi danh khoang thuyền hình chứng về phần trường học các nữ lão sư trừ đã trải qua bay đi tàn bạo đạo cô bên ngoài còn lại giống như cũng bị kẻ cướp đoạt đĩa bay bắt đi lôi khác tìm một dựa vào góc tưởng mở ra khoang thuyền hình chứng cất bước ti lôi khắc nhấn khoang thuyền hình chứng khởi động cái nút khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp khép kín làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã tới chư thiên ôn la chủ giới diện đinh đinh đinh đinh vừa mới o n l i n e tiếp thu được tin tức tiếng nhắc nhở âm liền liên tục vang lên lôi khắc nhìn lấy là đại nữ vương cùng tiểu nữ vương cho mình gửi tới sớm nhất một đầu là hôn chiến chiến trường thời gian buổi sáng hơn sáu giờ là tiểu nữ vương gửi tới Số 2 tôn giả, người đi nhớ kỹ buổi sáng đến hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo cái kia tập hợp chúng ta đi tập kích lam tinh người thành bảo đi vong linh thành bảo bên trong đổi mới vong linh binh chủng ngươi chiêu mộ đến bao nhiêu vong linh thành bảo còn nhiều ra một hụ tàu kiến trúc trên diễn đàn có người chơi hình chụp vong linh của ngươi thuyền dạng sáng thời điểm dừng sắt ở ụ tàu bên trong sau đó liền biến mất có phải hay không là vong linh thuyền về sau có thể ở hôn chiến chiến trường di động phi hành lôi khác nhìn xuống đi lại sau này tin tức chính là tiểu nữ vương gửi tới kẻ c ư ớ p đoạt đĩa bay nhóm sau khi xuất hiện số hai tôn giả sau khi lên nét nhanh liên hệ ta làm kinh người vậy mà trước một bước đối với chúng ta chủ thế giới phát động đặc thù đạo cụ kỹ năng phạm vi lớn phán định tính công kích đạo cụ này kỹ năng uy lực quá lớn nhất định phải ngăn cản kỹ năng này không phải chúng ta địa cầu về sau sẽ không còn lại bao nhiêu thiếu nữ số hai tôn giả online không chúng ta bài bổ kệ đoàn đội chi ê u mộ trong tân nhân nữ tính người chơi đều bị bắt đi l a m tinh người thực sự là quá ghê tởm online lập tức liên hệ ta ta hiện tại đang cùng đại nữ vương đang cùng địa cầu phòng vệ quân cao tầm h cùng mấy cái đại công hội mở khẩn cấp trước khi chiến đấu hội nghị thương thảo như thế nào trong vòng bảy ngày ngăn cản lần này làm tinh người phát động kẻ cấp đoạt đĩa bay nhóm đạo cụ kỹ năng lôi khác sau đó nhìn lấy đại nữ vương cho mình nhắn lại đại nữ vương tại dạng sáng thời điểm cũng là bản thân phát tới tin tức số hai tôn giả n g ư ơ i hôm nay dạng sáng có cái vong linh thuyền dừng s á t ở vong linh thành bảo sau đó liền biến mất bị ngươi lại lấy đi đi, chúng ta sau đó bán vong linh thuyền v ẽ tàu đi ta giúp ngươi tổ chức nhân thủ bán v ẽ hồng hoang phó bản thế nào mang cho ta đi ra chút hồng hoang dị thú hoặc thánh nhân thi thể không có lời giữ cho ta chớ bán người khác sau đó là lam tin người kẻ cướp đoạt đĩa bay sau khi xuất hiện đại nữ vương lại gửi tới tin tức v ợ à hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở xuống nữ nhân đều bị bắt đi ta về sau muốn trở thành vật chủ hiếm có cái này nên làm thế nào cho phải số hai tôn giả sau khi lên nết nhanh liên hệ tiểu nữ vương chúng ta hôm nay đi công kích làm tinh người ý l a m chi thành kế hoạch có biến động lôi khắc xem xong rồi đại nữ vương cùng tiểu nữ vương nhắn lại sau trực tiếp dùng lòng kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực liên lạc tiểu nữ vương ta thượng tiến hiện tại ngươi và địa cầu phòng vệ quân mấy đại người chơi công hội mở trước khi chiến đấu hội nghị khẩn cấp thế nào lôi khắc hỏi trực tiếp truyền tống đến hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo bên trong ở trong vong linh thành bảo tâm khu vực chúng ta lâm thời làm cái địa cầu phòng chỉ huy tác chiến lần này kế hoạch tác chiến còn tại thương thảo bên trong ngươi qua đây cùng một chỗ nghe một chút nhìn xem có đề nghị gì không mau lại đây đi Tiểu nữ vương đồng dạng dùng long kỵ một giây sau lôi k h ắ c xuất hiện ở vong linh thành bảo trong truyền thống trận vong linh thành bảo thành chủ đóng giữ vong linh thành bảo vong linh thành bảo lực công kích cùng lực phòng ngự đạt được tăng cường chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc trước kiểm tra một hồi vong linh thành bảo triệu hoán tần thủy hoàng tam đại kiện cái kêu mười ức chư thiên tệ góp nhặt tình huống hiện tại đã có hơn năm ức chư thiên tệ hơn nữa chư thiên tệ số lượng còn tại dần dần dâng lên lấy mặc dù địa cầu thiếu đi người chơi nữ nhưng là bây giờ địa cầu người chơi nam quên tiền chư thiên tệ đến phục sinh triệu hoán tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí vẫn là rất nô nước tấp nập lôi khắc đ o á n chừng không có người chơi nam sẽ muốn địa cầu mất đi người chơi nữ lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhìn lấy vong linh thành bảo bên trong khu vực trung tâm lâm thời làm lên một cái lều vải phụ cận còn có địa cầu phòng vệ quân tại đứng gác thủ vệ tiểu nữ vương đại nữ vương còn có một số cao cấp người chơi đang ở trong trướng bồng vây quanh một cái bản tròn lớn ngồi xuống thương thảo sự tình đây lôi khác bước nhanh hướng về cái này hát sắc lều vải đi đến cũng kiểm tra một hồi t r ư thiên ôn là trên diễn đàn hiện tại người chơi nam chúng ta đối với lần này kẻ cướp đoạt đĩa bay nhóm sau khi xuất hiện p h ả n ứng ta hôm nay đi ly hôn kết quả ký tên thời điểm lao bà còn không có ký tên liền bị người ngoài hành tinh đĩa bay bắt đi ta tình huống này tính ly hôn thành công không tất cả nữ nhân vậy mà đều bị làm tinh người kẻ cướp đoạt đĩa bay bắt đi lao bà của ta cũng bị làm tinh người bắt、đi. làm sao bây giờ online các loại rất cấp bách lao bà của ta cũng bị làm tinh người kẻ cấp đoạt đĩa bay bắt đi ta trước đó còn vụ trộm nghĩ đến ly hôn đổi lao bà tới mặc dù lao bà bị đĩa bay bắt đi có chút cái kia nhưng bây giờ ta giống như không có, có người khác chọn có thể đổi ta cũng rất cấp bách online chờ trên lầu mấy vị đ ừ n g chờ mau đưa chư thiên tệ đều quên cho vong linh thành bảo tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí đi phục sinh tần thủy hoàng tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng trường thành trận pháp chúng ta đi đánh làm tinh người đi giống như ngày mai làm tinh người mười vạn hoàng kim cấp người chơi quân đoàn liền có thể đến nơi chúng ta hôn chiến, chiến trường dưới thành chúng ta thủ thành là được đi bảy ngày thời gian nhất định phải công phá lam tinh người ý lam chi thành mới có hy vọng cứu trở về nữ nhân của chúng ta lúc này không thể sợ lại sợ về sau chúng ta đều là t h ứ c thời biết làm cả một đời lưu manh nhanh đi quên chư thiên tệ sau đó chờ lấy b à i bổ kệ đoàn đội số hai tôn giả đại lão mở truyền tống môn chúng ta toàn quân xuất kích tiến đánh lam tinh người thành bảo đi không thể sợ làm à chúng ta không thủ thành trực tiếp công kích lam tinh người ý lam chi thành đi cùng bọn hắn lấy thành đội thành vì nữ nhân của chúng ta xông lên a nữ nhi bảo bối của ta bị lam tinh người đĩa bay bắt đi ta cái này vũ em hiện tại đã trải qua nổi giận ta đã tất cả người bốc hỏa nổi trận lôi đỉnh ta muốn đi công thành chiếm đất đánh giết lam tinh người chơi cứu vớt nữ nhi của ta vì về sau không làm lưu manh nhanh đi quên chư thiên tệ chuẩn bị chiến đấu chúng ta muốn tổ kiến không lưu manh liên minh bảo vệ gia viên ta chính là không lưu manh liên minh minh chủ hòa thượng đầu trọc lôi khác nhìn lấy chư thiên online diễn đàn cũng may địa cầu còn dư lại nam tính người chơi bây giờ còn đều rất tích cực quên chư thiên tệ chiến đấu nhận tỉnh cũng so bình thường thời điểm cao mấy lần lôi khác cũng muốn dưới nếu để cho sau này mình tại một đống nam chỉ có số rất ít nữ nhân địa cầu chủ thế giới sinh hoạt vậy cái này cuộc sống tương lai thật sự là một chuyện kinh khủng sự tình a lôi khắc đang miên man suy nghĩ bên trong đã trải qua tiếp vong linh thành bảo khu vực trung tâm cái kia lâm thời xây dựng h ắ c sắc lều vải lớn bên ngoài lều còn có địa cầu phòng vệ quân binh sĩ tại thủ vệ ta là bài bổ kẹ đoàn thể số hai tôn giả ta muốn đi vào trong họ lôi khắc đi vào bên ngoài lều liền bị cản lại lôi khắc sửng sốt một chút sau đối với thủ vệ binh sĩ nói dịch dung rất giống ngươi đều là thứ mười sáu cái huynh đệ ta khuyên ngươi đ ư n g mạo hiểm tiến vào mặc dù ngươi dịch dung cấp bậc cao nhưng bên trong có thể có được cao cấp giám định kỹ năng người chơi đồng thời người ở bên trong đều là tất cả đại công hội hội trưởng địa cầu phòng vệ quân tổng chỉ huy quan cấp bậc người đi sau bị phát hiện là giả mạo biết bị đánh r ấ t thảm trước đó liền đi vào một cái dịch dung số hai tốt n giả kết quả bây giờ bị rơi tại tường thành bên kia đánh đâu một tên thủ vệ binh sĩ hướng về phía lôi khắc vừa nói trả lại chỉ xuống nơi xa tường thành bên cạnh treo lên một cái đang bị roi quất người chơi lôi khắc nghe xong cười một cái không nghĩ tới tự mình tiến tới đã chậm lại có người dám dịch dung bản thân giả mạo bản thân tiến vào bên trong khai chiến trước hội nghị thực là dạng gì gan lớn người chơi đều có a lôi khắc cũng không gọi tiểu nữ vương ra đến đón mình dù sao mình thực lực này cấp bậc nếu như bị mấy cái thủ vệ binh sĩ ngăn lại vào không được còn muốn nhỏ nữ vương ra đến đón mình biết bị bên trong cái k h á c đoàn đội người chê cười lôi khắc trực tiếp mở ra hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tưởng định vị đến nơi này lều vải lớn bên trong hội nghị bàn tròn bên cạnh đại nữ vương bên tay phải một cái chỗ ngồi trống trước đại nữ vương bên tay trái đã trải qua ngồi xuống tiểu nữ vương bên tay phải chỗ ngồi chính trống không đây lôi khắc phán đoán cái kia chỗ ngồi trống hẳn là cho mình giữ lại lôi khác trực tiếp chạy chớ chú khiêu đ a o thuấn di năng lực một giây sau lôi khác thân thể biến mất ở thủ vệ binh sĩ trước mặt số hai tôn giả thân thể trực tiếp biến mất ở trước mặt thủ vệ vừa mới còn khuyên lôi khác thủ vệ đều n g ầ n ra n g â y n g ố c nhìn một chút trước đó cái kia số hai tôn giả đừng đấy hiện tại giống vị trí đây là sự thực số hai tôn giả số hai tôn giả mới có thể thuấn di vị này thủ vệ giật này mình hồi tưởng vừa rồi cùng cái này số hai tôn giả đối thoại may là không có quá lớn m ạ o phạm số hai tôn giả tới coi như kịp thời vừa vặn cái này tác chiến đại hội còn không có nghiên cứu ra được đối xác đây đại nữ vương phát hiện bên cạnh bên phải trên ghế xuất hiện số hai tôn giả sau cười nói lấy bàn tròn bên trong trước đó đang ở nói chuyện một vị người chơi công hội hội trưởng cũng đình chỉ nói chuyện trên cái bàn tròn quan chỉ huy cùng người chơi công hội đám hội trưởng bọn họ đối với số hai tôn giả khẽ gật đầu thăm hỏi hạ số hai tôn giả ta cho ngươi giới thiệu sơ lược hạ lần này địa cầu hội nghị bàn tròn người ở chỗ này tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực cho lôi khắp nói hạ lôi khác nghe lấy đang ngồi có địa cầu phòng vệ quân bắc bán cầu cùng nam bán cầu lãnh tụ còn có người chơi tam đại công hội quang minh kỵ sĩ đoàn thuê d i ó n g binh liên minh thần vực cùng một chút một đường công hội hội trưởng người chơi khác công hội đều chỉ có hội trưởng tham dự chỉ có bài bổ kẹ đoàn đội lần này là đến rồi bản thân đại nữ vương cùng Dù nữ vương 3 người. Dù sao đại nữ vương tiểu đại sao quá không đáng tin cậy một chút đỉnh cấp công hội cùng địa cầu phòng vệ quân cao tầng đều biết việc này chỉ có thể liên hệ để bài bổ kẹ đoàn đội phó hội trưởng tiểu nữ vương cùng một chỗ đến đây hơn nữa bài bổ kẹ đoàn đội số hai tôn giả là hiện tại địa cầu người chơi bên trong đã biết duy nhất có thể mở ra đại hình ma pháp truyền tống môn kỹ năng mang binh trực tiếp đi đến lam tinh người ý lam chi thành người chơi cho nên số hai tôn giả cũng bị mời tham gia lần này trước khi chiến đấu hội nghị bàn tròn tiểu nữ vương giản đan cho lôi khắp nói dưới trước đó hội nghị thảo luận tình huống địa cầu phòng vệ quân đề nghị lưu thủ một bộ phận binh lực tại chúng ta thành bảo để phòng bị lam tinh người mười vạn hoàng kim cấp người chơi đột nhiên gia tốc đối với chúng ta thành bảo tiến công công kích dù sao một khi chúng ta tại hỗn chiến chiến trường thành bảo bị công phá lam tinh người mười vạn g o l d army có thể tiến quân tấn tốc trực tiếp công chiếm chúng ta khu vực trung tâm truyền thống đại môn đến lúc đó chúng ta chủ thế giới đem đứng trước lam tinh người quân đoàn xâm lấn cùng phá hư còn muốn cứu vãn khó khăn người chơi công hội đám hội trưởng bọn họ đề nghị hiện tại liền từ ngươi mở ra truyền thống đại môn mang theo chúng ta địa cầu người chơi tất cả hoàng kim cấp cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi truyền thống đi đến lam tinh người ý lam chi thành bên ngoài công chiếm xong ý lam chi thành mau chóng cứu trở về những cái kia bị lược đoạt người đĩa bay cấp đoạt đi địa cầu nữ nhân lôi khác ngay xong mắt nhìn đang ngồi đoàn chiến cùng địa cầu phòng vệ quân lãnh tụ lại nhìn hạ bộ bên cạnh đang ngồi đại nữ vương lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực hỏi tiểu nữ vương long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực bắt đầu giao lưu rất phương diện một cái ý niệm là có thể đem muốn biểu đạt tin tức truyền lại cho đối phương mười phần tiết kiệm thời gian lôi khác cùng tiểu nữ vương giao lưu cơ hội tại một lượng dây hoàn thành chương bảy trăm linh bảy an nghỉ người kế hoạch một chương bảy trăm linh bảy an nghỉ người kế hoạch một tiểu nữ vương tiếp tục thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực cho lôi khác giảm đến đại nữ vương đề nghị lập tức xuất binh tập kích cách chúng ta thành bảo không xa mười vạn làm tinh đại con người diện bọn h ằ n sau lại đi tiến đánh lam tinh người ý lam chi thành con ta tán thành đại nữ vương đề nghị dù sao lấy hiện tại vong linh thành bảo thu hoạch được tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí cái kia chư thiên tệ quên tiền tốc độ nhìn dù cho đến ngày mai lúc này có tối đa nhất tám c h i n ước chư thiên tệ cũng không tệ rồi tích lũy không đủ mười ước chư thiên tệ giết cái này mười vạn làm tinh người golden army chúng ta địa cầu người chơi đánh g i ế t ngoài hành tinh người chơi có thể thu được chút chư thiên tệ b a n thường một trận đại chiến dịch xuống tới chư thiên tệ đoạt được lại quên cho vong linh thành bảo tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí hẳn là đã đủ chi ô mộ tần thủy hoàng tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng trường thành trật pháp ta chuẩn bị đánh cuộc một lần mười lúc chư thiên tệ chiêu mộ đi ra cái này tam đại chiến tranh lợi khí có thể công phá lam tinh người ý lam chi thành lôi khác nghe xong mới biết được nguyên lai、like、nhìn lấy hiện tại người chơi quên tiền tốc độ thật mau đã trải qua hơn năm tỷ chư thiên tệ nhưng là đến ngày mai còn tích lũy không đủ mười chư thiên tệ đây đ o á n chừng trước đó thích gom tiền đều là người chơi nữ đại bộ phận chư thiên tệ đều ở người chơi nữ trong tay hiện tại người chơi nữ bị làm tinh người kẻ cướp đoạt phi thuyền bắt đi người chơi nam tương đối nghèo rất mỏng tơi a hơn nữa có một bộ phận người chơi nam cho dù có tiền cũng sẽ không đem bản thân toàn bộ chư thiên tệ đều quyên tặng đi ra nhiều nhất quyên tặng phần trăm tám chín mươi đã trải qua coi là nhiều làm tinh người mười vạn hoàng kim đại quân cũng không dễ dàng đối phó làm tinh người tinh cầu so chúng ta địa cầu sớm rất nhiều năm liền tấn cấp bạch ngân đẳng cấp làm tinh người lần này dám xuất binh bọn hắn cái này mười vạn hoàng kim cấp người chơi trong quân đoàn khẳng định có mấy cái lợi hại người chơi có lược đặc thù đại uy lực thích hợp đại chiến dịch kỹ năng hoặc đạo cụ dù cho chúng ta bây giờ tập kết địa cầu bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp toàn bộ binh lực đi lấy nhân số ưu thế công kích bọn hắn cuối cùng chiến thắng cũng sẽ tổn thương t h n g trọng lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực hồi phục tiểu nữ vương b á c bỏ tiểu nữ vương cùng đại nữ vương đề nghị lôi khác vài giờ mới vừa trước trải qua hồng hoang phó bản bên trong thế nhưng là trực tiếp tham dự hồng hoang thế giới sinh linh cùng vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn trận kia thảm thiết c h i ế n dịch lôi khác đối với người chơi cao cấp có kỹ năng và đạo cụ y lực thế nhưng là tràn đầy cảm xúc mặc dù lam tinh người hẳn không có s â m lấn hồng hoang vũ trụ người chơi quân đoàn mạnh như vậy nhưng đoán chừng cũng sẽ dùng có chút lớn phạm vi công kích kỹ năng hoặc đạo cụ nếu là địa cầu người chơi không tá trợ thành bảo đi phòng ngự lấy hiện tại địa cầu người chơi cấp bậc thực lực cùng có đồ phòng ngự vật phẩm đến xem cuối cùng có thể hay không chiến thắng đều khó nói đây coi như may mắn chiến thắng lam tinh người mười vạn hoàng kim người chơi quân đoàn cũng là thắng thảm còn dư lại binh lực quá sức có thể đánh hạ lam tinh người ý lam chi thành đồng thời lôi khắc xem như vong linh thành bảo thành chủ lúc ấy tại hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo dung hợp tần thủy hoàng tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng tr cái này dung hợp đến vong linh thành bảo bên trong đồ vật coi như m ư ờ i ước chư t h i ê n tệ góp đủ có thể bị triệu hoán đi ra mình liệu có thể chỉ huy đ i ề u đi bọn hắn thông qua ma pháp truyền tống môn tiến công làm tinh người thành bảo còn chưa nhất định đây tựa như vong linh thành bảo hiện hữu vong linh binh trùng một dạng trừ bỏ bị bản thân đặc thủ triệu hoán đi ra cưới vong linh thuyền mới có thể mang ra vong linh thành bảo tiến hành chiến đấu còn dư lại vong linh binh bị người chơi chiêu mộ đi ra chỉ có thể tự hành thủ vệ vong linh thành bảo không nhận bản thân cùng người chơi không chế một khi m ư ơ i vạn tựa binh mã m ư ơ i hai đồng nhân bị triệu hoán đi ra sẽ chỉ tự động thủ thành công kích không được làm tinh người rào chắn chi thành lời nói đến lúc đó có thể thì khó rồi đại nữ vương cùng tiểu nữ vương kế hoạch này cũng không thể đi thông dù sao hai người bọn họ không phải vong linh thành bảo thành chủ đối với vong linh thành bảo triệu hồi r a tần thủy hoàng tam đại môn lý giải không có mình t ấ u triệt các nàng phương án này quá mức mạo hiểm cuối cùng một khi địa cầu người chơi tại trong vòng bảy ngày công chiếm không được làm tinh người v ý lam chi thành coi như diệt trở thành cái kia mười vạn l à m tinh người golden army địa cầu lần này trong đại chiến cũng coi như triệt để thất bại địa cầu tương lai nữ tính người chơi đem ít đến thương cảm địa cầu bên trong thực lực đem triệt để giảm xuống số hai tôn giả các h ạ Hoang nhập lần này trước khi chiến đấu hội nghị, loại này thời khắc khẩn cấp, nói ngắn gọn. Ta là địa cầu phòng phòng vệ quân chỉ huy phó. Ta tới trước hướng giới thiệu tình huống hiện gia Ta địa nên ngươi lần này này nói ngăn gọn. quân ngươi giới trước trước loại tới tại. cấp, là cầu Ta đấu vệ một cái đứng ở bàn tròn sau trung niên nam nhân lên tiếng vừa nói sau đó cho lôi khắc nói một chút tình huống hiện tại lôi khắc mặc dù đã trải qua từ nhỏ nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông đó đã giải dối chút nhưng là nghe cái này địa cầu phòng vệ quân chỉ huy phó nói một lần đối với hiện tại địa cầu cùng làm tinh người quân đội tình huống rõ ràng hơn chút dựa theo làm tinh người cái t i ê m ư ơ i vạn gôn đần a mỹ tốc độ hành quân như cùng hắn nhóm cấp tốc hành quân lời nói nhanh nhất một giờ t i ê nếu quân liền có thể đ n nơi cách bọn cách c họ địa ầ g ầ như n ấ t tứ đại thành bảo một trong vong linh thành đại linh h vong Nếu n bảo bảo. lam tinh người cái kia mười vạn gôn đần á mỹ dựa theo hiện hữu tốc độ hành quân bình thường tiến lên lời nói đem tại ngày mai khoảng năm giờ sáng có thể chống đỡ đạt vong linh thành b ả o dưới thành ngày mai khoảng tám giờ bọn hắn có thể tùy ý đến nơi địa cầu bốn trong pháo đài lớn tùy ý một cái thành b ả o tiến hành tổng tiến công địa cầu nếu như muốn tập kết hoàng kim cấp tất cả người chơi lời nói cần c h ỉ ít ba mươi phút nếu như muốn tập kết b ạ c h ngân cao cấp người chơi lời nói cần chí ít một giờ hiện tại thời gian là hôn chiến, chiến trường về thời gian buổi trưa tám giờ năm mươi địa cầu phòng vệ quân đề nghị tất cả hoàng kim cấp người chơi Tại、sau ba mươi phút đi tập kích lam tinh người b ý lam chi thành đi từ số hai tôn giả mở ra ma pháp truyền tống môn đưa bọn hắn đi bạch ngân cao cấp người chơi lưu thủ địa cầu thành bảo mượn nhờ thành bảo đã có lực lượng phòng ngự tiến hành chống cự sau đó đến lam tinh người mười vạn hoàng kim cấp quân đoàn công kích dù sao tại khai chiến sau một khi địa cầu người chơi vùi đầu vào trong chiến trường muốn lại triệu hồi đến liền không dễ dàng địa cầu hoàng kim cấp người chơi đại bộ phận đến từ tất cả đại công hội cùng đồng hành hiệp chỉ có một bộ phận đến từ địa cầu phòng vệ quân có thể nói tổ chức tính không hề mạnh khai chiến trước triệu tập phân phối còn dễ dàng nhưng một khi địa cầu người chơi vùi đầu vào chiến trường sau Còn muốn lâm thời quất lấy thời cái cái đi, đi dù sao chỉ dựa vào địa cầu hoàng kim cấp người chơi quân đoàn đi công thành lời nói coi như đánh hạ đến sẽ rất chậm trễ thời gian Mà địa cầu người chơi người bởi ạ vạn c cấp nhân số của, có được h nhân hưu, ngân số tả bỏ như vậy địa cầu tất cả bị bắt đi hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở xuống người chơi nữ đều có thể bị thả lại tới những cái này những cái này địa cầu người chơi nữ gia nhập chiến đấu đến phòng ngự địa cầu tứ đại thành bảo đến lúc đó số hai tôn giả lại mở ra truyền thông môn mang theo công chiếm s o n g l a m tinh người ý lam chi thành địa cầu người chơi nam quân đoàn trở về cùng nhau gia nhập chiến đấu diễn đi lam tinh người mười vạn hoàng kim người chơi quân đoàn trở nên dễ dàng đồng thời công chiếm s o n g l a m tinh người ý lam chi thành địa cầu người chơi nữ sau khi trở về lại quên tiền trừ thiết đệ tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí nhất định có thể bị triệu hoãn đi ra đến lúc đó tiêu diệt l a m tinh người mười vạn gôn đần ả mị dễ như t r ở bàn tay lôi khắc nghe lấy hội nghị bàn tròn bên trên địa cầu người chơi đối với cục diện chiến đấu phân tích g ư ờ khổ lắc đầu Địa chương bảy trăm linh bảy an nghỉ người kế hoạch hai chương bảy trăm linh bảy an nghỉ người kế hoạch hai địa cầu hiện tại tập kết toàn bộ thực lực có thể hay không giữ vững thành bảo đều không nhất định chứ lôi khác ngồi trên ghế nâng tay phải lên gõ hạ thân trước b à n tròn mặt b à n sau đó nghiêm túc giọng điệu nói ra thủ vệ chúng ta tứ đại lâu đài địa cầu hoàng kim cấp người chơi quân đoàn không có đánh bại mười vạn làm tinh người quân đoàn trước đó không phải vạn bất đắc dĩ không thể điều đi ta là có ma pháp truyền t ố n g môn không có sai nhưng là đ ừ n g q u ê n chúng ta cũng không biết cái kêu mười vạn làm tinh người gôn đần ạ mỹ bên trong cao cấp người chơi có hay không cũng đồng dạng có được viễn trình truyền t ố n g kỹ năng hoặc đạo cụ một khi chúng ta điều đi tứ đại lâu đài lực lượng phòng ngự đi công kích làm tinh người ý lam chi thành nếu như lam tinh người cũng có được viễn trình truyền t ố n g kỹ năng hoặc đạo cụ lời nói cái kia này rất có thể là làm tinh người kế sách để cho chúng ta bơm lòng cảnh giác ẩn tăng bọn hắn có viễn trình truyền thống kỹ năng đồng thời cái này mười vạn làm tinh người golden army ta cảm giác cũng không dễ dàng đối phó bọn hắn nếu dám đến công kích chúng ta thành bảo phải có tại hôn chiến chiến trường có thể sử dụng đại hình kỹ năng công kích hoặc đạo cụ chúng ta hoàng kim cấp người chơi Cho dù có bạch ngân cao cấp người chơi chúng hiệp tình huống hiện dù tại, ngân người ta trợ, đồng ã đã đã trải mất tất ta thuộc về đã trải qua giảm thiếu mất một nửa, có thể hay không giữ vững thành bảo còn chưa nhất cả giảm bảo đi người chơi chiến binh giữ qua qua đấu, đâu. nữa của nửa, hay chưa định đ sức lực chúng có còn không vững về thời chúng ta coi như phái chúng ta hoàng kim cấp người chơi cùng toàn bộ bạch ngân người chơi đi qua nhưng đừng quên lam tinh người ý lam chi thành nhưng là bọn họ thành trì lam tinh người cũng có thể hướng như chúng ta thông qua hôn chiến chiến trường truyền tống môn từ bọn hắn chủ thế giới tăng binh bạch ngân cấp người chơi thậm chí thanh đồng cấp người chơi trợ giúp phòng thủ ý lam chi thành hơn nữa cái kia phóng thích thần cấp kỹ năng lam tinh người chơi lựa chọn ở tại bọn h ắ n ý lam chi thành phong thích kỹ năng này nói rõ hiện tại ý lam chi thành phòng ngự đẳng cấp hẳn là lam tinh người vốn có trong thành b ả o cường đại nhất lôi k h á c nói đến đây dừng lại nhìn một chút tại trên cái bản tròn công hội hội trưởng cùng địa cầu phòng vệ quân lãnh tụ số hai tôn giả các hạ ý của ngươi là chuẩn bị công kích trước lam tinh người mười vạn hoàng kim đại quân hay là chuẩn bị chỉ thủ thành một tên công hội hội trưởng nhịn không được đối với lôi k h á c hỏi thủ thành từ các ngươi phòng thủ địa cầu hoàng kim cấp cùng bạch ngân cấp người chơi quân đoàn đều lưu lại đến thủ thành ta đem mang theo bài bổ kẹ đoạn đội đi tiến đánh lam tinh người ý lam chi thành đi trước a đó bài bổ kẹ đoàn đội thế nhưng là đi tập kích qua l a m tinh người Vạn ý lam chi thành liền lòng phòng ngự đều đánh vỡ không được mặc dù khi đó chỉ là đại nữ vương tiểu nữ vương cùng số hai tôn giả điều khiển lục địa chiến sa đi nhưng lập tức dùng hiện tại đem bài bổ kẹo đoàn đội tất cả l ã o nhân lại mang lên mới thu người chơi nam cùng đi tiến đánh lam tinh người thành bảo cũng căn bản không đánh tan được lam tinh người ý lam chi thành lồng phòng ngự đồng thời coi như ý lam chi thành không có lồng phòng ngự chỉ là trong thành nhiều như vậy thủ vệ lam tinh người chơi chỉ dựa vào bài bổ kẹo đoàn đội cũng căn bản không phải là đối thủ a tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực nhanh hướng v ề phía lôi khắc hỏi số hai tôn giả chúng ta bài bổ kẹo đoàn đội hẳn không có thực lực kia、yeah, đơn độc đối kháng lam tinh người một thành trì ngươi là cùng đang ngồi quan chỉ huy công hội hội trưởng đùa dẫn đi nếu như là cho đùa nhanh giải thích một chút lúc này nói đùa cũng không tốt về phần đại nữ vương chấm t ư mấy giây sau hướng về phía lôi khắc nói ra ta thích như thế có khiêu chiến kế hoạch đoán chừng chúng ta lần này bại bổ kệ đoàn đội toàn viên xuất trinh chỉ có một mình ta có thể trở về về sau ta có thể muốn một lần nữa chiêu mộ đội viên chúng ta bại bổ kệ đoàn đội đều là không sợ chết dũng sĩ làm số hai tuân giả ngươi cái này đề nghị ta tán thành lôi khắc cười cười đem mình thật lâu trước đó lấy được một cái đạo cụ biểu hiện ra cho đại nữ vương cùng tiểu nữ vương cùng ở trên hội nghị bàn tròn quan chỉ huy và mấy vị công hội đám hội trưởng bọn họ thần bí hệ hôn chiến chiến trường duy nhất một lần đạo cụ quảng bá hội nghị loa nhỏ một quảng bá hội nghị loa nhỏ sử dụng số lần một một giới hạn hôn chiến trong chiến trường sử dụng người chơi số hai tôn giả sử dụng sau có thể đối với tất cả địa cầu người chơi công bố ngươi phải nói nội dung tiếp tục tuần hoàn quảng bá thời gian một giờ triệu tập bọn hắn đến ngươi vị trí hôn chiến chiến trường khu vực tập hợp ấm áp nhắc nhở tại phó bản thế giới bên ngoài người chơi trong vòng một canh giờ biết tuần hoàn nghe được ngươi chỗ quảng bá nội dung trừ phi bọn hắn đến nơi hôn chiến trong chiến trường ngươi vị trí khu vực quảng bá mới có thể đình chỉ tại phó bản trong thế giới người chơi p h nếu như t lựa chọn dừng lại ở phó bản trong thế giới phó bản thế giới tiến trình đem thống nhất tạm dừng một giờ từ phó bản thế giới sử dụng truyền thống môn đi ra người chơi không thể tiến hành giao dịch bất kỳ vật phẩm gì cùng chư thiết tệ dù cho người chơi đeo trên người cảm nhiễm loại virus cũng đem bị chư thiên ôn là ở nơi này một giờ hội nghị thời gian bên trong che đậy virus truyền nhiễm tính quảng bá tiểu lạt ma sử dụng sau có tác dụng trong thời gian hạn định một giờ quảng bá kết thúc từ phó bản trong thế giới sử dụng truyền thống môn đến hôn c h i ế n chiến trường người chơi đem lần nữa bị cưỡng chế truyền thống về tương ứng phó bản trong thế giới nếu như bọn hắn tại trong lúc này bên trong tử vong thi thể biết bị truyền thống về tương ứng phó bản thế giới thử chư thiên ô n l ạ i tại phó bản trong thế giới cho a n bài chết ngoài ý muốn sự cố lôi khác sau đó đối với người ở chỗ này nói ra ta cái này quảng bá hội nghị lo a nhỏ căn cứ chư thiên o n l i giới thiệu hoàn toàn có thể triệu hắn đi ra trước đó trở thành ăn nghỉ người bị giam cầm ở phó bản thế giới bên trong địa cầu người chơi mặc dù những cái kia bị lược đoạt người đĩa bay bắt đi địa cầu người chơi nữ khả năng bởi vì thần cấp kẻ cướp đoạt đĩa bay cầm tù nguyên nhân triệu h o á n không đến nhưng là có địa cầu an nghỉ người quân đoàn đủ để chư thiên ôn lai đã giáng lâm đến địa cầu tồn tại rất nhiều năm cho đến bây giờ trở thành an nghỉ người bị giam cầm ở phó bản bên trong người chơi số lượng hẳn rất khả quan đi trở thành an nghỉ người đến bây giờ còn sống ở phó bản bên trong người chơi đã nhiều năm như vậy những cái này an nghỉ người phần lớn tại phó bản thế giới hẳn là sẽ trở thành một phương đại lão thực lực siêu cường loại kia bọn hắn chỉ là khổ vì bởi vì một ít hạn chế rời đi không được phó bản thế giới về không được mà thôi đồng thời trở thành an nghỉ người người chơi nữ trước đó bởi vì thân ở phó bản thế giới cũng không có bị lược đoạt người phi thuyền bắt đi lần này ta dẫn đầu nhóm này địa cầu từ chư thiên ôn lai giáng lâm sau liền quanh năm suốt tháng để giành tới địa cầu an nghỉ người đại lao quân đoàn ta có lòng tin cùng làm tinh người hủy lam chi thành một trận chiến đại nữ vương nghe xong hưng phấn vỗ xuống bản quá tốt rồi số hai tốt dạ ngươi nếu không nói ta đều không nhớ ra được ngươi còn có cái này t h ầ n khí loa nhỏ cái này loa nhỏ vừa vận lần công kích này làm tinh người hủy lam chi thành dùng cũng làm cho địa cầu những cái kia an nghỉ người xuất một chút lực chờ ngươi quảng bá thời điểm nhớ kỹ nói cho bọn hắn nếu là không đi ra chiến đấu địa cầu bị công hãm bọn hắn tại chủ thế giới những cái kia duy trì bọn hắn sinh mạng khoang thuyền hình chứng cũng đem đình chỉ cung cấp năng lượng đến lúc đó bọn hắn đều đưa trực tiếp chết ở phó bản thế giới bên trong hoặc là ngươi trực tiếp để bọn hắn sau khi ra ngoài báo danh tiến hành thống kê bọn hắn năm đó một lần cuối cùng tại chủ thế giới sử dụng khoang thuyền hình chứng là tại vị trí nào lần này không có tới chiến đấu không báo tên chúng ta trận đại chiến này sau trực tiếp đem những cái kia an nghỉ người khoang thuyền hình chứng cung cấp nhiên liệu cho ng lôi khác nghe lấy đại nữ vương cuối cùng cái này tương đối âm hiểm phương án lắc đầu không định dựa theo đại nữ vương làm như thế tương đối mạnh bách địa cầu an nghỉ người đi ra chiến đấu những cái này an nghỉ người đắm chìm trong phó bản thế giới lâu như vậy đoán chừng có rất nhiều hạng người tâm cao khí n ạ o dễ dàng biến khéo thành vụng đến lúc đó đối kháng lam tinh người ý lam chi thành lúc công kích đợi không ra toàn lực hoặc là đối với chính mình cái này triệu hoán giả công kích sẽ không tốt lôi khác chuẩn bị kỹ càng hào kế hoạch dưới muốn quảng bá nội dùng nghị kỹ phát biểu bản thảo sau tại e m lần này khó được quảng bá loa nhỏ cơ hội cho dùng tiểu nữ vương hưng phấn nói lam tinh nhân chi trước chui vào qua chúng ta địa cầu chủ thế giới đoán chừng cũng dò xét qua chúng ta địa cầu chủ thế giới nhân số của cùng thực lực nhưng lam tinh người tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta còn có được số hai tôn giả thần bí này hệ đạo cụ duy nhất một lần quảng bá lo a nhỏ có thể triệu hồi ra an nghỉ người đại lao quân đoàn xuất chiến lần này có cái này an nghỉ người đại lao quân đoàn tham chiến chúng ta bải bổ kẹn đ à n đội có lòng tin công phá hủy lam chi thành lồng phòng ngự nếu như tình hình chiến đấu thuận lợi cũng có thể trực tiếp đổ lam tinh người ý lam chi thành chương bảy trăm lẻ tám địa cầu ẩn g ấ u thực lực thật cường đại a một chương bảy trăm lẻ tám địa cầu hận g i ấ u thực lực thật cường đại a một số hai tôn giả ngươi không hổ là đệ nhất chiến đấu thần khí kim cô đ ồ n g người sở hữu vậy mà có thể lấy được loại này thần kỳ tỉnh lại loại đạo cụ lần này chúng ta có hy vọng trực tiếp diệt lam tinh người địa cầu phòng vệ quân bắc bán cầu tổng chỉ huy quan trước đó còn c a o mày mặt mày bộ dáng trước đó rốt cục trở nên u ô n g lòng viết không sai có cái này loa nhỏ quảng bá đạo cụ địa cầu mạnh nhất an nghỉ người các đại lão rốt cục có thể tham gia một lần chiến đấu chúng ta địa cầu phòng vệ quân thật lâu trước đó liền nghiên cứu qua như thế nào tỉnh lại những cái này bị giam cầm ở phó bản bên trong an nghỉ người đại lão Nhưng tiếc là không có, có địa cầu phòng vệ quân nam bán cầu tổng chỉ huy nói lôi khắc nhìn lấy địa cầu phòng vệ quân hai vị tổng chỉ huy mặc dù lôi khắc biết an nghỉ người thực lực tổng hợp cũng không yếu dù sao có thể bị phó bản giam cầm lưu lại rất nhiều đều là bởi vì lây nhiễm đặc thù vi rút loại hình không thể trở về đến chủ thế giới Mà các ả m nhiệm những c i này đ ặ thù vi rút, vi c ò ngươi có thể h k ô n tử trạng t trước ạ i phó thế bản đó làm qua điều tra lôi khác đối với địa cầu phòng vệ quân hai vị tổng chỉ huy hỏi địa cầu phòng vệ quân hai vị tổng chỉ huy quân nhìn nhau cuối cùng từ bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân tổng chỉ huy lên tiếng nói ra an nghỉ người thực lực tổng hợp rất mạnh không chỉ thể hiện tại cá thể trên thực lực còn thể hiện tại an nghỉ người về số lượng trước đó chúng ta địa cầu phòng vệ quân làm một thống kê hiện tại địa cầu bị giam cầm ở phó bản thế giới an nghỉ người số lượng tổng số có được hai trăm vạn người thao túng đồng thời trong đó ước chừng tám mươi phần trăm đặt đến hoàng kim cấp đương nhiên cái này giam cầm người cấp bậc chỉ là chúng ta căn cứ những cái này an nghỉ người tại chủ thế giới thực vật người thân thể thuộc tính số liệu lấy mẫu đánh giá tính ra có thể sẽ có sai lầm bất quá chí ít một trăm vạn hoàng kim cấp người chơi là nhất định là có nghe được địa cầu phòng vệ quân công bố cái này kinh người số liệu không riêng gì lôi khác tại chỗ tất cả công hội hội trưởng đều vạn phần kinh ngạc lôi khác trước kia cũng nghĩ tới an nghỉ người người chơi thực lực sẽ rất mạnh nhưng là căn bản không biết địa cầu lại có nhiều như vậy bị giam cầm ở phó bản trong thế giới ra không được an nghỉ người người chơi làm sao sẽ nhiều như vậy địa cầu thật có hai trăm vạn người thao túng an nghỉ người lôi khác không khỏi lên tiếng hỏi bắc bán cầu cùng nam bán cầu địa cầu phòng vệ quân tổng chỉ huy nhẹ gật đầu nam bán cầu địa cầu phòng vệ quân tổng chỉ huy lên tiếng nói ra không sai đây là mấy tháng trước thống kê số liệu hiện hữu địa cầu an nghỉ người số lượng so với cái này chỉ nhiều không ít dù sao chư thiên online đã trải qua giáng lâm đến địa cầu mấy thập niên mỗi năm đều có nhóm lớn chư thiên online người chơi bởi vì các loại nguyên nhân giam cầm tại phó bản thế giới ra không được mà trở thành an nghỉ người hơn nữa trở thành an nghỉ người sau bọn hắn phó bản thời gian cùng chúng ta chủ thế giới thời gian phần lớn sẽ thành là chính thường tỷ lệ một một hình thức an nghỉ người tại phó bản thế giới dưới tình huống bình thường rất khó đã chết mà theo bọn hắn tại phó bản thế giới thân thể thuộc tính tăng lên mười phần trăm tăng trưởng cũng sẽ phản ứng hồi bọn hắn chủ thế giới cái tia thực vật người thân thể phía trên hiện tại chủ thế giới người thực vật trạng thái an nghỉ người phổ biến trạng thái thân thể đều dị thường cao lại thêm khoang t h u y ề n hình chứng bên trong dịch dinh dưỡng tiếp tục cung cấp thân thể bọn họ cùng ngăn cách ngoại giới trạng thái giới bọn hắn thực vật người thân thể cũng cơ bản sẽ không những bệnh tuổi thọ rất dài tự nhiên tử vong an nghỉ người chỉ chiếm số ít bác bán cầu địa cầu phòng vệ quân tổng chỉ huy nói bổ sung hàng năm chúng ta địa cầu chủ thế giới không tiếc tiêu hao một bộ phận tài nguyên tiếp tục cho giảm cầm tại phó bản an nghỉ người khoan g t h u y ề n hình chứng cung cấp dịch dinh dưỡng đồng thời thường cách một đoạn thời gian cái này dịch dinh dưỡng lại còn thay đổi là nhất mới trước đó địa cầu phòng vệ q u â n người lãnh đạo hạ đặt cái này quyết sách còn có chút người phản đối hiện tại xem ra cái này tiếp tục bảo trì an nghỉ người sống sót quyết sách thực sự là sáng suốt hiện tại những cái này an nghỉ người thật có thể tại địa cầu nguy ê nan thời khắc xuất động đương nhiên lần này nhờ có số hai tôn giả thu được quảng bá loa nhỏ thần bí này hệ hôn chiến chiến trường đặc thù đạo cụ số hai tôn giả chỉ cần người đạo cụ này sử dụng tốt dù cho lam tinh người so địa cầu sớm thật nhiều năm tấn cấp đến bạch ngân đẳng cấp nhưng đánh hạ bọn họ húy lam chi thành cũng không khó lôi khác suy nghĩ một chút có hơn một trăm vạn hoàng kim cấp an nghỉ người người chơi đánh hạ lam tinh người một cái thành bảo thật đúng là không khó địa cầu trước đó tại hôn chiến chiến trường cũng liền có được bốn vạn tả hữu hoàng kim cấp người chơi hiện tại người chơi nữ bị bắt đi sau còn dư lại hoàng kim cấp người chơi số lượng cũng liền hơn hai vạn người một trăm vạn hoàng kim cấp người chơi số lượng trong đó còn có rất nhiều là có được cùng loại vị rút chờ thể chết sau khi bị thương có thể nhanh chóng tự lành cái này an nghỉ người quân đoàn nếu là công thành lôi khác tin tưởng đồng dạng là bạch ngân đẳng cấp thành trì căn bản thụ không được mặc dù lần này dùng loa nhỏ triệu hắn đến ăn nghỉ đám người bọn hắn tự thân mang theo vi r u s chờ cảm nhiễm thể chất bị chư thiên ôn lai cô lập vi rút chuyển nhiễm tính nhưng những cái này ăn nghỉ đám người tại phó bản thế giới có vũ khí cùng kỹ năng vẫn có thể dùng đến cứ như vậy ăn nghỉ người sau khi xuất hiện thực lực cũng không biết bị suy yếu lôi khác bây giờ biết có thể đánh thức địa cầu ăn nghỉ người mạnh như thế sau chuẩn bị muốn một lần nữa kế hoạch h ạ n làm tinh người tại hôn chiến, chiến trường thành, có cái, ta cần ý chi thành bên ngoài cái khác thành bảo phụ cận h n h trụ nếu như tiến đánh xong ý l a m chi thành sau khoảng cách một giờ triệu hoán thời gian co còn lại lời nói ta liền đem l a m tinh người mấy cái khác thành bảo bị đ ấ y đương nhiên có thể lấy được l a m tinh người tại hôn c h i ế n chiến trường thông hướng bọn hắn chủ thế giới truyền thống đại môn phụ cận ảnh chụp càng tốt hơn nếu những cái này l a m tinh người dám can đảm đến chúng ta địa cầu chủ thế giới đưa lên kẻ cướp đoạt đĩa bay bắt đi nữ nhân của chúng ta ta không ngại mang theo trăm vạn ăn nghỉ người đại quân đi bọn hắn chủ thế giới tản bộ một vòng lôi khắc nghĩ, nghĩ sau lên tiếng nói mấy cái khác công hội hội trưởng cũng biểu thị đồng ý số hai tôn giả phương án này Lam tinh người cái kia sau cái lâu đài video cùng anh chụp chúng ta đ ị a cầu phòng vệ quân d ò xét tiểu đội có ghi chép nhưng thông hướng lam tinh người tinh cầu truyền thông đại môn khu vực chúng ta bây giờ còn không có dò xét đến sơ bộ hoài nghi có ba cái khu vực d ò xét lời nói cần thời gian dự tính tối nay khoảng mười hai giờ nếu như thuận lợi dò xét của chúng ta tiểu đội mới có thể chuyển về thông hướng lam tinh người tinh cầu truyền thông đại môn phụ cận hoàn cảnh anh chụp cùng tu h hình lại b á c b á n cầu đ ị a cầu phòng vệ quân tổng chỉ huy nói ra được cái thành kia hiện hữu lam tinh người thành bạo phụ cận anh chụp cùng tu hình lại sau đó đều giao cho ta chúng ta bài bộ kẹt hà nội đối với lam tinh người thành bảo phát động công kích thời gian l i ê n định là hôn chiến chiến trường ngày mai d ạ n g sáng một điểm đến lúc đó ta biết căn cứ tác chiến hiện trường tình huống thực tế khởi động loa nhỏ quảng bá duy nhất một lần đạo cụ tỉnh lại chúng ta địa cầu vài chục năm nay góp nhặt a n nghỉ người đại quân gia nhập chiến đấu lôi khác trực tiếp tuyên bố đại nữ vương nghe xong lên tiếng nói bài bổ kệ đoàn đội xuất động thời gian không nên do ta người đoàn trưởng này định sao bất quá hôn chiến chiến trường thời gian d ạ n g sáng một điểm cũng vẫn được vừa vặn sau khi trở về để bài bổ kệ đoàn đội đội viên đều chuẩn bị xuống ban ngày nghỉ khỏe ban đêm đi tập kích lam tinh người thành bảo đi địa cầu p h ò n g vệ quân các ngươi có thể nhất định phải làm ra thông hướng lam tinh người tinh cầu truyền thống đại môn phụ cận hoàn cảnh anh c h ủ ta còn không có xâm lấn qua người ngoài hành tinh chủ thế giới tinh cầu đâu cơ hội lần này khó được ta muốn đi l a m tinh nhân chủ thế giới đi chiến đấu đi tiểu nữ vương nhắm mắt suy nghĩ mấy giây sau lần nữa mở hai mắt ra nhìn về phía ở nơi này hội nghị bàn tròn tất cả mọi người nghiêm túc nói ra hôm nay kế hoạch nhất là bài bổ kẹ đoàn đội ngày mai trời vừa dạng sáng đối với lam tinh người thành bạo phát động công kích sự tỉnh cùng số hai tôn giả có được loa nhỏ cái này thần bí đạo cụ có thể tỉnh lại an nghỉ người gia nhập chiến đấu sự tỉnh nhất định phải giữ bí mật không thể để lộ ra ngoài vấn đề này chỉ hạn hiện tại hội nghị bàn tròn các vị ở tại đây biết dù sao lam tinh nhân chi trước dịch rung chui vào qua chúng ta địa cầu chủ thế giới loại này cơ mật phương án tác chiến tại không có mở bắt đầu chấp hành trước đó tuyệt đối không thể hướng địa cầu tất cả người chơi công bố không phải lam tinh người nếu là sớm biết được chúng ta phương án tác chiến k ị p chuẩn bị lúc phòng thủ đợi kéo dài thời gian lời nói chúng ta an nghỉ người đại quân chỉ có thể tỉnh lại một giờ cái này thời gian c ó hạn tiến hành chiến đấu sẽ đối với chúng ta lần tập kích này kế hoạch sinh ra rất lớn trở ngại ngay song tiểu nữ vương lời nói mấy vị người chơi công hội hội trưởng biểu thị đồng ý đều rối rít biểu thị bọn hắn sẽ không tiết lộ cái này kế hoạch tác chiến dù sao b à i bổ kệ đoàn đội số hai tôn giả lấy ra cái này c ự c phẩm trong c ự c phẩm đạo cụ lo nhỏ đi mang theo b à i bổ kệ đoàn đội công kích lam tinh người thành bảo đi có thể nói là tại địa cầu nguy nan nhất thời khắc đứng dậy cứu vớt địa cầu cứu vớt những cái kia bị lược đoạt người đĩa bay bắt đi địa cầu người chơi nữ lúc này bọn hắn nếu là lại tiết lộ b à i bổ kệ đoàn đội đối phó lam tinh người kế hoạch tác chiến có thể thì tương đương với bán đứng địa cầu gián điệp một dạng đồng thời về sau địa cầu nếu là không có người ch Địa chương ầ u c ủ bảy trăm linh tám địa cầu gần giấu thực lực thật cường đại a hai chương bảy trăm linh tám địa cầu h ầ n giấu thực lực thật cường đại a hai nam bán cầu cung bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân tổng chỉ huy nhìn nhau cũng gật đầu biểu thị bọn hắn cũng sẽ không sớm tiết lộ ra ngoài cái này lần này phương án t ắ c chiến bài bổ kệ đoàn đội lần này t ắ c chiến bên trong còn có gì cần cứ việc nói ra các ngươi bài bổ kệ đoàn đội lần này mang theo an nghỉ người quân đoàn công kích làm tinh người ý làm chi thành nhiệm vụ đại nữ h vương trực tiếp không khách khí đưa ra yêu cầu của nàng bác bán cầu địa cầu phòng vệ quân tổng chỉ huy lên tiếng biểu thị hoàn toàn có thể thỏa mãn đại nữ vương yêu cầu này tốt nhất các ngươi tái phát bố trí xuống thông cáo để địa cầu người chơi nhiều quên tặng chút chư thiên tệ cho vong linh thành bảo đi triệu hoán tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí ta cuối cùng cảm giác lần này tới lam tinh người mười vạn hoàng kim cấp người chơi quân đoàn không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy đương nhiên chờ chúng ta công chiếm lam tinh người thành bảo hẳn là sẽ thu hoạch được số lớn chư thiên tệ b a n thường sau khi trở về ta cũng sẽ quên tặng chư thiên tệ cho vong linh thành bảo bất quá ta băn khoăn là tại chúng ta đi tác chiến cái này một giờ bên trong chúng ta địa cầu người chơi thủ không được chúng ta thành trì lôi khác có chút bận tâm nói ra dù sao được chứng kiến vũ trụ người chơi cao cấp tác chiến sau lôi khác hiện tại luôn cảm giác các ngươi làm tinh phen, vậy thì phiền thoái. Các người cứ việc yên tâm mang theo an nghỉ người quân đoàn tác chiến chúng ta mặc dù bây giờ chỉ có hơn hai vạn nam hoàng kim cấp người chơi nhưng là còn có được hơn hai vạn bạch ngân cấp người chơi trong đó bạch ngân cao cấp liền có hơn hai triệu người để cho chúng ta tiêu diệt làm tinh người cái kia mười vạn hoàng kim đại quân k cầu cầu không không lôi n g có khác nhắc nhở lần nữa một chút địa cầu phòng vệ quân cùng tại chỗ người chơi công hội hội trưởng sau đó bàn chọn hội nghị tác chiến chính là địa cầu phòng vệ quân cùng mấy đại công hội hội trưởng chế định người chơi phòng thủ thành trì cụ thể phân phối lôi khác cùng đại nữ vương tiểu nữ vương liền ngồi ở chỗ đó tùy ý nghe sẽ trong lúc đó địa cầu phòng vệ quân còn đem lam tinh người còn thừa năm cái thành b ả o phụ cận hoàn cảnh ảnh chụp và video lấy tới cho lôi khắc xem qua lôi khắc nghiêm túc xem nhìn một hồi còn đem hạn xì ẻn văn pháp sư cũng p h o n g xuất cùng một chỗ nhìn một chút l a m lôi khắc cùng hạn xì ẻn văn cảm giác đều có thể sử dụng ma pháp truyền thông môn định vị đến mấy cái này thành b ả o phụ cận sau lôi khắc mới đem những hình này và video trả lại địa cầu phòng vệ quân tổng chỉ huy hơn một giờ sau địa cầu lần thứ nhất đại quy mô trước khi chiến đấu hội nghị mới kết thúc lôi khác mở ra một ma pháp truyền tống môn trực tiếp truyền tống đến vong linh thành bảo ngoài thành vị trí mang theo bài bổ kệ đoàn đội đại nữ vương tiểu nữ vương nên rời đi trước ngày mai d ạ n g sáng một điểm chúng ta bài bổ kệ đoàn đội xuất binh làm tinh người thành bảo cái này tác chiến đối với cái này lần cùng làm tinh người chiến đấu mà nói quá mức mấu chốt lần này ta chuẩn bị không mang theo mới chiêu mộ tới đội viên tham gia dù sao mới chiêu mộ tới đội viên ta còn không hiểu rõ bọn hắn phần lớn là hoàng kim cấp cũng cung cấp không được quá nhiều sức chiến đấu chúng ta lần này tác chiến từ bài bổ kệ đoàn đội lao thành viên toàn viên tham gia như thế nào Tiểu truyền tống sau, nữ vương ngôn ra ma pháp đại ố i với lôi khắc cùng đ nữ vương nói ra. Ta không cũng ó có nói. ý kiến, dù sao mang mấy người, có thể điều khiển người, điều chiến xa cùng pháo đài Đại thế mang cùng đạn hồng đạn là được. Đại nữ dù sao địa xa thay pháo đạo, mấy được. vương lục c thể phát là xạ tốt không mang theo mới chiêu mộ người tới dù sao lần này t ắ t chiến c a n hệ trọng đại phải không thích hợp mang mới gia nhập b à i b ổ kệ nhân xâm chiến lôi khắc cũng biểu thị đồng ý tiểu nữ vương đề nghị t a sau khi trở về thông chi b à i b ổ kệ đoàn đội lão nhân ngày mai d ạ n g sáng một điểm tại hôn chiến chiến trường tập hợp lúc cụ thể phương án tác chiến chờ chúng ta bãi bộ kệ đoàn đội xuất trình sau lại chính thức tuyên bố tiểu nữ vương nói được không có việc gì vậy ta trở về trước đi ngủ đây nghỉ ngơi tốt tinh thần vừa vẫn ban đêm tái khởi tới lui làm tinh người thành bảo nhiều thôn phệ điểm thi thể cường hóa gậu của ta kỹ năng đại nữ vương nói đại nữ vương rời đi trước lôi khắc cùng tiểu nữ vương hàn huyên vài câu sau cũng tại ra lôi khắc đem thời gian định là ngày mai dạng sáng một điểm tới tiến công làm tinh người thành bảo còn có nguyên nhân chính là phân thân có thể lần nữa triệu hoán đến lúc đó bản thân cùng phân thân điều khiển dập xì đạn t r ở hào cơ giáp bất luận là chiến đấu hoặc là làm đạn hạt nhân dùng đều được coi như dùng quảng bá loa nhỏ thần bí này vật phẩm triệu hoán địa cầu an nghỉ người đại quân xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý m u ố n cũng có thể bổ cứu lôi k h ắ c cuối cùng khởi động tuấn di lần nữa trở lại vong linh thành bảo trong truyền tống trận thiết t r í truyền tống về bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện một giây sau trở lại chư thiên ôn là chủ giới diện lôi k h ắ c đem tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn si ân oan bàn nha trung linh đều triệu hoán đi ra cũng may lần này lam tinh người kẻ cướp đoạt đĩa bay nhóm chỉ bắt chủ thế giới người địa cầu sẽ không bắt người chơi sinh vật triệu hồi không nghĩ tới lam tinh người còn có như thế đặc thù phạm vi lớn bắt đạo cụ tiểu bạch cảm thán tình lại những cái kia an nghỉ người đoan chừng bọn hắ mặc dù sẽ bởi vì địa cầu chủ thế giới biết bị chiếm lĩnh nguy cơ bọn hắn phần lớn chọn đi ra chiến đấu nhưng những cái này an nghỉ người ở tại bọn hắn phó bản thế giới bên trong có đã là phó bản thế giới trí tôn loại hình hoặc là không là người làm cái quái vật rất nhiều năm những cái này an nghỉ người tính cách cũng không thể dựa theo các ngươi người chơi bình thường phán đoán có khả năng lại còn công kích ngươi cái này tỉnh lại bọn hắn người dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó ngươi quay dày cuộc sống của bọn hắn hàn si e n v ă n lên tiếng nhắc nhở lấy lôi k h á c coi như tỉnh lại an nghỉ người tham chiến có chút tẩn bên trong nguy hiểm ta cũng nhất định phải tỉnh lại b ọ n hắn cũng may an nghỉ người sẽ chỉ đi ra một giờ sau đó cũng sẽ bị t r ư thiên o n l i n e đưa về vốn có phó bản thế giới không có nhóm này địa cầu quanh năm suốt tháng để dành tới an nghỉ người đại quân tham chiến lần này địa cầu thực khả năng đánh không lại làm tinh người các người giúp ta suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể để càng nhiều an nghỉ người cam tâm tình nguyện đi ra cũng bao nhiêu có thể nghe chút chỉ huy của ta lôi khác đối với mấy người nói tiểu thanh nghe xong lên tiếng nói ra muốn cho người khác nghe chỉ huy của ngươi một cái là ngươi mạnh hơn bọn họ rất nhiều lần còn có một người chính là ngươi có thể cho bọn hắn c h ỗ tốt những cái này an nghỉ người nếu giam cầm tại phó bản thế giới không ra được ta cảm giác trong đề ó đại người, bộ phận nghỉ an vẫn muốn v là đ ế nghị chủ thế i i ớ c í n ngại thiên online phận an nghỉ người còn thân nhân tồn tại, bọn hắn cũng sẽ muốn truyền tin tức cho thân nhân của mình. h chủ thế cho h là trở trư tại tại, tức Ta giam giới g Đại đưa của cầm. có đề bộ sẽ ngươi bây giờ liền thành lập một cái ngươi đặc biệt học thư phát ra loa nhỏ quá trình bên trong báo cho những cái này an nghỉ người đi vào hôn chiến chiến trường tham chiến sau muốn đi trước đó có thể đem bọn hắn muốn chủ thế giới thân nhân lời nói phát đến ngươi trong email nếu như muốn vĩnh viễn rời đi giam cầm phó bản thế giới hồi chủ thế giới nhưng làm giam cầm bọn hắn phó bản thế giới danh tự bị cầm tù nguyên nhân cùng bọn hắn trạng thái bây giờ cùng chủ thế giới người nhà chờ một chút tình huống đều viết ra viết càng kỹ càng càng tốt chờ lần này đối với lam tinh người chiến dịch sau khi kết thúc ngươi đem tổ chức người đối với muốn đi ra an nghỉ người tiến hành nghị cách cứu viện cái này phương pháp không tệ ta có hộp thơ này lời nói chí ít tỉnh lại đại bộ phận an nghỉ người biết nghe chỉ huy của ta coi như không nghe muốn công kích ta trước cũng phải bàn bạc tốt dù sao trong tay của ta còn nắm giữ cái khác an nghỉ người liên hệ người nhà cùng muốn được cứu ra tin tức muốn công kích ta an nghỉ người biết bị cái khác an nghỉ người liên thủ ngăn lại hoặc trực tiếp bị đánh giết lôi khắc cười một cái chương ả m giác tiểu t bảy trăm linh chín mang theo đông hoàng trung trung linh đi có một bữa cơm no đủ một chương bảy trăm linh chín mang theo đông hoàng trung trung linh đi có một bữa cơm no đủ một các ngươi lần này chủ thế giới đứng trước vũ trụ người chơi quân đoàn cũng giống hồng hoang thế giới của chúng ta một dạng làm không cẩn thận thế giới biết hủy gì sao bàn nha trung linh ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm không sai chúng ta chủ thế giới tình huống hiện tại là cùng hồng hoang thế giới không sai bị lắm hiện tại chúng ta chủ thế giới chín mươi chín trở lên nữ nhân đều bị ngoài hành tinh đĩa bay bắt đi nếu là lam tinh người người chơi quân đoàn công phá chúng ta tại hôn chiến chiến trường thành bảo cái này một phòng tuyến liền có thể tiến quân thần tốc thông qua khu vực trung tâm truyền t ố n g đại môn tiến vào chúng ta chủ thế giới đối với chúng ta chủ thế giới tiến hành phá hư đ ế người lúc đó xấu ấ n h chủ n chúng h h là c ta thế giới địa cầu ta tại trong cơ thể ngươi nhìn rồi mặc dù không có chúng ta hồng hoang địa cầu hoàn cảnh tốt nhưng chúng ta hồng hoang thế giới địa cầu có rất giống ta không hy vọng cái này cùng loại chúng ta hồng hoang địa cầu thế giới lại hủy diệt Đáng đồ đựng điểm điểm. đã đấu giá cái ăn vạn dùng còn trạng nhược, chiến tiếc ta trữ trị, Ta trải thái tại tiếp lại kế sức chịu chỉ qua dự hư kêu vào ở bàn ê n trong, không thể cho ngươi thể tới cho chia sẻ l m t h ư ơ g t ổ nha Bàn n trung linh có chút t i ế c nối nói ngươi có muốn giúp ta chia sẻ tổn thương ý nghĩ cũng rất tốt trung linh ta sẽ c h ở dẫn ngươi đi chúng ta chủ thế giới ăn đại tiệc đi bao nhiêu có thể ăn trở về chút sức chịu đựng đặc giá l ô i khác hướng về phía b à n nha trung linh nhẹ gật đầu vậy nhưng lựa chút ăn ngon không thể ăn đồ ăn ta cũng không thể ăn yên tâm chúng ta chủ này thế giới thực lực mặc dù không có hồng hoang địa cầu cường đại nhưng là đồ ăn tuyệt đối so với hồng hoang địa cầu mỹ vị gấp trăm lần ta trước thu hồi các ngươi chờ ta theo chứng khoang thuyền sau khi ra ngoài tìm nơi thích hợp lại đem các ngươi phóng xuất l ô i khác rất có lòng tin nói ngươi liền mang theo trung linh đi ăn đại tiệc đi lần này chúng ta không đi chung với người ăn cái gì hiện tại địa cầu chủ thế giới bạch kim cấp t r ở xuống nữ nhân đều bị kẻ cướp đoạt đĩa bay nhóm bắt đi ngươi nếu là một lần mang theo chúng ta nhiều như vậy người cùng đi ăn cơm dễ dàng gây nên n g ư xem ta không quen bị một đống người nhìn lấy ăn cái gì chờ lần này đánh bại làm tinh người, người xâm nhập cứu trở về địa cầu nữ nhân sau có cơ hội chúng hội tiểu a l ạ cùng cơm. nhau ăn t i Bạch nghĩ nghĩ nói. thanh ỷ tỷ k ô n g đi, vậy t c ũ g k ô tôn n mình, ngươi theo trung linh ăn g giả đi. Số sư theo cũng ơ m đi. Tiểu Thanh c nói tiểu thanh tiểu bạch sau đó bay về phía lôi khắc cánh tay tại lôi khắc cánh tay trái cùng cánh tay phải biến thành hai đầu r ắ n hình xăm trạng thái ta cũng không đi ngươi thế giới này mỹ thực cùng ta nguyên lai thế giới không sai b i ệ t lắm ta sống nhiều năm như vậy các loại mỹ vị đồ ăn đã sớm thưởng thức qua ta đối với đồ ăn không có quá nhiều yêu cầu an xì ăn văn pháp sư nói với lôi khắc an xì ăn văn ta một mực hiếu kỳ một chuyện ngươi số tuổi là bao nhiêu a người ở đây nguyên lai thế giới kia sống bao nhiêu năm lôi k h ắ c n h ị n không được hỏi ả n xì、si、h n văn pháp sư nghe xong trứng mắt nhìn lôi khắc cũng không trả lời lôi khắc vấn đề một giây sau ả n xì、si、h n văn cũng trở về lôi k h ắ c tay trái chớ chú khiêu đao bên trong đi đi nghỉ chuẩn bị mang ta ăn món gì ăn ngon bàn nha trung linh nhìn thấy cái khác người đều đi sau đối với lôi khắc hỏi chờ sau khi rời khỏi đây đến rồi khách sạn lớn ngươi sẽ biết lôi khắc cười nói lấy bàn nha trung linh sau đó cũng tiến vào lôi khắp nơi vườn tim đông hoàng trung đi nghỉ ngơi lôi khắc trước lấy ra cái bụng chỗ đèn sành cho trong tay gờ in làn tờ dỉn bổ súng năng lượng trước đó tại hồng hoang phó bản cuối cùng gờ rin l à n tờ d ỉ n bên trong năng lượng đều bị lôi k h ắ c cụ thể hóa lồng phòng ngự a dùng hết vừa vận hiện tại có thời gian lôi k h ắ c nhanh đưa bản thân cái này gờ rin l à n tờ d ỉ n tràn ngập năng lượng chờ ngày mai d ạ n g sáng một điểm đại chiến bắt đầu sau nói không chừng có thể dùng tới lôi k h ắ c sau đó lại sửa sang lại bản thân trước đó phó bản thế giới lấy được các loại đạo cụ ban thưởng nhìn xem còn có cùng loại quảng bá loa nhỏ cái này đặc thù đạo cụ loại này đặc biệt có dùng không có đáng tiếc lục x o á t một vòng cũng không có thu hoạch bản thân chỉ như vậy một cái quảng bá loa nhỏ đạo cụ thích hợp lần này cùng làm tinh người trong đại chiến sử dụng lôi khác đã ở bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện lựa chọn rời khỏi theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp mở ra lôi khác lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua về tới bản thân chủ thế giới khoang thuyền hình chứng phòng học lôi khác theo chứng khoang thuyền phòng học xó xỉnh bên trong khoang thuyền hình chứng bên trong c ấ t bước đi tới lúc này khoang thuyền hình chứng phòng học còn lần lượt có học sinh ghi danh cùng rời khỏi khoang thuyền hình chứng đi ra học sinh còn tại hướng những bạn học khác vừa nói bọn hắn góp bao n h i ê u chư thiên tệ đi giúp đỡ vong linh thành bảo tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí bọn hắn phải cứu về nữ đ ư n g học mặc dù không có khả năng trực tiếp tham dự phòng thủ ở nhưng là bọn hắn cũng cho lần này địa cầu phòng thủ chiến làm công hiến lôi khác nghĩ đến nếu là địa cầu tất cả cao cấp người chơi cũng giống như trong phòng học những học sinh này một dạng có thể đem chư thiên tệ đều quên tặng cho vong linh thành bảo tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí rất có thể đã trải qua góp đủ mười ước chư thiên tệ có thể triệu h o á n đáng t i ế p cao cấp người chơi coi như quyết ặ n g cũng sẽ lưu thủ bên trong một số nhỏ chư thiên tệ khẩn cấp dùng muốn cho địa cầu toàn bộ người chơi đều quên ra bọn hắn tất cả chư thiên tệ qua không thực tế lôi khác chậm rãi đi ra cái này k h a n g truyền hình chứng phòng học hướng về dưới lầu đi đến lôi khác nhìn xuống thời gian bây giờ là giữa t r ư a mười một điểm năm mươi lôi khác lựa chọn không trở về phòng ngủ trực tiếp ra trường học đi bên ngoài đi ăn cơm rời xa trường học tìm một ít người hẻm lôi khác đem tim mình đông hoàng trung bên trong bản n h à trung linh triệu hoán đi ra người thay quần áo khác người trong cơ thể mình năng lượng hẳn là có thể tùy ý thay quần áo đi thay cái chúng ta thế giới này nữ h à i bình thường mặc quần áo thể thao tốt nhất đội nón cũng tỉ như đối diện cái k i a trên biển quảng cáo màu xám cho món kia quần áo thể thao ngươi mặc hiện tại cái này cổ trang quần áo mà nói ta dẫn ngươi đi ăn cơm đoán chừng người vây xem càng nhiều lôi khác đối với bản nha trung linh nói bàn nha trung linh mắt nhìn lôi khắc chỉ đối diện trên đường phố một cái lớn biển quảng cáo màu x á m cho món kia không dễ nhìn ta đổi bên cạnh màu trắng món kia quần áo thể thao được không bàn nha trung linh đối với lôi khắc hỏi được n h a n s ắ c t i ể u dáng cải biến chút không quan hệ lôi khắc nói ra lôi khắc kỳ thật muốn nói ngươi nếu là bản thân bộ dáng có thể thay đổi chút tốt hơn biến gậy chút bất quá lôi khắc nghĩ đến ngày mai còn muốn trông cậy vào bàn nha trung linh đến cung cấp đông hoàng trung sức chịu đựng giá trị cho mình chia sẻ đi tổn thương đây lúc này cũng không thể cùng bàn nha trung linh chỗ nào béo nếu là đem bàn nha trung linh nói tức giận lại quyết định tuyệt thực gi cái k i a lúc chiến đấu đông hoàng kim trung cháo sức chịu đựng tiêu hao liền đều muốn bản thân cung cấp cùng mấy cái ngoài hành tinh người chơi đối chiến lời nói lôi khắc cảm giác mình sức chịu đựng giá trị tăng thêm chân á m ngôn thuật khôi phục thể lực hẳn là có thể ủng hộ đông hoàng kim trung cháo tiêu hao nhưng đã đến đại hình trên chiến trường nhưng là muốn mặt đến từ đông đảo làm tinh người chơi công kích đông hoàng kim trung cháo sức chịu đựng tiêu hao lại sẽ tăng lên gấp đội không có bản nha trung linh phụ trợ chia sẻ đi tổn thương tình huống dưới lôi khắc nhưng không có tin tức có thể đứng vững nhiều như vậy tổn thương bản nha trung linh cơ hồ trong né mắt liền để nảng cổ trang thoạt nhìn mặn mặn vẫn rất có phúc cái chủng loại kia bộ quần áo này xem được không bàn nha trung linh đối với lôi khắc hỏi còn tại lôi khắc trước người dạo qua một vòng đẹp mắt đi thôi ta dẫn ngươi đi ăn đại tự đi lôi khắc vừa nói mang theo bàn nha trung linh đi ra cái này ngõ hẻm nhỏ hôm nay trên đường phố xe rất ít trên đường phố còn có rất nhiều chuyện cho nên xe đang bị xe kéo từng chiếc kéo đến bên đường hẳn là lam tin người kẻ cướp đoạt đĩa bay sau khi xuất hiện trực tiếp đem nữ lái xe đều cướp đoạt đi biến thành không có tài xế xe chống mới xuất hiện t a i nạn đón xe cũng không dễ dàng đợi nhanh hơn hai mươi phút mới đánh tới một chiếc xe taxi lôi khác mang theo bàn nha trung linh lên xe cũng nói cho lái xe trực tiếp đi đến thành thị này bên trong thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ vậy dù sao nơi đó tiệm câm nhiều tài xế xe taxi nhìn lấy x ế p sau đang ngồi bàn nha trung linh còn nhìn nhiều mấy lần mới lái xe đây bằng hữu của ngươi thực lực mạnh như vậy trẻ tuổi như vậy chính là bạch kim cấp làm sao không có đi hôn chiến chiến trường tập hợp chuẩn bị ngày mai chiến đấu còn tại chúng ta chủ thế giới dừng lại hoặc các ngươi đã trải qua đi hôn chiến chiến trường báo danh xong tài xế xe taxi vừa lái xe biến hỏi nam tiến hành một cái đặc biệt giải phó bản mới ra đến không lâu bởi vì tại phó bản thế giới dừng lại thời gian vượt qua ba mươi phút vừa vặn tránh khỏi bên ngoài cái kia kẻ cướp đoạt đĩa bay bị bắt lôi khác tùy tiện cho lái xe giải thích dạng này a thực sự là một cái may mắn hải tử ngươi mang theo may mắn như vậy bằng hữu ta hôm nay không thu tiền xe ngươi cũng không biết địa cầu có thể hay không chịu đựng rõ thiên lam tinh người công kích hy vọng ngày mai không phải tận thế lái xe vừa nói cũng nhấn bên trong xe âm hưởng chút mở bắt đầu phát ra một bài tận thế ca lôi khác cảm giác cái này tài xế xe taxi cũng là diệu nhân a trung linh ngồi ở sau xe tỏa hướng ra phía ngoài nhìn quanh không có lên tiếng nói chuyện trên đường đi lôi khác nhìn lấy hai bên trên đường phố còn có hỏa thai đốt qua dấu vết nhân viên chữa cháy cùng một chút tự phát tổ chức thị dân đang ở từng nhà loại bỏ thai hoàng lầm Trưng 709, mang theo trung trung một Trưng theo trung Mang đông hoàng linh no Mang đông hoàng trung, trung linh đi có một bữa cơm no đủ Trưng 709. 709. Trung trung cơm một cơm bữa bữa đi đủ đi đủ có có dù sao địa cầu nữ nhân bị bắt đi quá đột nhiên có trong nhà một cái phụ nữ chính nấu cơm đâu liền bị ngoài hành tình kẻ cướp đoạt đĩa bay bắt đi p h ò n g bếp hỏa hoặc điện đều không quan cũng may ngừng ở trên đường xe chống chìa khóa đều ở chỉ cần không có xảy ra tai nạn đến rất tốt xử lý lôi khác hiện tại cảm giác may mắn là giữa t r ư a mới mang bản nha trung linh đi ra nếu là buổi sáng mới vừa phát sinh kẻ cướp đoạt đĩa bay bắt đi địa cầu nữ nhân sau đó không lâu liền ra trường học đoán chừng hai người chỉ có thể bước đi đi đường dành riêng cho người đi bộ còn muốn lo lắng trên đường đi ngang qua trong nhà lầu khả năng phát sinh bạo tạc lôi khác cùng bản nha trung linh ngồi ở đây trong xe taxi nghe lấy tận thế ca cũng may tài xế xe taxi kỹ thuật lái xe cũng thực không tồi trên đường đi vòng qua phá hỏng đ o ạ n đường lại chọn lấy mấy cái đường nhỏ chỉ cần xe taxi độ rộng có thể đi qua tài xế này liền có thể lái qua thời gian sử dụng hơn nửa giờ cái này tài xế xe taxi rốt cục mang theo lôi khắp cùng trung linh đi tới phố buôn bán lôi khắp trả tiền sau mang theo bản nha trung linh xuống xe cũng may hiện tại phố buôn bán không có phát sinh hối loạn địa cầu phòng vệ quân đã trải qua xuất động nhân thủ tuần tra cũng phát ra quảng bá quảng bá bên trong tuần hoàn phát hình nội dung chính là địa cầu nữ nhân bị bắt đi chỉ là tạm thời để người chơi nô nước tấp nập quên gia chư thiên tệ cho vong linh thành bảo đi triệu hoãn tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí chỉ cần cái này tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí được thành công triệu hồi ra hiện đ người người ị trên đường đi bàn nha trung linh tồn tại còn đưa tới rất nhiều người đi đường quan sát hiện tại toàn bộ trên đường đều là nam nhân đã mập nha trung linh một cái nữ nhân bàn nha trung linh như là hy hữu động vật một dạng đang bị đi ngang qua người nhìn lấy bàn nha trung linh hiện tại đã trải qua cảm nhận được vì cái gì tiểu bạch trước đó nói lúc này không muốn cùng lấy đi ra ăn cơm cái này đi đâu đều bị vây xem đãi ngộ quá q u i dị bất quá bây giờ đến đều tới bàn nha trung linh chỉ có thể đem mình mũ cải tốt đầu đi theo lôi khắc đi nhanh lôi khắc mang theo bàn nha trung linh ngồi thang máy đi tới một cái cửa hàng tổng hợp tầng cao nhất tìm h ra thương trường này bên trong còn tại buôn bán tiệm cơm lôi khắc nhớ kỹ trước đó nhà này tiệm cơm thật đắt đến đi ăn cơm ních sắc rất ít người nhưng là bây giờ đi ăn cơm đại sảnh đều sắp bị khách hàng ngồi lấy hôm nay làm sao nhiều người như vậy các người có ưu đãi hoạt động sao lôi khắc hỏi môn khẩu một cái người nam phục vụ không có ưu đãi hoạt động g i thiên lam tinh người mười vạn hoàng kim cấp người chơi đại quân liền đến nơi hôn trên chiến, chiến trường chúng ta lâu đài đồng thời vừa mới địa cầu nữ nhân cũng đều bị bắt đi còn dư lại địa cầu các nam nhân hẳn là chuẩn bị có một bữa cơm no đủ coi như ngày mai thực sự là t ậ n thế cũng phải h ả o h ả o hưởng thụ dưới ăn no rồi cái này bỗng nhiên sau ngày mai lại đi chiến đấu ngươi vị bằng hữu này là bạch kim cấp người chơi nữ sao nhân viên phục vụ đáp trả lôi khác cũng đồng dạng tò mò hỏi một tiếng lôi khác đem cho tài xế xe taxi trước đó nói lại cùng nhân viên phục vụ nói một lần có m ư ớ n phòng à, chuẩn bị cho ta cái ta hiện tại mang theo bằng hữu tình huống này dưới không thích hợp tại các ngươi đại sảnh dùng cơm lôi khác đối với nhân viên phục vụ nói người chờ một chút ta thị đi mời chỉ quản lý để nhân viên phục vụ đưa tới thực đơn cũng ăn viện chuyển dặn dò hạ lôi khắc tốt nhất đừng để bằng hữu của ngươi ra ngoài đừng đi dùng cơm đại sành dừng lại lôi k h ắ c cười cười đem món chính đan bản đưa cho b ả n nha trung linh muốn ăn cái gì phía trên có hình ảnh làm ra bộ dáng cùng hình ảnh không sai bị lắm lôi k h ắ c hướng về phía b ả n nha trung linh hào phóng vừa nói lôi k h ắ c nghĩ đến dù sao bản thân trước đó đổi những cái kia chưa t h i ê n tệ đầy đủ b ả n nha trung linh ăn được lâu đại tiệc ta muốn ăn đều có thể điểm điểm sau ta phát hiện không thể ăn ăn không hết n g ư ờ i không biết nói ta đi b ả n nha trung linh hỏi trước lấy lôi k h ắ c yên tâm tùy ý gọi nhà này nếu là không hợp khẩu vị ngươi ta lại dẫn ngươi đi nhà khác lôi khác rất tùy ý nói vậy ta muốn cái này cái này Còn có một trang này, một trang này muốn hết, lại thêm một trang này. một một thêm một hết, lại bàn nha trung linh nghe xong vui vẻ vừa nói nàng vừa mới bắt đầu còn từng cái gọi món ăn sau đó chính là từng tờ từng tờ gọi thức ăn một bên nhân viên phục vụ đều nhìn sửng sốt không có việc gì ngươi liền nhớ kỹ ta trước cho các ngươi chuyển khoản trả tiền cứ việc mang thức ăn lên làm đồ ăn món điểm đây là ngươi tiền đoa lôi k h ắ c đem trong túi q u ầ n một cái trang nguyên đưa cho nam phục vụ viên thu tiền đoa phục vụ viên của trở nên càng nhiệt tình bàn nha trung linh điểm xong lôi khác đoán chừng bàn nha trung linh có thể điểm nửa cái thực đơn Bất bàn tốt, trung quá càng như vậy càng như nha vậy lôi i nhiều, giá mới nhiều, mai tinh người đại chiến, mới n ăn càng nàng đựng tăng trưởng càng ngày dạng sáng cùng chính mình mới có thể an toàn hơn h chịu thể thể chút. sức có có làm trị l k h ắ c sau đó để bàn nha trung linh trước tiên ở cái này uống t r à lôi k h ắ c cầm điện thoại di động trả tiền trước dù sao hiện vào lúc này giống như ăn cơm chùa người hơi nhiều bàn nha trung linh gọi món ăn số lượng cũng thuộc về thực có chút nhiều khoa trường lôi k h ắ c cảm giác mình nếu không đi trước giao tiền tiệm cơm này quá sức dám cho bọn hắn làm nhiều như vậy đồ ăn lôi khác kết xong sổ sách hồi bao lơn p h n g đợi một hai phút thức ăn liền bắt đầu lần lượt đi lên bàn nha trung linh ngồi ở bàn tròn l ớ n trước cầm đũa bắt đầu n g ụ m l ớ n ăn ăn một miếng sau biểu lộ thì trở nên hoa、wow, mùi vị không tệ quá mỹ vị cái này ăn ngon đây là cái gì rau quả mùi vị kia có chút tay bất quá ăn ngon thực so với ta kia đồ ăn tốt quá tốt rồi ngươi thật không có gà ta nên điểm tâm sáng dẫn ta tới bàn nha trung linh vừa ăn vừa khen ngợi nhanh chóng tiêu diệt một bàn bàn thức ăn mang thức ăn lên phục vụ viên của đều nhìn sửng sốt nàng trước đó là đại vị vương các ngươi mau mau mang thức ăn lên là được đừng nói lung tung lôi khác nhỏ giọng đối với phục vụ viên nói b ngay nhà n t r u linh n h rất n hơn h tiêu diệt mai â m thức ăn lúc chiến đấu ta nhất định xuất lực giúp người chia sẻ tổn thương bảo vệ cái này địa cầu không phải về sau ta liền không có mỹ vị như vậy đồ ăn ăn bàn nha trung linh tay cầm một cái nước sốt vịt chân ăn một miệng lớn sau đối với lôi k h á c nói lôi k h á c dùng hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực nhìn xuống bàn nha trung linh ăn nhiều như vậy tăng lên ước chừng hơn sáu mươi điểm sức chịu đựng giá trị bản thân cái này địa cầu chủ thế giới đồ ăn mặc dù ăn ngon nhưng là năng lượng ẩn chứa có thể so sánh hồng hoang thế giới địa cầu kém xa lôi khắc nói chừng bàn nha trung linh ăn xong cái này một bàn lớn thức ăn sau hẳn là hết thệ có thể tăng lên một trăm điểm tả hữu sức chịu đựng giá trị mặc dù có chút ít nhưng là cũng so không có mạnh chờ ăn xong những cái này ta dẫn n g ư ơ i đi mua chút đồ ăn v à đi chúng ta nơi này có loại gọi là sô、so、cô la cùng bơ bánh sinh nhật ăn cực kỳ ngon lôi khác nghĩ nghĩ cao năng lượng đồ ăn đối với bản nha trung linh nói được a ngươi không cùng lúc đến ăn chút sao bản nha trung linh vui vẻ chỉ tràn đầy một bàn mới đi lên đồ ăn đối với lôi khác hỏi ta ăn cái này b ả n cay thịt dê là được còn dư lại ngươi ăn đi lôi khác vừa nói đem bàn tròn lớn bên trên một bàn mới vừa lên tới cây xào thịt dê từ bàn tròn đĩa quay đầu trên số dưới phóng tới trước người mình lôi khác cũng phát hiện bàn nha trung linh giống như không quá thích ă n cay chương bảy trăm mười đông hoàng trung trung linh bàn nha ăn no rồi một chương 710, đông hoàng trung trung linh bàn nha ăn no rồi một lôi khác gọi tới nhân viên phục vụ lại muốn hai chén nước trái cây và hai bát hải sông cháo bản thân cùng bàn nha trung linh một người một bát cháo lôi khác ăn hải sông cháo cùng cây xào thịt dê nhìn lấy bàn nha trung linh tiếp tục nhanh chóng ăn lớn thức ăn trên bàn lại qua hơn nửa giờ bàn nha trung linh mới vỗ vỗ nàng bụ n g kia ra hiệu ăn no rồi các ngươi xem như sinh hoạt sinh linh thực sự là quá hạnh phúc ăn uống bao no còn mỹ vị như vậy nào giống ta tại hồng hoang thời điểm muốn ăn cái gì còn muốn cẩn thận bản thân đi đi săn đi gặp được lợi hại hoặc mang nhà mang người hồng hoang dị thú ta liền điểm chạy chạy chậm cũng sẽ bị dị thú đánh bàn nha trung linh tràn đầy cảm xúc vừa nói lúc trước nàng cách t r u n g trốn đi những trong năm kia cái kia một mình sinh hoạt tại hồng hoang thế giới không có chủ nhân chiếu cố có thể chịu thật là nhiều đáng đáng tiếc khi đó bàn nha trung linh cách t r u n g trốn đi sau đông hoàng trung cũng thất lạc bàn nha trung linh tại hồng hoang thế giới lang thang thời điểm mặc dù về s a u đã trải qua hối hận muốn về đông hoàng trung bên trong đi tìm tân chủ nhân cho nàng cung cấp thức ăn lại phát hiện tìm không thấy đông hoàng trung thẳng đến thông thiên giáo chủ cái kia cầm roi giữ rằn trung niên nhân áo đen xuất hiện đ c chủ chủ、so、có có ngươi còn nhận biết cái gì tìm được không so như nhân viên kiếm kiếm linh kim cô bổng bổng linh loại hình lôi khắc uống vào nước trái cây hỏi bàn nhà trung linh chưa từng nghe qua à ngươi nói ta đều chưa từng nghe qua ta chính là có nhận biết cũng vô dụng hồng hoang thế giới địa cầu đều ở vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn xâm lấn lúc triệt để hủy diệt ta những cái kia nhận biết không phải chạy vào đại hình đường hầm vận chuyển chính là tại vụ tai nạn k i a thời điểm cũng đi theo vẫn lạc cũng may hồng hoang thế giới nhất vật có giá trị bàn cổ thượng thần hóa thân chuyển hóa hồng hoang địa cầu đã trải qua tại chủ nhân trong tay ngươi bàn nha trung linh nói ra cũng phải à bất quá ta còn không biết cái này phiên bản thu nhỏ hồng hoang địa cầu nên sử dụng như thế nào nếu có thể chuyển đổi để bàn cổ thượng thần phục sinh liền tốt coi như chuyển đổi ra tới bàn cổ thượng thần là một cái bậy tức tiểu nhân cũng được a chỉ ít cái này b ả y tức bàn cổ trong tay có bàn cổ phủ lôi k h á c cười nói lấy nghĩ đến bàn cổ phủ thế nhưng là pháp tắc thần khí bàn cổ phủ cái này thượng thượng phẩm siêu thần khí chủ yếu uy lực cường đại nhất không phải nhìn huy động bàn cổ phủ phát động công kích người sức mạnh lớn nhỏ mà là bị bàn cổ phủ kia c h é m chúng hẳn phải chết phán định coi như b ả y tức tiểu bàn cổ cầm bàn cổ phủ cũng có thể người thiên vậy nhưng khó khăn chúng ta h n g hoang địa cầu tam thanh đã trải qua lúc trước nghịch chuyển khai thiên tích địa lúc sắp nhập vào bàn cổ thân thể sau đó bàn cổ thượng thần coi như hắn về sau khai thiên tích địa thời điểm cũng chia đi ra ba đạo thanh khí cùng mười hai đ nhưng là đoán chừng mới phân ra tam thanh cùng một ư ơ i hai tổ vu còn không có hình thành đâu liền bị sau đó hồng h o a n g sinh linh đại trận đưa tới lỗ đen tự bạo năng lượng phá hủy hoặc cho thổi tới không biết không gian quá khó tìm tìm bàn nha trung linh giúp lôi khắc phân tích lôi khắc nghe lấy bản nha trung linh lời nói đột nhiên cảm giác mình có chút ý nghĩ phục sinh bản cổ lôi khắc nghĩ đến bản thân kinh lịch chư thiên online thế giới thế nhưng là tồn tại đông đảo không gian song song thế giới bản thân trước đó trải qua hồng h o a n g địa cầu phó bản thế giới kia mặc dù hủy diệt nhưng là tại bắc bán cầu thần thoại bản phó bản bên trong t ă n thanh phần lớn là tồn、tại. bất ả h â n n quá cái này bắt tam thanh siêu cấp kế hoạch lôi khác hiện tại chỉ có thể tùy ý tưởng tượng xuống tạm thời không thể đi phó với hành động lôi khác nhưng biết mình bây giờ thực lực đừng nói đi thần thoại bản phó bản bên trong bắt tam thanh coi như bắt đại la thần tiên cấp chính mình cũng bắt không được đoán chừng mình bây giờ đi thần thoại bản phó bản chỉ có bị bắt phận nhất là cái kia còn không có trải qua tây du phó bản bản thân chỉ cần một khi lịch cùng tây du tương quan thế giới sẽ xuất hiện dưới đáy biển ngũ chỉ sơn trên t r ờ đợi lấy kim tiền tử chuyển thế đến thu mình làm đồ đệ đồng thời tại tây du phó bản bên trong nếu là gặp lại phật tổ mình cũng không có hồng hoang mặt pháp thời đại phó bản bên trong cái kia cực phẩm xuất thân thánh nhân lãnh tụ thánh tôn thân phận gia thân đến lúc đó phật tổ nói không chừng đem mình thu coi như không bị lấy đi đi theo cái kia kim tiền tử chuyển thế đường sinh đi kinh lịch tây du chín n h ì n tám mươi một cho k ế t nạn vậy căn bản không phải người chơi bình thường có thể còn sống người đang suy nghĩ gì đấy ta nghỉ n ơ i đủ rồi mới vừa nói muốn mang ta đi mua sô cô la cùng bánh kem tới chúng ta đi à? bàn nha trung linh đứng dậy thúc giục lôi khác được cái này trung tâm thương mại phía dưới thì có một siêu thị chúng ta đợi sẽ trực tiếp đi thang máy xuống dưới đi siêu thị mua là được đúng trung linh ngươi có thể lại biến ra một cái khẩu trang to à hiện tại địa cầu nữ nhân chín mươi chín trở lên đều bị ngoài hành tinh đĩa bay bắt đi ngươi theo ta đi ở trên đường dễ dàng dẫn tới quá nhiều vây xem chậm c h ễ chúng ta mua đồ lôi khác đối với bàn nha trung linh nói ra lôi khác sau đó vụ n trộm sử dụng hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực kiểm tra một hồi bản nha trung linh bây giờ sức chịu đựng giá trị đã là một trăm chín mươi tám điểm sức chịu đựng đáng giá bản nha trung linh vốn có một trăm điểm sức chịu đựng giá trị là nàng trạng thái h ư n h ư ợ c sau liền sẽ không rớt xuống bữa cơm này tăng chín mươi tám điểm sức chịu đựng giá trị lôi khác cảm giác mình tốn hao ít tiền cũng coi như đáng giá chính là đáng tiếc ngày mai dạng sáng một điểm liền muốn mang theo bài bộ kẹ đoàn đội đi công kích làm tinh người thành bảo thời gian có chút eo hẹp không phải lôi khác có lòng tin đem bản nha trung linh môi n ấ tốt nuôi bạch bạch b ả n b ả n khôi phục nàng đ ỉ n h phong thời khắc cái kia một trăm vạn sức chịu đựng giá trị lôi khác nghĩ đến nếu là bản thân mỗi ngày mang theo bản nha trung linh ăn xong đem bản nha trung linh khẩu vị ăn mở nói không chừng bản nha trung linh sẽ trở nên càng béo chút cái kia bản nha trung linh một trăm vạn sức chịu đựng đáng giá hạn mức tối đa còn có hy vọng rất lớn tăng lên đây lôi khác sơ bộ mục tiêu là mang theo bản nha trung linh ăn để cho nàng ăn và o có được năm trăm vạn sức chịu đựng giá trị thượng h ạ n này lôi khác nghĩ đến đến lúc đó mình coi như đối mặt siêu cường công tích chỉ cần khởi động đông hoàng kim trung cháo có năm trăm vạn sức chịu đự siêu thần khí đông hoàng t r ú n g còn mang ngẫu nhiên bắn ngược tổn thương hiệu quả mình tới thời điểm hướng cái kia vừa đứng địch nhân công kích mình lời nói bị biết bắn ngược tổn thương bắn chết lôi khác vui vẻ nghĩ đến chuẩn bị chờ có thời gian nhất định phải tìm giảm nghèo sư cho b ả n nha trung linh định chế cái tăng cân thực đơn chỉ cần có thể tăng cân g i a tăng thể nội nhiệt lượng đồ ăn đều đưa tới cho b ả n nha trung linh ăn ta xem qua các ngươi trên đường người trang phục đeo che m ũ i miệng quá khó nhìn khăn quản g cổ được không trước đó đều không nhiều như vậy người chú ý qua ta kỳ thật bị nhiều như vậy người nhìn cảm giác còn rất khá bất quá vì không ảnh hưởng mua đồ ăn ta liền che chắn lên mặt đi. Số hai tôn liền lên đi. giả, ngươi chắn nhân che、so、chủ Số bàn nha trung linh đưa tay biến ra một cái khăn quảng cổ vây trên mặt được chỉ cần có thể ngăn trở mặt khiến người qua đường nhìn không ra ngươi là nữ là được coi ta đông hoàng trung trung linh ta khẳng định để ngươi ăn khắp thiên hạ mỹ vị tựa như tại lăng tiêu c u n g ngươi mới vừa nhìn thấy ta lúc ta cam đ o a n với ngươi như thế lôi khác cười nói lấy đứng vậy mang theo bàn nha trung linh hướng về nhà hàng đi ra ngoài lôi khác mang theo bàn nha trung linh rời đi nhà hàng mặc dù bàn nha trung linh hiện tại ăn mặc màu trắng quần áo thể thao mang theo khăn quảng cổ cách ăn mặc có chút đặc thù nhưng ít ra nhìn không ra nam nữ trên đường đi cũng không có tái dẫn lên người đi đường về xem dù sao cái này phố buôn bán bên trên các loại ăn mặc đều có bàn nha trung linh bây giờ cách ăn mặc chỉ có thể nói có một chút đặc thù mà thôi vẫn còn không tính là quái gì. lôi khác mang theo bàn nha trung linh đi thang máy đi cái này cửa hàng tổng hợp thua một tầng đi vào một cái lớn cửa siêu thị lôi khác mang tới một cái mua sắm xe đ ẩ y để bàn nha trung linh học người khác bộ dám đầy nhìn thấy muốn ăn đồ vật liền chứa vào cái này trong g i hàng là được nhưng trước đừng tại đây trong siêu thị ăn đợi lát nữa chúng ta đẩy mua sắm xe đi kết xong sổ sách đổ vật xuất ra đi lại ăn lôi khác đối với bản n h à trung linh nói ta ngửi được mùi thật là thơm nơi này đổ t ố t nhiều nhưng ta không biết cái kia ăn ngon nếu không ngươi giúp ta chọn đi đi trước ngươi nói ăn ngon sô cô la cùng bánh kem cái kia b ả n n h à trung linh vừa nói hai mắt bắn lửa nhìn phía trước đại siêu thị lòng tràn đ ầ y chờ m o n g à đ ú n g sô cô la cùng bánh kem món ngon nhất ta trước dẫn ngươi đi chọn sô cô la đi lôi khác nói đi ở phía trước đẩy mua sắm xe bản nha trung linh khéo léo theo ở phía sau bốn phía nhìn lấy hiện tại trong siêu thị nam khách hàng vẫn rất nhiều trong bọn họ rất nhiều người đều ở chuyên trở thành dương lương khô nước khoáng hòa ngưu thịt khô loại hình lôi khác đoán chừng là những người này đối với ngày mai địa cầu cùng lam tinh người đại chiến không coi trọng nguyên nhân bọn hắn lo lắng lam tinh người xâm lấn đến địa cầu chủ thế giới sau bọn hắn bình thường sinh hoạt đồ ăn sẽ xuất hiện t h i ế u cho nên t chất dự trữ chút thức ăn và thức uống lôi khác nhìn lấy những cái này vận chuyển thành dương đồ ăn đi tính tiền khách hàng lôi khác cảm giác có chút tuyệt đối những người này không có nghĩ qua coi như địa cầu người chơi thực thụ không được tại hôn chiến chiến trường thành bảo gian phòng Địa chương ầ u c ủ thế giới bị bảy trăm mười đông hoàng trung trung linh bàn nha ăn no rồi hai chương bảy trăm mười đông hoàng trung trung linh bàn nha ăn no rồi hai lôi khắc cảm giác bọn họ cùng cái này dạng chẳng bằng thừa dịp có thời gian tiếp theo hai cái phó bản đi kiếm chút chư thiên tệ quyên tặng cho vong linh thành bảo đến phục sinh tần thủy hoàng tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng trường thành trận pháp bởi như vậy sẽ tăng lên địa cầu tại hôn chiến chiến trường thực lực cùng lam tinh người đại chiến liền sẽ càng ổn thỏa chút đáng tiếc là những người này sẽ không hướng lôi khắc suy nghĩ một dạng đi làm đương nhiên lôi khắc đoán chừng là mình bây giờ nhà địa vị và có thực lực cùng những cái này thành dương vận chuyển nước k hoáng cùng thức ăn khách hàng đã trải qua bất đồng cho nên mới sẽ cùng những cái này người chơi bình thường hoặc người bình thường ý nghĩ có khác nhau lôi khắc đều muốn đối bọn hắn hô to một tiếng đ ừ n g chuyển nước k hoáng cùng đạo ta sẽ dẫn đội đánh bại lam tinh người đ ừ n g tiện nghi nhà này đại siêu thị các ngươi h i ề u quên chút chư thiên tệ cho vong linh thành bảo mới là nhất nên làm đương nhiên lôi khắc cũng biết coi như mình hô người ở chỗ này cũng không ai biết tin tưởng lời của mình đoán chừng bản thân lại còn bị bảo an mang đi sô cô la cùng bánh kem ở đâu nhiều như vậy người tại mua đồ chúng ta điểm nhanh lên chớ bị bọn hắn đoạt hết bàn nha trung linh thúc giục lôi k h ắ c được chính ở đằng kia lôi k h ắ c sử dụng hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tưởng tìm được trước cất giữ các loại chế phẩm sô cô la ngăn tủ mang theo b à n nha trung linh đi nhanh tới lôi k h ắ c đi qua đi sau hiện thả sô cô la trong hộp tủ loại kia đại bản sô cô la thật đúng là bị người lấy sạch c ũ may bịa cứng cấp cao bao trang sô cô la còn thừa lại một phần ba dù sao loại này bịa cứng sô cô la quá mắc còn chiếm địa phương bình thường đến mua sắm đồ ăn dự trữ người không sẽ chọn loại này bịa cứng cấp cao b a o trang bọn hắn chọn mua đồ ăn chỉ cần có thể bổ sung năng lượng nhét đầy cái bao tử là được đây chính là sô cô la nhanh lấy lôi khác cho bàn nha trung linh chỉ xuống cũng bắt đầu hướng trong giò h à n g trang là điểm nhanh lên còn tốt tới sớm c h ế chút nữa ta sô cô la liền không có bàn nha trung linh cũng nhanh chứa những cái này bịa cứng sô cô la hai người đem mua sắm xe trang nửa xe mới đem trong hộp tủ bịa cứng sô cô la đều thu xếp xong người nói bánh sinh đâu ở đâu a bàn nha trung linh đối với lôi khắc hỏi điểm này ra ngoài mua cái này siêu thị ta mới vừa nhìn chỉ có bánh mì không có bánh sinh nhật tan ngon lôi khắc nói vậy mau đi chúng ta đi mua bánh sinh nhật đi đường đi đã chậm không có bàn nha trung linh thúc giục lôi khắc lúc này hai người mua sắm bên cạnh xe đi qua một cái đẩy tràn đẩy một xe lương khô lao đại gia hai t ử à, các người mua cái này bịa cứng sô、so、cô la rất chiếm chỗ hộp lớn như vậy bên trong sô、so、cô la ít còn đắt hơn các người muốn thức ăn dự trữ hẳn là mua lương khô đồ hộp loại hình mới được đại gia nhật tâm đối với lôi khắc cùng bản nha trung linh nói lôi khắc nghe xong cười khổ không có việc gì chúng ta liền thích ăn loại này sô cô la lôi k h ắ c đối với đại gia nói lôi k h ắ c cũng không dễ nói cái này đại gia cái gì đại gia nghe được không khuyên nhủ lôi k h ắ c sau đại gia lắc đầu một bộ trẻ con không thể khiến biểu lộ rời đi không cần phải để ý đến cái này đại gia chúng ta đi tính tiền sau khi rời khỏi đây ngươi đem khăn quảng cổ mang thả lòng chút vừa đi ngươi vừa ăn là được cái này bịa cứng sô cô la cam đoan mỹ vị lôi k h ắ c đối với bản n h à trung linh nói ừ bản n h à trung linh nhanh đẩy mua sắm xe đi theo lôi k h ắ c đi đứng sắp xếp tính tiền đi đứng sắp xếp tính tiền rất nhiều người hai người đợi có thể có hơn hai mươi phút mới đến p h i ê n bọn hắn lôi khác trực tiếp cầm điện thoại trả tiền sau đó muốn ba cái cực lớn túi nhựa đem những cái này sô cô la sắp xếp g ọ n lôi khác sách hai cái lớn mua sắm túi bàn nha trung linh sách một cái bàn nha trung linh đã bắt đầu hủy đi phong nhịn không được muốn ăn sô cô la thử nghiệm ăn nàng nhân sinh thứ từng khối từng khối màu trắng sô cô la sau bàn nha trung linh biểu lộ đều say mê sau đó liền không dừng được bắt đầu từng cái không ngừng hướng bỏ vào trong miệng đã ăn xong một hộp lớn liền đi mở ra tiếp theo hộp lôi khắc mang theo bản nha trung linh vừa đi vừa ăn nếu như nói trước đó bản nha trung linh đối với lôi khắc độ trung thành chỉ có sáu mươi lời nói bây giờ lời nói tại ăn một bữa đại tiệc cùng mua nhiều như vậy sô cô la sau bản nha trung linh đối với lôi khắc độ trung thành đã đạt đến một trăm bản nha trung linh ăn một nửa sô cô la lôi khắc đã trải qua cùng bản nha trung linh đi ra cái này trung tâm thương mại lôi khắc mang theo bản nha trung linh đi cái này thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ bên trên hướng về hắn trong trí nhớ một nhà tiệm bánh gã tổ bước nhắc tới khúc k h có chút hát bản nha trung linh đối với lôi khắc nói lôi khác nhìn lấy b ả n nha trung linh trong tay đã trải qua sách theo sâu sắc mua sắm trong túi có hơn m ộ ư ơ i hộp không thời gian ngắn ăn nhiều như vậy sô cô la không khát mới là lạ lôi khác đem b ả n nha trung linh trong tay trang hộp không túi lớn ném tới đường dành riêng cho người đi bộ trung gian trong thùng rác cũng đi việc này con phố bên đường tiểu t h ủ y đi mua hai chén nước trái cây cùng b ả n nha trung linh một người một chén b ả n nha trung linh nhanh chóng uống một ly lớn nước trái cây sau lần nữa bắt đầu hủy đi hộp ăn sô cô la lôi khác cảm giác sô cô la bản thân giống như mũi không đủ bàn nha trung linh tốc độ ăn cũng may phía trước liền có tiệm bánh gà tổ bất quá khi đi đến tiệm bánh gạ tổ thời điểm lôi khác bi ai phát hiện nhà này tiệm bánh gạ tổ vậy mà buổi chiều liền đóng cửa lôi khác hồi tưởng cái này trong tiệm bánh ngọt trước đó giống như phục vụ viên đều là đại tỷ cùng bác gái hiện tại địa cầu nữ nhân đều bị làm tinh người thả ra kẻ cướp đoạt đĩa bay bắt đi bán bánh gạ tổ cùng làm bánh ngọt đại tỷ cùng bác gái cũng bị bắt đi cái này tiệm bánh gạ tổ cũng liền đóng cửa chính là tiệm này hả môn làm sao đã khóa phá cửa mà vào sao sữa của ta giàu bánh sinh nhật có phải hay không là liền tại bên trong chờ ta đâu ta xem môn này cũng không quá dám chắc nếu không ta đập ra nó bàn n h à trung linh lột lên trên cánh tay quần áo thể thao quần áo liền chuẩn bị phá cửa muốn phá cửa mà vào đi l ô i khác nhanh xuất thủ ngăn cản bàn nhà trung linh không thể phá cửa chúng ta cái này địa cầu chủ thế giới cùng các ngươi cái kia hồng hoàng có chút khác biệt nơi này địa cầu chủ thế giới là cái xã hội phát trị được rồi nói với ngươi những cái này ngươi bây giờ cũng không hiểu nhiều ngươi chưa hết nhớ k ỹ một cái mua đồ ăn phải trả tiền trong tay của ta có tiền còn có không thể tùy tiện hư hao của công đồng thời phá cửa cũng vô dụng trong tiệm này làm bánh sinh nhật đại tỷ cùng bác gái đều bị kẻ cướp đoạt đĩa bay bắt đi bên trong chỉ còn lại số ít bánh gà tổ không đủ ngươi ăn lôi k h ắ c thử nghiệm dạy bàn nha trung linh bất quá nói vừa nói lôi k h ắ c cảm giác dạy bàn nha trung linh quá phí sức muốn dạy chuyện của nàng quá nhiều một lần cũng nói không rõ ràng lôi k h ắ c trước giáo hội bàn nha trung linh mua đồ phải trả tiền bản thân có tiền đạo lý kia đi vậy ta có phải hay không là hôm nay không kịp ăn bánh sinh nhật bàn nha trung linh h bị khuất mắt to nhìn lôi k h ắ c đi thôi chúng ta đi đường hồi trường học trên đường còn có mấy nhà tiệm bánh gà tổ bên trong phải có nam phục vụ viên còn tại mợ tiệm trên đường ngươi ăn trước sô cô la ăn sạch sô cô la đoán chừng chúng ta cũng đến, đến rồi lôi khắc nói sau đó hai người bước nhanh hướng về trường học phương hướng đi đến rời đi việc này con phố cũng may trên đường trở về khi đi ngang qua nhà thứ ba tiệm bánh gạ tổ thời điểm nhà này tiệm bánh gạ tổ mở ra lôi khác trực tiếp mang bàn nha trung linh tiến vào vui có thể mua hai cái cực lớn b ơ bánh sinh nhật cũng để nhân viên cửa hàng tận khả năng nhiều t h ả b ơ lôi khác mang theo bàn nha trung linh trực tiếp ở nơi này trong tiệm ăn sau khi ăn xong lôi khác nhanh mang theo bàn nha trung linh rời đi hiện tại phục vụ viên cùng cửa hàng trưởng nhìn bản thân cùng bàn nha trung linh ánh mắt đều là lạ lôi khác quyết định gần nhất không đi con đường này ăn hai cái cực lớn mơ bánh sinh nhật bàn nha trung linh lần này là triệt để ăn no rồi lôi khác kiểm tra một hồi bản nha trung linh sức chịu đựng giá trị bây giờ là hai trăm tám mươi lăm điểm những cái này sô、so、cô la cùng hai cái lớn bánh kem không hổ là nhiệt lượng cao độ ăn lại cho bản nha trung linh tăng lên hơn tám mươi điểm sức chịu đựng giá trị bất quá lôi khác nhìn bản nha trung linh bộ dáng bây giờ trong thời gian ngắn là ăn không vô đồ vật lôi khác chỉ có thể tìm vắng vẻ hẻm đem bản nha trung linh thu hồi để cho nàng hồi đông hoàng trung bên trong khu nghỉ ngơi lần này bản nha trung linh khôi phục sức chịu đựng giá trị có chút ít nhưng ít ra lôi khắc đã biết bản nha trung linh tại chính mình chủ thế giới ăn cái gì cũng có thể khôi phục sức chịu đựng giá trị thế là xong à lôi khắc chuẩn bị chờ làm tinh người nguy cơ đi qua sau bản thân cho bản nha trung linh chút tiền hoặc để phân thân mang theo nàng mỗi ngày đổi trô đi ăn cái gì đi chương bảy trăm m ư ơ i một sắp bắt đầu đối với lam tinh người đại chiến một chương bảy trăm m ư ơ i một sắp bắt đầu đối với lam tinh người đại chiến một lôi khắc bản thân hướng về trường học đi đến trên đường phố vẫn là hò hét loạn cào, cào. dù sao địa cầu nữ nhân đều bị bắt đi bắt đi địa cầu nữ nhân kẻ cướp đoạt đ ị a bay còn liền đứng ở trên thành thị phương trên bầu trời đã để trên địa cầu còn dư lại người chơi năm nhóm đầy bụng lửa giận nếu không phải những cái này đ ị a bay tự mang vô địch có được không thể phá hư thuộc tính địa cầu người chơi năm nhóm cho dù ở chủ thế giới thực lực bọn hắn tăng lên chỉ vì phó bản thế giới một phần mười cũng đã sớm tổ đội lên không đi đ ị a bay c h ô đánh lôi khác trở lại phòng ngủ đã là hơn ba giờ chiều mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạc đều ngồi ở riêng mình trên giường nhỏ cầm điện thoại di động nhìn lấy trên diễn đàn liên quan tới lần này làm tinh người xâm lẫn địa cầu chủ thế giới tin t lôi lão đại mội mội của ngươi tiểu vũ cũng bị bắt đi đi n g ư ơ i hướng trong nhà gọi điện thoại không tiểu mập mạp để điện thoại xuống nhìn lấy vừa mới tiến phòng ngủ lôi k h á c tiểu mập mạp theo bản năng lên tiếng hỏi không hỏi qua xong tiểu mập mạp liền ý thức được không nên hỏi lời này tiểu mập mạp hối hận cũng may lôi lão đại không có nổi giận bị bắt đi ta lúc này không gọi điện thoại ta tin tưởng địa cầu cao cấp các người chơi biết trong vòng bảy ngày công phá lam tinh người thành bảo đem chúng ta địa cầu nữ nhân cứu trở về lôi khắc rất có lòng tin vừa nói dù sao cái này sứ mệnh đã trải qua rơi vào bản thân trên bay lôi khắc hiện tại muốn tin tưởng mình lôi khác không định hiện tại lại cho lão ba gọi điện thoại để tránh lao ba lo lắng sau khi còn muốn khuyên bản thân đêm nay lôi khác liền chuẩn bị không tiếp tục để lao ba lo lắng dùng hành động thực tế cứu trở về lão mụ cùng tiểu vũ dạng này so trong điện thoại lẫn nhau an ủi càng có tác dụng chúng ta cái thế giới này địa cầu người chơi rất mạnh có lẽ thật có thể ít một chút đại giới s ớ m cứu trở về bị lược đoạt người đ ị a bay bắt đi địa cầu nữ nhân khi ố m ngồi ở trên giường cảm k h á i câu mạnh nam cùng tiểu mập mạp nghe xong khi ố n lời nói không có gì đặc biệt phản ứng bất quá lôi khác nghe xong khi ố n lời này trong lòng nghĩ xuống đoán chừng khỉ ố n thế giới bây giờ là thời khắc cuối cùng cứu trở về bị làm tinh người bắt đi địa cầu nữ nhân nhưng là khi ô n thế giới kia địa cầu người chơi nam hẳn là lần này đối với làm tinh người đại chiến bên trong tổn thương t h n g trọng lôi khác đi hướng mình dường nhỏ quyết định chuẩn bị thừa dịp trước khi trời tối ngủ trước một giấc dưỡng đủ tinh thần một bên trên giường manh nam vừa định nói chuyện lại nghe lấy trong sân trường vang lên loa phóng thanh là địa cầu phòng vệ quân quảng â n q u bá đồng thời trên điện thoại di động cũng đi theo xuất hiện lần nữa tin nhắn địa cầu phòng vệ quân tin nhắn lôi khác nghe sẽ nội dung đại thể chính là chỉ cần địa cầu người chơi một lòng đoàn kết chắc chắn đánh bại làm tinh người lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng Địa đã cầu triệu hoán tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí nếu như đang cùng lam tinh người trước khi đại chiến triệu hoán đi ra tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí đối với địa cầu người chơi mà nói biết hết sức hữu lực ngày mai lam tinh người mười vạn gôn đần a mỹ đến nơi địa cầu tứ đại thành bảo phòng đến thời điểm ở nơi này trận phòng ngự trong chiến đấu nếu như có được tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí địa cầu người chơi mới đánh bại thấp thương vong lôi khác nghe xong cái này quảng bá nằm ở trên giường cầm điện thoại ghi danh t r ư thiên online diễn đàn phía trên có địa cầu phòng vệ quân ban bố tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí góp nhặt t r ư thiên tệ tình huống mới nhất lôi khác nhìn xuống cái này quảng bá sau khi kết thúc quên gia chư thiên tệ số lượng có một ít đợt nhanh chóng dâng lên xu thế nhưng là sau đó không lâu hướng tới thong thẳ k hội hội hiện tại xem ra bọn hàn phán đoán quả nhiên không sai địa cầu tại người chơi nữ đều bị bắt đi sau muốn dựa vào còn dư lại người chơi nam quyết tiền đủ một mươi ước chư thiên tệ đoan chừng không thực tế lôi khác cũng từ bỏ đang cùng làm tinh người trước khi đại chiến có được tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí ý nghĩ cùng bố cục lôi khác đưa di động thiết trí cái t r u n g báo thời gian định đến m ộ ư ơ i hai giờ k h u y a cả ban đêm ăn cơm không cần gọi ta ta ngủ thêm một hồi m ộ ư ơ i hai giờ ta chuẩn bị lại đi khoan g t h u y ề n hình chứng phòng học ghi danh chư thiên online đi lôi khác đối với bạn cùng phòng nói không phải đâu lôi lao đại không cần như thế bảo lá gân đi ngươi không phải hôm qua mới vừa hạ xong một cái phó bản à, hôm nay còn đi liên tục khoảng cách ngắn như vậy thời gian vào phó bản trên diễn đàn có thể nói đối với người chơi tinh thần thế nhưng là có ảnh hưởng trước đó lớp chúng ta c ấ p đi lên khóa trong lòng lao sư bạch bà bà cũng đã nói không đ ể nghị liên tục khoảng cách rất ngắn đi tới phó bản nhất là tân thủ người chơi lại càng không đ ể nghị làm như vậy dạng này tinh thần dễ dàng xảy ra vấn đề nếu không ngươi nghỉ ngơi đi đừng l i ề u mạng như vậy mạnh nam lên tiếng khuyên lôi khắc lôi khắc nghe xong m ỉ m cười lắc đầu lôi khắc không có đi giải thích bản thân lần này đổ i bộ chư thiên online không phải đi vào phó bản mà là phải tại trời vừa d ạ n g sáng dẫn đầu bài bộ kệ đoàn đội triệu hoán địa cầu ăn nghỉ người quân đoàn đi tiến đánh lam tinh người lâu đại sự tỉnh lôi khắc cũng muốn nghỉ n ơ i à làm sao bản thân nếu là nghỉ n ơ i địa cầu đoán chừng đêm nay tập kích l a m tinh người lâu đài kế hoạch tác chiến liền phao thang rất có thể ngày mai đều thủ không được l a m tinh người mười vạn gôn đần a mỹ xâm lấn như thế địa cầu liền triệt để xong đời ngẫu nhiên một lần không có chuyện gì ta đi vào phó bản nhiều kiếm điểm chư thiết tệ hảo quên tặng cho vong linh thành bảo đi triệu hoán tần thủy hoàng tam đại kiện thêm một người quên tặng chư thiết tệ tần thủy hoàng tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng trường thành trận pháp liền có thể sớm một ngày đi ra hiện tại chúng ta địa cầu chủ thế giới đều gặp làm tinh người xâm lấn chúng ta địa cầu nữ nhân đều bị bắt đi cầm tù tại đỉnh đầu chúng ta kẻ cướp đoạt đĩ bay bên trong lúc này ta sao có thể nghỉ ngơi? lôi khắc một bộ vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía ba tên bạn cùng phòng nói ra được lôi lão đại đêm nay ta với n g ư ơ i cùng một chỗ bắt đầu đi tới phó bản đi dù sao buổi sáng ngày mai khóa cũng tạm ngừng không cần sáng sớm đi học đêm nay đi tới phó bản nhiều kiếm điểm chư thiên tệ quên cho vong linh thành bảo ta cũng vì thủ vệ chúng ta địa cầu gia viên làm tiếp một phần công hiến hy vọng địa cầu cao cấp các người chơi có thể sớm ngày công chiếm lam tinh người bí lam chi thành đánh gãy thành phố chúng ta đỉnh đầu kẻ cướp đoạt đĩa bay đạo cụ cứu trở về chúng ta địa cầu nữ nhân mạnh nam nói lớn tiếng vậy ta cũng đi bất quá ta ăn chút gì cơm tối xong lại đi ta không thể hiện tại đi ngủ tiểu mập mặt nói chương bảy trăm mười một sắp bắt đầu đối với lam tinh người đại chiến hai chương bảy trăm mười một sắp bắt đầu đối với lam tinh người đại chiến hai ta cũng cùng theo một lúc đi lôi lão đại ngươi trước nằm ngủ chúng ta tối nay đặt trước thức ăn ngoài thức ăn ngoài đến rồi sẽ gọi ngươi ăn no rồi lại đi khoang thuyền hình chứng ghi danh chư thiên online đi dạng này đối với dạ i à y tốt lôi lão đại ngươi ban đêm muốn ăn cái gì ta mời ngươi khi ốm cũng lên tiếng nói ra được giúp ta đặt trước một phần mì thịt heo lại đến một cái thức nhắm ta ngủ trước lôi khác đối với ba tên bạn cùng phòng nói lôi khác cũng không định khuyên bản thân bạn cùng phòng dù sao mình bạn cùng phòng cũng không đơn giản lúc này đối mặt làm tinh người xâm lấn bản thân bạn cùng phòng nếu là đi theo dưới sự cố gắng địa cầu người chơi thủ vệ thành bảo c h ố n g cự làm tinh người mười vạn g o l d e n a r m y xâm lấn lúc có thể sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong tiểu mập mạp từ lần trước xuất ra cường thực cơ giáp trứng sau gần nhất đều không nhắc lại cường thực cơ giáp trứng sự t ì n h lôi khác phỏng đoán tiểu mập mạp hiện tại cũng lần nữa đi s o n g tận thế loại dính đến cường thực cơ giáp phó bạn thế giới đã trải qua ấp chứng hảo cường thực cơ giáp phó bạn thế giới đã trải qua ấp chứng hảo cường thực cơ giáp hơn bảy giờ tối thời điểm lôi k h ắ c bị đánh thức phòng ngủ trên bàn nhỏ đã trải qua thả ngũ đại bát mì cùng thức nhắm gà cái m a n h nam cùng khỉ ốm cũng phải mì thịt heo chỉ có tiểu mập mạp nói mì thịt heo ăn không đủ no lại nhiều muốn một phần thịt mì xào thêm trứng đánh thức lôi k h ắ c chính là khỉ ốm mặt đã trải qua đưa đến mau tới ăn một hồi nên lạnh đêm nay mua thức ăn cũng không tốt mua trước đó trường học bên cạnh có năm sáu gia tiệm mì có thể mua thức ăn đêm nay chỉ có một nhà còn tiếp nhận mua thức ăn đoán chừng những nhà khác tiệm mì hậu chủ đều là bác gái chỉ có nhà này là nam đầu bếp khi ố n g đánh thức lôi khác sau vừa nói cũng đi bàn nhỏ trước bắt đầu ăn cái k i a to bằng cái bát mì thịt lôi khác nghe mì thịt heo cùng gà giá mùi thơm cũng cảm giác có chút n ó i bụng đi nhanh đến tiểu trước bàn ngồi xuống đêm nay phòng ngủ bốn người đều muốn ghi danh khoang t h u y ề n hình chứng đi chư thiên online bốn người tại phòng ngủ liên hoan liền không uống rượu để tránh ảnh hưởng buổi tối hành động lôi lão đại ngươi không cần quá lo lắng b ú t lửa địa cầu cường giả các đại lao rất mạnh bọn hắn nhất định sẽ trong vòng bảy này đánh bại lam tinh người mười vạn gôn tần ạ mị cùng công phá lam tinh người ý lam chi thành cứu trở về bị l ư ợ đoạt người đĩa bay b ắ t đi địa c k h ỉ ống cũng ngồi xuống vừa ăn mặt bên cạnh an ủi lôi khắc lôi khắc nghe xong cảm giác lúc đầu không lên lửa hiện tại có chút thượng hỏa vấn đề là hắn chính là k h ỉ ống trong miệng nói tới địa cầu cường già đại lao a đêm nay bản thân thì đi dẫn đội đánh lam tinh người ý lam chi thành trận chiến đấu này hiện tại xem ra chỉ có thể thắng lợi không thể thất bại lôi khắc hướng mình chén kia mì thịt heo bên trong cất kỳ giấm chua cùng quả ớt mặt sau liền bắt đầu n g ủ lượn ăn lôi khắc vừa ăn vừa cầu nguyện chờ rạng sáng một điểm đi tiến đánh lam tinh người ý lam chi thành thời điểm địa cầu những cái kia ăn nghỉ đám người có trước h nhất định phải cho lực chút, thực lực mạnh ể đều đi lực lực a t h n đó tại hôn chiến chiến trường ta xem qua bài bổ kẹo đoàn đội biểu hiện ra thực lực bại bộ k ẹ trong đoàn đội đoàn trưởng đại nữ vương cùng thần côn sát khí kim cô đồng người sở hữu số hai tuấn giả thực lực s á t thực không kém bại bộ k ẹ đoàn đội phó đội trưởng tiểu nữ vương cái k i a biến thành dòng kỹ năng cũng không tệ còn có chúng ta chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nàng thế nhưng là bắt bán cầu địa cầu phòng vệ quân kiếm tu đại trận lĩnh đội làm tin người kẻ cướp đoạt đĩa bay mặc dù bắt đi địa cầu người chơi nữ nhưng là bạch kim cùng bạch kim trở lên thực lực người chơi nữ đ ề u ở chúng ta địa cầu cao đoan thực lực chiến đấu cũng không có thiếu khuyết mạnh nam vị này trước đó là vương giả người chơi cần giả mặc dù bây giờ tu vi giảm xuống nhưng là tầm mắt vẫn còn mạnh nam vừa ăn mặt, vừa nói. lôi khác nghe xong manh nam lời nói cao hơn phát h ỏ a cảm giác cái này m u ộ n tại phòng ngủ mị sợi nói thêm gì đi nữa lời nói chính mình cũng không ăn được l a m tinh người không phải hôn chiến chiến trường toàn bộ l a m tinh nhân chi sao còn sẽ có cái gì ngoài hành tinh người chơi hướng địa cầu khai chiến sao lôi khác thử lấy nói sang chuyện khác đánh trước bại l a m tinh người rồi nói sau địa cầu hẳn là trước tiên đem trước mắt cửa hải này đi qua mới có tương lai tiểu mập mạp thuận miệng nói ra tiểu mập mạp ăn mỹ tốc độ rất nhanh đã trải qua ăn xong cái tia to bằng cái bát mì thịt bắt đầu hướng chính hắn chén tia thêm trứng thịt mì xào bên trong giấm chỗ đây l ô i khác nghe xong đều muốn cho tiểu mập mạp một n à o trước phòng ngủ tiểu liên hoan kết thúc l ô i khác đều hối hận sớm biết dạng này hẳn là tiếp tục tại phòng ngủ đi ngủ cái này lúc ăn cơm c h i ề u đ ợ i mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạp thảo luận đều là liên quan tới lần này làm tinh người cùng địa cầu đại chiến sự t ì n h l ô i khác không muốn nghe đều không biện pháp bốn người ăn mì xong đầu sau thời gian còn chưa tới tắm giờ l ô i khác lựa chọn nằm lại bản thân trên giường nhỏ tiếp tục ngủ mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạp sau đó cũng đi riêng mình nằm trên giường nghỉ ngơi một chút chuẩn bị ban đêm cùng đi lầu dạy học lầu chính khoan truyền hình chứng phòng học g i danh chư thiên online đi phân đ lôi k h ắ c nằm xuống chỉ chốc lát lần nữa ngủ thiếp đi reng reng reng điện thoại náo tiếng trung v ă n g lên lôi k h ắ c mở hai mắt ra phát hiện không phải điện thoại di động của mình trung báo là tiểu mập mạp lôi k h ắ c mắt nhìn thời gian bây giờ là một ư ơ i một giờ tối năm mươi tiểu mập mạp vậy mà định trung báo thời gian so với hắn định sớm m ộ ư ơ i phút đồng hồ mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạp cũng lần lượt đi lên lôi k h ắ c nhìn lấy dù sao chính mình cũng tỉnh hiện tại thời gian liền cùng điện thoại di động của mình trung báo kém m ộ ư ơ i phút chung cũng sẽ không ngủ lôi khác nhốt điện thoại di động của mình sau đó trung báo lôi khác bắt đầu r ử a g i ấ y mặt mũi sau đó mặc áo khoác cùng ba tên bạn cùng phòng cùng một chỗ xuống lầu chúng ta tất thắng bốn người xuống lầu thời điểm tại trong hành lang tiểu mập mạp tâm huyết dâng c h à o hô cái khẩu hiệu nhưng là lôi khác m a n h nam cùng khỉ ốm đều không đi theo hô tiểu mập mạp nhỏ rộng một chút này cũng mười hai giờ người khác đều ngủ cảm giác phải có điểm lòng công đức m a n h nam đối với tiểu mập mạp nói tiểu mập mạp cười ngây n ô xuống ta đây không phải muốn gia tăng chút khí thế hả ó được chúng ta phòng ngủ tứ đại thiên vương ban đêm cùng đi ra ngoài hành động tiểu mập mạp lần này nhỏ rộng giải thích không còn hô tiểu mập mạp cũng phát hiện cái này hơn nửa đêm tại phòng ngủ hành lang kêu gọi đầu hàng không tốt dễ dàng gây nên nhiều người tức giận bị đánh lôi khắc bốn người ra phòng ngủ hướng về lầu dạy học phương hướng bước nhanh tới ban đêm gió lạnh thổi lấy mới vừa rửa sạch mặt đi ra lôi khắc trước đó còn có chút tùy ý cơ hồ trong nháy mắt liền thành tỉnh đại chiến sắp xảy ra lần này là bản thân dẫn đội đi tiến đánh hôn chiến trên chiến trường làm tinh người thành bạo đi lần này không phải trước đó mình ở nguyên bản thế giới làm hội trưởng dẫn đội chơi game mà là mang theo địa cầu người chơi cùng người ngoài hành tinh khai chiến lôi khắc hiện tại cũng có chút khẩn trương cùng hưng phấn lôi khắc phòng ngủ bốn người vừa đi vừa tùy ý cho chuyện rất nhanh liền đã tới lầu dạy học lầu chính chương bảy trăm mười hai truyền tống một chương bảy trăm mười hai truyền tống một đêm nay lầu dạy học trong hành lang đèn đều loại lên trừ lôi k h ắ c bốn người bên ngoài còn có học sinh lớp mười hai khác tại giáo học lâu đi vào trong động ở trên xuống lầu đêm nay cái này trước khi đại chiến cũng có bộ phận học sinh lớp mười hai là thật quyết định lại đi phó bản thế giới cố gắng một chút kiếm chút chư thiên tệ trở về q u ê n cho vong linh thành bảo đi triệu h o á n tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí dùng có là muốn khiêu chiến hạ bản thân nhìn có thể tăng lên hạ thực lực hào ứng đối ngày mai đại chiến lôi khác ngồi vào khoang thuyền hình chứng bên trong thủ nhưng c lên đi khoang thuyền hình chứng phòng khởi c manh nam, ốn cùng khỉ động cái nút theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp khép kín làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện lôi khác nhìn xuống thời gian bây giờ biểu hiện là hôn chiến chiến trường thời gian dạng sáng không m ộ ư ơ i điểm khoảng cách t ước định bài bộ kệ đoàn đội xuất t r i n h thời gian còn có năm mươi phút đồng hồ đây trước kiểm tra rồi hạ bản thân trang bị đều mang đủ gờ rin lãn tờ d ì n h trước kia cũng bổ sung năng lượng hoàn tất lôi khắc sau đó đem tiểu thanh tiểu bạch ả n si ẹn văn đều triệu hoán đi ra cho ngươi đây là ta cho ngươi viết quảng bá bản thảo ngươi sử dụng loa nhỏ quảng bá thời điểm dùng ngươi xem một chút còn cần lại thêm chút nội dung không ạn xì ẹn văn đưa cho lôi khắc một đại trương giấy viết bản thảo lôi khắc nhận lấy nhanh chóng đọc k ắ p ạn xì ẹn văn không hổ là tại mạ vẹo thế giới t h g hộ địa cầu rất nhiều năm trí thượng tôn giả đại pháp sư phần này bản thảo đem mấy cái điểm mấu chốt đều viết ra bất quá lôi khắc lại cho sửa lại mấy chỗ được ta cho rút ngắn mấy chỗ đợi lát nữa ta dùng loa nhỏ truyền nội dung hẳn là sẽ tại trong vòng một canh giờ đối với không có từ phó bản thế giới bên trong tới an nghỉ người tuần hoàn phát ra không cần quá lâu bản thảo tuần hoàn phát ra nói rõ vấn đề sơ lược chút là được lôi khắc nói ra lại đổi xong cho hàn si e n văn nhìn xem làm xong lần này sử dụng loa nhỏ trọng yếu nhất bài diễn thuyết sau lôi khắc cho thuộc lòng thời gian đã là ba không k h lôi khác tiểu h tiểu chiến chiến bài phát đi tin tức tại vong linh thành bảo hậu phương tới gần truyền tống đại môn một bên chúng ta lục địa chiến xa liền đứng ở cái kia người ra vong linh thành bảo sau hướng truyền tống đại môn đi mấy trăm mét liền có thể nhìn thấy ngươi lần này lên dây qua sớm có phải hay không là đã ở chủ thế giới không ngồi yên được rồi địa cầu phòng vệ quân đã trải qua dò xét quay chụp hồi thông hướng lam tinh nhân chủ thế giới tinh cầu truyền thống đại môn phụ cận ảnh chụp và video ta liền phát cho ngươi tiểu nữ vương dùng long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực hồi phục được ta đem vong linh thuyền triệu hoán đi ra vừa vặn đứng ở lục địa trên chiến xa không xem như địa cầu người chơi hy vọng hiện tại ở tại chủ thế giới chính là d à y vò nhanh công chiếm lam tinh người hí lam chi thành tại chủ thế giới mới có thể qua thực tế một chút lôi khác cười lấy hồi phục lôi khác xuất hiện ở vong linh thành bảo sau Phát hiện v o n g l i để tránh n cho t nhiều à n làm tinh người ý lam chi thành vì để tránh cho lam tinh người mười vạn hoàng kim đại quân tại thu đến bọn hãn ý lam chi thành nhận lúc công kích sử dụng xa khoảng cách truyền tống kỹ năng hoặc đạo cụ sớm đến tiến đánh nhân loại thành trì cho nên địa cầu phòng vệ quân sớm điều tập một bộ phận hoàng kim cấp cùng bạch ngân cao cấp người chơi đến đây thủ thành lôi khắc phát hiện hiện tại vong linh thành bảo bên trong nhóm này t r o người n g chơi rất nhiều đều là phối hợp rất an ý loại kia rất nhiều đại đội dùng đều là giống nhau hoặc gần vũ khí những cái này người chơi đại bộ phận hẳn là thuộc về chính là địa cầu phòng vệ quân bộ đội về phần địa cầu mấy đại công hội người chơi đội ngũ hiện tại lôi khắc còn không nhìn thấy đâu hẳn là còn không có tới đây chứ hoặc đi chơi ra môn có mặt khác một tòa thành trì tự do chi thành đi phòng thủ vong linh thành bảo bên trong bây giờ người chơi đều một mặt biểu tình n g h i ê trọng lôi k h ắ c cảm giác có chút giống đại chiến tiến đến bình tĩnh như trước lôi k h ắ c sử dụng chớ chú khiêu đao thuấn di kỹ năng từ vong linh thành bảo đi ra cũng triệu hoán ra vong linh chiến thuyền rộng tám m dài năm mươi m trung cấp vong linh chiến thuyền xuất hiện trên chiến thuyền vong linh tiểu pháo đài mười lăm vong linh chủ pháo một lúc này trung cấp vong linh chiến thuyền trực tiếp lơ lửng tại hôn chiến chiến trường tầng trời thấp lâm họa nhi cùng lẹ nạ mang theo lôi khắc trước đó tốn hao hơn bảy triệu chư thiên tệ chiêu mộ một cái v ả n ải bốn cái u linh mười cái hành thi hai mươi cái khô lâu binh đứng ở bông cái kia pháo đài、trước. lôi khác khởi động hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng bay đến cái này vong linh thuyền bên trên để cạnh nhau đi ra t i ể u thanh t i ể u bạch ả n xị hẹn đoàn cùng phân thân phân thân sau khi chết hai mươi bốn giờ triệu hoán thời gian cù nổ đ đã qua lôi khác đem hải thần tam xoa kích giao cho phân thân lôi khác không có vội vã thả ra dập xì đạn chờ hào cơ giáp chuẩn bị chờ cùng làm tinh người đại chiến thời điểm nhìn xem an nghỉ người đại quân thực lực và làm tinh người ý lam chi thành lực p h o n g ngự nếu là một giờ bên trong công phá không được ý lam chi thành tái sử dụng dập xì đạn chờ hào cơ giáp dù sao cái này dù xì đạn chở hào cơ giáp là lôi khắc có chừng một cái có thể ở hôn chiến chiến trường sử dụng cực lớn uy lực đạn hạt nhân tự bạo đạo cụ muốn ở lúc mấu chốt dùng mới được đương nhiên lần này cần là dùng không lên có thể còn dư lại cũng được dù sao lôi khắc hiện tại cảm giác hôn chiến chiến trường không phải chỉ có một cái làm tinh người tình cầu là địa cầu uy hiếp còn có rất nhiều không biết tinh cầu cùng hôn chiến chiến trường không biết khu vực địa cầu người chơi còn không có g i xét đến đây về sau địa cầu người chơi tại hôn chiến chiến trường nhất định sẽ gặp được cùng với những cái khác ngoài hành tinh chủng tộc tiến hành đại quy mô giao chiến cái này dù xì đạn chở hào cơ giáp giữ lại về sau dùng cũng được lôi khắc cùng hạng sĩ ẹn văn nhìn xuống tiểu nữ vương gửi tới video cùng anh chụp bất quá hình này và video bên trên biểu hiện lam tinh người truyền t ố n g trong cửa lớn khu vực có cái sao sau cánh năng lượng lồng phong ngự đem truyền t ố n g đại môn khu vực phụ cận đều bao phụ lại lôi khắc cùng hạng sĩ ẹn văn cảm ứng nơi này bị c ấ ma m thi triển ma pháp truyền t ố n g môn truyền t ố n g không đi qua cái này sao sau cánh năng lượng lồng phong ngự hẳn là đến từ lam tinh người sau cái thành bảo chỉ có trước hủy đi lam tinh người sau cái thành bảo mới có thể tiến nhập bọn hắn thông hướng chủ thế giới truyền t ố n g môn đây cũng là lam tinh người một loại bảo vệ bọn hắn chủ thế giới truyền t ố n g cựa gi hàn si ẹn văn pháp sư phán đoán chương bảy trăm m ư ơ i hai truyền thống hai chương bảy trăm m ư ơ i hai truyền thống hai cái này làm tinh người là chui vào những tinh cầu khác chủ thế giới truyền thống đại môn nhiều lần chính nhà mình chủ thế giới truyền thống đại môn cũng sợ bị chui vào công kích trước l à m tinh người sáu cái thành bảo đem sáu cái thành bảo đầy cái này khu vực trung tâm truyền thống cửa lồng phòng ngự liền biến mất nếu như thời gian đủ chúng ta lại tiến vào làm tinh người chủ thế giới lôi khắt nói vong linh chiến thuyền xuất hiện đưa tới vong linh thành bảo bên trên Rất bài ề bộ kệ đoàn đội lôi khác đối với vong linh thành bảo trên tường thành người chơi bái một cái tay liền mau để lâm họa nhi khống chế vong linh thuyền đi đến phía trước lục địa chiến xa vị trí chỗ ở di động vong linh thuyền đầu ở lục địa chiến xa phía trên đại nữ vương tiểu nữ vương còn có bài bộ kệ đoàn đội mười ba người đều ở trần xe tầng đứng lấy đây bài bổ kệ đoàn đội người chơi già d ặ n kinh nghiệm bên trong mặc dù trừ đại nữ vương cùng tiểu nữ vương bên ngoài còn có ba tên nữ tính người chơi nhưng là đều là hoàng kim cấp trở lên bài bổ kệ đoàn đội xem như địa cầu đứng đầu nhất tinh anh đoàn đội lần này lam tinh người phát động kẻ cướp đoạt đĩa bay tập kích người chơi nữ cũng không có bị bắt đi có được vong linh binh t r ù n g vong linh thuyền còn có nhiều như vậy pháo đài nhìn lấy thật có khí thế đáng tiếc hiện tại địa cầu người chơi chư thiên tệ phần lớn quên cho vong linh thành bảo đi triệu hoãn tần thủy hoàng cái kia tam đại chiến tranh lợi khí chúng ta trong thời gian ngắn là không có cách nào bán vé tàu đại nữ vương nhìn lôi khác t ử vong linh thuyền bên trên trung thân nhảy xuống tới hiện tại thời gian là hôn chiến chiến trường thời gian dạng sáng không ba mươi lăm còn có hai mươi lăm điểm chống mới là bài bổ kẹ đoàn đội cùng địa cầu phòng vệ quân địa cầu người chơi công hội ước định cẩn thận đối với lam tinh người ý lam chi thành phát động công kích thời gian n a y thời gian không thể sớm không phải địa cầu tứ đại lâu đài phòng ngự nhân thủ dễ dàng triệu tập không được đầy đủ số hai tôn giả mười hai tên bài bổ kẹ đoàn đội người chơi g i ả dặm kinh nghiệm nhóm tập thể hướng lôi khắc v ư n an lôi khác bây giờ đang ở bài bổ kẹ đoàn thể uy tín gần với tiểu nữ vương đại nữ vương nhìn lấy các đội viên tập thể hướng số hai tôn giả ân cần tham hỏi sau cười khổ nàng rất lâu không có loại đãi ngộ này lần này chúng ta đem tập kích làm tinh người bí lam chi thành không chỉ có ta cái này vong linh chiến thuyền đại ta còn có một kiện đặc thù đạo cụ có thể triệu hoàn đến đại quân hiệp trợ chúng ta tác chiến lần này tác chiến các ngươi chú ý ở hậu phương bảo vệ tốt lục địa chiến xa là được công thành nhiệm vụ chủ yếu giao cho ta triệu hoàn đến đại quân lôi khác đối với bài bổ kệ đoàn đội thành viên nói bài bổ kệ đoàn đội những cái này các đội viên cũ nghe xong đều nhẹ gật đầu trước đó bọn hắn còn có chút trong lòng không n ữ dù sao nghe tiểu nữ vương lúc ban ngày lợi tại bài bổ kệ đoàn đội trong đám phát ra tập kết yêu cầu yêu cầu đêm nay bài bổ kệ đoàn đội tập hợp bọn hắn tới sau mới biết được là muốn đi tập kích làm tinh người ý lam chi thành đi còn chỉ có bài bổ kệ đoàn đội cái này một đội ngũ tham gia lần tập kích này hành động nếu không phải đây là vì bảo vệ địa cầu cứu trở về địa cầu nữ nhân mà chiến bài bổ kệ đoàn đội đội viên cút đều muốn tìm lý do chạy bây giờ nghe số hai tôn giả nói như vậy bọn hắn yên tâm nhiều nguyên lai、like、lần tập kích này làm tinh người ý lam chi thành là để bọn hắn ở hậu phương về nước và hộ lục địa trên xa xanh xanh tràng diện là được. hiện tại bài bổ kệ đoàn đội đội viên trên mặt vương lòng nhiều cảm giác có số hai tôn giả tại thật sự là quá tốt nếu như tác chiến thuận lợi chúng ta diệt ý lam chi thành sau là tiếp tục công kích lam tinh người mắt khác năm cái thành bảo hay là trở về đến công kích làm tinh người cái này mười vạn g o l d e n a r m y hoặc là tiến vào làm tinh người tinh cầu chủ vị diện đi cướp đoạt phá hư tiểu nữ vương lên tiếng hỏi lôi khắc dù sao phương án này muốn trước quyết định đợi lát nữa mới tốt hành động ta phán đoán làm chúng ta bắt đầu công kích làm tinh người lý lam chi thành một khắc này làm tinh người mười vạn g o l d e n a r m y có hai loại khả năng một loại là lập tức truyền t ố n g về đi thủ thành một loại là đến công kích chúng ta tại hôn chiến chiến trường thành bảo loại này bạch ngân đẳng cấp tinh cầu khẳng định có đại hình truyền t ố n g kỹ năng hoặc đạo cụ bọn hắn trước đó vô dụng đoán chừng là có sử dụng số lần hạn chế muốn có thể tiết kiệm liền lôi khác phân tích lam tinh người cái k i ê m mười vạn hoàng kim đại quân tại chúng ta tiến đánh bọn hắn thành bảo sau đi công kích chúng ta thành bảo tỷ lệ lớn hơn một chút chúng ta bắt đầu tiến đánh ý lam chi thành lúc lam tinh người biết ngộ cho là chúng ta điều động địa cầu chủ lực người chơi quân đoàn đi công kích bọn hắn biết cho là chúng ta thành bảo thủ vệ người chơi số lượng thấp xuống tiểu nữ vương phán đoán nếu là nói như vậy chúng ta không trở về vệ i binh nếu như thuận lợi trực tiếp đẩy ra lam tinh người sáu cái thành bảo tốt nhất có thể đánh vào l a m tinh nhân chủ thế giới tinh cầu lôi khác suy nghĩ mấy giây sau nói dù sao thủ vệ địa cầu sự tình không nên chỉ là bãi bộ kệ đoàn đội hoàn thành cũng phải để địa cầu người chơi khác tham dự chiến đấu mới được hơn nữa lôi khắc cảm giác mình c h ị u hắn o cái kia an nghỉ người đại quân chiến đấu sau an nghỉ người đại quân s á t lục c h i tâm sẽ rất trọng không tốt chỉ huy nếu là mang về vong linh thành bảo loại hình không chừng cùng hiện tại địa cầu người chơi đánh nhau phiền phái hơn l i ê n để an nghỉ người đại quân tại lam tinh người thành bảo bên kia thả rết đi còn không ảnh hưởng tới hiện tại địa cầu chủ thế giới người chơi tranh thủ đánh vào lam tinh người tinh cầu chủ vị diện tiến hành một lần đánh cướp đoạt cùng phá hư khiến cái này làm tinh người dám tới chúng ta chủ thế giới thả đĩa cũng làm cho bọn hắn kiến thức một chút chúng ta địa cầu người chơi phất nộ đại nữ vương bắn ra nàng hai tay màu xanh trắng kim loại móng v u ợ t nói tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sau nhẹ gật đầu phương án này cũng có thể dù sao chỉ cần ăn nghỉ người đại quân bên này mau mau công phá làm tinh người hủy lam chi thành làm tinh người kẻ cướp đoạt đĩa bay nhóm đạo cụ cũng sẽ bị đánh gây đến lúc đó bị bắt đi địa cầu người chơi nữ nhóm liền có thể trở về có những cái này địa cầu người chơi nữ tham gia thủ thành còn có thể lại quyên tặng chút chư thiên tệ cho vong linh thành bảo dùng hiện tại vong linh thành bảo triệu h o á n tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí chư thiên tệ số lượng đã trải qua góp nhặt đạt tới tám ức còn kém hai ức mới vừa bị bắt đi phóng thích trở về địa cầu người chơi nữ khẳng định tức giận dị thường những cái này người chơi nữ sau đó quên tặng chư thiên tệ số lượng nhất định sẽ vượt qua hai ước đến lúc đó mười ước chư thiên tệ đủ rồi có tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí giúp đỡ cùng một chỗ thủ thành đ ố i kháng lam tinh người mười vạn hoàng kim đại quân cũng không có nguy hiểm quá lớn tại hôn chiến chiến trường thời gian không năm mươi tám tiến hành cùng lúc đợi lôi khắc về tới vong linh chiến thuyền bên trên đại nữ vương cùng tiểu nữ vương đóng người đứng ở lục địa trên chiến xa bài bổ kệ đoàn đội có ba danh người chơi giả d ặ n kinh nghiệm tiến vào lục địa t r o n g chiến xa bộ phận phụ trách điều khiển lục địa chiến xa cùng phát xạ đạn đạo nhét vào đạn dược những người còn lại đứng ở lục địa chiến xa đ ỉ n h ả n sĩ hẹn v ă n nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn sử dụng da ma pháp truyền tống môn kỹ năng chương bảy trăm m ư ơ i ba công kích làm tinh người ý lam chi thành một chương bảy trăm m ư ơ i ba công kích làm tinh người ý lam chi thành một theo ả n sĩ hẹn v ă n pháp sư huy động cánh tay hai cái đại hình truyền tống môn điểm chớ xuất hiện ở vòng linh chiến thuyền cùng lục địa chiến xa phía trước lôi k h ắ c lấy ra kim cô đ ổ n g kim cô đ ổ n g nâng lên kim cô chỉ hướng phía trước vong linh chiến thuyền dẫn đầu bay vào truyền thống môn bên trong mặt đất lục địa chiến xa cũng khởi động nhanh chóng chạy tiến vào truyền thống môn bên trong lần này hạn s ỉ ẻn văn pháp sư phát động ma pháp truyền thống môn định vị điểm cũng là tại làm tinh người lý lam chi thành ngoại thành bất quá khoảng cách lý lam chi thành còn cách một đoạn để tránh xuất hiện quá gần lôi k h ắ c không kịp t r i ệ u hoàn ăn nghỉ người đại quân liền nhận công kích lôi k h ắ c lấy ra quảng ăn nghỉ lo nhỏ cũng lựa chọn sử dụng lần này tính đạo cụ người chơi số hai tôn giả sử dụng quảng bá hội nghị lo nhỏ phát ra thu quảng bá tiến hành phát ra Thu quảng bá thời quảng gian bá dài kiểm h h ô n g u quảng dung, 60 60 phút phút hồ. Không đồng đến đ nội bá e tra u ầ n hoàn phát Nghe đến người chơi số hai tôn giả vị trí tinh cầu là địa cầu lần này quảng bá đem đối với địa cầu người chơi tiến hành phát ra mời người chơi số hai tôn giả lựa chọn địa cầu người chơi nghe đài đến quảng bá người nghe phạm vi một địa cầu tất cả người chơi hai địa cầu tại phó bản trong thế giới người chơi ba địa cầu tại phó bản thế giới bên ngoài ngoại rời bốn địa cầu bị giam cầm ở phó bản trong thế giới người chơi năm địa cầu tại phó bản trong thế giới không giam cầm tại phó bản thế giới người chơi ấm áp nhắc nhở nghe đài người nghe tuyển định sau không thể sửa đổi mời người chơi số hai tôn giả cẩn thận lựa chọn lôi khắc nghe lấy chư thiên online nhắc nhở vậy mà có thể lựa chọn nghe đài người nghe trước đó lôi khắc còn chuẩn bị một bà văn chuẩn bị bản thân quảng bá thời điểm để người chơi bình thường nghe đài đến bản thân quảng bá. không cần đến đây hiện tại cũng có thể tiết kiệm nghe đài quảng bá người nghe lựa chọn bốn địa cầu bị giam cầm ở phó b ả n trong thế giới người chơi lôi k h ắ c lập tức làm ra lựa chọn người nghe lựa chọn hoàn tất mời người chơi số hai tôn giả tiến hành ghi âm chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm lần nữa tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi k h ắ c nổi lên hạ n g ữ khí đem sớm đã chuẩn bị xong quảng bá bản thảo niệm đi ra tất cả địa cầu an nghỉ đám người ta là địa cầu người chơi bại bộ kẻ đoàn thể người chơi số hai tôn giả lần này triệu hoán các ngươi là bởi vì địa cầu đã đến thời khắc sinh tử vũ trụ người chơi l a m tinh người bắt đầu xâm lấn chúng ta địa cầu chủ thế giới đồng phát động kẻ cướp đoạt đ ĩ a bay đạo cụ bắt đi địa cầu chủ thế giới 99% n ữ nhân an nghỉ đám người các ngươi tại địa cầu chủ thế giới thân nhân chỉ cần là nữ cơ hồ đều bị l a m tinh người bắt đi l a m tinh người đại quân đang ở tới gần địa cầu chủ thế giới truyền tống đại môn ta hiện tại dẫn đầu bài bổ kẹo à n đội đi tới l a m tinh người ý lam chi thành ở ngoài pháo đài chỉ có công chiếm cái này thành bảo mới có thể để cho kẻ cướp đoạt đ ĩ a bay đạo cụ đình chỉ mới có thể cứu hồi bị làm tinh người bắt đi địa cầu nữ nhân an nghỉ đám người thân thể của các ngươi còn tại địa cầu chủ thế giới Ta lần này quảng bá h đi nghị l ra chiến đấu an nghỉ người nếu như muốn về sau thoát ly giam cầm an nghỉ người thân phận có thể đem nhắn lại để vào ta chỉ định trong email lưu lại liên quan tới các người bị giam cầm phó bản làm hết khả năng tin tức lần này địa cầu giữ được l a m tinh người công kích địa cầu phòng vệ quân sẽ nghĩ cách cứu các ngươi nếu như các người muốn cho địa cầu chủ thế giới sinh hoạt thân nhân tiện thể nhắn cũng có thể lưu cho ta nói an nghỉ người đ ạ i quân ra đi không có các người địa cầu không được người địa cầu bị khi phụ các người không còn già người địa cầu liền bị diệt tuyệt lôi k h ắ c thu xong đoạn này thông tục dễ hiểu lời nói sau lựa chọn bắt đầu phát ra sáu mươi phút đến ngược xuất hiện ở lôi k h ắ c mắt phải trước mới vừa phát ra hơn m ộ ư ơ i giây lôi k h ắ c trước người liền bắt đầu không ngừng xuất hiện c h u y ể n tống môn từng cái giam cầm người chơi nhao nhao từ c h u y ể n tống môn bên trong đi ra lôi khác nhìn lấy ở trong đó phi nhân dáng vẽ cơ hồ chiếm một nửa có thể nhìn ra nhân loại ngũ quan đều tính bình thường có truyền t ố n g môn đi ra vẫn là một con chim lớn ngươi chính là khởi xướng quảng bá tập hợp số hai tôn giả đi lão tử mới tại phóng xạ phó bản giam cầm hơn mười năm địa cầu làm sao lại lẫn vào thảm như vậy làm tin người thành bảo tại vậy chính là nơi xa cái kia bốc lên làm quang khoa học kỹ thuật thành bảo sao cả người bên trên mang theo lục sắt phóng xạ quang mang giam cầm người chơi đối đứng tại vong linh chiến thuyền đầu thuyền lôi khắc hô hảo không sai chính là cái kia thành bảo địa cầu không có các ngươi những cái này bị giam cầm ở phó bản bên trong cường giả không được c làm tin người khi dễ chúng ta đem địa cầu chín mươi chín phần trăm nữ nhân đều bắt đi lần này cần không đánh bại lam tinh người cứu trở về chúng ta địa cầu nữ nhân tương lai địa cầu người chơi thời gian liền không có cách nào qua l ô i khác đối được an nghỉ người hô hào các ngươi quá kém địa cầu nếu là về sau đều là nam nhân là rất đáng sợ số hai tôn giả trước ngươi nói có thể cho nhắn lại hòm thư là cái gì đông đảo an nghỉ người vẫn chưa tới một phút đã trải qua chiếm hết vòng linh chiến thuyền phía dưới khu vực lục địa chiến xa đều bị những cái này an nghỉ người vây hòm thư ta liền công bố nhưng hy vọng các vị cường giả nhanh xuất động d i ệ t lam tinh người ý lam chi thành lôi khắc trực tiếp khởi động phần lưng ma pháp lơ lửng áo choàng từ vong linh chiến thuyền đầu thuyền bay lên cầm trong tay kim cô bổng chỉ hướng phía trước ngươi có thực lực gì đến lãnh đạo ta mau đưa ta muốn báo cho biết tin tức chuyến về địa cầu chủ thế giới không phải một cái đầu cá giam cầm người người chơi đối với lôi khắc quát ba lôi khắc không đợi con cá này đầu giam cầm người người chơi nói xong liền đem kim cô bổng thành dài biến l ớ n sau hướng dưới mặt đất một cái thẳng hận cái này đầu cá người chơi bị to lớn kim cô bổng từ trên cao trực tiếp đập thành t h ị nát lôi khắc bây giờ là thuộc t n h tại trải qua hồng hoang phó bản sau lại thêm kim cố đ ồ n g thanh bạch song xà thực lực t h ê m tầng đã đạt đến kinh khủng thần cấp tại chỗ đại bộ phận an nghỉ người cơ hồ đều không phải là đối thủ của l ô i khắc tay trượt không có ý tứ ta còn thực sự có thực lực lãnh đạo các ngươi chỉ bằng ta còn có ba ngàn cái vương giả cấp thực lực sở bà tạ t l ô i khắc vừa nói khởi động sở bà tạ t triệu hoàn kỹ năng lần này l ô i khắc đem tại hồng hoang thế giới góp nhặt ba ngàn điểm đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị đều dùng đến một cái to lớn của chiến trường truyền tống môn xuất hiện ở không trung dẫn đầu đi ra là lấy lấy tấm đại đao cùng tấm thuẫn 300 sở bạc tạ nhóm c i ế n đằng đi đi danh nam chiến、sĩ. Vương! Hống sĩ, sau hống hống! theo tạ sở bạc Vương! phần lưng hồng sắc áo t r à n g bay múa lơ lửng giữa không trùng tạo thành sở bạc tạ chiến trận hướng lôi khác sau khi hành lễ liền bắt đầu gào thét lớn ba ngàn sở bạc tạ tạo thành chiến trận trong đó mỗi người cũng có lôi khác hiện tại tám mươi thuộc tính cái này một tập kết sinh ra lực lượng đem phía dưới an nghỉ đám người cũng trần trụ chương bảy trăm mười ba công tích làm t i n người ý lam chi thành hai chương bảy trăm mười ba công kích l a m tinh người v ý lam chi thành hai sở phạt tạ ba trăm dũng sĩ kim cộng đồng là sở phạt tạ ba ngàn dũng sĩ ngươi thật đúng là có năng lực lãnh đạo chúng ta địa cầu bài b ổ kệ đoàn đội bây giờ lại mạnh mẽ như vậy đánh đi số hai tôn giả chúng ta đi tiến đánh l a m tinh người thành bảo nhưng ngươi muốn đem có thể lưu lại tin tức h ỏ n g thư nói cho chúng ta biết mặt đất a nghỉ n người cơn giả đối với lôi khắc hô hảo bọn hắn cũng sau đó bay lên không lôi khắc đọc lên bản thân thiết lập chuyên môn h ỏ n g thư khiến cái này an nghỉ người n h ự kỹ xa xa lam tinh người ý lam chi thành từ trường lồng phòng ngự đã trải qua đánh công suất lớn nhất ý lam chi thành bên trong lam tinh người cũng phát hiện bọn hắn ở ngoài pháo đài xuất hiện r ầ m rạp chẳng chịt nhân loại người chơi đại quân hơn nữa này nhân loại người chơi đại quân số lượng còn t ạ i không ngừng gia tăng hơn chín trăm cái lam tinh người phi hành khí v i ê n cầu ý lam chi thành dâng lên đông đảo pháo đài cũng bắt đầu ngưng tụ năng lượng s o n g san bằng lam tinh người thành bảo hiện ra địa cầu thực lực thời khắc đ ế n đến rồi để vũ trụ người chơi đều biết địa cầu người chơi mới là cường đại nhất địa cầu mới là hôn chiến trong chiến trường vô cùng tản nhận thế lực lôi khắc hô âm thanh lần cô g chỉ h này g đi ra bọn hắn cũng chuẩn bị đánh người ngoài hành tinh đằng sau lại từ truyền thống môn đi ra an nghỉ người nhìn về phía trước chạy an nghỉ người địa cầu người chơi đại quân bọn hắn nhìn mấy giây sau cũng lựa chọn đi theo sông về phía lam tinh người ý lam chi thành mấy phút hơn một trăm l i h vạn an nghỉ người lần lượt đi ra phi nhanh nhất an nghỉ người đã trải qua tiếp cận ý lam chi thành bầu trời lục địa chiến xa bắt đầu phát động đạn đạo tiếp tục công kích ý lam chi thành lồng phòng ngự dù sao ý lam chi thành lớn như vậy căn bản không sợ đánh trật vong linh chiến thuyền bên trên vong linh các binh lính cũng bắt đầu phát động vong linh pháo đối với ý lam chi thành tiến hành công kích hơn một trăm vạn an nghỉ người đại quân đã trải qua xuất hiện từ ba sở m ạ t tạ chiến sĩ dẫn đội tạo thành công kích chi thế t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng về ý lam chi thành phong đi hôn chiến, chiến trường ý lam chi thành bên ngoài mặt đất đều đi theo lay động ý lam chi thành trên tường thành xuất hiện hơn ngàn cái tất cả lớn nhỏ năng lượng p h á quản bắt đầu h ư ớ nhưng g về p í a an nghỉ n g ờ i đại q u â tiến một hành bắn n l ư ợ Năng lại ư ợ n xanh n g pháo phát h ra màu t t an s á g nghỉ h xanh nhạt thắt ư nước là màu một n ạ d ư ớ n an n g g về h người đại quân đ á những tới. lại người đại quân đánh tới. Nhưng an nghỉ người đại quân, n h cái này có thể ở phó bản thế giới bị giam cầm còn không chết địa cầu người chơi cũng không phải vừa phát năng lượng tốc độ ánh sáng có thể giải quyết địa cầu an nghỉ người đại quân phía trước bắt đầu chống lên đủ mọi màu sắc các loại phòng ngự kỹ năng và đạo cụ đang hướng phong trạng thái ba n g h n sở bạc tạ chiến sĩ trực tiếp đứng lên bọn hắn to lớn khiên kim loại che lại toàn thân đinh đinh thùng thùng ầm ầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên an nghỉ người đại quân trả lại ý lam chi thành đông đảo năng lượng pháo đ ạ c kích tiếp tục vọt tới trước lấy ý lam chi thành năng lượng pháo phổ thông pháo đài chỉ có thể đối với an nghỉ người đại quân tạo thành cực ít tổn thương dù sao an nghỉ người đại quân số lượng cùng trên thực lực đi ngăn cản khoa học kỹ thuật loại năng lượng pháo trở nên dễ dàng rất nhiều ý lam chi thành trôn vùi năng lượng chủ pháo hiện tại đã trải qua bắn hai lần mang theo hủy diệt đến rồi hát sắc trôn vùi cổ sáng năng lượng mỗi một lần phát s ạ đều sẽ mang đi trên một đường thẳng mấy trăm tên ăn nghỉ người địa cầu người chơi nhưng là dù cho rằng này đối mặt trăm bạn ăn nghỉ người đại quân ý lam chi thành trôn vùi năng lượng chủ pháo căn bản đánh không hết sát thương có hạn ý lam chi thành thành chủ t a o mày nhìn lấy đã trải qua tiếp cận ý lam chi thành lồng năng lượng địa cầu người chơi đại quân ở tại bọn hắn lam tinh người trong tình báo địa cầu căn bản không có nhiều như vậy số lượng cường giả người chơi a lần này tới công kích ý lam chi thành địa cầu người chơi vậy mà nam nữ cùng phi nhân loại dáng v ẻ sinh vật đều có giống như một món thập c ẩ m một dạng hơn nữa cái này món thập c ẩ m dị thường dữ dội hiện tại hàng đầu địa cầu người chơi đã đang dùng vũ khí cùng kỹ năng đấm vào bọn hắn lâu đài lồng năng lượng nhìn dạng ý lam chi thành năng lượng lồng phòng ngự bị công phá chỉ là vấn đề thời gian những cái tia ngu xuẩn dò xét nhân viên hao phí nhiều như vậy ẩ nấp n thân phận cùng thực lực đạo cụ vậy mà không có phát hiện địa cầu có được khủng bố như thế số lượng cường giả người chơi quân đoàn ý lam chi thành thành chủ tại hắn trong phòng chỉ huy k o á n trách lần này tới tiến đánh ý lam chi thành địa cầu người chơi số lượng cùng thực lực ít nhất là trước đó chui vào địa cầu chủ thế giới lam tinh người dò xét nhân viên trở lại tới địa cầu thực lực tổng hợp gấp ba thậm chí gấp năm lần trở lên địa cầu đều có loại thực lực này làm sao mới tấn cấp bạch ngân đẳng cấp địa cầu những nhân loại này các người chơi quá biết tần giấu Úy lam chi thành thành chủ c ả m khái d ĩ kinh tay từ l a m tinh chủ thế giới triệu tập người chơi giúp đỡ thủ thành đồng thời đối với mặt khác năm tòa l a m tinh người thành bảo phát thỉnh cầu tiếp viện khẩn cấp xin giúp đỡ l a m tinh người mặt khác năm cái tại hôn chiến chiến trường lâu đài năng lượng lồng phòng ngự cũng nao n h a o khởi động l a m tinh người phát động liên hợp năng lượng phòng ngự tại trận mặt khác năm cái chính giữa pháo đài phát ra một cái cường tráng năng lượng tốc độ ánh sáng v ọ t thẳng hướng hôn chiến chiến trường bầu trời sau đó có rơi vào ý lam chi thành bên trên lồng phòng ngự bên trên cơ hồ trong nháy mắt làm tinh người ý lam chi thành năng lượng lồng phòng ngự cường độ liền tăng lên gấp năm lần lôi khác ở hậu phương dùng hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng tra xét phát hiện sáu tòa làm tinh người thành bảo năng lượng lồng phòng ngự vậy mà kết hợp với nhau hợp thành một cái nửa khoa học kỹ thuật nửa m a pháp đại trận liên hợp hệ thống phòng ngự cái này ý lam chi thành lồng phòng ngự nhận công kích năng lượng lồng phòng ngự tiêu hao để cho sáu tòa làm tinh người thành bảo đồng đều bậy đồng thời ý lam chi thành bộ phận vốn có truyền t ố n g trên đại trận mợ không k h ô ngừng n g xuất hiện từng cái hình cầu phi hành khí ngắn ngủi mấy phút liền có hơn vạn cái màu bạc trắng hình cầu phi hành khí xuất hiện ở ý lam chi thành nội bộ mỗi cái hình cầu phi hành khí nội bộ đều ngồi xuống một vị lam tinh người chơi hình cầu này phi hành khí có thể thao tác người chơi vốn có thuộc tính cung cấp t h ê m tầng lôi k h ắ c hỏa nhãn kim tinh kỹ năng kiểm tra một hồi cái này một nhóm hình cầu phi hành khí bình quân thực lực xen vào hoàng kim cao cấp cùng bạch kim sơ cấp ở giữa hình cầu phi hành khí bắt đầu bay và o hủy lam chi thành từng cái bắn ra quỹ đạo sau đó cấp tốc trực tiếp bắn ra hủy lam chi thành thành bảo hình cầu phi hành khí phía trước bắt đầu xuất hiện hai cái súng năng lượng đ ố i chính công kích ý lam chi thành lồng phòng ngự an nghỉ người đại quân tiến hành bắn phá cùng chặn đường ý lam chi thành hình cầu phi hành khí số lượng lôi khác sơ lược tính một chút xuất hiện mười vạn cái sau bên trong đường hầm vận chuyển mới không có m ớ i hình cầu phi hành khí xuất hiện chương bảy trăm mười bốn công phá người ngoài hành tinh thành b ằ n một chương bảy trăm mười bốn công phá người ngoài hành tinh thành b ằ n một mười vạn làm tinh người hình cầu phi hành khí đối mặt trăm vạn a n nghỉ người quân đoàn mặc dù những cái này làm tinh người hình cầu phi hành khí có thể phối hợp lẫn nhau tác chiến nhưng là tại tổng thể trên thực lực cùng địa cầu a n nghỉ người đại quân kém nhiều lắm húng chi còn có lôi khắp cái kia ba ngàn sở pạt tạ dũng sĩ kết thành sở pạt tạ đại trận bất luận là phòng ngự vẫn là năng lực công kích đều không phải là làm tinh người hình cầu phi hành khí có thể ngăn trở nhưng lập tức dùng dạng này lam tinh người mười vạn hình cầu phi hành khí vẫn là để công kích ý lam chi thành lồng phòng ngự an nghỉ người số lượng giảm bớt rất nhiều lồng phòng ngự năng lượng tiêu hao tốc độ giảm xuống số hai tôn giả tình huống khẩn cấp địa cầu phòng vệ quân truyền mới vừa cho ta t r u y ề n đến tin tức tại hôn chiến chiến trường hành quân lam tinh người mười vạn hoàng kim đại quân sử dụng một cái truyền thống đạo cụ xuất hiện ở vong linh thành bảo bên ngoài mười vạn lam tinh người golden army đang ở tiến đánh vong linh thành bảo đồng thời mười vạn golden army triệu h o á ra mấy chục cái to lớn máy móc khủng long chiến đấu địa cầu phòng vệ quân cùng người chơi quân đoàn chính nương tựa theo vong linh thành bảo tự mang một trăm linh tám cái lớn thi vu tháp phòng ngự chống cự hiện tại liền bạch ngân trung cấp cùng bạch ngân cao cấp người chơi cũng đều bị điều tập hiệp trợ thủ vệ vong linh thành bảo địa cầu phòng vệ quân phán đoán bọn hắn nhiều nhất lại thủ một canh giờ vong linh thành bảo liền bị công phá địa cầu phòng vệ quân tỉnh cầu chúng ta vì địa cầu tương lai nhất định phải mau chóng công phá lam tinh người ý lam chi thành để bị bắt đi địa cầu người chơi nữ có thể được phóng thích hiệp trợ thủ thành tiểu nữ vương đối với lôi khắc hô trả lời hắn n ó m chúng ta sẽ mau chóng công phá ý lam chi thành để bọn hắn nhất định phải chịu được a đại nữ vương đối với lục địa trên chiến xa chín tên bại bổ kệ đoàn đội đội viên nói chín tên bại bổ kệ đoàn thể đội viên cũ bây giờ nghe địa cầu vong linh thành bảo đang bị công kích tình hình chiến đấu khẩn cấp cũng biết không có thể lại hậu phương vẫy nước lười biếng chín tên bại bổ kệ đoàn đội đội viên cũng hoặc cụ, dùng hết riêng mình kỹ năng hoặc đạo cụ, nhau nhau đều đạo hết kỹ lục ê bên n không. Từ đại nữ vương dẫn đầu, bài bổ kẹ đoàn đội một nhóm 10 người cường giả tiểu đội, nhanh chóng hướng về Lý lam chi thành bay đi, đầu nhập vào lớn bên trong chiến trường. kẹ chi giả Từ một tiểu đại đầu, đội đội, đi, đầu bài về vào bổ bí bay lam l địa trong chiến xa lưu lại ba tên bài b ổ kệ đoàn đội đội viên đang điều khiển cùng phát xả nhét vào đạn đạo lục địa chiến xa đạn đạo cùng chủ pháo đang không ngừng phóng tích ra đả kích bầu trời xa xa, xa bên trong hình tròn phi hành khí lôi k h á c nhìn xuống hiện tại an nghỉ người đại quân triệu hoán thời gian từ nhỏ loa quảng bá bắt đầu đã qua m ư ơ i năm phút triệu hoán thời gian hết thể mới có sáu mươi phút đồng hồ nhất định phải tại còn lại bốn mươi lăm phút đồng hồ kết thúc trước đẩy làm tinh người cái này ý lam chi thành mới được tiểu thanh tiểu bạch thần long hóa thân ạn xì、si、n oan phân thân cùng ta cùng đi đánh nát ý lam chi thành lồng phòng ngự đi lôi khắc hô lớn một tiếng cũng chuẩn bị muốn lên không cũng khởi động chúng cấp hút máu quan h o à n số hai tôn giả chúng ta tiến hành long kỵ sĩ tổ hợp kỹ năng có thể tăng lên chúng ta ba mươi phần trăm thuộc tính năng lực ở nơi này đại chiến trường tác chiến có thể lực sát thương biết lớn hơn một chút tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực đối với lôi khắc nói được lôi khắc hồi phục lần này tiểu nữ vương chủ động đưa ra muốn tiến hành lòng kỵ sĩ tổ hợp kỹ năng đó là không thể tốt hơn nữa tiểu nữ vương nhanh chóng lên không trong n g á y mắt biến thân làm một đầu to lớn màu la ma m long lôi khác nhìn xuống tiểu nữ vương cái này màu la ma m long hình thể so với lần trước lúc xuất hiện còn giống như mập một vòng màu la ma m long long lân cũng biến thành càng thêm răn chắc cùng dày đặc người ăn mập a lôi khác cười nói lấy huy động trong tay kim cố đ ồ n g bay thẳng đến rồi tiểu nữ vương đầu này màu la ma m long trên lưng lòng kỵ sĩ tổ hợp năng lực phát động lôi khác cùng tiểu nữ vương thực lực tăng lên ba mươi hiện tại lôi khác toàn bộ thuộc tính lần nữa đạt được tăng cường Xong, tiểu nữ vương, không cần đi quản những cầu đó thể phi hành công tiểu thể trực tiếp đi phi đi cầu khí, kích đó ý lôi a dựa ta Lam bay. m Chi Chi cận thành lồng phòng theo ghi thành phòng phụ đi, người dựa theo ta rõ ràng ghi ý chi thành lồng ngự lồng ngự l rõ ý khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực cho tiểu nữ vương truyền tin tức lôi khác đã trải qua khởi động hỏa nhãn kim t i n h chân giải giám định dò xét năng lực xem xét tốt ý lam chi thành lồng phòng ngự bên trong năng lượng ba động một cái tiết điểm lấy hiện tại lôi khác đối với trận pháp cùng năng lượng hiểu rõ chỉ cần có thể đánh nát cái năng lượng này tiết điểm làm tinh người sáu cái thành bảo hợp lại lồng phòng ngự liền đem ngưng làm việc đương nhiên đòn công kích bình thường là đánh không nát cái này tiết điểm hơn nữa cái này năng lượng tiết điểm còn tại không ngừng biến hóa lôi khác nhấc tay lên bên trong kim cô đ ồ n g cầm trong tay trực tiếp trên không trung lắc lư một vòng chuẩn bị tiếp cận bản thân cái này thần côn sát khí kim cô đ ồ n g tự mang công kích kỹ năng bị động gấp ba bạo kích phá giáp cùng trọng kích liên tục đi đả kích úy lam chi thành lồng phòng ngự năng lượng tiết điểm lôi khác có lòng tin chỉ cần mình đánh nát l a m tinh người úy lam chi thành lồng phòng ngự an nghỉ người đại quân dùng không thêm vài phút đồng hồ là có thể đem l a m tinh người úy lam chi thành đồ khởi động tự mang bờ gm nam nhân kỹ năng lôi khác phát động ngẫu nhiên bối cảnh âm nhạc chúc mừng tờ lỡ ngẫu nhiên đến bối cảnh âm nhạ phe mình chiến đấu sĩ khí tăng lên ba mươi gấp đôi công kích tỷ lệ bạo kích tăng lên một m ư ơ địch quân chiến đấu sĩ khí giảm xuống một mươi theo anh hùng bối cảnh âm nhạc tại lôi khắc phía sau vang lên vang vọng toàn bộ chiến trường địa cầu an nghỉ người đại quân đánh giết lam tinh người phi hành khí tốc độ trong nháy mắt tăng lên dù sao một m ư ơ gấp đôi tỷ lệ bạo kích thoạt nhìn không cao nhưng là tại đại chiến giữa sân người chơi cơ số đi lên sau lực sát thương cũng m ộ ư ơ i phần có thể nhìn cầm kim cô b ồ n g lôi khắc đứng ở màu la ma mà m long c ó lên một tay nắm kim cô bổng trực chỉ phía trước ý lam chi thành đ phân thân tại mặt đất chạy nhanh lấy cầm hải thần tam xoát kích phóng tới lam tinh người thành bảo phân thân lại không công phá lam tinh người thành bảo loa nhỏ quảng bá đếm ngược sau khi kết thúc không có an nghỉ người đại quân chúng ta về sau đều không có cơ hội công phá cái này l a m tinh người lâu đài đến lúc đó mọi mọi tiểu vũ cùng mụ, mụ liền không về được hơn nữa l a m tin h người sắp công phá vong linh thành bảo của chúng ta l a m tin h người mượn vạn gôn đần ami muốn xâm lấn chúng ta địa cầu chủ thế giới chúng ta lão cha nhưng tại chủ thế giới đâu cần ngươi thời điểm đến rồi cái này l a m tin h người lồng phòng ngự quá kiên cố dù cho an nghỉ người đại quân trong thời gian ngắn cũng không đánh tan được nó phân thân chúng ta muốn biến thành cô nhi phân thân tiểu vũ nói muốn ca ca muốn gặp ngươi phân thân tiểu vũ tìm ngươi mang nàng ăn sâu nướng đi phân thân tiểu vũ đang hát trên đời chỉ có ca ca tốt lôi khác cho phân thân nhanh chóng truyền lại đi qua từng đầu tin tức a chạy bên trong phân thân rốt c u c không chịu nổi hắn hô to một tiếng tại lôi khắc cái này bản tôn không ngừng đối với hắn lại n g à dưới phân thân bản thân phát động cồn bạo kim cương biến thân năng lực phân thân thân thể trong nháy mắt biến thành một cái to lớn màu máu đỏ đại tinh tinh hai mắt buốc lên hồng quang phân thân máu mắt to màu đỏ cầu mắt nhìn đỉnh đầu bay qua màu lam ma long cùng ngồi ở màu lam ma long bên trên lôi khắc cái kêu máu mắt to màu đỏ cầu t r ư ờ n g đều đem lôi khắc giật này mình cũng may phân thân cuối cùng không có lựa chọn đi công kích lôi khắc hơn nữa tiếp tục phóng tới lam tinh người thành bảo cồn bạo kim cương biến thân phân thân thuộc tính đã trải qua tăng cường nhanh chóng toàn bộ thu c á i kia h n loạn thần thức, còn miễn thức, c ư ỡ n g bảy o l trăm một kia phân mươi bốn công phá người ngoài hành tinh thành bảo hai chương bảy trăm một mươi bốn công phá người ngoài hành tinh thành bảo hai không t h u n g mấy chục cái hình tròn phi hành khí bắt đầu ý đồ chặn đường mặt đất cái này to lớn huyết hồng sắc đại tinh tinh nhưng là hình tròn phi hành khí công kích chỉ có thể đánh vỡ điểm lần này quần bạo kim cương biến thân phân thân ra thịt trọng thương không được phân thân ngược lại còn chọc giận phân thân vung vẩy lên hải thần tam xoa kích thần khí quần bạo kim cương tốc độ di chuyển kinh người tại mặt đất nhảy mấy cái chạy lấy đà liền đi tới ý lam chi thành phía dưới phân thân tay phải cầm hải thần tam xoa kích cái xe lớn tay trái nắm thành quả đấm nhanh chóng công kích đập lấy ý lam chi thành lồng phòng ngự ý lam chi thành bên ngoài từ sáu cái thành bảo liên hợp tạo thành lồng phòng ngự ở nơi này quần bạo kim cương công kích liên tục dưới ba ngàn b sở bạc tạ dũng sĩ đã trải qua quay chung quanh tại màu la ma mà long chung quanh kết thành sở b ạ t tạ lại trận bắt đầu cho lôi khác ngăn cản lúc đến bốn phía lam tinh người hình cầu phi hành khí công kích mợ cho ta lôi khác vòng lên kim quốc bổng cho tiểu nữ vương chỉ hướng ý lam chi thành lồng phòng ngự một cái năng lượng tiết điểm màu lang ma long mang theo lôi khắc hướng phía dưới lao xuống tiếp cận lồng phòng ngự sau lôi khắc hai tay nắm kim cô đ ồ n g từ bên trên xuống dưới huy động ầm ầm ầm kim cô đ ồ n g từng cái đả kích quý lam chi thành lồng phòng ngự lần này quý lam chi thành lồng phòng ngự đều xuất hiện từng đạo từng đạo muốn vỡ vụn điểm báo gợn s o n g ý lam chi thành lúc này liên tục phát động ba lần chôn vội chủ pháo công kích lựa chọn công kích mặt đất c u ồ n g bạo kim cương biến thân phân thân dù sao phân thân cái này huyết hồng sắc đại tinh tinh khí thế quá mạnh ba đạo chôn vội chủ pháo đánh chết phân thân phân thân cái này của bạo kim cương thời điểm chết còn xảy phân thân đại tinh tinh huyết đục văng tung tóe tự bạo năng lượng công kích lần nữa lấy ý lam chi thành lồng phòng ngự phân thân đã tử vong hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa triệu hoán lôi k h ắ c trong đầu truyền đến chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở â m lôi k h ắ c chỉ có thể tiếp tục ra tốc trong tay kim cô bồng công kích cái này lúc sau đã không thể trốn ý lam chi thành bắn liên tục ba đạo t r ô n vùi chủ pháo vài phút bên trong không thể tái phát bắn t r ô n vùi chủ pháo đi công kích t r ô n vùi chủ pháo có thể hệ thống cần làm l ệ n h cùng bổ sung năng lượng phân thân tiêu hao hết năng lượng chủ pháo công kích vừa vặn cho không chung lôi khắc thắng được thời gian quý giá lôi khắc hai tay nắm kim cô dưới chân màu la ma m long vòng quanh lồng phòng ngự trên không không ngừng bay động lên tiểu nữ vương đầu này màu la ma m long trong miệng cũng không ngừng phun ra từng đoàn từng đoàn hồng sắc hỏa diễm long thức công kích tới lồng phòng ngự năng lượng tiết đ i ể m chỗ lôi khác kim cô đ ồ n g bạo kích cùng gấp ba công kích trọng kích t r ờ phụ trợ kỹ năng rốt cục tại chính mình tiếp tục huy động kim cô đ ồ n g đập nện ở dưới bắt đầu dần dần phát động lần này ý lam chi thành lồng phòng ngự đã trải qua xuất hiện vết d ạ n mặc dù những cái này vết d ạ n rất nhanh liền được chữa trị nhưng đã đến triệt để nát bấy danh giới ý lam chi thành bên trong không chế pháo laser đài n g ư ờ chơi c ũ sợ phạt tạ ba ngàn dũng sĩ quân đoàn cầm đại thuẫn hoặc dùng thân thể trực tiếp đứng vững đến từ ý lam chi thành công kích thủ hộ lấy vua của bọn hắn lôi khắc lúc này đã trải qua bất chấp gì khác chỉ có thể tiếp tục cầm kim cô động dùng sức công kích tới lồng phòng ngự tiết điểm chỗ chỉ có trước một bước đánh nát lồng phòng ngự mới có thể đánh vỡ cái này rằng có chiến cuộc đông hoàng kim trung cháo lôi k h ắ c sử dụng ra đông hoàng trung cùng kim trung c h á o dung hợp sau kỹ năng bây giờ đông hoàng kim trung c h á o sử dụng sau có trung linh tồn tại đã trải qua không ảnh hưởng lôi k h ắ c từ đông hoàng trung bên trong phát động công kích lực một cái to lớn mang theo thiểm điện kim trung bao phủ tại lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương đầu này màu l a n ma long bên ngoài chữ viết xa xưa theo kim trung nhanh chóng b ậ t chuyển b à n nha trung linh thân ảnh cũng không ngừng tại kim trung hiện lên lấy chân án nôn thuật kỹ năng lôi k h ắ c đem mười cái chân án nôn thuật vòng vòng nguyên bộ ở tại trên người mình chuẩn bị cho bản thân khôi phục sức chịu đựng bản nha trung linh đó mới mấy trăm sức chịu đựng giá trị làm tin người đông đạo hỏ lực công k một nhanh liền tiếng ê u hao sạch, h i đột nhiên nghĩ tới bao phủ ý lam chi thành năng lượng lồng phòng ngự rốt cục vỡ vụt ra theo ý lam chi thành lồng phòng ngự biến mất Trước trong ư người ớ c cầu cùng đó địa đại quân, đầu điên bị bạn lồng phòng ngự ngăn hơn an nghỉ quân, sông trăm trở bắt v à hủy Chi Lam t à h hành đổ sát phá hư. tiến sát t n đổ r o lúc nhất thời nguyên bản khoa học kỹ thuật cảm giác cùng cảm giác đẹp đẽ mười phần ý lam chi thành đang nhanh chóng bị phá hủy lấy lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tưởng đã trải qua trước một bước tìm được trốn ở ý lam chi thành trong cung điện một vị a n mặc năng lượng màu xanh lam phục toàn thân phát xanh lam tinh người chơi Cái này người chơi người này lửng trên lơ lôi khắc trực tiếp mở ra một cái ma pháp truyền tống môn nhưng đều không chờ lôi khắc tiến vào trước g ạ o ồ biến thân đại nữ vương liền xông vào ma pháp truyền tống môn bên trong một móng vuốt b ẻ vụn cái này phát động kỹ năng làm tinh đầu người sọ đại nữ vương khởi động thôn v ệ năng lực cái này làm tinh người trong nháy mắt thôn v ệ hút khô trở thành bột phấn theo gió phiêu tán len k e n làm tinh người phát động kẻ cướp đoạt đĩa bay bảy người chơi tử vong kẻ cướp đoạt đĩa bay quần tướng rời xa địa cầu, chủ thế giới. Trước đó bị bắt địa cầu nữ nhân bắt đầu phong thích chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại chỗ có địa cầu người chơi trong đầu vang lên đại nữ vương như thế đoạt k h á i được không lôi khắc trên không trung hướng về phía truyền thống môn bên trong đại nữ vương hồ tiếng ta là muốn nhanh lên giết hắn để cho kẻ cướp đoạt đĩa bay nhóm đạo cụ kết thúc nguyên lai、like、hắn không quá mạnh à thôn vệ hắn huyết nhục không có hấp thu bao nhiêu năng lượng cùng cái k h á c lam tinh người chơi không sai biệt lắm đại nữ vương lên tiếng đáp lại bất quá lôi khắc căn bản không tin không có lồng phòng ngự thủ hộ lam tinh người hủy lam chi thành bên trong thành các người chơi căn bản không phải trăm vạn ăn nghỉ người đại quân đối thủ làm địa cầu ăn nghỉ người đại quân đánh và hủy lam chi thành sau h ủ lam chi thành bên ngoài pháo la dê đài Đã trải qua chương thể đối bảy trăm mười lăm tân thủy hoàng mười vạn tượng binh mã xuất chiến một địa cầu chủ thế giới đông đảo kẻ cướp đoạt đĩa bay nhóm đang bay khỏi địa cầu chủ thế giới trước. trước tiên đem bọn chúng trước đó bắt tới địa cầu nữ nhân cũng đều để lại chỗ cũ rồi những cái này bị bắt đi địa cầu nữ nhân trước đó bị ánh sáng màu trắng dây kéo vào kẻ cướp đoạt đĩa bay sau liền lập tức bị giam lại thân thể không thể động bất quá suy nghĩ của các nàng vẫn còn ở đó các nàng trong đầu từ bị bắt nhập kẻ cướp đoạt đĩa bay một khắc kia trở đi nhận được chư thiên online nhắc nhở báo cho các nàng nếu như trong bảy ngày không thể để cho u ý lam chi thành bên trong phong thích cái này kẻ cướp đoạt đĩa bay đạo cụ làm tinh người chơi di động hoặc tử vong các nàng liền bị kẻ cướp đoạt đĩa bay mang rời khỏi địa cầu chủ thế giới trở thành kẻ cướp đoạt đĩa bay năng lượng i n Những cái này không cái trước h ể động bị giam cầm ở kẻ cướp đoạt đĩa bay bên giam bị bay cầm cướp ở kẻ t o áo to hoảng lo n nữ nhân, liền thuốc thích, phát kêu to cũng không thể. Tại chịu đựng phấn nộ, lo lắng hơn g địa chịu cầu các thuốc thích, kêu phát thể. Tại giờ tại sợ, ợ c thả t ra. r ư đó địa cầu các nữ nhân đang cướp đoạt người đĩa bay bên trong cũng nghe ra đến bên ngoài địa cầu chủ thế giới bên trong địa cầu phòng vệ quân thời cơ chiến đấu cùng người chơi nam nhóm công kích kẻ cướp đoạt đĩa bay vòng phòng hộ thanh â m bất quá cái này kẻ cướp đoạt đĩa bay là vô địch trạng thái căn bản bị công phá không được những cái này bị bắt đi địa cầu các nữ nhân trước đó trong lòng đang cầu khẩn lấy địa cầu các nam nhân lần này nhất định phải cho lực c h ú n ta muốn ngàn lần không thể lười biếng nhất định phải tại trong vòng bảy ngày đem ý lam chi thành công phá mau chóng tìm tới cái kia phát động kẻ c ư ớ p đoạt đĩa bay kỹ năng làm tinh người chơi đem hắn chém thành m u ô n mảnh thi thể đốt cháy bị bắt đi người chơi nữ nhóm đều nghĩ qua nếu là có cái kia địa cầu người chơi nam anh hùng thành công đánh chết phát động cái này kẻ c ư ớ p đoạt đĩa bay đạo cụ làm tinh người cứu được các nàng vậy cái này người chơi nam chính là các nàng sau này thần tượng cả đời thần tượng các nàng lo lắng để phòng trở lấy không dám suy nghĩ địa cầu các nam nhân không góp sức sau khi thất bại hậu quả các nàng bị bắt sau g i a n cầm đang cấp đoạt người trong phi thuyền hết sức yên tĩnh trong phi thuyền không có âm thanh Bị bắt tới địa tới các, chiến chiến các nàng cũng lo lắng địa cầu người chơi nam mặc kệ các nàng chết sống không đi tiến đánh ý lam chi thành hoặc là tiến đánh không xuống ý lam chi thành vậy các nàng những tù binh này sau cùng vận mệnh liền thật muốn trở thành kẻ cướp đoạt đĩa bay năng lượng tin lúc đầu những cái này địa cầu nữ nhân coi là địa cầu các nam nhân nhanh nhất cũng phải ba bốn ngày mới có thể đánh xuống lam tinh người ý lam chi thành đem các nàng cứu trở về không nghĩ tới mới qua không đến thời gian một ngày chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm liền xuất hiện ở tất cả người địa cầu trong đầu cũng bao quát những cái này bị lượt đoạt người đĩa bay bắt đi giam cầm địa cầu nữ nhân trong đầu sau đó kẻ cướp đoạt đĩa bay phía dưới kim loại bản liền mở ra ánh sáng màu trắng dây xuất hiện lần nữa lần này xuất hiện ánh sáng màu trắng dây đem những cái này bị cầm tụ địa cầu các nữ nhân lại đưa về mặt đất sau đó ánh sáng màu trắng dây biến mất tất cả bị giam cầm địa cầu các nữ nhân đều khôi phục đối với thân thể mình c ô n g chế các nàng lại tự do an toàn thành thị bên trong rất nhiều mới vừa thả ra địa cầu các nữ nhân gào khóc nhưng là càng nhiều địa cầu người chơi nữ nhóm nhanh chóng hướng về gần đây khoang thuyền hình chứng ghi danh sân bãi chạy tới bởi vì lúc này địa cầu chủ thế giới thành thị bên trong còn tại tuần hoàn phát hình địa cầu phòng vệ quân thông cáo làm tinh người mười vạn hoàng kim đại quân đang ở hỗn chiến chiến trường tiến công vong linh thành bảo tình hình chiến đấu khẩn cấp bạch ngân cùng bạch ngân cấp trở lên người chơi lập tức tiến về vong linh thành bảo hiệp trợ tác chiến vong linh thành bảo tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí t r ư thiên tệ tích lũy đã trải qua đạt tới chín trăm i triệu có t r ư thiên tệ người chơi xin mò sớm đem toàn bộ t r ư thiên tệ quyên cho vong linh thành bảo hảo triệu hoán phục sinh tần thủy hoàng tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng trường thành c h ấ t pháp hiệp trợ địa cầu người chơi trong cự lam tinh người xâm lấn Rất nhanh, địa cầu phòng vệ quân phát ra phát xuất tất Trư nhanh, phòng quân quảng bán nội dung lại xuất hiện mới địa cầu phòng vệ quân cùng tất cả người chơi nam nhóm, chơi nhận được Thiên online nhắc nh địa địa được cầu cầu cả cũng lại mới online được phóng thích sau người chơi nữ nhóm mời lập tức q u ê n tặng c h ư thiết tệ cho vong linh thành bảo triệu hoán tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí địa cầu người chơi n a m nhóm đang ở vong linh thành bảo liệu chết chống cự làm tinh người mười vạn gôn đần ạ m ị xâm lấn được phóng thích bạch ngân cùng bạch ngân cấp trở lên người chơi nữ mời lập tức tiến về hôn c h i ế n chiến trường vong linh thành bảo hiệp trợ thủ thành thủ vệ địa cầu của chúng ta thành bảo địa cầu phòng vệ quân quảng bá theo u ầ n o à n t địa cầu chủ trước h ế tất thành lớn ra đó bị làm tinh người bắt đi người chơi nữ trở về cũng đổ bộ chư thiên online những cái này tức giận dị thường người chơi nữ nhóm nao nhao, nhao q u ê n tặng chư thiên tệ cho vong linh thành bảo tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí vong linh thành bảo tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí chư thiên tệ góp nhặt tăng cường nhanh chóng không đến một phút liền từ chín trăm triệu phi tốc tăng lên tới mười ước đồng thời còn tại nhanh chóng gia tăng chính ở bên trong ý lam chi thành tiến hành đồ thành lôi khắc trong đầu vang lên chư thiên ôn lại tăng lên thanh âm chúc mừng vong linh thành bảo thành chủ số hai tôn giả cùng vong linh thành bảo dung hợp tần thủy hoàng tượng binh mã mười hai đồng nhân trưởng thành trận pháp phục sinh triệu hoán cần thiết mười ước chư thiên tệ đã góp nhặt đủ có hay không tốn hao mười ước chư thiên tệ tiến hành triệu ho không kêu gọi ta làm quên tiền làm gì nhanh triệu hoán đi ra đi giết lam tinh người mười vạn hoàng kim đại quân đi lôi k h ắ c nhanh tại trong đầu hồi phục chư thiên o n lai lúc này vong linh thành bảo nguyên bản một trăm linh tám tòa thi vu tháp phòng ngự đã có hơn phân nửa đều bị lam tinh người mười vạn hoàng kim đại quân phá hủy những cái này bị phá hủy thi vu tháp phòng ngự mặc dù vong linh thành bảo tường thành cũng bị phía dưới cự hình khủng long người máy công kích xuất hiện vết rách mang theo ma pháp phủ văn c ử thành tại lần lượt bị lam tinh người hỏa lực công kích đến đều muốn bị đánh nát vong linh thành bảo ngoài thành một vòng mang theo tổn thương chướng ngại vật trên đường sớm đã bị lam tinh người khoa học kỹ thuật bộ đội phá hủy đông đảo địa cầu người chơi n a m nhóm trước đó tại vong linh trên tường thành đỉnh lấy lam tinh người vũ khí hỏa lực công kích đánh chết một chút bay lên thành tường lam tinh người chơi địa cầu người chơi nam quân đoàn bọn hắn lại liều chết thủ vệ vong linh thành bảo bởi vì địa cầu phòng vệ quân tại lam tinh người mười vạn gôn đần ạ mỹ phát động tiến công một k h ắ c này đã trải qua thông chi bọn hắn địa cầu mạnh nhất bài b ổ kẹ đoàn đội chính từ thần côn sát khí kim cô bổng người sở hữu số hai tuấn giả cùng đại nữ vương tiểu nữ vương dẫn đội toàn nhiều nhất chỉ cần một giờ bài bổ kệ đoàn đội liền có thể đánh hạ thúy lam chi thành cứu trở về địa cầu người chơi nữ đến lúc đó chiến cuộc liền có thể l ị c h chuyển địa cầu phòng vệ quân sở dĩ nói như vậy cũng là nghĩ tốt số hai tôn giả trong tay cái kêu hội nghị loa nhỏ triệu h o á n địa cầu ăn nghỉ người đại quân thời gian liền có một giờ nếu như một giờ còn công phá không được làm t i n người ý lam chi thành lời nói bài bổ kệ đoàn đội lần công kích này ý lam chi thành kế hoạch liền triệt để thất bại chương bảy trăm mười lăm tần thủy hoàng mười vạn tượng binh mã xuất chín hai chương bảy trăm mười lăm tần thủy hoàng mười vạn tượng binh mã xuất chín hai rất nhiều địa cầu người chơi nam nhóm chính là dựa vào địa cầu phòng vệ quân công bố cái này tín nhiệm tiếp tục chiến đấu đi xuống đương nhiên càng về sau có chút địa cầu người chơi nam đều muốn từ bỏ cũng may t r ư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm rất là thời điểm xuất hiện ở tất cả địa cầu người chơi trong đầu gợi ý l a m tinh người kẻ cướp đoạt đĩa bay nhóm đạo cụ phát động quá trình bị đánh gãy địa cầu bị bắt đi người chơi nữ lấy được phong thích cái này t r ư thiên ôn l a i nhắc nhở liền biểu lộ l a m tinh người ý lam chi thành thực bị bại bổ kệ đoàn đội công chiếm cái này khiến lúc đầu đều muốn hỏng mất địa cầu người chơi nam phòng tuyến lần nữa ngưng tụ bại bổ kệ đoàn đội vũ bại bạnh số hai tôn giả đại nữ vương tiểu nữ vương t ố t lao bà của ta đã trở về đánh à đánh dụng những cái này làm tinh người về nhà cùng lao bà trừng canh gà đi thủ vệ vong linh thành bảo địa cầu người chơi nam quân đoàn nghe được chư thiên o n l i nhắc e n nhở sau lần nữa sĩ khí tăng vọt lại đánh lùi một đợt làm tinh người hoàng kim cấp người chơi đại quân công thành càng ngày càng nhiều địa cầu người chơi nữ xuất hiện ở bên trong vong linh thành bảo trên truyền thống trận sau đó tại bên trong lâu đài địa cầu phòng vệ an bài chỉ dẫn nhân viên dưới sự hướng dẫn chạy về phía chỉ định vong linh thành bảo phía trên tường thành đối với tấn công làm tinh người tiến hành phạt kích đông đông đông đông, dung trời tiếng chống trận ở bên trong vong linh thành bảo bộ phận v ă n g lên vong linh thành bảo bên ngoài hôn chiến chiến trường mặt đất bắt đầu phát sinh biến hóa hôn chiến trên chiến trường địa cầu bốn cái thành trì lấy vong linh thành bảo là điểm khởi đầu bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên xuất hiện to lớn cổ thành tường cao ngất cổ thành tường liên tiếp lấy vong linh thành bảo nhanh chóng tạo ra lấy t r ư ờ n g thành trận pháp xuất hiện mới sinh thành trường thành kết nối vào vong linh thành bảo địa cầu người chơi tự do tri thành địa cầu phòng vệ quân bắc bán cầu thành bảo cùng địa cầu phòng vệ quân nam bán cầu thành bảo lần này xuất hiện trưởng thành trực tiếp đem địa cầu khu vực trung tâm truyền tống đại môn thủ hộ ở trong đó ỉ vào địa cầu tại hôn chiến chiến trường hiện hữu bốn cái thành bảo là dựa vào hợp thành một cái phạm vi cực lớn phòng ngự t ư ờ n g cao địa cầu người chơi vốn có bốn cái thành bảo cùng trường thành kết nối sau như là trường thành bốn cái đại t h á p lâu vong linh thành bảo phụ cận trên trường thành bắt đầu xuất hiện hất lên chiến giáp cầm vũ khí tượng binh mã tượng binh mã bên trong chiến tướng trực tiếp c ư â i chiến mã một chút chiến xa cũng xuất hiện ở trên trường thành do lớn do lớn do lớn do lớn xuất hiện tượng binh mã chiến sĩ nắm vũ khí trong tay hô to khởi viết vô y dữ tử đồng bạo vương vu h ư n g sư tu ngã qua mâu dữ tử đồng cựu khởi viết vô y kỷ dữ tử đồng t r ạ c vương vu h ư n g sư tu ngã mâu kích dữ tử giai tác khởi viết vô y kỷ dữ tử đồng thường vương vu h ư n g sư tu ngã giáp binh dữ tử giai hành m ư ơ i vạn tượng binh mã tiếng hét lớn bên trong từ cao ngất trên tường thành trực tiếp n h ả xuống tượng binh mã rơi vào vong linh thành bảo trước nhanh chóng hợp thành tần binh chiến trận không có ngừng ngừng lại nhanh chóng hướng về hướng về phía lam tinh người mười vạn hoàng kim đại quân mười hai cái to lớn đồng nhân. xuất hiện ở vong linh thành bảo mười hai cái xó xỉnh bên trong sau đó mười hai cái to lớn đồng nhân bay thẳng ra bay về phía vong linh thành bảo bên ngoài những cái kia lam tinh người gôn đần ạ mỉ bên trong máy móc khủng long vị trí to lớn mười hai đồng nhân huy động trong tay nằm đấm một đấm liền có thể đánh nổ một cái máy móc khủng long đầu lam tinh người mười vạn hoàng kim đại quân đoạn trước nhất người chơi còn không có quá kịp phản ứng đâu liền bị sống lại tượng binh mã tần binh tiến công trước đại trận cái kia chỉnh tề từng đao chém b ả o cho chém nát thân thể mười vạn tượng binh mã tạo thành tiến công đại trận bắt đầu đi về phía trước vào tượng binh mã trong miệm do lớn do lớn lần lượ trong tay bọn họ vũ khí không ngừng chém giết lam tinh người chơi m ư ờ i vạn lam tinh người hoàng kim người chơi bị cái này vong linh thành b ả o phụ cận đột nhiên xuất hiện biến hóa đánh trận hình toàn bộ dối loạn năng lực phi hành địa cầu người chơi tiến hành tập kết hiệp trợ tượng binh mã công kích lam tinh đại quân người địa cầu phòng vệ quân quan chỉ huy nhìn thấy bây giờ chiến cuộc hắn lập tức ra lệnh địa cầu người chơi cũng không nghĩ tới lần này sống lại tượng binh mã m ư ờ i hai đồng nhân cùng trưởng thành trận pháp vậy mà mạnh mẽ như vậy lam tinh người m ư ơ i vạn golden a mỹ vương giả cấp quan chỉ huy nhìn thấy địa cầu vẫn còn có loại này ẩn tàng binh t n g những cái này số lượng đông đạo tượng binh mã bị đánh g i t sau chỉ cần qua một đoạn thời gian liền có thể lần nữa ngưng tụ phục sinh phải không chết thuộc tính lam tinh người cái này mười vạn gôn đần ạ mỹ quan chỉ huy cũng dị thường kinh ngạc trước đó hắn chuẩn bị giữ lại đạo cụ hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng vương giả cấp lam tinh người quan chỉ huy phát động hắn đạo cụ trong nháy mắt bầu trời xa xăm bay tới một chiếc khổng lồ hình tròn vũ trụ chiến hạm chiến hạm này chủ pháo đã trải qua đang ngưng tụ năng lượng đông đảo l ử a nhỏ lực pháo đài cũng mở ra n h ắ m chuẩn tập trung vào mặt đất tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng vừa mới bay lên không địa cầu có được năng lực phi hành đám tợ lễ ở sắp phát động công kích b ấ trưởng quá quan cái này, Tinh người quan chỉ huy triệu hoán đến chiếc này Lam t i ệ u đâu, hoán chiếc đến này trụ phát trong ợ c chư thiên nhắc thiên h online n t r ư thành trận pháp đã thông qua tượng binh mã mười hai đồng nhân đánh giết lam tinh người chơi cùng địa cầu người chơi quyến tặng góp nhặt đến năm ước chư thiên tệ có thể phát động t r ư ờ n g thành trận pháp công kích kiểm tra đến vong linh thành bảo t r ư ờ n g thành trận pháp trong tầm bắn xuất hiện lam tinh người triệu hoán đại hình mục tiêu vũ trụ chiến hạm có hay không đối với vũ trụ chiến hạm tiến hành đ ạ kích có đúng đánh hắn ở bên trong ý lam chi thành lối khắc thu đến cái này nhắc nhở sau trực tiếp tuyển dù sao vong linh thành bảo dung hợp tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí góp nhặt đến chư thiết tệ lôi khác cũng không dùng đến thu không đi có thể dùng để đánh giết lam tinh đại quân người vừa vặn nếu vong linh thành bảo bên ngoài xuất hiện lam tinh người triệu hoán đến vũ trụ chiến hạm điểm tâm sáng đánh xuống còn có thể làm cho địa cầu người chơi ít bị chút tổn thất lôi khác cũng mới biết nguyên lai lần này gọi tới trường thành t r ậ n pháp có thể phát động công kích bất quá năm trăm triệu chư thiên tệ một lần công kích cũng đủ đắt Đông đông đông sau đó minh n g ô n g trên trường thành mới vị trí trung tâm nhanh chóng ngưng kết ra một cái kim sắc lớn quang cầu quang cầu này nhanh chóng lên không đánh về phía mới từ nơi xa bay tới vũ trụ chiến hạm ầm ầm một tiếng vang thật lớn kim sắc lớn quang cầu trực tiếp xuyên tấu đánh vào vũ trụ bên trong chiến hạm cũng tại vũ trụ bên trong chiến hạm nổ tung lên theo quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bạo tạc vũ trụ bên trong chiến hạm xảy ra liên tục tiếng phá hủy chiếc này mới vừa được triệu hoán tới vũ trụ chiến hạm trực tiếp trên không trung bị đánh nổ bể ra tới sử dụng triệu hoán vũ trụ chiến hạm cái này thần cấp đạo cụ làm tinh người quan chỉ huy hiện tại cũng nhìn trận tròn hắn không thể tin được nhìn lấy không chung cùng trong tay mình trong tay hắn vốn đang có thể sử dụng hai lần vũ trụ chiến hạm triệu hoán đạo cụ cũng theo không chung vũ trụ chiến hạm bị quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đánh nổ sau trở nên vỡ nát chương bảy trăm một i n nhân n h g ư ơ i nói sáu hoàng kim đẳng cấp tinh cầu lục nhãn tinh nhân ngươi nói cái gì, gì? hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo bên ngoài chính trong chiến đấu địa cầu các người chơi khi bọn hắn phát hiện nơi xa bay tới có được đông đảo pháo đài phi thuyền vũ trụ sau còn chưa kịp sợ hay đâu chiếc này vòng tròn lớn hình phi thuyền vũ trụ bị phía sau bọn họ vừa mới tạo dựng lên trường thành trận pháp phát động quả cầu ánh sáng màu vàng cho đánh bể Wow, trách không được gọi trường thành trận pháp còn mang nôn cầu công kích giả sức tần thủy hoàng lao nhân ra người thực sự là tốt do lớn giết là mau cùng lấy tượng binh mã cùng một chỗ giết l à m tinh người giết bọn hắn có thể được chư thiên tệ không hổ làm ư ờ i ước chư thiên tệ triệu hoãn đến tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí vật siêu giá trị đánh b ẹ đập dẹp bọn hắn khiến cái này ghê tởm lam tinh người dám bắt ta ta hôn qua mặt nạ dưỡng ra chính rắn một nửa liền bị bắt bỏ vào kẻ cướp đoạt ta một nửa trên mặt dán mặt nạ dưỡng da khó chịu hơn mười giờ hiện tại tỷ tỷ ta đều thành em dư ơ n g mặt a a a cũng dám bắt ta nhốt vào kẻ cướp đoạt đĩa bay bên trong nhà ta m è o cả ngày hôm qua cũng chưa ăn đồ vật ta muốn vì nhà ta m è o đói bụng báo thù diệt lam tinh người để vũ trụ người chơi biết chúng ta địa cầu người chơi lợi hại chúng ta địa cầu hiện tại có lao tổ tông tần thủy hoàng tam đại thần khí bà bọc địa cầu đám cỡ lỡ hô hào bắt đầu đánh chết lam tinh người quân đoàn lam tinh người mười vạn golden a m y hiện tại chỉ còn lại hơn năm vạn người đồng thời bọn hắn công kích trận thế cũng bị làm dối loạn vong linh thành bảo bên trong địa cầu phòng vệ quân bắc bán cầu quan chỉ huy bây giờ ra lệnh kiếm tu đ ạ i trận xuất chiến giết địch trước đó một mực bị ước hiếp thủ thành tàn bạo đạo cô trên sự dẫn dắt trăm tên nữ kiếm tu hợp thành một cái phi kiếm sát trận lên không mấy trăm cái phi kiếm trên không trung tạo thành kiếm trận đối không bên trong làm tinh người phi hành khí tiến hành giáo sát lấy từng đạo từng đạo phi kiếm xuyên toa bên trong không ngừng mà đánh nổ phi hành khí địa cầu phòng vệ quân quan chỉ huy cùng mấy tên người chơi công hội hội trưởng hiện tại may mắn lấy là vong linh thành bảo góp đủ mười ư c chư thiết tệ triệu h o n đi ra trường thành trận pháp sau làm tinh đại quân người mới thả ra vũ trụ chiến hạo không phải vừa mới to lớn kia vũ trụ chiến hạm nếu là sớm xuất hiện vong linh thành bảo đã sớm thủ không được hiện tại nhân loại người chơi rốt c ụ c chiếm ưu thế người chơi công hội hội trưởng bắt đầu dẫn đầu công hội tinh anh đoàn đội cũng ra khỏi thành giết địch đi ra ngoài đánh giết lam tinh người để tránh những cái này lam tinh người quân đoàn nếu là lại có cái gì ẩ nút n thần cấp đạo cụ loại hình thả ra sau nghịch chuyển chiến cuộc liền thiện thoái vẫn là điểm tâm sáng giết sạch an toàn tại lam tinh người thành bảo ý lam chi thành bên trong hiện tại trong thành này lam tinh người chơi đã bị lôi k h c lãnh đạo an nghỉ người đại quân giết không sai biệt lâm ý lam chi thành tòa này khoa học kỹ thuật thành trì đã trải qua triệt để bị phá hủy. khắp nơi là bạo tạc sau kiến trúc sụp đổ cùng khói đặc vong linh thành bảo bên đó như thế nào rồi lôi khắc thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực hỏi dưới chân tiểu nữ vương biến thân màu lam ma long t â n thủy hoàng tượng binh mã mười hai đồng nhân cùng trường thành trận pháp so trước đó chúng ta dự đoán còn cường đại hơn lại thêm bị thả lại địa cầu người chơi nữ gia nhập chiến cuộc hiện tại chúng ta địa cầu người chơi chiếm thượng phong đánh giết lam tinh người mười vạn golden army chỉ là vấn đề thời gian tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực hồi phục lôi khắc nghe t h ấ tình huống quyết định không cho cái này an nghỉ người đại quân trở về hiện tại triệu hoán thời gian sáu mươi phút mới vừa qua ba mươi phút còn có một nửa thời gian đâu lôi khác quyết định thừa dịp an nghỉ người đại quân tại đem lam tinh người triệt để đánh không còn cách nào khác coi như giết không hết cũng phải giết lam tinh người về s o đối với địa cầu không cấu thành uy hiếp mới được lôi khác gọi tới h n g sĩ nrn đang muốn sử dụng ma pháp truyền tống môn mang theo an nghỉ người đại quân đi lam tinh người mặt khác năm cái thành bảo đi phá hư đi kết quả hiện tại cái này ý lam chi thành trận pháp truyền tống bên trên vậy mà bay tới mấy chục cái lam tinh người cứng giả một người cầm đầu còn không phải lam tinh người mà là một cái trên mặt có sáu cái con mắt ngoài hành tinh người chơi cái này người chơi chủng tộc lôi khắc nhận biết lại là một lục nhãn tinh nhân trước đó công kích hồng hoang thế giới thời điểm ban đầu xuất chiến qua vũ trụ người chơi t r ù n g tộc cái này mấy chục cái lam t i n h người nhanh chóng hướng về lôi khắc trước người bay tới lôi khắc đều cảm giác mình ở chư thiên o n l i n e gửi lại hồng hoang địa cầu đều lắc lư h ạ đoán chừng là trong ngủ mê bản cổ thượng thần thần thức cảm ứng được trước đó xâm lấn phá hư hắn hồng hoang thế giới vũ trụ t r ù n g tộc lục nhãn tinh nhân tồn tại bất quá hồng hoang địa cầu chỉ nhỏ nhẹ lắc lư sau đó sẽ thấy không có động tính cầm đầu lục nhãn tinh nhân sau cái ánh mắt cao ngạo nhìn lôi khắc cùng dưới người hắn mẩu lam ma long địa c lam tinh người tinh cầu là chúng ta hoàng kim đẳng cấp lục nhãn tinh nhân phụ thuộc tinh cầu lập tức đình chỉ đối với lam tinh người tinh cầu lâu đài công k í c h bồi thường cái này lục nhãn tinh nhân một bộ cao ngạo ngữ khí đối với lôi khắc nói bất quá lục nhãn tinh nhân lời còn chưa nói hết đâu p h ù cận an nghỉ đá người đã phát hiện bọn hắn hơn ngàn danh an nghỉ người vừa lên bọn hắn cũng không nghe lục nhãn tinh nhân nói nhảm trực tiếp đem cái này dẫn đầu lục nhãn tinh nhân cùng chạy tới một đội mười mấy tên lam tinh người đều đánh chết lôi khắc muốn ngăn cản không có giết h đủ liền tiến vào truyền thống môn đối với lam tinh người mặt khác năm tòa thành bảo tiến hành giết chóc cùng phá hư lôi khác hô to một tiếng cũng ra hiệu bên cạnh hạn xi ẩn vắn phát động ma pháp truyền thống môn chí thượng tôn giả pháp sư ản si、sì、ẻn văn nâng g tay trái lên bắt đầu nhanh chóng vẽ vòng tròn mấy giây năm cái to lớn ma pháp truyền tống môn liền xuất hiện ở bên trong ý lam chi thành cái này năm cái truyền tống môn cửa ra đối ứng mặt khác nam tòa làm tinh người tại hôn chiến trên chiến trường thành bảo hiện tại cái này nam tòa làm tinh người thành bảo đã không có lồng phòng ngự đồng thời trước đó đều t r ư n g binh cho ý lam chi thành trong thành chỉ còn lại số ít l à m tinh người chơi an nghỉ người các đại quân cũng không do dự nhanh chóng tiến vào bọn hắn gần đây ma pháp truyền tống môn bên trong lần nữa bắt đầu công thành một cái lớn trong truyền tống môn ước chừng tiến nhập hai ba trăm ngàn an nghỉ đám người sau ố ít làm tinh người, chỉ dựa vào vũ thành ngàn bảo tự mang vũ khí phòng không phải nghỉ mang ngự, căn bản không phải ngàn an nghỉ người đại q â n n đối thủ. một tòa thành rất theo tiểu thanh tiểu bạch, cùng、si、N1 đi theo tiến nhanh an mang nghỉ hãm. khác bạch, hạn nhập người quân công cùng N1 bảo, bị sỉ đại Lôi đi m cái truyền tống m ô n tinh n đi làm g ư ờ i trong thành t bảo i ế phút tục c i ế n đấu. Sau p h nam tòa thành bảo cũng lần lượt bị địa cầu an nghỉ người đại quân phá hư không sai bịt i lắm lôi k h á c lần nữa mang theo hạn xì ẹn vằn sử dụng ma pháp trận mở ra ma pháp truyền tống môn đem cái này hơn một trăm vạn an nghỉ người đại quân đều truyền tống đến hôn c h i ế n chiến trường làm tinh người chính giữa pháo đài khu vực cái k i a t h ô n g hướng l a m tinh nhân chủ thế giới đại hình bên ngoài truyền tống trận lần này an nghỉ người đại quân triệu hoán còn thừa lại hai mươi phút lôi k h á c chuẩn bị đánh vào l a m tinh người tinh cầu chủ thế giới thử một lần hiện tại g á c biến thân trạng thái đại nữ vương cũng một mặt hưng phấn bay ở không trung muốn xông vào phía trước thông hướng làm tinh nhân chủ thế giới truyền tống đại môn chương bảy trăm mười bảy tiến đánh lam tinh nhân chủ thế giới tinh cầu một chương bảy trăm mười bảy tiến đánh lam tinh nhân chủ thế giới tinh cầu một tại hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo bên ngoài lúc này mười vạn l a m tinh người gôn đần a mi chỉ còn lại có bốn vạn tả hữu người chơi lần này lam tinh người dẫn đội quan chỉ huy thật vất vả mới đứng mức trợt ư ớ c cái kia mười vạn giết không chết tượng binh mã cùng mười hai cái to lớn đồng nhân thật sự là rất khó khăn đối phó rồi lại thêm địa cầu người chơi đại quân lần công thành này có thể nói là triệt để thất bại vong linh thành bảo bên ngoài l a m tinh người quan chỉ huy nhận được bọn hắn tinh cầu không ngừng gửi tới khẩn cấp tin cầu cứu để hắn cấp tốc hội viên cho đến bây giờ trong tin tức nói địa cầu người chơi đại quân đã trải qua đánh tới thông hướng lam tinh nhân chủ trong thế giới khu vực truyền thống đại môn cái này quan chỉ huy cũng nghi ngờ địa cầu ở đâu ra nhiều như vậy người chơi quân đoàn lại có thể chia binh hai đường phát động công kích hơn nữa không cần đến một canh giờ ngay cả phá lam tinh sáu tòa thành bảo cái này địa cầu thực lực không phải mới vừa tấn cấp bạch ngân đẳng cấp tinh cầu cỏ a đều sắp tới hoàng kim đẳng cấp tinh cầu lam tinh người quan chỉ huy thật vất vả một lần nữa ngưng tụ hảo hiện tại may mắn còn sống s u t bốn vạn tả hữu lam tinh người chơi sau lập nhanh khởi động một cái truyền thống đạo cụ bốn vạn lam tinh người hậu phương xuất hiện một cái đại hình truy ba vạn h người tám ngàn năm tả hữu lam tinh người thành công rút lui ba vạn tám ngàn năm danh lam tinh người hoàng kim người chơi quân viết trinh từ truyền thống đại môn sau khi ra ngoài xuất hiện ở l a m tinh nhân chủ thế giới truyền thống ngoài cửa lớn nhưng là bọn hắn còn không có may mắn trốn về đến giữ được tính mạng lại hoảng sợ nhìn thấy thông hướng bọn hắn tinh cầu chủ thế giới truyền thống đại môn nơi xa không chung cùng mặt đất bên ngoài lít nha lít nhít có thể có hơn trăm vạn cầm vũ khí địa cầu người chơi hơn nữa những cái này người chơi bình quân cấp bậc phần lớn là hoàng kim cấp những cái này vừa trở về tiếp viện làm tinh người triệt để luôn cuống tại sao có thể như vậy địa cầu ở đâu ra nhiều như vậy người chơi làm tinh nhân chủ thế giới truyền tống đại môn sau đó không ngừng xuất hiện từng nhóm l à m tinh người cấp thấp người chơi đi ra số lượng rất nhiều có thể có mấy chục triệu người nhưng cơ hồ đều là thanh đồng cấp chúng ta đầu hàng một tên lam tinh người quan chỉ huy hướng về lôi khắc kêu gọi đầu hàng bất quá lôi khắc cười khổ bản thân chỉ có thể chỉ huy trưởng ngủ người đại quân đi chiến đấu có những k h cái này an nghỉ đám người đã trải qua công chiếm phá hủy sáu cái làm tinh người thành bảo lúc này đều rét đến tận nghiện cũng mặc kệ hiện tại xuất hiện làm tinh người yếu không yếu có rét là được hơn nữa yếu càng tốt hơn rét chết còn nhanh đông đảo kỹ năng và đạo cụ b ắ tiểu, tiểu nữ vương thông ư ờ i qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực nói với l ô i k h á c số hai tuân giả trước đó ý lam chi thành xuất hiện cái kia lục nhãn tinh nhân nói lục nhãn tinh nhân g là lục nhãn tinh nhân nước phụ thuộc còn nói lục nhãn tinh nhân là hoàng kim đẳng cấp đoán chừng lam tinh người đã hướng lục nhãn tinh nhân cầu viện chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất sau đó chống cự hoàng kim đẳng cấp lục nhãn tinh nhân đại quân tiến công lôi khác nghe xong nghĩ nghĩ ban đầu ở hồng hoang thế giới đi theo các thánh nhân cùng một chỗ đối chiến vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn tình cảnh lục nhãn tinh nhân hợp lực chống lên nhiều mắt to trận một cái kia cái mắt to cầu lực tổn thương là thật lớn đánh giết hồng hoang dị thú đều có thể bị đánh giết khi đó mình là thần cấp một biến thân trạng thái mới không có e ngại hiện tại muốn để bản thân đánh bản thân có thể đánh không lại những cái kia lục nhãn tinh nhân tạo thành nhiều mắt to trận công kích hiện tại địa cầu người chơi thực lực có thể so sánh hồng hoang thế giới dân bản địa đại quân k é m xa cũng không phải lục nhãn tinh nhân cái kia nhiều mắt to trận đối thủ đi được tới đâu hay tới đó đi trước tiên đem cái này làm tinh người tinh cầu đánh xuống lôi khác vừa nói hiện tại đã trải qua dạng này chỉ có thể tiếp tục chiến đấu hơn nữa bản thân đối với lục nhãn tinh nhân tinh cầu cuối cùng thực lực cũng không rõ ràng lôi khác cầu nguyện trước đó tại hồng hoang phó bản bị diệt mất lục nhãn tinh nhân quân đoàn chính là lục nhãn tinh nhân duy nhất chủ lực dạng này địa cầu trong thời gian ngắn liền sẽ không nhận lục nhãn tinh nhân lực công kích nhưng trước mắt những cái này làm tinh người cũng dám công kích trước địa cầu còn phát động kẻ cướp đoạt đ a bay kém chút để địa cầu chín mươi chín trở lên nữ nhân đều đã chết thực sự đ á n g giận lôi khắc cũng không định nương tay liền để thật vất vả gọi tới địa cầu ăn nghỉ người đại quân giết thống khoái đi đại nữ vương giết thêm vài phút đồng hồ liền bay tới lôi khắc cùng tiểu nữ vương phụ cận chờ một chút chúng ta đánh vào làm tinh nhân chủ thế giới hủy đi bọn họ văn minh đánh giết tất cả làm tinh người đi chỉ có dạng này mới có thể chấm dứt hậu h o ạ dù sao hôm nay chúng ta đã trải qua rất nhiều như vậy làm tinh người. còn đại nữ vương hướng về phía tiểu nữ vương cùng lôi khắc nói tiểu nữ vương nghe được đại nữ vương lời nói do dự một chút lôi khắc nghĩ nghĩ sau cuối cùng nhẹ gật đầu mặc dù diệt lam tinh người cái này sinh vật ngoài hành tinh có chút tàn nhẫn nhưng là đại nữ vương phán đoán không sai một khi lưu lại làm tinh người chơi tương lai thực có thể là địa cầu thải hoàng ẩm khoảng cách quảng bá loa nhỏ triệu hoán thời gian chỉ còn lại năm phút đồng hồ thời điểm an nghỉ người đại quân đã trải qua đổ sát hết thủ vệ thông hướng l a m tinh nhân chủ thế giới truyền t ố n g ngoài cửa lớn người chơi hiện tại truyền t ố n g ngoài cửa lớn liếp nhìn lại khắp nơi là l a m tinh người thi cốt chống chất thành núi hơn một trăm vạn địa cầu an nghỉ người đại quân mặc dù cũng có thương vong nhưng là thương vong chỉ là số ít dù sao cái này trăm vạn hoàng kim cấp bậc an nghỉ người đại quân đẳng cấp thuộc tính trang bị hoàn toàn nghiền ép những cái này làm tinh người chơi giết sạch rồi chống c ự làm tinh người sau cái này hơn một trăm vạn an nghỉ người đại quân trực tiếp trùng trùng điệp điệp xông vào truyền t ố n g đại môn đi đến làm tinh nhân chủ thế giới cũng không đợi lôi k ắ c cho bọn hắn tuy tại an nghỉ người đại quân sông vào l a m tinh người truyền t ố n g đại môn một k h ắ c này địa cầu người chơi trong hai đều nhận được chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm chúc mừng địa cầu người chơi bài bổ kẹ đoàn đội số hai tôn giả triệu h o á n an nghỉ người quân đoàn đã trải qua chiếm lĩnh thông hướng l a m tinh nhân chủ thế giới truyền t ố n g đại môn t r ư ơ n g bảy trăm mười bảy t i ế n đánh l a m tinh nhân chủ thế giới tinh cầu hai chương bảy trăm mười bảy t i ế n đánh l a m tinh nhân chủ thế giới tinh cầu hai địa cầu người chơi số hai tôn giả có thể lựa chọn đối với làm tinh nhân chủ thế giới công kích cấp đoạt hình thức một diện thế hủy đi làm tinh nhân chủ thế giới tinh cầu 24 giờ bên trong đối với lam tinh người tình cầu tạo thành phá hư trình độ vượt qua 99% t r ở lên lam tinh người tình cầu đem hủy diệt diệt thế sau khi hoàn thành ban thưởng tham dự đối với lam tinh nhân chủ thế giới diệt thế công kích địa cầu người chơi sau đó sẽ được tại diệt thế quá trình bên trong bằng nhau phá hư trình độ chư thiên tệ hoặc bảo dương ban thưởng người chơi số hai tôn giả sẽ được một phần lam tinh thế giới bản nguyên hai thực dân 24 giờ bên trong tù binh lam tinh nhân chủ thế giới hiện có 90% t r ở lên dân bản địa sinh vật sẽ được thống trị lam tinh người tình cầu quyền lợi ba c ư p đoạt h a giờ bên trong Cấp để i Tinh Giới hiện Tinh Người Chơi, một phần chư thiên tệ. Ba loại Lam lên Lam Thế trở vật chất, tệ. thức, t Nhân phần công hình Chủ chư kích chỉ được có có sẽ lựa cho ọ n l ạ i khi đổi. không định, thể cho tuyển Để sửa phát động lần này công kích địa cầu người chơi lãnh tụ số hai tôn giả tiến hành lựa chọn lựa chọn thời gian ba mươi giây quá hạn để cho chư thiên ôn lại thay thế ngẫu nhiên lựa chọn ấm áp nhắc nhở bởi vì lam tinh người thông hướng kỳ chủ thế giới truyền thống đại môn đã bị địa cầu người chơi công chiếm địa cầu người chơi tiến vào lam tinh nhân chủ thế giới thực lực đem sẽ không yếu bớt có được tại hôn chiến chiến trường vốn có thuộc tính cùng thực lực nhưng lam tinh người ở tại chủ thế giới Tăng lôi ê n tính cùng đại bộ phận kỹ năng thuộc chỉ h uy bộ cụ lực, có đại đạo kỹ n c h ế chiến n trường lúc một phần lúc mười. Lôi một khác nghe lấy cái này nhắc nhở sửng ư sốt một chút không nghĩ tới tại hôn chiến chiến trường chiếm l i n h vũ trụ người chơi khác truyền t ố n g sau đại môn lại đánh vào lên chủ thế giới là cái lựa chọn này hình thức địa cầu người chơi xâm lấn l a m tinh nhân chủ thế giới sau có thể có được toàn bộ thực lực tại l a m tinh nhân chủ thế giới chiến đấu nhưng l a m tinh người ở tại bọn hắn chủ thế giới chỉ có một phần mười thực lực hơn nữa trừ từ làm tinh nhân chủ thế giới lấy được chỗ tốt bên ngoài còn có thể thu được quá mức chư thiên online ban thưởng chắc không được làm tinh nhân chi trước muốn công kích địa cầu cũng hẳn là nguyên nhân này lôi khác nhìn lấy ba loại công kích hình thức ban thưởng cao nhất chính là diệt thế một khi hoàn thành diệt thế mình còn có thể đạt được một phần l à m tinh thế giới năng lượng bản nguyên mặc dù không biết thế giới này năng lượng bản nguyên có thể làm gì dùng bất quá diệt thế có chút tàn nhẫn à thuộc về đem l à m tinh người tình cầu cho đánh không có như là lúc trước vũ trụ người chơi cao cấp quân đoàn đem hồng hoang thế giới diệt một dạng lôi khác chính thời điểm do dự lại nhận được bản thân cất giữ trong chư thiên online bản mini hồng hoang đ h ự a cầu bản cổ thượng thần gửi tới một phần thanh em yêu ớt số hai tôn giả sư đệ ta cần cái kia làm tinh năng lượng bản nguyên tụ tập ba phần dạng này năng lượng bản nguyên liền có thể bù đắp được ta hóa thân hồng hoàng địa cầu sau tiêu hao ba phần thanh khí bàn cổ thượng thần cho lôi khắc trong đầu phát tới tin tức này cái gì bàn cổ sư minh n g ư ơ i muốn ba phần năng lượng bản nguyên liền có thể phục sinh sao n g ư ơ i là tam phân quy nguyên cầu sao lôi khắc thử lấy đối với bản mini hồng hoàng địa cầu hỏi bất quá b à n cổ thượng thần lại không có trả lời lôi khắc đoán chừng vừa mới b à n cổ thượng thần cho hắn truyền lại tin tức này đã trải qua tiêu hao thật vất và khôi phục năng lượng hiện tại bản cổ nhìn dạng lại ngủ say số hai tôn giả chớ do dự nhanh lựa chọn diệt thế a diệt t h lựa n chọn gì c a thế lôi khác trực tiếp hồi phục chư thiên online lôi khác sau đó phân biệt đối với hạn sĩ ẩn v a n cùng tiểu nữ vương nói ra hạn sĩ ẩn v a n làm phiền n g ư y i n mở ra ma pháp truyền tống môn mang theo tiểu nữ vương truyền tống về vong linh thành bảo đi đem địa cầu người chơi đại quân nhận lấy Tiểu nữ vương, sau năm phút chờ ta cái này loa nhỏ triệu hoán kỹ năng kết thúc an nghỉ người đại quân đều bị đưa về bọn họ giam cầm phó b à n s a u ngươi mang nữa địa cầu người chơi đại quân tiến vào làm tinh nhân chủ thế giới dù sao hiện tại an nghỉ người đại quân sắp thế quá nặng dễ dàng nộ thương chúng ta địa cầu người chơi được số hai tôn giả tốt nhất để địa cầu đại bộ phận người chơi tham dự cái này diệt thế hành động cứ như vậy địa cầu người chơi tổng thể thực lực có thể tăng lên trước đó quyên tặng cho vong linh thành bảo phục sinh tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí chư thiên tệ cũng có thể bao nhiêu kiếm về chút tiểu nữ vương rất sung sướng đáp ứng tiểu nữ vương ngược lại không quan tâm mượn năm phút đồng hồ tham gia diện thế hành động đại nữ vương lúc này đã trải qua mang theo bài bộ kẹ đoàn đội người chơi g i ả dặn kinh nghiệm nhóm xông vào truyền t ố n g đại môn đi đến làm tinh nhân chủ thế giới lại phá hư đi dù sao một khi lần này hai mươi bốn giờ thời hạn diện thế công kích sau khi thành công chư thiên ôn lại cho ban thưởng là căn cứ mỗi cái người chơi phá hư trình độ phát ra số hai tôn giả như thế diện một cái tinh cầu Không tốt lắm đâu. nếu như lần này chúng ta địa cầu thực lực yếu lời nói không phải là chúng ta địa cầu người chơi đối với lam tinh nhân chủ thế giới tiến hành diệt thế đ ạ kích mà là địa cầu bị lam tinh người diệt hơn nữa lần này địa cầu chỉ có thể coi là phòng thủ phản kích mà thôi là lam tinh người động thủ trước lam tinh người phía trên còn có đã là hoàng kim đẳng cấp lục nhãn tinh nhân địa cầu nếu là không mau chóng mạnh lên sau đó không lâu bạch ngân đẳng cấp địa cầu cũng sẽ bị hoàng kim đẳng cấp lục nhãn tinh nhân thực dân hoặc diệt thế lôi khắc vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Ản Ản Văn kể. Thuất an ả xì ẹn văn nâng lên, tay trái lên, mở ra ma pháp h c u kể n tống môn, mang theo số hai tôn giả số hai tôn giả d i ễ t thế d i ễ t thế d i ễ t thế thời gian khẩn cấp tiểu nữ vương lập tức liên lạc địa cầu phòng vệ quân bắc bán cầu cùng nam bán cầu tổng, tổng chỉ huy còn có mấy đại người chơi công hội hội trưởng đem những người này đều tụ tập ở bên trong vong linh thành bảo trước đó hát sắc lều vải lớn bên trong phòng chỉ huy tác chiến tiểu nữ vương lúc này đã bị lôi khắc thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực lần nữa lại gửi tới tin tức tụ tập địa cầu tất cả người chơi chuẩn bị thông qua hạn xỉ ẹn đ o n pháp sư mở ra ma pháp truyền tống môn đi đến hôn chiến, chiến trường làm tinh nhân chủ thế giới truyền t ố n g ngoài cửa lớn địa cầu tất cả người chơi chương bảy trăm mười tám địa cầu người chơi chuyến du lịch một ngày một chương bảy trăm mười tám địa cầu người chơi chuyến du lịch một ngày một địa cầu người chơi công hội đám hội trưởng bọn họ cùng địa cầu phòng vệ quân tổng chỉ huy quan nghe lấy bài bổ kệ đoàn đội tiểu nữ vương tuyên bố nội dung để địa cầu tất cả người chơi đều đi tham dự đối với làm tinh chủ thế giới diệt thế công kích sau bọn hắn đều ngần ra mấy tên người chơi công hội hội trưởng trước hết nhất k i ị m phản ứng một mặt vẻ mặt k i n h hỉ lập tức liên hệ trong công hội nhân viên a n bài song xuôi cũng đối với tiểu nữ vương nói lời cảm tạ lấy làm tinh chủ thế giới bên kia tình huống là dạng gì địa cầu phòng vệ quân nam bán cầu quan chỉ huy hướng về phía tiểu nữ vương thập điểm khách khí ngự khí hỏi làm tinh nhân chủ thế giới truyền thống đại môn xuất hiện điểm là làm tinh nhân chủ thế giới một trên phiến đại lục không phải không trung là mặt đất dù cho chúng ta cấp thấp người chơi cũng có thể tiến vào làm tinh nhân chủ thế giới ước chừng một phần ba là lục địa còn lại là hải dương chư tiên online nên cho chúng ta người chơi một bộ phận quyền được miễn chúng ta địa cầu người chơi h tinh tinh tinh tinh tinh tinh、so so、đồng toàn thời địa cầu người chơi tiến vào làm tinh chủ thế giới là giữ lại hôn chiến chiến trường vốn có thực lực và đạo cụ đi dù cho thanh đồng cấp người chơi đi Chỉ cần tổ đội dưới tình huống, tổ đội đối giữa với lần a m hiểm Tinh tiến hành sơ cấp phá hư hoàn toàn hành hoàn không có vấn đề, nguy hiểm không lớn. phá hư sơ cấp có đề, l này đối với lam tinh chủ thế giới phá hư diện thế hành động thanh đồng c ù n g cấp bậc bạch ngân người chơi có thể dừng lại mười giờ sau đó thông qua truyền tống đại môn truyền thống về hôn chiến chiến trường hoàng kim cấp người chơi không có năng lực phi hành dừng lại hai mươi giờ sau đó rời đi hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi có được năng lực phi hành có thể dừng lại đến hai mươi bốn giờ thời khắc cuối cùng sau đó thông qua truyền tống đại môn rời đi chỉ cần các người đồng ý cái này dừng lại thời gian liền có thể nhanh tổ chức nhân viên đi với ta hôn chiến chiến trường làm tinh người c h u y ể n tống đại môn vị trí kia tiểu nữ vương nói với mọi người lấy cái này làm tinh nhân chủ thế giới tinh cầu dừng lại thời gian không phải chư thiên o n l i n e yêu cầu chư thiên o n l i n e chỉ nhắc tới bảy ra hai mươi bốn giờ sau đem phán định địa cầu người chơi đối với lam tinh chủ thế giới tinh cầu phá hư trình độ có hay không đạt tới diện thế cấp đừng cái này mười giờ cùng hai mươi giờ là tiểu nữ vương cùng lôi khắp hai người vừa mới thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực giao lưu sau quyết định dù sao đối với lam tinh người tinh cầu tiến hành phá hư tính công kích tiền kỳ có thể cho cấp thấp người chơi tham dự nhưng là hậu kỳ theo công kích cấp bậc thêm lớn đã trải qua không thích hợp cấp thấp người chơi dừng lại một chút cao cấp người chơi xuất thủ phát động đại chiêu dễ dàng đối với cấp thấp người chơi tạo thành n ộ thương đương nhiên tiểu nữ vương trước tiên đem yêu cầu này nói ra địa cầu cấp thấp người chơi nếu là có can đảm lớn không đi tuân thủ lúc này hạn lời nói cuối cùng bị đã n ngộ thương lần này dẫn độ i diệt thế bài bổ kẻ đoàn đội cũng sẽ không phụ trách dù sao muốn hai mươi bốn giờ bên trong đối với lam tinh nhân chủ thế giới tinh cầu tạo thành phá hư trình độ chín mươi chín trở lên mới tính hoàn thành chư thiên ôn lai diệt thế phán định b à i b ổ kệ đoàn đội cũng muốn hoàn thành cái này dệt thế thu hoạch được ban thưởng mà cái này chư thiên ôn lại、like、phán định phá hư trình độ 99% trở lên đến cùng là loại trình độ gì mới đ ạ tới t lôi khắc cùng tiểu nữ vương cũng không rõ ràng dù sao hai người cũng là lần đầu tiên chấp hành loại này đối với hôn chiến chiến trường người chơi tinh cầu diệt thế nhiệm vụ chỉ có thể làm hết khả năng phá hủy người chơi công hội đám hội trưởng bọn họ đối với tiểu nữ vương yêu cầu nhao n h a u gật đầu biểu thị đồng ý lần này đối với lam tinh nhân chủ thế giới diệt thế hành động theo bọn hắn nghĩ bại bộ kệ đoàn đội có thể làm cho bọn hắn tham gia là được rồi coi như d i ệ t thế cuối cùng phán định không thành công đi nằm ngoài hành tinh người chơi chủ thế giới phá hư một lần đối với trước đó một mực tại hôn chiến chiến trường ở vào bị đánh hòa phòng thủ trạng thái mười mấy năm địa cầu các người chơi mà nói cũng là một kiện phân chấn lòng người sự tình địa cầu phòng vệ quân nam bán cầu cùng bắc bán cầu quan chỉ huy suy nghĩ mấy giây sau cũng biểu thị đồng ý b à i bổ kệ đoàn đội tiểu nữ vương phương án sau đó địa cầu phòng vệ quân cùng người chơi công hội đám hội trưởng bọn họ lập tức can bài nhân thủ địa cầu chủ thế giới tất cả tv điện thoại diễn đàn chờ một chút tất cả thông tin hiện tại cũng bắt đầu tuần hoàn phát ra cái này siết chặt cấp tốc xuất binh hành động tin vui Bài bổ đoàn đội đã trải kẹ đã qua phá hủy lần a tòa lam lam m muốn tinh thành tinh thế giới. Hiện tại tất tinh thế tinh người giới. Hiện người chơi, muốn đi giới đánh nhân nhân chủ chủ vào bạo, cả c u tham dự diệt thế h dự à h đ ộ này g vong lập linh tức tiến t về h n phương, trưởng thành dưới thành tập hợp. Lần n h hậu hợp. bảo tập dưới à bạch ngân cùng bạch ngân cấp phía dưới người chơi tại lam tinh người tình cầu chủ thế giới phá hư m ộ ư ơ i giờ sau nhất định phải rời đi hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi không thời gian dài năng lực phi hành tại lam tinh người tình cầu chủ thế giới phá hư hai mươi tiểu sau nhất định phải lúc rời đi có được năng lực phi hành hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi có thể dừng lại đến hai mươi bốn giờ địa cầu người chơi nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lần này dừng lại thời hạn yêu cầu tất cả địa cầu người chơi đi làm tinh nhân chủ thế giới tinh cầu sau không cho phép công kích lẫn nhau không cho phép đ ậ p á i nghe theo bài b ổ kệ đoàn đội cùng địa cầu phòng vệ quân quan chỉ huy điều phối đây là địa cầu người chơi mấy chục năm qua lần thứ nhất chuyển thủ làm công đánh vào hôn chiến chiến trường ngoài hành tinh người chơi tinh cầu xin tất cả người chơi chân quý lần này cơ hội khó được tin vui bài bộ kệ địa cầu các người chơi bất luận là tại hôn chiến chiến trường vẫn là tại chủ thế giới tiếp thu được tin tức này sau đều kích động dị thường trước đó địa cầu người chơi đều nghe được chư thiên ôn là ở tại bọn hắn trong đầu ban bố nhắc nhở bài bố kệ đoàn đội đánh vào làm tinh nhân chủ thế giới tinh cầu địa cầu các người chơi nghe thế nhắc nhở sau cũng thật vui vẻ nhưng là căn bản không nghĩ tới bọn hắn cũng có cơ hội tham gia lần này đối với làm tinh nhân chủ thế giới tinh cầu diệt thế hành động hiện tại trên đường phố có lao nhân đã lệ nóng danh trọng bọn hắn bảo vệ địa cầu mấy chục năm một mực tại hôn trên chiến, chiến trường cẩn thận thủ vệ địa cầu khu vực trung tâm truyền thống đại môn bọn hắn nguyên bản lúc còn trẻ đã t ừ nhưng g k á t v một ngày kia, bọn hắn chờ đợi ngày này đợi mấy tập niên m n g tưởng đều trở thành ảo tưởng chỉ có thể ở nằm mơ thời điểm suy nghĩ một chút mà thôi không nghĩ tới hôm nay cơ hội này liền đi tới lần này không chỉ là công kích những người xâm lược kia vũ trụ người chơi thành bảo mà là đánh vào vũ trụ người chơi chủ thế giới tinh cầu bọn hắn lúc còn trẻ mậu tưởng rốt cuộc phải thực hiện địa cầu chủ thế giới Địa cầu tân không i chơi nghĩ được c tới lần này địa cầu phòng vệ quân vậy mà toàn thế giới phát thông cáo từ bài bổ kẹ đoàn đội mở ra đối với lam tinh nhân chủ thế giới tinh cầu diệt thế hành động tất cả địa cầu người chơi chỉ cần muốn đi đều có thể tham dự diệt thế diệt lam tinh nhân chủ thế giới để bọn hắn dám can đảm trước đó cấp đoạt đi chúng ta địa cầu nữ nhân ta là diệt thế đại ma vương ta chờ đợi ngày này đã đợi một và năm Địa c ầ u đại q u â n đã t r ả i q u y trăm xuất phát, ta đại đao, đã trải qua say song. Ngàn n một lần, mươi tám a địa cầu người chơi chuyến du lịch một ngày hai chương bảy trăm một mươi tám địa cầu người chơi chuyến du lịch một ngày hai địa cầu chủ thế giới các người chơi hưng ơ phấn đã trải qua lời nói không mạch lạc rất nhiều cao cấp người chơi cũng hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo bên trong hậu phương đại môn đi ra nhanh tiến về trường thành dưới tường thành bọn hắn chờ đợi ngày này cũng chờ đợi quá lâu hôn chiến chiến trường bên dưới trường thành ngắn ngủi hơn mười giây đã trải qua tụ tập đông đảo địa cầu người chơi trước đó một mực là thủ vệ hôn chiến chiến trường truyền thống đại môn cùng lâu đài địa cầu người chơi đối với lần này đi làm tinh người người xâm lấn giả này tinh cầu đi d i ệ t thế tính tích cực dị thường cao hôn chiến chiến trường trường t h à n h d ư ớ i thành địa cầu phòng vệ quân nhân thủ tại hiệp điều đến đây tham chiến người chơi trật tự ả n sĩ hẹn v ắ n nhìn lấy tình huống này nhanh ngân g tay trái lên phát động ma pháp truyền t ô n g môn t r ư ớ đưa đi nhóm đầu tiên đã trải qua phân phối song đẳng cấp địa cầu người chơi đội mũ địa cầu có được hát thiết cấp người chơi ba mươi ức bạch ngân người chơi bốn vạn dù sao tiểu nữ vương nhìn hiện tại tình huống này không có có mấy giờ căn bản vận chuyển không hết địa cầu người chơi lần này tới tham dự làm tinh nhân chủ thế giới diệt thế chuyến du lịch một ngày hoặc nửa ngày lội người địa cầu số nhiều lắm may ở chỗ này trật tự đã trải qua giao cho địa cầu phòng vệ quân tiểu nữ vương đi theo nhóm đầu tiên đội ngũ từ ả n x ì ẹn văn pháp sư ma pháp truyền thống môn sau khi ra ngoài đi tới hôn chiến chiến trường thông hướng l a m tinh nhân chủ thế giới truyền thống đại môn phía dưới cái này nhóm đầu tiên địa cầu người chơi ngắm cảnh đội ngũ nhìn lấy truyền thống đại môn phụ cận cái kia hơn ngàn vạn l a m tinh người thi thể mau chạy thành sông trắng cảnh sau đó nhìn về phía tiểu nữ vương biểu lộ bội phụ c hơn nơi này không có địa cầu an nghỉ người đại quân thi thể lôi khắc loa nhỏ quảng bá hội nghị thời gian đã trải qua kết thúc an nghỉ người dù cho chiến tử ở nơi này hôn chiến, chiến trường ăn nghỉ người thi thể cũng sẽ bị c h u y ể n tống về nguyên bản vị trí phó bản sau đó bị t r ư thiên ôn lại a n bài cái tại phó bản thế giới hợp lực t i ể u chết tiểu nữ vương mang theo nhóm này đội ngũ không có dừng lại tiến vào c h u y ể n tống đại môn làm tiểu nữ vương lần nữa mở hai mắt ra đã tới một cái có được màu lam bầu trời tinh cầu đại lục ở bên trên cái này đại hình c h u y ể n tống môn đầu đưa đến cửa gia phụ cận đồng dạng có thật nhiều nhiều loại màu lam sinh vật thi thể nhìn dạng nơi này cũng vừa kết thúc một trận đại chiến mùi máu tươi mười phần dày đặc trên bầu trời hất lên hồng sắc ma pháp lơ lửng nón rộng t à n h số hai tôn giả chính hướng mặt đất bay tới tới đúng lúc quảng bá loa nhỏ triệu mới vừa bị t r ư thiên online lấy đi sáu mươi phút hạn chế đến đến rồi cái này làm tinh người tinh cầu dân bản địa sinh vật đại quân trước đó tụ tập ở nơi này truyền thống môn bên ngoài đã bị an nghỉ người đại quân đều giải quyết hết ta vừa mới vòng quanh cái này làm tinh nhân chủ thế giới tinh cầu phi hành một khoảng cách ta dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng d õ xét giới tinh cầu này đã không có bao nhiêu quá mạnh sinh vật ta chuẩn bị đi đi theo sau trong b i ể n phá hư công kích tinh cầu này đi n g ư ờ i theo ta cùng đi vẫn là mình ở tinh cầu này địa phương khác tiến hành phá hư trên tinh cầu này có thật nhiều làm tinh người khoa học kỹ thuật kiến trúc thành thị nhóm ưu tiên công kích những khoa học kỹ thuật này kiến trúc thành thị lôi khác đối với tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông kỹ năng hỏi ta tự mình tới đi ta lựa chọn lưu tại công kích trên đất liền không đi theo n g ư ờ i dưới biển đao của ta đến kỹ năng còn không có tu luyện tới viên mãn ở dưới biển chỉ sợ dùng không tốt nhưng ở mặt đất phát động kỹ năng này như là mục tiêu không mạnh vấn đề không lớn đại nữ vương cùng cái khác bài bổ kệ đoàn đội thành viên đâu tiểu nữ vương đồng dạng thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông kỹ năng đối với lôi khác hỏi không biết hẳn là ở nơi này tinh cầu một chỗ chính chiến đấu đánh giết dân bản địa sinh vật đây đúng rồi tiến đến cái này làm tinh nhân chủ thế giới tinh cầu sau chỉ cần là địa cầu người chơi hoặc địa cầu người chơi sinh vật triệu hồi chúng ta nhìn trên người đều mang bạch quang n g ư ơ i nhớ kỹ để sau đó tiến vào địa cầu các người chơi chú ý một chút không có bạch quang chính là cái này làm tinh người tình cầu dân bản địa sinh vật đừng đã ngộ thương ta cũng đi chiến đấu cuối cùng còn lại bốn giờ chúng ta lại tụ hợp nhìn xem có tình huống khẩn cấp n g ư ơ i thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực liên hệ ta lôi khác đối với tiểu nữ vương nói tiểu nữ vương nhẹ gật đầu mặt đất vừa mới tiến tới nhóm đầu tiên địa cầu các người chơi thấy khống chế lơ lửng số hai tôn giả sau hưng phấn hô to lôi khác nhưng biết lúc này không thể ngừng lưu nhanh n â n g tay trái lên mở ra ma pháp truyền tống môn ma pháp truyền tống môn bên trong hoàn cảnh là tinh cầu này dưới biển lôi khác trực tiếp tiến vào mở ra ma pháp truyền tống môn bên trong sau khi tiến vào lập tức ma pháp truyền tống môn để tránh những cái kia này lên địa cầu người chơi cùng theo một lúc tới lôi khác lấy ra hải thần tam xoa kích hiện tại vong linh chiến thuyền đang cùng tiểu thanh tiểu bạch ở nơi này dưới biển cùng một chỗ công kích một tòa làm tinh người ở dưới biển khoa học kỹ thuật thành thị đây cái này làm tinh nhân sinh vật lại là đường thủy lượm thê giống loài không những ở mặt đất có thành thị dưới biển cũng có thành thị cũng may cái này làm tinh nhân chủ thế giới tinh cầu thành thị mặc dù trình độ khoa học kỹ thuật thật cao nhưng phòng ngự cấp bậc cùng vũ khí chiến đấu cũng không nhiều bọn hắn chủ yếu phát triển là hôn chiến chiến trường vũ khí lôi khác cầm h ả i thần tam xoa kích phát động khống thủy năng lực cùng tiểu thanh tiểu bạch cái này hai đầu thần long hợp lực tụ tập mấy chục đầu cự hình thủy long những cái này thủy long bắt đầu phóng tới cái này hại để làm tinh người khoa học kỹ thuật thành thị cái này khoa học kỹ thuật thành thị lồng p h ò n g ngự mấy lần liền bị thủy long cho xông phá vong linh chiến thuyền ở hậu phương bắt đầu phát động vong linh pháo hướng về phía dưới biển thành thị tiến hành oanh tạc lôi khác phát động hại thần tam xoa k vọt thẳng nhập thành thị này bên trong dùng hải thần tam xoa kích đấm vào thành thị này bên trong mấy cái kiến trúc lớn cùng sử dụng gờ zin lãn tờ d i n huyên hóa ra mời đầu lũ lụt r á n ở nơi này thành thị bên trong tiến hành phá hư cùng cắn xé tiểu thanh tiểu bạch ở ngoài thành phát động yêu lực siêu không nước biển đánh thẳng vào thành thị này hơn mười phút cái này dưới biển khoa học kỹ thuật thành thị liền biến thành vì phế tích sau đó lôi khắc một đoàn người bên trên vong linh thuyền đi tìm kiếm chỗ tiếp theo dưới biển khoa học kỹ thuật thành thị hoặc trên hải đảo khoa học kỹ thuật thành thị tiến hành phá hư ở dưới biển đánh năm sáu tiếng lôi khác đã bắt đầu đụng phải có được dưới biển năng lực chiến đấu địa cầu hoàng kim cấp người chơi tiểu đội đồng dạng công kích những cái này dưới biển khoa học kỹ thuật kiến trúc số hai tôn giả mặt đất thành thị đã bị địa cầu người chơi đại quân phá hư không sai bịt lắm nhưng lập tức dùng đem trên tinh cầu này tất cả khoa học kỹ thuật thành thị đều hủy cũng không nhất định có thể đạt tới chư thiên online yêu cầu đối với tinh cầu này tạo thành chín mươi chín phần trăm trở lên phá hư trình độ dạng này chúng ta không nhất định có thể hoàn thành diện thế nhiệm vụ lôi khác tại bắt đầu phá hư tinh cầu này giờ thứ tám thời điểm nhận được tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực chuyển tới lời nói không nội chương ũ n g làm c o cấp t h ờ i c bảy trăm mười chín đối với lam tinh nhân chủ thế giới tinh cầu tiến hành đảo mắc một chương bảy trăm mười chín đối với lam tinh nhân chủ thế giới tinh cầu tiến hành đảo mắc một Tiểu nữ chơi cũng không đi toàn bộ đây lại kéo dài rút lui hai giờ đến tiến vào cái này làm tinh người tinh cầu một mươi hai cái tiểu lúc nào cũng đợi địa cầu phần lớn hoàng kim cấp phía dưới người chơi mới thông qua đại hình đường hầm vận chuyển rời đi lam tinh người chủ thế giới tinh cầu còn thừa lại một chút không sợ chết không nghe điều phối địa cầu cấp thấp người chơi lựa chọn lưu tại trên tinh cầu này hành động đơn độc tiểu nữ vương cũng không có biện pháp những cái này địa cầu cấp thấp người chơi đã đem ước định khi trước m ộ ư ơ i giờ dừng lại thời gian biến thành lam tinh nhân chủ thế giới tinh cầu nửa ngày bơi còn chưa đủ nhìn dạng muốn cùng hoàng kim cấp người chơi một dạng biến thành chuyến du lịch một ngày lôi khác đã trải qua mang theo vong linh chiến thuyền cùng tiểu thanh tiểu bạch từ dưới biển đi ra lơ lửng ở tại đại hình đường hầm vận chuyển phía trên thông chi cấp thấp người chơi sau đó bắt đầu chân chính dị thế hạn chế bọn hắn trong vòng nử tất cả hoàng kim cấp người chơi tới n à y truyền t ố n g chỗ cửa lớn tập hợp không phải d i ệ t thế ngay từ đầu nộ i thương không thể tránh được lôi khác trên không trung hướng về phía mặt đất nhân viên hô hào khai thông lần này d i ệ t thế hành động số hai tôn giả đã trải qua lên tiếng địa cầu phòng vệ quân quan chỉ huy lần này trực tiếp mệnh lệnh địa cầu phòng vệ quân truyền t ố n g song tin tức này sau đó địa cầu phòng vệ quân nhân viên cũng lập tức tập kết chỉ để lại hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên thực lực địa cầu phòng vệ quân cấp thấp người chơi cũng đều thông qua truyền t ố n g đại môn toàn bộ rút lụi tinh cầu này l ô i khắc nhắm hai mắt lại ngồi ở vong linh chiến thuyền đầu thuyền chờ đợi đợi hơn m ộ ư ơ i phút đại nữ vương mang theo bài bổ kệ đoàn thể người chơi giả d ặ n kinh nghiệm nhóm mở ra lục địa chiến xa đã trở về cũng đứng ở lục địa chiến xa trên mũi xe tiểu nữ vương sau đó phái một tên bài bổ kệ đoàn đội thành viên đưa lục địa chiến xa hồi vong linh thành bảo sau thông qua h n xì ẹn văn mở ra ma pháp truyền tố n g môn lại gấp trở về hiện tại bài bổ kệ đoàn đội m ộ ư ơ i năm người đều ngừng lưu tại không trung vong linh chiến thuyền vong thuyền số hai tôn giả sau đó chuẩn bị làm sao đối với tinh cầu này tiến hành chiều sâu đả kích phá hư đại nữ vương có chút hiếu kỳ hỏi lôi hiện tại bốn vạn hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên địa cầu người chơi đã trải qua tại truyền thống đại môn phía dưới tập kết hoàn tất chờ đợi lấy bài bổ kẹ đoàn thể chỉ huy đây dù sao lần này diệt thế nhiệm vụ là bài bổ kẹ đoàn đội mở ra đồng thời lấy bài bổ kẹ đoàn đội trước đó bày ra thực lực hoàn toàn có thực lực chỉ huy hậu kỳ diệt thế hành động ta trước đó dùng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng dò xét qua cái này làm tinh người chủ thế giới bên trong tinh cầu sinh vật rất nhiều đều là sống lương cư dư d ớ i tình huống bình thường một tại trong hai mươi bốn giờ toàn bộ rét sạch bọn hắn cũng không dễ dàng nhưng dựa theo chư thiên ôn lai yêu cầu đối với tinh cầu này phá hư trình độ chín mươi chín phần trăm trở lên mới tính hoàn thành d i ệ thế t muốn bảo đảm diệt thế hoàn thành hiện tại xem ra chỉ có triệt để hủy phá hủy tinh cầu mới được lôi khác lên tiếng nói ra ta cũng biết phá hủy viên tinh cầu này liền có thể hoàn thành như thế nhưng chúng ta hiện hữu năng lực công kích cùng đạo cụ dù cho tập kết địa cầu hiện hữu bốn vạn hoàng kim người chơi quân đoàn toàn bộ thực lực cũng hoàn toàn không đủ để tại còn lại không đến thời gian mười tiếng bên trong đánh nổ tinh cầu này a mặc dù cái này làm tinh người chủ thế giới tinh cầu so địa cầu nhỏ rất nhiều lần tiểu nữ vương nói ta đến hy vọng có thể phá hủy nơi này nhưng là giống như làm không được đại nữ vương nhìn một chút xa xa mặt đất cùng hải dương nói ra chúng ta có thể làm được tinh cầu này dưới mặt đất tầng ta dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét qua không hề d ạ y viên tinh cầu này đường k í n h cùng nhau đối với địa cầu của chúng ta mà nói có thể nói nhỏ rất nhiều lần địa cầu hoàng kim cấp người chơi ở trong này cũng đều bảo lưu lại hôn chiến chiến trường toàn bộ thực lực có thể nói ở nơi này k h ỏ a tiểu tinh cầu bên trên địa cầu hoàng kim cấp người chơi chính là tiểu siêu nhân một dạng tồn tại hơn bốn vạn cái tiểu siêu nhân hợp lực đem viên này tiểu tinh cầu đánh một cái độc sâu nối thẳng địa tâm vẫn là có thể làm được lôi khắc cười nói lấy đánh xuyên qua tinh cầu này hữu dụng không coi như đánh tới thông hướng dưới đất động tinh cầu này cũng sẽ không bạo tạc đại nữ vương hỏi có thể ở trên viên tinh cầu này đánh cái thông hướng địa tâm lỗ lớn là được trong tay của ta còn có cái đặc thù đạo cụ là ta từ trước đó hồng h o à n g phó bản đạt được đến chỉ cần tại trên tinh cầu này đào hang đánh tới tinh cầu này chỗ sâu trong lòng đất có thể đem ta đạo cụ này nhét vào tinh cầu này địa tâm sau đó không bao lâu tinh cầu này nội bộ năng lượng cũng sẽ bị ta đạo cụ này hút sạch đến lúc lực phá hoại không thua gì trực tiếp phá hủy viên tinh cầu này lôi khắc rất có tự tin nói đây là lôi khắc trước đó từ hôn chiến chiến trường thông qua truyền tống đại môn mới vừa gia nhập viên này làm tinh người chủ thế giới tinh cầu sau lấy ra phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu dù sao trước đó bản cổ thượng thần gặp có phản ứng lôi khắc liền đem phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu cầm ra xem một chút lại cho hồng hoang địa cầu đeo mấy cái chân áo nôn thuật khôi phục vòng vòng phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu bên trong ngủ say bản cổ thượng thần ý thức đang bị lôi khắc đeo mấy cái chân áo nôn thuật vòng vòng sau thật đúng là lần nữa thức tỉnh hơn mười giây báo cho lôi khắc một cái diệt thế phương pháp chỉ cần viên này làm tinh người tinh cầu bên trên. dân bản địa trí tuệ sinh linh số lượng giảm b ấ t tới trình độ nhất định sau viên tinh cầu này năng lượng bản nguyên trở nên không còn ổn định dễ dàng bị hấp thu sau đó phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu nếu có thể tiến vào viên tinh cầu này địa tâm liền có thể ở trên bản cổ thần thần thức dưới sự k h ô n g chế hấp thụ viên tinh cầu này bên trong năng lượng bản nguyên hơn nữa lôi khắc nghe bản cổ ý tứ cái này làm tinh người chủ thế giới tinh cầu ẩn chứa năng lượng bản nguyên cấp bậc còn rất cao lôi khắc cũng không có quá nghe hiểu nơi này nguyên lý bất quá bản cổ sư huynh đều nói có thể làm vấn đề liền không lớn đây cũng là lôi khắc trước đó tại tiểu nữ vương dẫn đội mới xuất hiện tại truyền tống môn thời điểm lôi k h ắ c liền cố ý chạy tới báo cho tiểu nữ vương để địa cầu người chơi lại quân ưu tiên công kích trên tinh cầu này tất cả khoa học kỹ thuật thành thị nguyên nhân dù sao trên tinh cầu này khoa học kỹ thuật thành thị bên trong tụ tập t h n nút phần lớn làm tinh người cùng trí tuệ sinh linh trên tinh cầu này cuối cùng còn sống dân bản địa trí tuệ sinh linh số lượng càng ít phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu lại tiến vào địa tâm sau bản cổ thượng thần hấp thu tinh cầu này năng lượng bản nguyên thì sẽ càng dễ dàng lôi khác đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở thánh đồ phó bản bên trong cái kêu h ỏ n thiên sứ đoán chừng cũng là lợi dụng tương tự nguyên lý hấp thu thá bất quá thánh đồ trong thế giới gặp phải cái kia hỏng thiên sứ dùng hơn mấy chục năm cũng không có hấp thu quan g thánh đồ thế giới năng lượng bản nguyên có thể so sánh trong tay mình viên này phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu bên trong tồn tại bản cổ thượng thần cấp bậc thấp nhiều chương bảy trăm mười chín đối với lam tinh nhân chủ thế giới tinh cầu tiến hành đảo mốc hai chương bảy trăm mười chín đối với lam tinh nhân chủ thế giới tinh cầu tiến hành đảo mốc hai ngươi tử cái kia thần cấp hồng hoang thế giới lại được cái gì kỳ lạ đạo cụ vậy mà có được hủy diệt một cái tinh cầu ý lực lấy ra để cho chúng ta mở mắt một chút đi đại nữ vương một mặt hâm mộ nhìn lấy lôi khắc nói ra nàng có chút hối hận lúc trước không có theo số hai tôn giả đi hồng hoàng cái kia phó bản không nghĩ tới hồng hoàng phó bản thu hoạch vậy mà lớn như vậy lôi k h ắ c một tay dơ cao lôi k h ắ c trong tay xuất hiện một cái đường k í n h ước chừng hơn tám mét khối cầu cực lớn một khối mang đất tảng đá lớn không đây chính là hồng hoàng phó bản thế giới bên trong viên kia hồng hoàng tinh cầu là hồng hoàng thế giới khai thiên tích địa b ả n cổ cuối cùng biến hóa ra hồng hoàng địa cầu bất quá là phiên bản thu nhỏ được rồi giải thích có chút quá phức tạp các ngươi coi như đây là một cái có được thần thức tạng đá lớn đi bất quá bên trong có cái phiên bản bỏ túi lại thần lôi khác nhẹ nói、lấy. sau đó lại thu hồi viên này phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu đặt ở chư thiên ôn lại cái kia gửi lại loại cấp bậc này đạo cụ vẫn là chư thiên ôn l ạ hoàn thành phó bản ban thưởng chư thiên ôn l ạ là có thể giúp gửi lại lôi khắc muốn dùng thời điểm một cái ý niệm liền có thể lấy ra ngươi chiếm được một khóa tinh cầu có bản cổ thần thức tinh cầu bản cổ tựa như là trong hồng hoang mạnh nhất một đi ngươi làm sao làm đến tiểu nữ vương hiện tại cũng một mặt hâm mộ hỏi lôi khắc nhìn dạng đối với như thế nào đạt được viên này phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu hứng thú so hiện tại hoàn thành diện thế nhiệm vụ hứng thú còn lớn hơn bài bộ kệ đoàn đội mười hai tên các đội viên cũ, cũng đều vây lại. nhìn lấy đoàn bọn hắn trong đội cái này thần kỳ số hai t ô t giả ngươi thu được một cái thế giới sao đại nữ vương kinh ngạc nhìn l ô i khắc có chút không dám tin tưởng không phải một cái thế giới đây là sau khi bị thương bản cổ thượng thần diễn hóa lấy được quá trình quá phức tạp đi về sau có cơ hội lại cho các ngươi nói đi trước đi xuống cho ta dẫn đầu bốn vạn hoàng kim cùng hoàng kim trở lên các người chơi đào ham đi mau mau đào thông cái này làm tinh nhân chủ thế giới tinh cầu địa tâm cũng tốt điểm tâm sáng để vào phiên bản bỏ túi hồng hoàng địa cầu dù sao hồng hoàng địa cầu hấp thu thế giới này năng lượng cũng cần một quãng thời gian đâu lối khắc vừa nói h lần tại h này t h địa cầu có thể biến nguy thành an đối chiến lam tinh người xâm lấn chuyển bại thành thắng nhờ có bài bổ kệ đoàn đội cùng số hai tôn giả cái này bốn vạn hoàng kim cùng hoàng kim người chơi bên trong rất nhiều người chơi nữ đều một mặt sùng bái nhìn lấy lôi khắc là ta cắt đứt kẻ cướp đoạt đĩa bay đạo cụ ta giết cái kia phóng thích kẻ cướp đoạt đạo cụ làm tinh người tốt không đại nữ vương ở bên lẩm bẩm đó là ngươi trước đó đoạt đầu người đại nữ vương lần này để ngươi hiện ra hạ thực lực ngươi giúp ta dẫn đầu cái này bốn vạn địa cầu cao cấp người chơi đào hang thế nào lôi khắc mắt nhìn đại nữ vương hai tay cái kim màu xanh trắng kim loại móng vuốt vũ khí cảm giác đào hang quá phù hợp bất quá vừa vặn chờ làm tê tê móng vất dùng ta không am hiểu chỉ huy quá nhiều người chơi để ti chờ đào được chỗ sâu thời điểm ta đến có thể xuất lực ta gạo biến thân kỹ năng hẳn là có thể kháng trụ một trận địa tâm phụ cận nham tương nhiệt độ cùng áp lực đại nữ vương vừa nói lần này đến không có cự tuyệt tham dự đào hang hành động dù sao chư thiên o n l i n e đối với cái này lần diệt thế nhiệm vụ sau ban thưởng có thể căn cứ tham dự người chơi phá hư c ầ nghiên cho nếu như số hai tôn giả trong tay cái kia phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu cuối cùng thật có thể hút đi viên tinh cầu này đại bộ phận năng lượng hoàn thành diệt thế nhiệm vụ mặc dù số hai tôn giả biết thu hoạch được đại bộ phận diệt thế ban thưởng nhưng tham dự cùng chỉ huy đào hang người chơi cũng sẽ thu hoạch được phần thưởng giá trị loại này hủy diệt tinh cầu cấp khác diệt thế nhiệm vụ người chơi giả dạng kinh nghiệm bao nhiêu đều có thể đoán được ban thưởng tuyệt đối dị thường phong phú lôi khác hơi nghi hoặc một chút lần này diệt thế nhiệm vụ bản thân độ cống hiến đã trải qua đủ cao lần này mình rõ ràng là cho đại nữ vương chút chỗ tốt cầm đại nữ vương lại chủ động tặng cho tiểu nữ vương cái này không giống đại nữ vương dĩ vãng tính cách ta đại nữ vương trước đó mời ta cùng nàng hạ nàng cái kêu ẩn tàng liên tục phó bản ta nói cân nhắc không có lập tức đáp ứng nàng tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực nói cho lôi khác lôi k h ắ c nghe xong cười cười đại nữ vương làm sao không có mời ta theo nàng vào phó bản nàng gái kia đã trải qua hướng vảm ái loại bất tử sinh vật dựa vào vĩnh sinh loại liên tục phó bản hậu kỳ dù cho chúng ta cấp bậc này dưới cũng rất nguy hiểm lôi k h ắ c thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực hỏi tiểu nữ vương nàng là không làm đến cấp tốc nói cho ngươi đâu liền phát sinh lam tinh người kẻ cướp đoạt đĩa bay tiến vào chúng ta địa cầu chủ thế giới chuyện sáng sớm hôm qua nghe đại nữ vương nói nàng gái kia ẩn tàng vĩnh sinh làm chủ đề hệ liệt phó bản chiếm được một cái mười ba liên quan tới xác ướp tiến vào cân t r ụ đoan chừng sau đó liền có thể m hoàn thành c h ứ c chư thiên ôn là hướng về phía lam tinh người t ì n h cầu diệt thế phán định tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực hồi phục l ô i khắc l ô i khắc nghe được s á c ướp phó bản nghĩ tới vong linh thành bảo thi vu cái này binh doanh còn chưa mở mở đây hiện tại vong linh thành bảo mở ra bốn cái binh doanh k h ô u lâu binh hành thi ưu linh cùng bằng mái mà trong quá trình chiến đấu nhất ra sức viễn trình binh trùng thi vu binh doanh mở ra ẩn tàng nhiệm vụ bản thân còn không có phát động mặc dù không biết đại nữ vương lấy được xác ướp phó bản tiến vào c ầ t r ụ là cái kêu phiên bản xác ướp bất quá sau khi tiến bảo phải có rất hơn suất phát động bản thân vong linh thành bảo binh d o a n kiến tạo ẩn tàng nhiệm vụ. đại này sát c ư đội hoàng kim cấp người chơi đại quân nghe lệnh vì hoàn thành cái này làm tinh nhân chủ tinh cầu diệt thế nhiệm vụ hiện tại cần ở trên viên tinh cầu này mở lỗ lớn nối thẳng viên tinh cầu này địa tâm chỗ chúng ta bài tổ kệ đoàn đội số hai tôn giả có được đặc thù đạo cụ để vào địa tâm sau có thể hủy đi viên tinh cầu này Chính là bốn t giả vạn mới t g tả hữu t hoàng kim cùng hoàng kim cấp trở lên người chơi nghe lấy tiểu nữ vương tuyên bố nội dung sau chương n tin g thể bảy trăm hai mươi đào một hố to chương bảy trăm hai mươi đào một hố to địa cầu bốn vạn cao cấp người chơi đại quân bị nhanh chóng điều động dựa theo tiểu nữ vương yêu cầu căn cứ từ mình kỹ năng và đạo cụ hiệu quả bắt đầu đi đến ba cái phương trận lớn tập hợp đương nhiên địa cầu những cái này cao cấp các người chơi hiện tại cười ha hả khe khẽ bàn luật lấy ta trước đó còn muốn đâu làm sao phá hư viên tinh cầu này ta nghĩ thật nhiều loại phương pháp nhưng không nghĩ đến đào hàng tới đất tâm Đi đ ị bài bổ kệ đoàn đội chuẩn bị muốn hướng viên tinh cầu này địa tâm trôn xuống tạc đạn dẫn bạo tinh cầu này bài bổ kệ đoàn đội hung hạ k làm tinh người chơi lại quân chẳng những bị diệt hiện tại liền làm tinh người tinh cầu đều muốn đảo hang cho nổ dẫn bạo tinh cầu này tốt về sau địa cầu không còn làm tinh người địch nhân này để bọn hắn dám công kích chúng ta địa cầu chúng ta đem bọn hắn ra cho nổ không ở nơi này tinh cầu trôn xuống địa tâm tạc đạn bài bổ kệ đoàn đội ý tưởng này hay ta có đóng băng kỹ năng ta đi làm lạnh nham tương phương trận kia đi kỳ thật ta đề nghị cho viên tinh cầu này theo lắp đặt tên lửa đ ẩ y đem viên tinh cầu này đẩy đi là được rồi đào hang dẫn bạo nhiều phiền phức c đem viên tinh cầu này đẩy lên k h á c một k h o a tinh cầu vậy hai k h o a tinh cầu đụng một tiếng va chạm hạ tốt bao nhiêu lao huy nhà chúng ta địa cầu người chơi có nhiều như vậy tên lửa đầy h rốt cuộc là lắp đặt tên lửa đầy phiền phức vẫn là đào hang phiền phước chúng ta có hơn bốn vạn cái địa cầu cơn giả hợp lực thử một lần. nhìn xem có thể hay không thôi động tinh cầu này đẩy tinh cầu này bay đi đi va chạm những tinh cầu khác tốt bao nhiêu muốn đẩy tinh cầu này chính ngươi làm tên lửa đẩy đi ta vẫn là đào hang đi ta có cái d oanh tạc kỹ năng hẳn là có thể nổ tung chút tầng nham thạch đừng suy nghĩ nhanh đứng nội đi một hồi liền muốn bắt đầu đào móc coi như chúng ta có thể ở trong vòng mười tiếng thôi động tinh cầu này đánh tới những tinh cầu khác vạn nhất hai cái tinh cầu sau khi va chạm liền cứ gậy hạ không vỡ ra làm sao bây giờ ngươi giờ sau chơi qua đạn pha lê, cầu không, nhìn cái pha lê cầu va chạm sau có tan vỡ sao vẫn là đào hang tới đất tâm trôn xuống tạc đạn nổ tinh cầu này ô thỏa các người chơi ở phía dưới nghị luận â mỹ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn chia ba cái đại đội lôi khắc lúc này nhắm mắt lại đứng ở lơ lửng giữa không trung vong linh chiến thuyền trên mùi thuyền nghe lấy phía dưới địa cầu người chơi lời nói về phần phiên bản bỏ túi hồng hoang địa cầu bị địa cầu bốn vạn người chơi đại quân n ộ nhận là tạc đạn lôi khắc cũng không định trước giải thích tùy tiện bọn hắn nghĩ như thế nào đi lôi khắc trước đó đã trải qua khởi động hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn x u y tưởng ở nơi này truyền thống đại môn p ụ cận tìm xong rồi một cái trậu lớn địa t ư ơ nguy đối mà nói thích hợp đảo nói i mà hang. thích t hợp ể nữ vương, thông nhãn tinh năng, chọn tốt phải đảo động n g ta trải thấu thị tốt qua qua hỏa địa a đã đảo điểm, phải kim kỹ tại c c á hiểm đó không h Nguy xa. phát động kỹ năng và vong linh chiến thuyền vong linh t h á o dẫn đầu đánh cái hố to xem như đám cỡ lỡ sau đó đào hang tinh chuẩn tọa độ lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực đối với tiểu nữ vương nói ra vậy không thể tốt hơn nữa tiểu nữ vương hồi phục lôi khác sau đó lấy ra bụng mình hình xăm bên trên đèn xanh bắt đầu cho trong tay gờ rin làn tờ rìm bổ sung năng lượng đồng thời đối với lâm họa nhi cái này vong linh thuyền thuyền trưởng chỉ ra muốn đánh nổ khu vực lâm họa nhi cùng lẽ nạ b ắ trên đầu trăm mai to to nhỏ nhỏ có được vong linh đầu đạn pháo đánh về phía nơi xa bồn địa khu mặt đất từng cái vong linh đạn pháo phía trước vong linh đầu vẽ mặt cầu xin đậm nện tới mặt đất sau bắt đầu nhanh chóng gặm ăn mặt đất bùn đất cùng nham thạch những cái này vong linh đầu đạn pháo vượt bực ăn đẩy miệng thổ cùng nham thạch sau xảy ra phẫn nộ tự bạo lôi khắc gờ rin lặn tờ dịnh trước đó tiêu hao năng lượng tràn ngập sau l i ê n đem xung năng đèn xanh một lần nữa thả lại bụng mình bên trên biến thành hình xăm t r ả thái sau đó khởi động phần lưng hồng hoang ma pháp lơ lửng áo choàng tới nơi này bồn địa trên không lôi khắc bắt đầu sử dụng gờ xin l à n tờ dìn cụ thể hóa năng lực cụ thể hóa đi ra một cái to lớn lục sắc kim loại mũi khoan cái này mũi khoan là lôi khắc ở trong the mà chịp h ấ y qua người máy dùng để đào móc nhân loại địa hạ thành thời điểm cự hình lôi khoan kiểu dáng đồng thời cái này lôi khoan lớn nhỏ lôi khắc trả lại bỏ vào mấy lần gờ xin làm tờ dìn cụ thể hóa đi ra vật phẩm hiệu quả cùng lôi khắc ý trí lực cùng trí tuệ thuộc tính thành có quan hệ trực tiếp vừa vặn lôi khắc bây giờ trí tuệ thuộc tính tại hồng hoang phó bản bên trong được tăng lên lúc này gờ dìn l à n tờ dìn h cụ thể hóa uy lực cũng bị tăng cường lôi khắc hiện tại một tay nắm kim cô đồng kim cô đồng phía trước kim cô chỉ xuống đất bồn u địa sử chi trước bị vong linh đạn pháo oanh tạc qua khu vực mở cho ta lôi khắc hét lớn một tiếng to lớn lục sắc mũi khoan từ trên trời giang xuống thủ trực đánh tới hướng mặt đất cũng nhanh chóng chuyển động lục sắc kim loại lớn mũi khoan bắt đầu ở mặt đất tự chuyển tiến hành đào hang muốn duy trì loại này cụ thể hóa đi ra cự đại lục sắc lơi khoan hiệu suất cao làm việc rất tiêu hao gờ dìn làm tờ dìn năng lượng lôi k h ắ c đoán chừng mình cũng liền có thể tiếp tục để lục sắc lớn mũi khoan làm việc chừng mười phút đồng hồ gờ rin lãn tờ rỉ n hiện h hữu năng lượng cũng sẽ bị hao hết tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực cho lôi khắc phát tới tin tức số hai tuân giả ngươi cái này lục sắc lớn mũi khoan hiệu quả quá mạnh đoán chừng một mình ngươi khống chế cái này lớn mũi khoan trong vòng mười tiếng liền có thể đào được địa thâm, cũng không cần người chơi đào mốc đội hiện tại màu xanh biết cực lớn kim loại mũi khoan đã đem bồn địa chỗ tầng cao nhất tầng đất đào ra theo lớn mũi khoan nhanh chóng chuyển động phía dưới nam thạch đều bị vỡ nát sau mười phút giao cho người chơi đoàn đội khai、thác. ngươi mau chóng để bốn vạn người chơi phân đội ta cái này gờ rin làn tờ rỉm cụ thể hóa đi ra mũi khoan không thể bền bỉ sau đó ngươi để đám tợ lệ ở đảo móc nhìn xem tốc độ không được ta lại cùng người chơi giao thế đảo hang lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực hồi phục tiểu nữ vương cách đó không xa bốn vạn địa cầu đám tợ lệ ở trong đó có người chơi trước đó còn hoài nghi không đến mười giờ có thể hay không đảo móc tới đất tâm nhưng khi bọn hắn nhìn thấy bài bổ kệ đoàn đội số hai tôn giả cụ thể hóa ra cái này lớn đến đáng sợ lục sắc mũi k h a n sau các người chơi đối với lần này đảo móc tới đất có lòng lòng tin số hai tôn giả vậy mà có gờ in l ạ n tờ d ì n hắn h làm thế nào chiếm được cái này siêu cấp trang sức số hai tôn giả càng tái rồi hốt biến thân tăng thêm gờ in l ạ n tờ d n h không sai hồng sắc ma pháp lơ lửng áo t r à n g áo t r à n g phối hợp có được gờ in l ạ n tờ d ì n hút h đỏ xứng lục thật đẹp mắt đám t ỡ l ở đang ở phân đội các người chơi nghị luận tiểu nữ vương lơ lửng ở người chơi nhóm trên không hô tiếng mau chóng hoàn thành phân đội số hai tôn giả đã cho chúng ta làm tốt đào móc tọa độ sau m ư ơ i phút từ người chơi lại quân thay thế số hai tôn giả tiến hành đào móc địa cầu cao cấp người chơi bắt đầu tiếp tục phân đội lấy lại qua tám phút địa cầu bốn vạn người chơi đã trải qua phân làm ba cái đại đội mỗi cái đại đội còn chia làm mấy cái tiểu đội tiểu nữ vương mang theo phân đội tốt địa cầu người chơi quân đoàn vây quanh bùn địa chỗ lục sắc lớn mũi khoan đào ra lô lớn bên ngoài hiện tại lục sắc kim loại lớn mũi khoan đã hoàn toàn mạt xuống mồ trong đất chỉ có thể từ trên không nhìn thấy lục sắc lớn lơi ư khoan phần đôi u kết cấu tiểu nữ vương đưa tay ra hiệu bộ phận người chơi đội ngũ lên không phụ trách đào móc cùng phụ trách trở đi đất đội ngũ có được năng lực phi hành bay lên không phụ trách củng cố người chơi đại đội tạm thời còn cần không lên bọn hắn hiện tại đào móc địa mười phút đến rồi bị gờ zin lan tờ dỉn cụ thể hóa đi ra lục sắc lớn nuôi khoan biến mất ở dưới mặt đất người chơi phụ trách đào hang tiểu đội thứ nhất bắt đầu hướng về phía lô lớn phụ cận tập thể phát động công kích của bọn họ kỹ năng hoặc đạo cụ năng lượng cầu bạo phá đợt công kích phi dịu chờ một chút đông đảo kỹ năng đánh về phía mặt đất lô lớn chỗ đem lôi k h ắ c mới vừa moi ra địa động cửa hang lại cho làm lớn ra mấy lần lôi k h ắ c trở lại vong linh chiến thuyền bên trên còn chứng kiến đào móc người chơi trong đội ngũ có bản thân chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô tàn bạo đạo cô sau lưng còn đứng hơn một trăm tên kiếm tu tạo thành một cái trên trăm thanh phi kiếm quanh q u ò n trên không chung mấy vòng sau xoay tròn lấy trực tiếp công kích về phía mặt đất đi đào hàng đi phi kiếm này b ở y người chơi hiệu quả cũng không t ệ lắm hiện tại mặc dù đại bộ phận người chơi kỹ năng không phải chuyên môn đào móc nhưng là cũng may người chơi số lượng đông đảo lực công kích mạnh c h ỉ ít đem cái hang lớn này cùng phụ cận tầng đất đều cho đánh sợ công kích kéo dài có thể có một phút đồng hồ tiểu nữ vương đưa tay ra hiệu đào hàng tiểu đội đình chỉ công kích sau đó đội chuyển vận ngũ bắt đầu phát động đạo cụ của bọn họ vận chuyển đi đã trải qua phân tán bùn đất cùng nhan thạch tiểu nữ vương cũng không chê phi đào tạo thành một cái đại súp đi một đống lớn bùn đất trực tiếp vận chuyển đến rất xa xa mới dựa qua tiểu nữ vương tiếp tục chỉ huy đ à o móc cùng vận chuyển hai cái đại đội đang quen thuộc mấy vòng các người chơi đ à o móc cùng vận chuyển bùn đất nam h thạch kỹ năng uy lực sau tiểu nữ vương bắt đầu thử nghiệm để đ à o móc đ à o hang cùng vận chuyển bùn đất nam h thạch đồng thời tiến hành cũng may người chơi nhân số đủ nhiều đ à o móc đội ngũ cùng vận chuyển đội ngũ có thể chia mấy cái tiểu đội tuần hoàn tiến hành đ à o hang cùng vận chuyển bùn đất chỉ cần cẩn thận điểm không ngộ thương là được lôi khác ở trên vong linh c h i n thuyền nhìn hơn một giờ sau phát hiện hiện tại người chơi đại quân đã bị tiểu nữ vương tổ chức rất hoàn mỹ địa động khu vực mỗi thời mỗi khắc đều có người chơi tại phát động kỹ năng công kích đồng thời x ố t bùn đất cùng thái thạch rất nhanh sẽ bị hậu phương các người chơi trở đi địa cầu bốn vạn người chơi đại quân tiếp tục đào hang đào hang vừa mới bắt đầu tốc độ so lôi khắc trong dự đoán phải nhanh rất nhiều bất quá ở cách d i ệ t thế thời gian đếm ngược lúc trái bên phải thời điểm người chơi đại quân đào móc t đến rồi tầm một cứng rắn tầm nham thạch lôi khắc phát hiện đào móc tốc độ giảm xuống sau ăn bài vong linh trên thuyền lại thả một nhóm vong linh đ ạ tháo Đi gặm ă đông đông đông đông, nhìn n a m thạch đ g thấy i số hai tôn giả dẫn đầu phụ trách đào móc người chơi đội ngũ cũng bắt đầu dùng hết bọn hắn đông đảo kỹ năng công kích tiếp tục ra sức đập nện tầng nam thạch